Q1 một chương 1, Huy Vũ Gia nhập lên. Chương 1, nghệ Vũ Gia nhập lên. Một diệp năm 59 niên, trong một dịp thôn. Cao to cửa viện mang theo loang lổ cũ sắc, màu nâu tưởng vây đem trong và ngoài cắt đứt thành hai cái thế giới, rộn ràng nốn nháo ngoại giới và an tĩnh trong viện. Một chìm không nhuộm đá phiến tượng trưng gia tộc này nghiêm cẩn và khắc khe, tựa như một cái cũ kỹ trung nhân nhân, đích vậy, nơi nơi tràn đầy nghiêm túc. Trong viện chẳng chỉ có tinh tế phòng nhỏ và đình viện, cây anh đào và tươi tốt cây cối, còn có tùy ý có thể thấy được gia huy, là một cái bao quanh mà cuồn cuộn nổi lên, đôi sừng hướng lên đồ án, đây là Huy Vũ ra. Bộ diệp hoàn toàn xứng đáng nhà giấu có, chính mình có bạch nhãn, cái này cao cấp đồng thuận, chính mình có nhu quyền loại này thể thuật chí cao kỳ Theo cửa viện đá phiến lộ đi thẳng đến tận cùng bên trong, một nhà bên trong đình viện, ở dưới cây anh đào, có một đôi chiếc cỏ gỗ khổ luyện cậu bé. Hắn tinh khiết trắng con ngươi nhìn chằm chằm vào gỗ, còn ở trên tay băng vải đã có không ít vết khẩu, thoạt nhìn đã luyện thời gian không ngắn, chân đi siêu vẹo dáng người tựa như khiêu vũ một dạng, đồng thời liên miên không dứt nhu quyền anh đánh vào cái cột gỗ, phát sinh thình thịch thình thịch nặng nề tiếng đánh. Nhu quyền pháp bát quái không trợng, một mắt thưởng khong truong thể thấy được ba động, tựa hồ không khí đều có sợ bẻ cong, ca Quấn Quýt lấy hai ngón tay to dày từng cọc gỗ không chịu nổi gánh nặng, vỡ vụn ra, nệ gì thu hồi thôi ra hữu trưởng, đây là mới nhìn đến, hữu trưởng ly cọc gỗ, còn có một trường cừ ly. Hô. Đứng dậy, dùng bên người cái giá trên khăn mặt xoa xoa mồ hôi trắng tí, sau đó tiện tay thả lại, đến lúc đó tự nhiên sẽ có hạ nhân thu thập. Nệ gì đẩy ra gian nhà cửa kéo, ngồi chồm hổm ở bàn bên cạnh trên, một bên bình tĩnh này bởi vì huấn luyện mà thở hào hẹn, một bên dùng thuần thục thủ pháp pha trà, nhớ kỳ vẫn lúc nhỏ, mẫu thân luôn luôn như vậy vì phụ thân pha trà, ôn nhu cười yếu ớt, mà phụ thân tuy rằng huấn luyện thời gian rất nghiêm khắc thế nhưng ở người một nhà đoàn tụ thời gian luôn luôn rất hiền lành mà hôm nay nghệ dị quay đầu lại nhìn đến bàn học bên trên ảnh gia đình mặc dù là xuyên qua mà đến thế nhưng nghệ dị phụ mẫu cần thận chiếu cố đích xác khiến nghệ dị cảm nhận đến người nhà ấm áp 6 năm ở chung đích xác đủ để cho nghệ dị ngược lưu lại cha mẹ cái bóng lúc này lại loi một mình đích xác cô đơn nghệ dị biết đây là hòa ảnh thế giới nơi đây không giống như là tại hòa bình và cân đối đại thiên triều nơi đây lực lượng là tối thượng người yếu hay là còn kiên hôi nhưng là cái thế giới này cũng có phong phú hơn thể nghiệm ảo thuật nhẫn thuật thể thuật vô số thiên tài ở phiến trên võ đài cạnh tranh quán triệt trước tự mình tín niem thực là một mảnh dậy sóng đại thế giới a hi ự gạ lợi hại chiến ý đảo qua trước cô đơn phụ thân mẫu thân ta muốn leo lên này thế giới sân khấu còn có san bằng vân đận thôn khi ánh mắt không ngừng cực hạn ở hy ự gạ ra này một mảnh tiệu thổ địa như vậy tâm tính tự nhiên cũng sẽ không như nguyên chức như vậy cực đoan bất quá cá chậu chim lồng cái này bom hẹn giờ sớm một là cái vấn đề hôm nay the gioi san khau con co san bang van an thon khi anh mat khong ngung cuc han o hi u ga ra là cung se khong nhu nguyen truoc nhu vay cuc đoan bat qua tới Kiến thức tự nhiên cũng sẽ không chỉ và nguyên chức bên trong chị có thể tự mình tìm tòi. Hơn nữa từ nhỏ cũng nhiều hỏi một ít gia tộc bí thuật, có ý thức luyện tập. Hơn nữa lưỡng đời làm người, linh hồn tựa hồ cường đại hơn, học tập đông tây cũng nhanh hơn nhiều. Quan trọng là dùng bạch nhãn quan sát có vẻ thành thạo, chắc là linh hồn tác dụng. Trên bàn hương trà mọc lên lượn lờ khói trắng, tự nhiên mà vậy tản mát ra một loại trà hương. Nệ Dị nhắm mắt lại bình tĩnh nội tâm. Ban đầu Nệ Dị pha trà chỉ là vì nhớ lại mẫu thân đại nhân và phụ thân đại nhân, nhưng là vài lần ở pha trà sau đó, văn hương minh tưởng có thể có càng gi nham mat lai binh tinh noi tam ban đau ne gi pha tra chi la thể nộ. Rất nhiều trong khi huấn luyện vấn đề cũng có thể rất tốt địa giải quyết, cho nên ở huấn luyện hoàn lúc rôi danh hậu, nghệ dị càng thích như vậy lẳng lặng minh tưởng, đối tinh thần và linh hồn đều có chỗ tốt, hơn nữa tinh thần sống động, tinh luyện trà cơ dạ cũng liền nhanh hơn, thân thể tố chất rất tốt, tạo thành một cái tốt tuần hoàn. Uống trà minh tưởng nghệ dị nghĩ nội tâm tâm như chỉ thủy, thân thể cũng điều chỉnh tốt đến rồi đỉnh phong 8 phần 10 trạng thái, quay đầu nhìn về phía đợi ở cửa tộc nhân có việc. Nghệ dị tinh khiết trắng con ngươi không có con ngươi, cho người cảm giác như là vô thần, hoặc như là thật chat nhìn thấu tự mình. Cửa tộc nhân cui đầu, cũng kính không người nói, tri hạ ẩn muốn gặp đại nhân này đang ở gia tộc cửa trở, ta đã biết, ngươi đi nói cho nàng biết, ta rất nhanh thì đi. nghệ dị thanh em bình tĩnh chuyển đến, tộc nhân lần thứ hai một không người, lính mệnh đi. u chị hạ cú ẩn, nguyễn trước bên trong không có nghe nói qua nhân vật, tại sao lại mạnh như vậy? nghệ dị lẩm bẩm nói, u chị hạ bộ tộc, thực là một cái có ý tứ đối thủ nột, vô luận là đối với mình hay là đối với gia tộc. sau đó, nghệ dị đứng dậy, nghệ dị đơn giản trùng tắm một cái, thay đổi một bộ quần áo sạch liền hướng cho đi. còn chưa tới cửa, liền thấy ngoài cửa một cái nữ hải, tạo đầu màu đỏ phát, màu đỏ áo khoác, đỏ thẩm con người, đứng ở nơi đó giống như là một đoàn khiêu động hòa diễm náng noan người sáng sớm a nệ gì? ưu chị hạ gù ẩn mỉm cười nhảy đến bên cạnh hắn cũng đã gần buổi trưa thật sao hơn nữa ngươi có thể hay không lần sau đem ngẩng lên tóc phía sau lộng xuống phía dưới vẫn cảm thấy rất kỳ quái nệ gì đi ra khỏi cửa cũng không có thương lượng tiểu và gù ẩn cùng nhau sóng vai hướng tạ đi đến ai gù ẩn vội vã xuất ra cái gương mắt nhìn chằm chằm cái gương thỉnh thoảng đổi lại bất đồng độ lớn của góc nào có kỳ quái nay không tốt vô cùng thôi ta đây là trời xanh ngươi nước cao không đến tại sao muốn nước cao Ta trước rõ ràng là ghét bỏ thật là tốt thôi. Hai người vừa đi vừa tùy ý tán gẫu. U trì hạ và Hỉ U Gạ là hai đại nhà giàu có. U trì hạ và một Diệp cao tầng quan hệ bất hòa, mà Hỉ U Gạ bị vây trung lập, và một Diệp quan hệ không tệ, cho nên U trì hạ và Hỉ U Gạ là cạnh tranh quan hệ, nhưng là có đôi khi Hỉ U Gạ và U trì hạ cũng sẽ cộng đồng liên hợp lại bảo đảm nhà giàu có lợi ích của gia tộc, cho nên quan hệ cũng sẽ không rất kém cỏi, có hợp tác có cạnh tranh, cho nên hai người đi cùng một chỗ cũng không có gì. Cộng đồng đi tới sân huấn luyện. Ngày hôm nay ta cũng sẽ không thua nữa cho ngươi. ẩn tự tin kêu lên ta nhớ kỹ ngươi không phải là lần đầu tiên nói những lời này tự khiến ta xem một chút ngươi có tư cách gì đi dứt lời nghệ dĩ chân trái triệt thoái phía sau một bước hai tay trước sau để đặt tiêu chuẩn nhu quyền khởi thủ động tác tiến bộ là muốn ở trong chiến đấu chỉ có thực tiễn mới có thể kiểm nghiệm có hay không hợp lý cho nên nghệ dĩ cũng không phản đối có một đối thủ như vậy nhiều lần đến hắn đối luyện ngươi xem rồi đi gu hần vung tay phải lên ba cây cù nải hóa thành ba đạo hát tuyến cấp tốc tới gần mi tâm trái tim tiểu phúc nghệ dĩ trong nháy mắt đoán được cù nải phương hướng một cái như người Chân trái rào bước tiến lên, đạo bào rộng lớn theo động tác cố lấy phiêu động, nghệ dị thân thể như người cá một dạng lượn lên, tiêu thác khai củ lại, nghệ dị biết rõ này củ lại chỉ là bữa ăn sáng. Hỏa độn vượng tiên hoa thuật gù ẩn cấp tốc lui về phía sau, đồng thời kết tấn, ngón trỏ phải quyền khởi để xuống trước nhất, trước ngực cố lấy, cố sức một hô, xông ra liên tiếp hỏa cầu, đang bay ra lúc cấp tốc phòng thành túc cầu khổ, hơi một sổ chừng tám chín cái, phân tán vu các phương hướng, ngọn lửa nóng bỏng mang theo thật dài diễm đuôi. Nghệ dị lại một lần nữa đạp đặc thu đột tiến, bỏ lỡ mấy người hỏa cầu, đồng thời vận dụng tấn công huyết thủ pháp, dùng bí thuật đem cỡ dạ từ bàn tay huyết đạo lấy châm phun ra đánh nát hỏa cầu. Đồng thời nệ dị bàn chân huyệt đạo ra tăng trạng cơ dạ, tốc độ rồi đột nhiên để thẳng, dùng một loại tự thẳng tấp thực đường cong bước tiến cấp tốc tiếp cận cù ẩn, thân pháp nhanh đến chỉ thấy lao một cái bóng trắng, nu quyền cũng đã ra ở cù ẩn huyệt thiên trung. Chỉ là thời khắc này cù ẩn cũng không có trong dự liệu hoàng trương trái lại khỏe miệng lộ ra lao một cái dáng tươi cười, ngươi chúng kế. Nệ dị đồng thời ngẩng đầu, tinh khiết trắng con ngươi ảnh ngược này cù ẩn khuôn mặt tươi cười, cũng là cười khẽ, bắt được ngươi. Quy một chương hai, tới gần. Không một dạng tốt nghiệp của thi. chương hai, tới gần. Không một dạng tốt nghiệp của thi. Cụ ẩn cũng không có trong dự liệu hoang mang trái lại khoẹt miệng lộ ra một kéo xuống dáng cười, ngươi trúng kế. Nệ Dị đồng thời ngẩng đầu, tinh khiết trắng con ngươi ảnh ngược này cụ ẩn khuôn mặt tươi cười, cũng là cười khẽ, bắt được ngươi. Nệ Dị đánh trúng cụ ẩn Huyễn Thiên Trung, nhưng là Nệ Dị đánh trúng cụ ẩn phanh một tiếng hóa thành một đoạn gỗ thô, nguyên lai là thế thân thuật, mà Nệ Dị sau lưng tác chuyển đến tt cụ nại tiếng xe gio nhưng là Nệ Dị tác tựa hồ là som có dự liệu, tay phải về phía sau ngăn, nhất định một khí lãng phun ra ngoài nhu quyền pháp bắt quái không trưởng, còn chưa tới người cụ ẩn kể cả cụ nại đang bị đánh bay ra ngoài, phịch một tiếng ở bay ngược trên đường đánh ngã ở trên cây khô rơi xuống tới đất hạ tựa hồ thụ chấn thương người tựa hồ vẫn không phải là đối thủ của ta a nghệ gì chậm rãi đặc bộ giọng thùng tình bạch sắc đạo bảo bị gió cổ động dựng lên khí lưu dốc đầy mang nghét như bay múa hồ điệp từng bước một đi tới gủ ẩn bên người nhẹ giọng nói rằng thình khiết trắng đôi mắt tựa hồ là đang nhìn trên đất gủ ẩn lại tựa hồ là đang là người nhưng là đúng lúc này dị biến nổi lên một đoàn cực đại hỏa diễm từ trên cây ngửa mặt đập xuống đến kèm theo một tiếng quát hỏa đột hỏa cầu lớn thuật gủ ẩn bán ngồi sồm trên nhánh cây Trên mặt không che giấu được ngất ý, đồng thời sản xuất tại chỗ ma đào gù ẩn phịch một tiếng hóa thành khói trắng nổ tung, biến mất, lại ảnh phân thân thuật, gù ẩn nghĩ thầm gần như vậy cự ly, cứng rắn năn một cái hỏa cầu lớn thuật, thủ thương là khẳng định, rốt cục năng tìm về một ít chẳng tử. Ngươi ở đây hài lòng cái gì? Gù ẩn phía sau truyền tới một thiếu niên thanh âm, là la anh phan Bất hảo, gù ẩn vừa an mot cai chạy trốn, phía sau huyết vị ở giữa hai trưởng nu quyền pháp bắt quái nhị trưởng, không chỉ có chạ cơ dạ bị phong kín, đồng thời thân hình cũng là dừng lại. Gù ẩn biết, bắt quái nhị trưởng chỉ là bắt quái 64 trưởng khởi thủ hai truong luu quyen phap bat quai nhi truong khong chi co cha co da bị này hai trưởng bạn chúng Trả cơ dạ tuần hoàn bị ngăn cản trệ, đã ý nghĩa muốn năng tiếp theo bộ hoàn chỉnh bắt quái 64 mươi trưởng, như vậy nhất định phải thụ thương. Gù ẩn chỉ có thể vương hai tay nói ta lại thua rồi, giọng nói hơi có chút bất đắc dĩ vị đạo, lắc mình nhảy xuống cây chi, Lúc này dưới tảng cây lửa từ từ tắt, trung gian một đoạn đốt trọi gỗ trương hiển cái này hỏa đột nhân thuật không tầm thường uy lực. Hỉ Uga nghệ gì cũng lắc mình xuống tới người đã làm được rất há, chỉ bất quá gặp phải là ta. Mặt khác, nghe gì nói đuoc rat kha chi đây dừng lại Hỉ Uga bộ tộc rất ít dùng nhu quyền bên ngoài nhân thuật, bất quá cũng không phải sẽ không dùng, chỉ là đại bộ phận thời gian, bí thuật đã đủ để giải quyết tất cả. Gũ ẩn nghe nói như thế quay đầu lại nhìn về phía Nệ gì. vừa lúc đối trên nệ dị tinh khiết trắng ánh mắt của, cặp mắt kia là ở nhìn tự mình, cũng giống là nhìn thấu ý nghĩ của chính mình. Ta lại không nói các ngươi không biết dùng tam thân thuật gù ẩn mặt đỏ lên, quay đầu đi. Dạ. Nệ Dĩ xoay người, từ luyện tập tràng bên kia chuyển đến tế vi âm hưởng, mà Vu ẩn cũng theo Nệ Dĩ ánh mắt nhìn, chỉ thấy ở sân huấn luyện tươi tốt cây tối tùng trung, đi tới một nam một nữ hai người, nam khôi ngô cường tráng, mang màu đen quần sáo, da tay ngăm đen, quất sắc từng sợi tóc dựng thẳng lên. Người còn lại là màu xanh da trời tóc ngắn, mang mao nhung bao cổ tay một thân màu lam đậm quần áo bó sát người bó buộc chỗ hông chớ một thành một thức đến lớn lên đoàn đao trôi đao đồng dạng có một đoàn màu trắng lông tơ suy gì, nghệ gì trong lòng nghĩ đến lại là một cái nguyên chức trung nhân vật không có thế nhưng ở khoảng thời gian này suy gì thực lực so phần lớn tiểu cường mạnh hơn thậm chí theo trung nhẫn cuộc thi thời điểm tiểu cường so cũng chênh lệch không bao nhiêu vì sao nguyên chức trung không có xuất hiện đây hải gu ẩn suy gì cười lên tiếng trào đồng thời bên người nham quyền cũng thật thà cười rốt cuộc cùng bọn họ lên tiếng trào ngươi tại sao lại ở chỗ này và nghệ dì đến gần suy dì nhóm phát hiện trên người bọn họ cũng có vết tích hiện nhiên cũng là ban nay luận bàn quá thoạt nhìn không chỉ là tự mình lại tìm kiếm tiến bộ phương pháp su ý gì nhìn về phía này gì ngoài miệng đồng thời đáp trả gú ẩn nói sáng sớm hôm nay Nham quyền sẽ tìm ta luận bàn nhưng lại mời ta an điểm tâm không có biện pháp ta cũng chỉ có thể bồi hắn kiểm nghiệm mấy ngày nay hắn huấn luyện thành quả gú ẩn chúng ta cũng đã lâu không có so tài ngươi sẽ không còn không có tiến bộ đi nếu là như vậy su ý gì vẻ mặt nụ cười nhìn về phía gú ẩn ngươi không muốn bị ta nước chảy gột rửa u bạn tiểu thư làm sao sẽ không có tiến bộ ta thế nhưng ngụ chí hạ bộ tộc thiên tài đây hơn nữa và nệ dị giao thủ sau đó ta có càng nhiều hơn kiểm nghiệm nhận thuật phối hợp cơ hội hơn nữa ta và nệ dị giao thủ thế nhưng có thế lực ngang nhau chỉ kém một điểm mới thất bại ngươi nếu như lợi hại tiểu và nệ dị giao thủ thử xem nha gu ân càng nói càng nghĩ chột dạng tối hậu nhìn nệ dị liếc mắt phát hiện nệ dị tỉnh không có tức giận lúc này mới yên lòng lại là thôi nhưng là ta nghe nói ở trước ngươi thế, nhưng có một tiền bối được xưng là siêu cấp thiên tài, xuống nhất cấp đệ đệ của hắn cũng là một cái bất chết bất khấu thiên tài đây, chính là không có nghe nói gù ẩn tiểu thư ngươi được xưng là thiên tài nha sú ý dị cười hì hì nói, đột nhiên thoại phong nhất chuyển bất quá hỉ hự gã bộ tộc thiên tài ta đạo có điều nghe thấy. Su Ý Dị nhìn về phía Hỉ Hự gã nệ dị bộ tộc thịnh truyền thiếu niên thiên tài, con tuổi nhỏ tiểu đối nu quyền có khắc sâu linh ngộ. năng bằng vào trí nhớ trước kia và gia tộc đôi câu vài lời liền khiến cho dùng gia miệng miệng tương truyền gia tộc bí thuật, giong thùng thình bạch sắc đao bảo, tinh khiết trắng con ngươi tựa hồi nhìn mình, vừa tựa hồi nhìn mỗi người, hắn tiểu đứng ở nơi đó, tự làm cho một loại nhìn thấu cảm giác của mình bình tĩnh như một chỉ không có rung động hồ nước đột nhiên nghệ dị khỏe miệng vung lên Hắc. su ý dị đoạn đao cầm ngược đông nhiên ra khỏi vỏ lần này đột nhiên xuất thủ khiến cửu ấn đều phản ứng không kịp nữa lúc này một tay đột ngột xuất hiện cầm su ý dị cầm đao tay phải chính là đúng nghệ dị cái này là su ý dị lấy làm kinh hãi thế nhưng tay phải tê dần đoạn đao tiểu rơi xuống đất nguyên lai là nắm chắc ở su ý dị tay phải thời gian nghệ dị đầu ngón tay tiểu điểm đến rồi su ý dị trên tay phải trả cờ dạ từ đầu ngón tay dùng phương thức đặc thù đâm ra tạo thành loại tình huống này thật không hố là hì ù gạ bộ tộc bí thuật có rất nhiều nên chỗ hơn nữa nghệ dị quân cũng rất mạnh Lần này có nhiều đắc tội. Su cười nhặt lên rơi trên mặt đất đoàn đao trở vào bao nếu thân là lý dạ sẽ có ứng đôi tất cả đột phát tình huống lòng cảnh giác lý dạ là không thể theo lẽ thương độ cho hon nua nghe di quan cung rat manh lan nay co nhieu đa toi su không cần nói xin lỗi hì ù gạ gia nhu quyển pháp vốn là gần người bí thuật cho nên năng che lại ngươi rất bình thường có thời gian đến một hồi chân chính đấu đi nghệ dị mỉm cười rốt cuộc tiếp nhận rồi sủ dị hay náy đồng thời lại tựa hồ là ở nói với cụ ẩn được rồi thời gian đã đến chưa rồi chúng ta đi vui một chút mì sợi ăn một bữa đi ta mời khách cũng tốt. khi u gạ dù sao cũng là nhà giàu có, hơn nữa nghệ dì phụ thân của là tộc trưởng huynh đệ, tộc trưởng lại trong lòng có sở hồ thẹn, tự nhiên hì u gạ nghệ dì có thể phân phối tiền tài không phải ít. mời khách ăn còn là không có vấn đề. muốn diệp thôn, quán rẻ mèn ỉ chỉ cả quán rẻ mèn ỉ chỉ cát trang hoàng là rất truyền thống nhật thức phong cách, lão bản thủ đánh đại thúc thái độ làm người hiền lành, đối mỗi vị khách nhân đều rất dụng tâm, cho nên vui một chút mì sợi cũng là một diệp thôn một ngọn phong cảnh. mỹ vị, số lượng lớn, cho nên một diệp thôn người cũng đều thích tới nơi này ăn một trên mặt vì vậy nhóm bốn người ngồi ở vui một chút mì sợi bàn quay phía trước mỗi người trước mặt tràn đầy một chén lớn thêm miếng thịt gióng biển cá bản trứng gà mì sợi phi thường phong phú bốn cá nhân vừa ăn vừa nói chuyện nói nói đã đến ngày mai sẽ phải bắt đầu tốt nghiệp cuộc thi nghe nói ngày mai tốt nghiệp cuộc thi rất khó su ý gì nói rằng tại sao nói như thế nhan quyền tựa hồ không thương nói nhưng là cùng su ý gì tự hồ năng trò chuyện hay bởi vì ngày mai khảo hạch không chỉ là kỹ năng nắm giữ mà là một hồi tổng hợp lại khảo sát gủ ẩn vừa ăn vừa nói làm ủ chỉ hạ tục nhân biết một ít tin tức chẳng có gì lạ đích vậy, Vấn nữa không chỉ là như vậy, đồng thời cũng là một cái cơ hội. "Nệ Dĩ để đua xuống." Dung Bình Tĩnh Ngư điệu nói. "Cơ hội?" Cái này không chỉ là sủ ý dị và nha quyền, liên ngũ ẩn tựa hồ cũng có điểm nghi hoặc, nhìn lẫn nhau một cái, đều thấy được đây đó trong mắt ý tứ. Một lần nhất cử lưỡng tiện cơ hội." Nệ Dĩ tự mình nói xong, dùng một loại giọng khẳng định nói xong, vung lên khóe miệng, có một loại tự tin do nhiên hiện lên. Q1-3, thứ 40 hào một luyện ngoài. Chương 3, thứ 40 hào sân huấn luyện ngoài. Ngày thứ hai, sáng sớm. Sớm ra gia tộc gà, cầm cơm nắm làm bữa sáng nè gì cũng không như nguyên trước chung đối tông gia cực đoan cửu thị dù sao phụ thân tử vong là lựa chọn của mình tự thân là hì u gạ cái họ này mà nói phụ thân tuyển chọn bản thân hay là quan vinh, nhưng là thân làm con hiểu là một chuyện nhưng là đối với gia tộc chúng xâm nghiêm ở riêng tông gia chế độ đối tông gia người kêu căng thái độ hì u gạ là từ nội tâm phản cảm cho nên cho dù ở gia tộc cũng liền đứng ở viện tử của mình huấn luyện chiếm đa số chợ sáng sớm tiểu xuất hiện hì u gạ nè gì khi đi ngang qua thuận lợi dự định mua chút bạch tổn nướng. bạch tổn nướng, cũng chính là bạch viên thuốc sức sốt cả chua và sa còn có nhỏ vụn tàu tía vị đạo rất tốt. Ngoài ý liệu là vừa lúc thấy đang cầm một sấp giấy bạch tuộc viên thuốc đi ra Gù ẩn. Gù ẩn nhìn thấy nệ dị rõ ràng cũng là sửng sợ, lập tức cười nói, ngươi cũng tới mua bạch tuộc viên thuốc sao? Ngày hôm qua cho ngươi tiêu pha thật không có ý tứ. Sau đó đưa qua lưỡng sâu tính ta ngày hôm nay mời khách nhé. Cảm tạ. Nệ dị cũng không từ tuyệt, tiếp nhận sau đó trôi chạy hỏi một câu, muốn ăn cơm năm sao? Không cần, cảm tạ, ta có yêu nhất bạch tuộc viên thuốc là đủ rồi. Dọc theo đường đi Gù ẩn sôi nổi, tựa như một đoàn khiêu động hỏa diễm, hòa bát, đầy nhiệt tình, nệ dị cũng là không nhanh không chậm đang ăn cơm đoàn và bạch tuộc nướng, hai người hướng nhận giáo đi đến nhị dạ trường học là sở hữu nhị dạ môn tu hành tối cơ sở bộ phận phân đoạn trọng yếu thông qua ở nhị dạ trường học cơ sở học tập sau đó nhị dạ môn cũng sẽ bị phân đến bất đồng tiểu tổ đi và lao sư của mình tu hành tiếp thu thích với mình bất đồng đẳng cấp nhiệm vụ nhị đại mắt xem hỏa ảnh một diệp nhị dạ trường học khởi đầu người lúc đó là chiến loạn thời kỳ là bảo đảm năng lực chiến đấu và giáo dục ổn định và hiệu suất khởi đầu trường học là việc cấp bách tam đại mắt xem hỏa ảnh thừa kế đưa vào hoạt động chỉnh sở nhị dạ trường học chức nhâm đời thứ ba nhất là coi trọng đào tạo nhân tài cũng là toàn lực hướng phía cái mục tiêu này phát triển cho dù là nhà giàu có học sinh cũng sẽ đến nhận giáo học tập tốt nghiệp cuộc thi thông qua sau đó mới có thể trở thành hạ nhẫn phân phối đến tự mình chỉ đạo lão sư ngày hôm nay chính là muốn tốt nghiệp cuộc thi cuộc sống cửa trường học nghĩa nhiên một mảnh náo nhiệt cảnh tượng rất nhiều gia trưởng dẫn hải tử đối bọn nhỏ chăm chú căng dạn dù sao cuộc thi hợp cách là có thể trở thành hạ nhẫn phải cố gắng lên nu dì rộm mà dì. buổi tối dẫn ngươi đi ăn thịt bay một cái hảo sản thanh niên nói thực sự thôi cha trả lời chính là nệ gì một cái cùng học chúng ta tiểu đạ nà sạ cụ già năng thông qua cuộc thi cuoc song cua truong hoc nghiem nhien mot manh nao nhiet hay không ôn u di dụ ma buoi toi dan nguoi đi an thit bay mot cai hao sang thanh am noi thuc su thoi cha tra loi chinh la ne cô thong qua cuoc thi đung hay khong on mot co be vai tiểu cô nương cố sức gật đầu dạ mụ mụ ta sẽ cố gắng nay một ít tống hải tử nhân trung có bình dân có cũng không như ý nghĩ dạ bọn họ đều gửi mong muốn ở tự mình hải tử trên người dù sao ở nơi này tàn khốc thế giới ai lại không hy vọng con của mình có thể có lực lượng năng tự mình chiếu cố tốt tự mình cho dù là một diệp cái này hòa bình làng cũng cũng không nhất định vĩnh viễn cùng hải lần thứ ba nhận giới đại chiến hay là một ví dụ thậm chí là cái kia yêu hồ xâm chiếm làng thời gian chỉ một thoáng cửa trường học người môn đều đưa ánh mắt quang hướng một cái đi tới tiểu nam hải hắn có trói mắt tóc vàng cái chán trừ này một cái kiếng an toàn màu da cam sắc quần áo thể thao còn có mặt mũi gò má trên tiêu chí tính ba đối chồng dâu. dù ma ki nạ rủ tổ. Khi u gà nệ gì tự nhiên biết Nam Hải này, hắn cũng chính là cái này thế giới diễn viên, nhưng là, đừng có nhiều như vậy bất đồng thời gian, cái thế giới này, lại còn là cái tiên nguyên chức trung thế giới sao. Thì là đã biết thì thế nào, ta hỉ u gan nệ gì, cũng không so bất luận kẻ nào kém. Đi cao hơn bầu trời bay lượn, ta ở nơi nào chờ ngươi. Hắn biết rõ làm diễn viên nạ rủ tổ thời gian tới sẽ như thế nào nhưng là hắn cũng sẽ không tận lực đi giao hảo diễn viên ở trong lòng đem câu nói sau cùng đưa cho nạ dụ tổ sẽ thu hồi ánh mắt và gù ẩn cùng đi hướng nhận giáo phòng học của mình đem một mảnh kia hỏi han ân cần thanh âm để qua sau lưng tam thân thuật là lý dạ cơ sở vô số lần thực tiễn đi ra ngoài nhất thực dụng nhân thuật cho dù là ảnh cấp chiến đấu phân thân thuật và thế thân thuật vẫn đang hội nhiều lần sử dụng cho nên trường học tốt nghiệp cuộc thi tam thân thuật là tất thi khoa lục nhiên thời gian có thể nói chỉ cần có một điểm nhị dạ thiên phú tam thân thuật đều có thể học được sử dụng càng không cần phải nói các nhà giàu có gia tộc khác nhau chỉ là ở ứng dụng thời cơ tốn thời gian mới có thể phân biệt ra tam thân thuật có hay không thạo nằm giữ. Cho nên, ở phòng học thi xong tam thân thuật thả ra sau đó, án mặc cáo vết tốt nghiệp ban lão sư tiểu tuyên bố sau then chốt của thi, thực chiến. Khảo hạch quy tắc rất đơn giản, bên trong phòng học cùng học, ba người làm một tổ, phát cho một phần tình báo, đến thư 40 hào sân huấn luyện trọng, tác sẽ có người ở 5 phút sau chém giết đoạt tình báo, chỉ cần có thể bảo vệ cho tình báo, đồng thời đưa đến sân huấn luyện trung bộ tốt nghiệp ban lão sư trong tay, như vậy tác coi xong thành của thi. Trong đó có đặc biệt cho điểm biện pháp, cuộc thi duy trì liên tục một ngày đêm, cho tới hôm nay ban đêm 12 điểm kết thúc. Tiến nhập sân huấn luyện trong ngoại trừ nhẫn cụ không đúng có chứa bất cứ chuyện gì vẩn, bao quát thực vật, binh lương hoàn ở bên trong cũng không cho phép, đương gặp phải nguy hiểm thời gian thỉnh giật lại phân phát cho các vị quân chủ, giám thị nhân viên tác hội cứu viện, nhưng là cầu cứu người mất đi tư cách tranh tải, đã ngoài. Sau đó bắt đầu chia tổ, không ngoài sở liệu, Nghệ Dị đội Hữu làm mẩy dậm Mao Tiểu Ly Dốc Ly và ghim Trung Quốc phong bối tóc thiếu nữ Ken. Lớp trên người dựa theo danh sách cùng đi tới, Nghệ Dị cũng đi hướng ở phòng học bên phải Ken đồng thời Tiểu Ly cũng đến rồi TenTen ten bên cạnh. Các ngươi khỏe, ta là Dốc Ly. Ngươi chính là Ken Ken Di, còn có hỉ Ga nệ gì ở còn không có gặp phải mãi đặc biệt khải trước Tiểu Ly không chỉ có không có như vậy chung hai cũng không có tịnh lệ Tây qua đầu tạo hình. Lúc này hắn vẫn tỏ ra thoạt nhìn tuy rằng tự tin lại có điểm ngại ngùng. Ngươi mạnh khỏe, ta là Ken Ken, xin chiếu cố nhiều hơn. Ken Ken cười rộ lên mắt hoàn thành hai tháng nha. Khi Ga nệ gì, khi uga ở riêng thục nhân, nghệ Di cũng là một cái đơn giản tự giới thiệu, đồng thời cấp Tiểu Ly và Ken Ken một cái mỉm cười. Nguyên bản lạnh lùng khuôn mặt đột nhiên nu hòa, nhìn Tiểu Ly và Ken, -ken ngơ, dị nhiên hội cười. Thực la bất khả tư nghị. Nệ gì bình thường rất ít, và những bạn học khác lui tới, trường học, già, sân huấn luyện ba điểm một đường cách sống khiến rất nhiều người cũng không rất quen thuộc nệ gì, nghĩ nệ gì hẳn là rất ngạo khí, kỳ thực cũng không phải ngạo khí, mà là nệ gì biết do thực lực tầm quan trọng, cho nên nỗ lực huấn luyện tự mình, do đó quên rất nhiều những phương diện khác. Rất nhanh, lớp học cùng học phân tốt tổ, hãy thu đến rồi lao sư đưa tới quản trụ, bên trong phong lớn phải bảo vệ tình báo. Đáng giá nhắc tới chính là Uchiha Uẩn, Suigiri, Ý họa kẹn ba người phân đến rồi một tổ. Ba người thực lực nệ gì là biết đến, nếu như nói lần này đội ngũ có ai đang giá đánh một trận, như vậy chính là bọn họ đội. Sân huấn luyện bốn hảo, nội bộ có rừng rậm, bình nguyên, hồ nước và ao đầm, Rốt cuộc địa lý tương đối phong phú một cái địa khu, nội bộ đại đa số là cao to cây tối. Bán kính một thức thân cây khởi động che đậy làm thiên lục sắc cây dù to, luyện thành một mảnh. Dưới tầng cây đa sự ưu ám thâm thúy. Đến rồi đang lúc hoàng hôn, cũng đã rất khó thấy rõ ràng. Nội bộ có các loại gia thú, độc vật tồn tại. Sân huấn luyện tồn tại chính là vì khiến nỉ dạ thích ứng bất đồng hoàn cảnh, mà sơ suất trường học. Học sinh nghỉ dạ ở bên trong này hội học được tự mình khó quên một khóa. Lão sư mang theo gần chợ thành hạ nhẫn bọn nhỏ đi tới sân huấn luyện cửa. So môn cao hơn nữa lương khỏa đại thụ tựa hồ thành một cái mới cổng vò mặt sao hợp với liên miên cây cối, chỉ bắt quá xanh đen thông đạo khiến người cảm giác tựa như một cái tử thú, phải bọn họ nuốt hết, bên trong không phải là chuyển tới sói chu tắc cho thấy đây không phải là một cái địa phương an toàn. Tất cả mọi người biết, kế tiếp thực chiến, cũng không dễ dàng. Đại gia năng đoán được ta dự định sao? Cái này thực chiến cuộc thi rốt cuộc là đang làm gì đây? Quy 1 chương 4, biến dị bị ạ kiệu gẳng cùng 60 tư trưởng. Chương 4, biến dị bị ạ kiệu trưởng nghệ dĩ từ lúc gia tộc nghe đến lần khảo hạch này tin tức chỉ biết muốn cùng cái kia bữa nam nhân gặp mặt hơn nữa ngày sau lại hội nhiều bữa thiếu niên kết quả quả nhiên không ngoài sở liệu nhưng là vừa ngoài dự đoán mọi người ngoài dự đoán của mọi người là chỉ hai phút tựu xảy ra tao ngộ. không ngoài sở liệu chính là một diệp cao ngạo thương lam giả thu chính như nghệ dĩ nghĩ như vậy ở ba người trước mặt hoa lệ đăng tràng thân mặc mắt sáng màu tươi xanh bó sát người của áo thể thao quả dưa hấu ra tóc hình nam tử tiểu xuất hiện ở nhóm ba người trước người của hơn nữa vậy không đoạn quỷ kêu kỳ hoa tạo hình cùng với hạ xuống thời gian đập mắt ngón tay cái cùng lõe ra sáng lời răng trắng cho dù ở mở tối trong rừng rậm cũng che giấu không được lo lắng quả nhiên không hổ là ghi a nghệ dị cùng ken ken trên đầu trong nháy mắt xuất hiện một đại tích mồ hôi hột quả nhiên hiện trường cùng hạ nghìn bên trong hiệu quả đều không giống chứ ta can đảm dùng ta đây nổi lên một thân nổi da gà đến bảo chứng nghệ dị thực sự nhịn không được nội tâm thổ cái ránh tục ngữ nói một nghìn cá nhân trong mắt có một nghìn cái hém lệ điều lớn cái gì cánh rừng đều có những lời này quả nhiên là kinh qua thực tế tổng kết mà đến bởi vì thật là đẹp trai Zokly ở Mỹ Tật Uy phát hiện trong nháy mắt tiểu hai tay nắm chặt, mắt tựa như trang bóng đèn một dạng phát sinh đủ để sáng mù người khác ánh mắt thần quang, tựa như liên xô nhân dân nhìn thấy là nhìn, tựa như quảng đại người dân lao động nhìn thấy khả kính mau ra ra, tựa như thành quản thúc thúc nhìn thấy người bán hàng rong, tựa như sắt lang. khu cụ, xa, xa. Cái loại cảm giác này hay là thoáng cái tìm được rồi trong lòng tín ngưỡng. Quả nhiên, thế giới thực sự thật lớn án nệ gì phải tự đáy lòng cảm thán, đồng thời nghĩ lại một lần nữa này sinh cái mới hạn cuối cảm giác. Kiến thức rộng rãi, nếu không nhiều đi một chút, là không thể thám thiết lý giải bất đồng người thần mỹ. Vì nhìn thấy dốc ly nhãn thần, trong nháy mắt tựa như sông bốc cháy lên sang một dạng, càng thêm ra sức ở. Bựa. tiểu Quỷ Môn, đem ngươi môn tình báo giao cho ta đi, các ngươi là không ngăn cản được ta, ta chính là cao ngạo thương làm giả thú." Mị thật Huy trong nháy mắt thay đổi hai cái tư thế, giơ cao thân thể, tay phải từ bên trái hoa khởi nửa cùng tròn vừa nặng nặng. So với một cái ngón tay cái, đồng thời nhắm lại con mắt trái, mắt phải cùng hàm răng đồng thời có ánh sáng điểm lóe ra. Nệ dị cùng Ken Ken tuyệt vọng lấy tay che mặt, không khỏi nhớ tới một trận giai điệu, vừa quá mạnh mẽ, không ố sẽ bị đụng vào trên mặt đất. Nhưng là, Nệ dị trong nháy mắt tiêu ý thứ được Quả nhiên, Jocly vốn có sáng sủa, hai mắt lại nhất thời nóng cháy gấp mấy lần. Đồng thời trong miệng không tự chủ thì thào, cao ngạo thương làm giả thú. Vị ngăn lại loại này kế tiếp càng ngày càng quỷ dị bầu không khí. Nệ Dị phải ngăn lại loại này bừa kéo dài, ngươi là muốn ngăn cản chúng ta hoàn thành nhiệm vụ sao? Như vậy thì đến đây đi Nệ Dị chân trái triệt thoái phía sau một bước, thể hiện nhu quyền thức mở đầu, đồng thời mắt Chu Vi nổi gần xanh, đã điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Kenken -ken cũng móc ra củ nải để phòng. Jocly phân rõ sở tình huống, tán thán làm một chuyện, thế nhưng làm đối thủ sẽ nghiêm túc đối đãi. Ngã, có ý tứ các ngươi là muốn cùng ta động thủ thôi. Nói xong, uy trên người tích xúc lên khí thế dường như cơn lốc một dạng mãnh liệt mà nhanh chóng áp hướng ba người, còn có một nhẹ nhẹ sát ý lạnh như băng, tựu như cùng bóp lại hầu sợi tơ, làm cho phảng phất khẽ động sẽ thân thủ chỗ lạ cảm giác đè nén. Không sai, mỗi một cái nĩ dạ đều là từ núi thây biển xương trên bỏ ra, nĩ dạ quyết đấu đều là lấy sinh tử là mục đích. Nam Đại quốc cắt cử tiểu quốc cùng tồn tại cục diện, tiêu dẫn đến nĩ dạ loại binh khí này lạm dụng, ẩn nút, ám sát, đánh lén, giám thị, những nhiệm vụ này đều phải cần mạng người làm chung kết, mà làm thượng nhẫn chính tay đâm địch nhân tự nhiên sổ bất thắng sổ có thể nói người còn sống sót đối với mình cũng liền việt tự tin đây là cường giả chi tâm cũng là khí thế nơi phát ra mà trên tay dính đầy máu canh, sát khí tự nhiên cũng liền càng thêm nồng hậu nghệ gì chỉ cảm thấy thân thể rất nặng rất lạnh hắn biết là bị đối diện khí thế kinh sợ bị giết khí tập kích bảy rối nhưng là mình nội tâm khí lượng lại làm cho tự mình xấu hổ vui loại này người yếu phản ứng động a nghệ gì ngược nhắc tới động a thế nhưng thân thể khó thích tướng loại này Bách, sinh ra không tự chủ được cứng ngắc dốc ly càng đầu góc chống giống bị tức thế chấn nhiếp tâm hồn ken ken đã than ngồi dưới đất dù sao chỉ có hạ nhận trình độ đối mặt tinh anh thượng nhẫn là một loại to lớn khe rãnh nếu như giống nhau hạ nhận sức chiến đấu chỉ có 10, như vậy ban nay tốt nghiệp học sinh chỉ có 5, tinh anh thượng nhẫn thì có 70 tả hữu sức chiến đấu số hàng đơn vị đối số hàng chục thật lớn khác biệt làm sao vậy không phải là muốn chiến đấu sao đã không chịu nổi sao Vì từng bước một đến gần buồn cười quả dưa hấu đầu lúc này lại làm cho người sản sinh không được một điểm tiêu ý khí thế cũng càng ngày càng mạnh ở vào trong đó ba người tối trực quan cảm thụ hay là không thể chiến thắng ba người mồ hôi lạnh trên trán càng không ngừng bạo dốc ly sắc mặt đã đỏ lên mà ken ken thì thôi trải qua sắp té xịu dù sao đối với vu ban nay tốt nghiệp học từ nhỏ nói thượng nhẫn là không hơn không kém cờ giả đây đã là chất khác biệt có chút bằng hữu có thể sẽ nói ta là không phải làm miêu tả qua kỳ thực không phải là tựa như một cái trải qua chiến trường chính tay đâm hơn người chiến sĩ ở trong cuộc sống hắn suốt đời khí người chung quanh đều sẽ rét run mở dạng không tự chủ được sợ hãi mà người ở cực độ sợ hãi thời gian đã dễ lìn hội đại lượng phân bố tim đập rỗi lên huyết áp mau trong thăng dẫn đến nào xuất huyết cơn sốc cũng là khả năng cho nên ba người phản ứng cũng là bình thường nghệ gì đã không kịp cố kỵ kị đội hưu, dù sao mình đều tự thân khó bảo toàn động a, cho dù thâu cũng nhất định phải chứng minh tự mình nghệ gì ở trong lòng hô lớn lên, tự mình tiêu ngạo không cho phép tự mình cứ như vậy rồi nã xuống. Lúc này, bị hạ Cựu gẳng chung quanh gân xanh kịch liệt khiêu động, vốn có tinh khiết trắng bì hạ Cựu gẳng bên trong bắt đầu một điểm hai điểm xuất hiện điểm trắng, một trận vô hình ba động từ bị hạ Cựu gẳng khuyết tán xuất ra, vôn có cứng ngắc lạnh như băng thân thể phảng phất hồi phục vài phần nguyên khí, ở bị hạ cuu gẳng hắc bạch trong tầm mắt lại xuất hiện một cái trong suốt trong suốt tuyến, nghệ như có điều nội quyền pháp bát lục thập tứ trưởng, nhưng vào lúc này, vậy cây trong suốt tuyến nhiên gãy duy vốn có chỉ là muốn cấp mấy cái này tiểu quỷ một bài học nói cho bọn hắn biết nỉ dạ thế giới tăng khốc, đây cũng là tiền bối cấp hậu bối giáo dục sẽ không cẩn thận một chút cao điệu ra hỏa đều đã chết dù sao nỉ dạ không thể theo lẽ thường độ cường đại trở lại nỉ dạ cũng phòng bị không được cùng đủ nam toán nhưng là lúc này duy lòng của lý đột nhiên rung động một chút tuy rằng cảm giác nguy cơ không phải là rất mạnh liệt bất quá trường kỳ chiến đấu tồn tại phản xạ có điều kiện khiến duy trong nháy mắt này ra nhưng là khiến uy không có nghĩ tới là vốn có lấy nề gì tốc độ là khẳng định đuổi không kịp uy nhưng là quỷ dị là Nghệ dị trước thân tay phải dĩ nhiên lóe lên tiểu đạn đánh tới gây ngực. Đánh tới. Nghệ dị tuy rằng không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng là cơ hội này thoáng qua gần trôi qua, cũng cũng không do dự nữa, nhu quyền pháp bí thuật dường như nước chảy một dạng thành thạo sự xuất, tựa như thủy ngân một dạng chút xuống xuất ra, màu trắng đạo bảo theo gió cổ động, nghệ dị đạm kỳ dị bước tiến ở ghi quanh thân chạy. Bắt quái nhị trưởng. Đoá đó, đó, hai trưởng chính tấn công ngực ở giữa Việt tiên trùng, bàn tay phun trảo trạ cở dạ ngăn lại hai cái đại viện. Bắt quái bố trưởng. Tả tâm lực, ngón tay bám vào đạm lam sắt trạ cở dã lấy riêng phương thức xoay tròn thành châm trạng. Cuộn trảo mảnh liệt trả cỡ dạ thậm chí có thể nhìn đến một phần nhỏ nhập vào cơ thể xuất ra. Bát quái bát trưởng, bát quái 16 trưởng, bát quái 32 trưởng. Hắc nha. Nệ di mang trên mặt một xóa sạch tiêu ý, ta coi như là thất bại, cũng tuyệt đối không thể bị đánh bại. Sau cùng, bát quái 64 trưởng. Quy 1 chương 5, đồng bạn ý nghĩa ta cho ngươi biết. Chương 5, đồng bạn ý nghĩa, ta cho ngươi biết. Bát quái lục thập tứ trưởng tối hậu hai trưởng Nệ di cố sức vung ra. Chừng một thức lớn lên trả cỡ dạ phủng ra ngoài, xỏ xuyên qua ghi kinh mạch, cho dù là lấy duy thân thể, nếu như chỉ bằng vào tự mình trạc cỡ dạ như vậy ở gần nhất mười mấy hơi thở trong trả cờ dạ cũng là bị phong cấm trạng thái đừng tưởng rằng này rất ít dù sao hạ nhận trả cờ dạ cùng thượng nhận trả cờ dạ chất cùng lượng cũng không tương đồng chỉ che lại mười mấy hơi thở cũng đủ để phản ánh cái này bí thuật không giống bình thường nhu quyền phát bắt quái không trường nghệ dĩ nghĩ quai khong truong nghe gi nghi mat đau sót, nhưng là vẫn đang nắm lúc này đầy cơ hội bổ một kích lưu quyền nhưng là hưu môn khai ghi trong nháy mắt mở ra lại đóng cửa môn thứ nhất chỉ là nhẹ nhàng một bạo trả cờ dạ tá do khai môn thứ nhất bắt đầu khởi động trả cờ dạ dễ dàng giải khai sáu mươi bốn trường đóng cửa sau truong lắc mình giật mình lại tránh được nghệ dị bắt quái không trưởng, xoay người nửa ngồi xổm trên nhánh cây quan sát phía dưới này ba người này. lúc này nghệ dị mình cũng không có chú ý, vừa ánh mắt dị biến, mà lúc này cũng bởi ánh mắt đau sót đóng cửa bạch nhãn, thở hổn hển dựa vào ngã vào một bên dưới thằng tây. không biết vì sao, nghệ dị nghĩ trong cơ thể trả cờ dạ ở vừa trong nháy mắt thiếu một hơn phân nửa, hơn nữa thân thể cũng đột nhiên hể vải lên tới. theo đạo lý nói, nghệ dị từ nhỏ dẻ đúc, thân thể sẽ không bởi vì này sao ngắn ngủi một hồi thả ra nhu quyền mà hể vải đến như vậy trình độ, hơn nữa bạch nhãn bình thường khai một ngày đêm cũng không có đau sót tinh lực, ngày hôm nay tại sao có thể như vậy? nghệ dĩ mình cũng đang hồi tưởng mới vừa bắt quái lục thập thứ trưởng bình thường mà nói là căn bản không thể năng đối thượng nhận thi trẻ ra dù sao hạ nhận thời gian bắt quái lĩnh vực đối tượng nhận áp chế tiếp cận với không siêu siêu siêu ba chuôi cú nải trình hình tam giác nhanh bắn xuất ra mục tiêu chính là đúng uy mà ten ten sù dẹ kẻn bỏ rơi tấn công xuất ra mang theo xe rách không khí chính là lợi khiếu dán đất xoay quanh xuất ra lại đột nhiên quỹ tích vừa chuyển cắt về phía tránh rơi cù nải huy. đương nhiên lấy uy thân thủ đương nhiên dễ dàng lẽ nhanh qua đi đang bị nghệ dĩ phản kích thời gian huy khí thế của cũng có sợ thu liễm cho nên ken ken cùng joply nhận được gáp bách không hề mãnh liệt như vậy ken ken ở hồi phục sau đó trước tiên phát huy tự mình sở trường làm hòa ảnh mê nhà giàu nữ cái gì đều thiếu hay là không thiếu tiền mua nhẫn cụ vì vậy lấy cú này Ken làm mở đầu các loại sủng kẹn đùa nổ bay loạn trong lúc nhất thời ghi đã ở không ngừng né tránh huy cũng không phải bị ken ken chế trụ mà là hắn cùng lúc ngực có rất nhiều nghi vấn về phương diện khác cũng là hôm nay mục đích chủ yếu khảo giáo một chút học sinh làm thời gian tới khả năng đệ tử huy nghi hoặc có hai điểm một là phân ra đệ tử hữu hơn nữa phụ thân ở 6 tuổi thời gian tự đã xảy ra chuyện mẫu thân cũng sớm bạo bệnh mã chết như vậy làm miệng miệng tương truyền nhu quyền bí thuật sáu mươi bốn trường nề gì vừa thế nào nắm giữ người hay là làm một thượng nhẫn hơn nữa còn là thể thuật dốc lòng thượng nhẫn hắn biết rõ tốc độ của mình nề gì chắc là sẽ không đánh tới tự mình hơn nữa bắt quái lĩnh vực đối với mình áp chế căn bản không có đối với mình bao lớn ảnh hưởng như vậy tại sao phải bắn chúng tự mình đây ngay lúc đó cảm giác giống như là tự mình đụng phải nề gì nhu vay lam mieng mieng tuong truyen nhu quyen bi thuat sau muoi truong ne gi vua the nao nam giu nguoi hay la lam mot thuong nhan hon nua con la the thuat doc long thuong nhan han biet ro toc đo cua minh ne gi chac la se khong đanh bên trong sai hình như là nề gì nhu quyền vốn là hẳn là bắn chúng ta loại cảm giác này tại sao phải như vậy tuy nội tâm tồn đầy nghi hoặc, cho nên cũng không có nghiêm túc đi quản ken ken âm khí, cho nên mới tạo thành hình như là ken ken áp chế uy của diện. hi một diệp toàn phong xoay tròn phi chân trong nháy mắt đem bắn nhanh mà đến âm khí toàn bộ đã bay, uy thân hình nhất định nói rằng ta là phụ trách khảo hạch thực lực một diệp thượng nhẫn cao ngạo thường làm giả thú mỉ tật uy là cũng rất lợi, vừa sáng ngời hầm rằng tinh quang lửng lánh, ta phụ trách khảo hạch thực lực của các ngươi cùng dũng khí. khi uga gì quá quan đánh giá hoàn mỹ đạt được a ken ken đánh giá ưu tú đạt được b về phần giống ly. ngươi vẫn quyết thiếu đúc. trận này biểu hiện không nhiều tốt đánh giá là thất bại, đạt được là C. Nói xong, Mỹ Tật Vi thu hồi bản ghi chép. Đối ba trẻ tuổi đội viên lại nói tiếp, nghề gì cùng Ken Ken làm tốt, thuận lợi tốt nghiệp. Nhưng là Joly, thật đáng tiếc, ngươi không thể tốt nghiệp. Joly trong lòng cũng đang suy nghĩ, vậy chính là thiên tài sao? Có thể lại như vậy khí thế cường đại hạ phản kích, thậm chí công kích được Lão sư, ngay cả nữ sinh Ken Ken đều có thể dùng ám khí dành cho đánh trả. Nhưng là ta cũng không có làm gì. Nghĩ vậy, Joly tiểu ảm nhiên túi đầu. Nhớ tới tự mình này lục năm qua mỗi ngày luyện quyền, chạy bộ, bất luận quát phong còn là trời mưa, bất luận tuyết rơi còn là mặt trời. Nhưng là cực khổ nỗ lực cuối cùng vẫn cùng thiên tài Nệ Dị kém một mạng lớn. Nhưng là, cũng không phải là không có biện pháp. Ghi ngừng nói, nữ âm vừa vừa chuyện. Dốc Lý nhất thời ngầm đầu, tựa hồ có hy vọng, biện pháp gì? Ta đem ba người các ngươi người đồng thời nhớ thành đánh giá đạt tiêu chuẩn, đạt được B, chỉ cần hai người bọn họ đồng ý, đương nhiên, ngươi cũng có thể tự mình buông tha ghi đáp trả Dốc trên mặt tràn đầy nghiêm túc, đồng thời nhìn về phía Ken Ken cùng Nệ Dị. Nệ Dị bình tĩnh trên mặt không lộ vẻ gì, tinh khiết trắng đôi mắt tựa hồ cũng không có nghĩ chân ở bất kỳ địa phương nào, hai tay tự nhiên rủ xuống, gió cuốn trước đạo bảo tay áo nhanh nhẹn khởi vũ. Ten Ten tắt túi đầu, vẻ mặt xoan suýt. Zokli lúc này thu hồi ánh mắt, đây là biện pháp sao? Đích vậy, là một cái biện pháp, nhưng là phải hy sinh người khác yếu tố thành tích đến bang chợ hắn cái này ở cuối xe, điều này có thể sao? Zokli tự giễu cười, quay về với chính nghĩa từ nhỏ đến lớn vẫn bị gọi ở cuối xe đã thành thói quen, cần gì phải liên lụy người khác đâu. Zokli ngẩng đầu, ta phóng. Cứ làm như vậy đi. Nghe gì trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm chuyển đến, cắt đứt Zokli nói. Dạ, ta cũng đồng ý Ten Ten ngẩng đầu, đối trước Mỹ Tất uy cố sức gật đầu một cái. mạnh chuyển hướng đồng bạn phát hiện ken ken đối diện trước dốc ngọt ngào cười mà nệ gì cũng đi tới cặp kia không có con người hai mắt nhìn dốc ly dốc ly nhưng ở trong đó đọc ra quan tâm cùng nhận đồng người không phải nói yếu siêu việt ta sao không phải nói yếu chứng minh nỗ lực có thể thắng được thiên tài sao như vậy không nên buông tha tự mình nha dốc ly nhìn đến nghệ gì đặt ở trước người mình tay phải dốc ly hung hăng cẩm cũng không nhịn được nữa trong mắt nước mắt cười nói cảm tạ nghệ gì ken ken đó là một loại tín nhiệm tựa như một dòng nước ấm chỉ là một câu nói một động tác đồng bạn hay là đơn thuần như vậy cảm tình chúc mừng các ngươi thông qua ta khảo hạch mỹ tật huy nhìn một màn trước mắt cũng nghĩ đến trước đây tự mình thời niên thiếu hậu hình dạng kỳ thực khảo hạch từ vừa mới bắt đầu cũng rất giản đơn tình không có gì cướp giật tình báo cũng không có cái gì đánh giá cùng đạt được khảo hạch chỉ là đoàn đội các ngươi là một cái chính thể nếu như vừa các ngươi đem dốc ly từ bỏ hay là các ngươi sẽ là một cái cường đại lý dạ thế nhưng ở trong lòng ta các ngươi vĩnh viễn cũng không đạt tiêu chuẩn bất quá các ngươi đã trải qua quan sau đó ta chính là của các ngươi chỉ đạo lao sư nhé các ngươi có thể gọi ta ghi lao sư nói xong mỹ tật huy lại dùng chiêu bài thức động tắc làm phân cuối đi tới dốc ly bên người bắt tay đặt ở trên bả vai của hắn mặt nhìn dốc ly ánh mắt của nói rằng đã từng ta cũng giống như ngươi được xưng là ở cuối xe nhưng là ta kinh qua huấn luyện đã viễn siêu trước đây cười nhạo ta những người đó ta không chỉ một lần thấy qua ngươi ở đây trong rừng cây huấn luyện ngày hôm nay ta tặng cho ngươi một câu nói đối với không có tự tin người cố gắng nữa cũng là không có ích lợi gì không tin mình người liên nỗ lực giá trị cũng không có ngươi nguyện ý tự mình vẫn là ở cuối xe sao dốc ly nhìn lão sư vốn có đã ngừng nước mắt lại quần trào mánh liệt xuất ra những năm gần đây ủy khuất tựa hồ cũng yếu phát tiết ra ngoài nhắm mắt lại, Tựa Hồ có thể nhìn đến này châm chọc bạn học của hắn, Tựa Hồ có thể nhìn đến tự mình từ mặt trời mọc đến hoàng hôn khổ luyện, hắn ngại ngùng đều là bởi vì mình không tự tin, hắn không thể dùng nhẫn thuật, không hiểu áo thuật, ngay cả thể thuật cũng không có đặc biệt mắt sáng thiên phú, hắn luôn luôn bị cười nhạo, không ai nghe hắn kể ra, không người nào nguyện ý cùng hắn làm bằng hữu, hắn hiện tại thầm nghĩ cả tiếng gọi ra, Hồ lên tự mình vẫn tồn tại lại chưa từng thổ lộ mong tưởng, mặc dù mình không hiểu được bất luận cái gì nhẫn thuật cạp áo thuật, nhưng thâm tín chỉ cần thông qua ở thể thuật trên không ngừng huấn luyện, nỗ lực, nỗ lực cố gắng nữa, ta cũng có thể trở thành xuất sắc đi ra. Bị thật Huy vui mừng cười nổ lực lên, "Thanh nhân nhân, đuổi theo trục tự mình mộng tưởng đi, đây là Thanh Xuân Nha. Làm của ngươi chỉ đạo lão sư, ta cũng sẽ giúp ngươi." Nói xong một thật lớn con cái, lộ ra lóe sáng hàm răng. Dốc Ly dùng tay áo lau một chút mắt, vui vẻ nết miệng cười, cũng một đỉnh ngon cái, "Dạ, Huy lão sư." "Ha ha ha ha Huy hảo sảng cười ha ha." "Ngày hôm nay chúng ta hay là một cái tiểu tổ, vừa lúc chúng ta cùng đi ăn thịt quay đi." Thôi ai nữa gì?" Dốc Ly cùng Pen, Pen đều vui vẻ kêu to. "Duy lão sư, cảm ơn ngươi." Dốc ở trong lòng yên lặng nói, trong mắt còn có chưa lau tận nước mắt. Đỏ mắt nhìn ở phía trước Uy lão sư, lại nhìn mình bên người nệ dị cùng ten Ken cũng cảm ơn các ngươi, ta sẽ dùng sinh mệnh đến thủ hộ các ngươi. Nhất định. Vậy quyển trục trong phòng ấn tình báo kỳ thực chỉ có hai chữ, đồng bạn. Quy 1 chương 6, trước đem bắt đầu nhu quân chiến. Chương 6, trước đem bắt đầu nhu quân chiến. Mới tiểu đội bên trong kỳ nhạc hòa thuận vui vẻ, ở thịt quay điểm nhận trước màu da cam ngọn đen hảo hảo náo loạn một hồi, mới chính thức thâm nhập tiếp xúc một ngày đêm, nhưng là đại gia trải qua như vậy một cái đặc thu tốt nghiệp của thi, ba người ký kết kiên quyết mà chân quý hữu nghị, cũng biết một cái bữa nhưng là khả ái lão sư. Đội 3 sẽ là mỗi một cái thành viên trong lòng tốt đẹp nhất mộng trở thành sâu nhất giàn buộc liên hoan kết thúc sau nhat rang nghề gì tắt bạn trước sáng tỏ ánh trăng đi trở về sông nghiêm lạnh như băng hì ủ gạ gia tộc lúc này hì ủ gạ gia tộc ngoại trừ thủ vệ trạm gác ngầm chắc là sẽ không có bất kỳ người đi ra ngoài đây là gia tộc đời đời chuyển xuống tới sinh hoạt tập quán tức là vì để cho tộc nhân cùng thân nhân của mình môn nhiều tụ hợp một chút cũng là vì giao lưu gia tộc bí thuật không có trăng giấy không có quần trục hay là dựa vào trường bối văn thơ đối ngâu đối miệng miệng tương chuyển mới sẽ khiến nhu quyền bí thuật trở thành hì ủ gạ gia tộc tượng trưng mà không hội mọi chuyện nhưng là nghệ dị gia đình đã định trước chỉ có tự mình một người không có sáng sủa ngọn đèn lên dầu không có thân thiết ân cần thăm hỏi và xưng hô mỗi đến lúc này nghệ dị đối vân nhẫn cựu hận sẽ xông lên đầu có thể nói nghệ dị nỗ lực tu luyện vân nhẫn cựu hận nổi lên rất mạnh kích thích tác dụng giết cha đoạn vợ chi thủ được công nhận cựu hận không đội trời chúng là ngoi đen luc kỳ vật gì cũng không đủ để trừ thử mà vân nhẫn hay là thù giết cha có lẽ sẽ liên lụy đến vân nhẫn thôn người vô tội nhưng là thì tính sao sinh sống trên thế giới này không tồn tại người nào không đáng ta ta không đáng người từ đến hòa ảnh ngày đầu tiên bắt đầu tự minh bạch một cái đạo lý cường giả có chi phối hết thể quyền lợi, bao quát người yếu sinh mệnh, ngăn trở ta đi tới con đường, đều là nhiễu ta nội tâm ngoại ma, ta tự cho là đúng đôi bàn tay, dốc hết sức diệt sạch. Nê Di nội tâm, có mãnh liệt mình nhận thức, một cái kiên định người, dễ dàng hơn đi hướng đỉnh. Có thể nói, Nê Di hiện tại trích cần kinh nghiệm thời gian lễ rửa tội, tựu sẽ trưởng thành. Nói phân hai đầu một nghìn ba trăm ba tiểu ba mươi bảy, một nghìn ba trăm ba mươi tám. Tốt, thanh xuân nhiệt huyết đã tiêu cháy, tựu khiến ta là có ba đệ tử mới làm ba tot tại đa tieu chay tiểu khien động thân, 3.000 cai san như chưa xong sẽ làm tiếp nhảy hết 1500 cái mỉ tật quy ở gian nhà huấn luyện bên trong phòng, hai tay giữ địa, lấy nhanh chóng giường như người máy vậy động tác làm chống đẩy. Nghệ gì ngày hôm nay cái kia 64 trưởng quá mức kỳ quái, hơn nữa ta bắt được hắn đã ở bắn chúng ta thời gian dáng vẻ nghi hoặc, xem ra chính hắn cũng thật bất ngờ, như vậy là chuyện gì xảy ra đây, là hi ủ gà nhà bí thuật sao? Không thể năng, hi ủ gà phân gia thiếu niên nắm giữ tông gia chương 64, đã thật bất ngờ, không thể năng còn có cái gì bí thuật là tông gia cũng sẽ không mà phân gia độc hữu chính là Dù sao và hỉ ủ gạ nhà tiếp xúc tỉnh không phải số ít, có thể biết hỉ ủ gạ ra là không ai xử xuất quá loại này nhất thuật. Ghi đối nể gì tình huống còn là tâm tồn nghi hoặc, đáng tiếc hỉ ủ gạ ra bí thuật bất hảo trực tiếp hỏi, Quên đi, nếu như không phải là ngẫu nhiên, sau đó khẳng định còn có thể xuất hiện, đến lúc đó lại quan sát một chút đi. 1998, 1999. À, dĩ nhiên không có làm hoạn, Thanh Xuân chắc là sẽ không cho phép lười biếng, nỗ lực lên đi. Ngày hết 1.500 cái ghi lại một lần nữa thành công xáo lộ tự mình đồng thời trong lòng nghĩ chỉ cần làm xong 1.500 cái là có thể đánh bại hạ tất cả cả si. thoáng cái thanh xuân nhiệt huyết lại một lần nữa sôi trào, tốc độ trong nháy mắt vừa nhanh bại phần uống hương trà kèm theo lượn lờ xương trắng ngồi trôn hôn ở trước bàn mình tưởng nệ dị tự học hồi tưởng này ban minh tuong nghe di tu hoc hoi tuong nay ban ngay giao thủ kinh qua mỗi lần đang chiến đấu sau đó không ngừng xem không ngừng tổng kết sẽ tại hạ thứ tốt hơn chiến đấu có lớn hơn để cao nghệ dị viên mắt chung quanh gân xanh đột nhiên nổ lên trong tầm mắt cảnh vật cũng do màu sắc rực rỡ biến thành hấp bạch ban ngày vượt xa người thường phát huy cùng lúc đó xuất hiện ở tầm mắt vậy cây trong suốt tuyến nhất định có quan hệ cái tuyến kia xuất hiện thời gian Tiểu kèm theo mở áo không chắc, quỷ dị mịt mờ khí tức. Mà bây giờ, hai mắt tầm mắt trong vòng cũng không có tương tự chính là sợi tơ tồn tại. Bị hạ tiệu gặng bí mật nhất định phải biết rõ ràng. Bị hạ tiệu gặng làm cùng gì nệ gặng, Sa Dịn gặng cùng nội danh tam đại đồng thuận, không thể năng cũng chỉ có quan sát năng lực. Rất có thể, còn có chưa hiện lộ năng lực không có bị khai phá đi ra, sự tình hôm nay hay là chứng minh. Nghĩ vậy, nệ dị lần thứ hai nhắm mắt lại, bình phục nội tâm ba động, trải vuốt sợi, tinh luyện, tuần hoàn trạ cỡ ra. Sáng sớm ngày thứ hai, một dịp thôn, che trời cây tối che đậy liệt dương, ở trên cỏ đầu hạ lấm tấm vết lốm đốm. Theo gió khoe khoang hoảng động chập chờn, trên có sinh trưởng các loại kỳ dị hoa dại, nhăn sắc khác nhau. Cách đó không xa có một cái hố lượn sung nhỏ. Cận nhìn từ điểm này, một diệp thì có đủ để cho những thôn khác bước ao đấu kỳ hận địa vực hoàn cảnh. Đúng hẹn mà đến Nê Di, thật xa liền thấy ở bờ sông làm đứng chồng ngược tư thế làm chống đẩy thủ bộ động tác với Lão sư. Ở Lão sư bên người tác chống đẩy dốc ri, uoc cao khí quyển trụ căng căng. Dạ. Bì A Tiệu gẳng đột nhiên rung động một nghệ Di ngược mọc lên trong nguoc loại bị nhìn tac ghi lao cảm giác. Hơn như đầu, mở ra Bì A gang đot nhien rung đong mot chut ne di ngực moc len mot loai bi nhin cam giac hơi đau mo ra bi a tieu đem thị giác kéo xa, đi qua mấy viên tre tầm mắt cây cối phát hiện cự ly cách đó không xa có một người hỉ u gạ hỉ ả si hỉ u gạ nhà đương đại gia chủ đông dạng sử dụng bị ả tiểu gặng đang nhìn mình đang dở cho quỷ gì nệ gì bất động thanh sắc giải trừ bị ả tiểu gặng tự mình đi hướng đội bà Ghi lão sư nga là nệ gì a huy hai tay cố sức một giữ bay lên trời điều chỉnh thân thể hạ xuống thời gian vừa lúc đến nệ gì trước người như vậy chúng ta đội bà ngày đầu tiên tập hợp toàn bộ đến đông đủ phía dưới ta sẽ khiến đại gia từ ban nay tốt nghiệp học sinh trở thành một cường lực lý gia. phía dưới ta là đại gia chuẩn bị đặc biệt huấn luyện phục ai ai vì sao đột nhiên có loại không tốt lành cảm giác nghệ gì cùng ken ken đồng thời mọc lên một cái ý niệm như vậy đương đương đương đương duy đặc biệt đệ tử ái tâm hay huấn luyện phục thiết thân thư thích thông khí có có giãn hoàn toàn có thể làm được như thường làm được bất kỳ động tác gì không có bất luận cái gì gánh vác ghi rút ra ba bộ quần áo đồng thời dùng trên người mình vậy một bộ hiện trường giải thích hoa nga đây là chuẩn bị cho ta thôi dốc ly cấp tốc cầm lấy nhất kiện trên giường đi vừa lúc vừa người lao sư người đối với ta thật tốt lý đây là lao sư đối với người ấy nha dạ trong ngay mắt cơ tình nổi lên một phía Nệ gì của ngươi không nên, ghi lão sư, ta mặc đạo bào thì tốt rồi. Ken, ken của ngươi ghi lão sư, xin lỗi, cái này đi phục thật là khó nhìn. Cuối cùng, trong đội ngũ xuất hiện một đôi bựa phụ tử, mà nghệ gì cùng Ken Ken, thành công miễn trừ mặc vào bựa đồng phục bệnh nhân nguy cơ. Mà theo bắt đầu vui lùa kết thúc, ghi lão sư tắc nói lên tự mình kế hoạch huấn luyện. Vì để cho đại gia năng từ một cái ban nãy tốt nghiệp học sinh trở thành một danh hợp cách lý ra, ta tối hôm qua suy nghĩ rất nhiều. Ba chúng ta ban là thể thuật ban, nói cách khác lấy thể thuật huấn luyện là việc chính, lấy ứng đối nhận thuật tạo thuật là phụ phương thức hàng đầu vấn đề hay là đề cao các ngươi thể thuật tu vi lý của ngươi khắc khổ ta nhìn ở trong mắt tựu để cho ta tới huấn luyện ngươi đi ken, ken của ngươi nhẫn cụ sử dụng riêng một mặt cờ tự ta dùng nhẫn cụ không nhiều lắm chỉ có thể cho ngươi ta đến một phần thượng nhẫn nhẫn cụ sử dụng nhẫn pháp cùng tâm đắc hơn nữa ngươi trùng cự ly ngươi có thể dùng nhẫn cụ áp chế đối diện nếu như gần gũi có thể sẽ là ngăn bản ta quyết định đem côn pháp sử dụng giao cho ngươi ta dùng côn nhị khúc cũng là rất mạnh nê gì của ngươi thể thuật ta vô pháp giáo ngươi ta tu hành chính là cường quyền tuy rằng các ngươi gia tộc bí thuật nhu quyền ta linh giao qua Nhưng là ta bản thân sẽ không, cho nên không thể cấp ngươi càng nhiều hơn chỉ đạo. Ngày hôm qua ta xem qua của ngươi 64 trưởng, rất tốt, hay là tông gia cũng rất ít không ai có thể sử dụng, cho nên làm sư phụ của ngươi, ta giải hy ủ gạ ra tông gia phân ra bất hỏa, cũng biết phụ thân ngươi chuyện, cho nên ta làm sư phụ của ngươi, giúp ngươi tìm đến một cái có thể giáo dục người của ngươi, mong muốn ở huấn luyện quá trình chung ngươi có thể khắc chế tâm tình của mình, khiến hắn đến giáo dục ngươi. Dốc đi, ngươi trước làm chống đẩy 300 cái. Ken, -ken ngươi trước nhìn một chút phần này bí thuật của chủ, người gì, ngươi cùng ta đến. Nói xong duy đi hướng trong rừng nệ gì đi ở phía sau bọn họ phương hướng chính là đúng hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ chỗ ở phương hướng Quy một chương bảy nhu quyền thiên tài chương bảy nhu quyền thiên tài duy mang nệ gì đến rồi hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ chỗ ở trên đất trống tiểu vô vô nệ gì trên bay ý bảo nệ gì tiến lên duy tự mình trước đã cùng hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ đã nói duy tiểu đứng tại bên cạnh nhìn nệ gì từng bước một đi tới chỉ bất quá một là trung nhân nhân một là thiếu niên nhưng là lại có đồng dạng bạch sắc đảm bảo tinh khiết trắng con người cùng với cái loại này nho nhã nghiêm cận tính táo khí độ cũng không có lên tiếng dù sao lúc đó khác dì không họ hỉ ủ gà chỉ là một ngoại nhân không có phương tiện cũng không có thể nói thêm cái gì nệ dì nhìn hỉ ủ gà hỉ ạ xì vậy trương giống quá phụ thân mặt nội tâm đối phụ thân nghĩ tâm tình không ngừng quần vợn nệ dì nỗ lực khiến nội tâm của mình bình tĩnh trở lại lúc này chợt nghe kiến hỉ ạ xì nói nệ dì chúng ta đã có bao lâu không có hảo háo nói qua thậm khong ngung cuon cuon ne di no luc khien noi tam là có bao nhiêu cựu không có gặp lại nếu không duy nói cho ta biết ta còn không biết người đã năng vận dụng bắt quái lục thập tứ trưởng đến đây đi nệ dì tự để cho ta tới biết một chút về của ngươi thành trường đi như có ăn ý hai người đồng thời triển khai nhu quyền thức mở đầu mở ra hỉ ủ gạ nha huyết kế giới hạn, bị ả tiệu gắng, nhìn hỉ ủ gạ hỉ a xi, nệ gì biết đối phương đây là muốn tự mình trên nước. Có một loại thuyết pháp như vậy, tiên hạ thủ vi cường, nói hay là nếu như hai người quyết đấu thời gian, xuất thủ trước một cái người có thể chiếm chủ động, công kích đối diện nhược điểm, sau đó thủ người thì là phát hiện nhược điểm của đối phương, thế nhưng ngại vì thế tiến công cũng vô pháp phản kích. Kỳ thực rất lâu, hậu phát chế nhân căn cứ, hay là đang xuất thủ trong nháy mắt so với mặt nhanh hơn, khiến đối diện công kích so với chính mình tới trễ, hoặc là cấp bậc đối phương công kích gián đoạn thời gian, cấp tốc xuất thủ, người như vậy dù sao cũng là số ít. Cho nên Mối Năng lão nhìn đến điện ảnh và truyền hình trong tiểu thuyết võ hiệp, thế hệ trước cao thủ luôn luôn cấp bậc hậu bối tiên tiến công, cũng là bởi vì không muốn đoạt tiên cơ, ỷ lớn hiếp nhỏ. Đương nhiên, bọn họ vừa lúc năng đạt được hậu phát chế nhân yêu cầu, này cũng là bọn hắn có can đảm, có phong phạm cao thủ cơ sở. Nghệ Dĩ biết, đây là luận bản nhu quyền ký xảo, nhu quyền là tất cả gia tộc bí thuật cơ sở, mà hiệu gạ tộc nhân luận bản, đại thể đều là luận bản nhu quyền ký xảo, gia quyền độ lớn của góc, trả cơ ở các kinh mạch bám vào lưu động tình huống, đối nhu quyền lý giải. Cho nên, Nghệ Dĩ vừa lên thủ, đầu ngón tay tựu tràn đầy đạt hơn mà tinh thuần trà cơ ma tinh than tra co da như vậy không những được thử phong huyệt tác dụng rõ ràng hơn, cũng có thể nhanh hơn tuyên chuyển trên tay trạ cơ dạ, vô luận là làm đâm thủng thân thể, tác huyệt đạo thứ, còn là làm bảo hộ bàn tay không bị đối phương thương tổn hộ thuận, đều là rất lựa chọn tốt. nghệ dị đang nhanh chóng tiếp cận hỉ a si, nếu chiếm cứ trên nước, sẽ tận lực cấm chế. nhu quyền pháp bắt quái không trưởng, đây là hỉ ụ gạ nghệ dị nắm giữ nhất thuần thục nhất chiêu. bởi vì này nhất chiêu vô luận là dùng làm phòng thủ còn là tiến công, hàng tiếp hay là trước thủ đều có tự mình diệu dụng, luyện tập hơn nhiều, tự nhiên có thể làm được thuận lợi nhặt ra, hơn nữa thạo vận dụng. hai người vẫn cách ba bước cự ly nếu như không đỡ một chiêu này, như vậy cho dù là thượng nhẫn cũng sẽ rất khó chịu. nếu như cản một chiêu này, nệ dị lại hội nhân cơ hội tiếp cận lần thứ hai chiếm tiên cơ. khi u gà hì ạ xì làm nhãn hiệu lâu đời thượng nhẫn tồn tại, tự nhiên kinh nghiệm phong phú, phòng ngự và né tránh đều sẽ rơi vào lớn hơn bị động. như vậy phản kích hay là tốt nhất phòng ngự, bằng vào càng thêm thuần thục lưu quyền cùng phong phú trả cơ thuc nhu quyen cung phong phu tra co ra, hai tay đồng thời sử dụng ra không trưởng, tay phải không trưởng và nệ dị tương nhiên, cuối cùng trung hòa rơi, mà tay trái tắc tản mắt ra mắt thưởng có thể thấy được mẹ con dương như sóng gợn vậy ba động, tán hướng nệ dị. Phanh bị bắt quái không trưởng đánh trúng nệ dị hóa thành một đoạn đầu gỗ, nệ dị tắc từ phía bên phải phương hướng cấp tốc tiếp cận, nhưng là ở cực trong khoảng thời gian ngắn, hi u Gạ Hỉ Ạ Xỉ tiểu phản ứng kịp. Không thể không nói, bị Ạ Cựu gặm thượng đế thị giác quả thực hay là kinh khủng tồn tại. Hi u Gạ Hỉ Ạ Xỉ từ nệ dị sử dụng thế thân thuật, đến dùng bị Ạ Cựu gặm siêu tầm nệ dị, rồi đến tiếp chiêu, trong thời gian cực ngắn hoàn thành, bị Ạ Cựu gẳng thấy rõ năng lực, có thể thấy được không giống người thường. Nhu Bộ Song Sư quyền hỉ U Gạ Hỉ Ạ Xỉ -si hét lớn. Tới trùng điệp hai tay của Huy Hướng là gì? Đạm Lam sát trà cỡ dạ bởi vì cao độ ngưng tụ biến thành màu lam đậm, thông qua đặc thủ kỹ xảo hình thành sư tử hình dạng, bén nhọn tiếng xé gió cùng khiếp người ngoại hình đều ở đây biểu hiện một chiêu này, đích xác là nhu quyền tinh thâm thể hiện. Sự thực cũng đúng là như thế, song sư quyền đối nội bẩn có mạnh hơn trùng kích cùng chấn thương năng lực, hơn nữa càng thêm ngưng thật mà không dịch tách ra, có thể xuyên thấu qua tinh tu thể thuật người cứng rắn thân thể, đạt được nội thương mục đích. Phối hợp với bị ạ cự gặng, có thể nói được với lạ như hồ thiên cánh, bất luận là ở cơ quan nội tạng hay là kinh mạch trên, đều sẽ tạo thành to lớn sát thương. Nệ Dĩ đánh bất ngờ nếu như nói không phải là đối một cái thượng nhẫn, hoặc là nói không phải là đối một cái có bị Ạ Cựu gẳng thượng nhẫn, đều sẽ đạt được tốt hiệu quả, nhưng là, làm bản thân tinh thông nhu quyền, người mang bị Ạ Cựu gẳng Hỉ Vũ gạ ra chủ mà nói, này còn chưa đủ, thậm chí bởi vì đối nhu quyền quen thuộc, cũng sẽ không cấp nghệ Dĩ nhiều lắm gần người trên nước cơ hội, nhưng là từ Hỉ Vũ gạ Hỉ Ạ Sĩ hài lòng nhãn thần đến xem, còn la rất tán thưởng nghệ Dĩ mới vừa bố cục. Nệ Dĩ tự nhiên cũng sẽ tiểu ngồi chờ chết, tuy rằng bởi vì Hỉ Vũ gạ Hỉ Ạ Sĩ phản ứng bén nhạy phản bị đánh trở tiểu không kịp, u quá từng ấy năm tới nay, con chua đu tham chi boi vi đoi nhu quyen quen thuoc cung se khong cap nghe gì nhieu lam gan nguoi tren nuoc co hoi nhung la tu hi ụ ga hi a xì hai long nhan than đen xem con la rat tan thuong nghe gì moi vua bo cuc ne gì tu nhien cung se khong ngoi cho chet tuy rang boi vi hi u ga hi a xỉ phan ung ben nhay phan bi đanh tro tay khong kip bat qua tung ay nam toi nay nghe di long cua linh tu nuôi không phải là không. Ít nhất làm xong rồi xử sự, sự không sợ hãi ngay xong sư quyền tiếp cận nghệ dị thời gian đều có thể nhìn đến dự tận sư đầu cùng bén nhọn tiếng xe gió lúc này nghệ dị linh hoạt một cái nghiêng người bắn ngồi trồng hổm hai tay mở cánh tay chỉnh 90 độ sừng thân vu thân thể phía bên phải cái gì đây là khi ù gạ hì ạ sỉ trên mặt hiện lên một loại thần sắc kinh ngạc không thể năng coi như là tông ra người có thể sử dụng chỗ tới cũng không nhiều bởi vì nay chiêu đối thân thể trạ cờ ra nắm giữ đều có rất cao yêu cầu chỉ là một cái ban nay tốt nghiệp hải tử làm sao có thể nhưng là trên thực tế cũng không tới phiên hắn suy nghĩ nhiều Khoảng ở vào ke nhu the nao đi nua lua minh doi cở dạ tầng vật thể, tất sẽ bị chạ cở dạ bao vây đang chuyển động, cuối cùng là bắn bay đi ra ngoài, vẫn bị cầm cố lạm xả hay là hỉ gạ tự mình quyết định, có thể nói, hồi thiên là một loại công thủ gồm nhiều mặt nhất thuật lúc này khi gà hi ạ xỉ -si cánh tay của đã bị nệ di phun tuân ra trả cờ dạ bọc lại không xong nếu như lúc này dùng hồi thiên bị giam cầm cánh tay rất khả năng bởi vì xoay tròn mã chất khớp nghiêm trọng thậm chí có có thể sẽ bẻ gãy khi gà hi ạ xỉ -si nhất thời sắc mặt nghiêm một chút Quy một chương tám khi gà hi ạ xỉ -si kinh ngạc chương tám khi gà hi ạ xỉ -si kinh ngạc hồi thiên bất đắc dĩ khi gà hi ạ xỉ -si cũng chỉ có thể sử xuất hồi thiên hai cái hình nửa vòng tròn trả cờ dạo phát sinh kịch liệt va chạm kịch liệt xoay tròn hai người mang lên cấp tốc xoay tròn trả cờ dạ dường như dã cháo cạo mực tra co da duong nhu dao cao một da đều muốn yếu xé mở đối phương phòng ngự, phát sinh bén nhọn tiếng va chạm. Hỗn loạn khí lưu đã ở giữa hai người xuyên toa, hai người dưới chân không ngừng tăng bỡ, vỡ, vỡ vụt, biến thành hòn đá, lại bị nghiền nát thành cho phấn. ạ xí lúc này kinh ngạc quả thực khó có thể nói nên lời, nếu như muốn sử dụng Hồi Thiên, nhất định phải có linh hoạt thao túng tự do ở bên ngoài cơ thể trả cợ dạ năng lực, đây là thượng nhẫn đều rất khó làm được, chỉ có Hyuga bộ tộc mới có thể bằng vào tự thân huyết mạch có thể thực hiện, cho đến thể làm được loại tình trạng này, không có chỗ nào mà không phải là thiên phú tuyệt hảo, nhu quyền tu vi càng lý dạ nhưng là hỉ u gà nệ gì lại lấy tuổi nhỏ như thế, liên lam đến rồi, thực sự thật là làm cho người ta kinh ngạc. Ngoại trừ nhu quyền thiên tài, thể thuật thiên tài, không có cái khác có thể hình dung. Thiên phú như thế, vì sao không phải là sinh ra ở tông gia? Hỉ u gạ hỉ ạ xì sì không khỏi trong lòng thở dài, không khỏi tức giận, đáng tiếc chồng lên cá chậu chim lồng nguyền rủa ấn thời gian, cũng đã đã định trước mắt đi tự do, trở thành bảo vệ xung quanh tông gia binh khí. Thử chói hai tiếng va chạm thật dài vang lên, hai người đồng thời hủy bỏ hội tiên, quen thân chạ cờ ra đụng vào nhau, tiêu tán, bị bám số lớn bụi mù. Hỉ u sì cùng nghệ gì tương hướng lao ra đồng dạng bị ạ tiểu gẳng gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, hỉ ụ gạ hỉ ạ xì tay phải cấp tốc mở rộng, đầu ngón tay phún ra ngoài trả cờ dạ hiện ra châm thứ trạng. Nếu như chắc trên, kinh mạch nhất định sẽ bị gắt gào phong ngăn chặn. Nễ gì một thấp người, thân hình linh hoạt mau tránh ra hỉ ụ gạ hỉ ạ xì thế tiến công, đồng thời nắm chặt thời cơ, tay phải cầm hỉ ụ gạ hỉ ạ xì đâm vào không khí tay phải, tay trái kề sát hỉ ụ gạ hỉ ạ xì tiểu phúc bắt quái không trưởng, chân không ba động đem ngầm bụi bậm trong nháy mắt về phía sau khoe khoang vì đủ để kiến này trưởng lực nói to lớn. Phanh, hỉ gạ hỉ ạ xì vỡ vụn thành khắp bầu trời vụ gỗ, phiêu thẳng ra từ lúc chạ cỡ giả đình chỉ lưu động nghệ dì chỉ biết trước người là một giả lập tức xoay người bắt quái tán tấn công xoay người lại một trưởng vừa lúc và hì ù gạ hì ạ xỉ ấn tới bàn tay tịnh cùng một chỗ phát tựa như sấm rền vậy nổ vang kèm theo khắp bầu trời bụi mù hai người đồng thời bắn bay đi ra ngoài nghệ dì mượn lực hai cái lộn mèo sau đó khiêu vững vàng bắn ngồi sổm xuống, xuống định tốt thân hình hì ù gạ hì ạ xỉ rút lui xuất ra hai tay tới trùng điệp trước ngực thân thể hơi nghiêng về phía trước ổn định thân hình bụi mù tan hết hai người xa xa mà đứng hì ù gạ hì ạ xỉ thẳng khởi bắn ngồi trồn vốn có hai tay trước sau để đặt nhu quyền thức mở đầu hiện tại biến thành hai tay tạo thành chữ thập hơi không người chào Hi uga gì thấy vậy cũng thu hồi tư thế hai tay tạo thành chữ thập không người chào đây là hỉ uga nhà quý cũ nhu quyền luận bàn sau khi hoàn thành hành lễ đã cảm tạ đối thủ chỉ giáo cũng là đối nhu quyền so tài coi trọng vô luận là ai và ai luận bàn đều phải như vậy Coi như là hỉ uga hỉ ạ sỉ và hỉ uga hana bị luận bàn giáo dục, cũng muốn hành lễ đây là gia tộc quý cũ một cái gia tộc truyền thừa hay là quý cũ văn hóa tư tưởng tinh thần tri thức những thứ này là một cái gia tộc lập thế gốc rễ cũng là chỗ nút chốt. Nhiều năm như vậy, Hỉ U gạ hỉ ạ xỉ vẫn cho mấu mãn, mà tự mình làm tốc trưởng, lại sợ đi tìm nệ dị hội mang đến cho hắn phiền phức. Hơn nữa cũng dễ ảnh hưởng nệ dị sinh hoạt, cho nên Tiệu chỉ có thể nhìn thân nhân của mình cùng mình càng ngày càng làm bất hòa, mà nệ dị tắc không đem Hỉ U gạ hỉ ạ xỉ để ở trong lòng, đối nệ dị mà nói, chẳng lẽ còn nếu không có việc gì phải đi tìm một gián tiếp hại chết phụ con yếu khong co viec gi phai đi tim người sao? Cho nên nếu không lúc này đây uy tắc hợp, hai người phỏng chừng yếu hóa giải hài lòng kết, vẫn cần thời gian đã tới độ, hơn nữa thời gian sẽ không quá ngắn nè gì, tiến bộ rất lớn nha hỉ ủ gạ hỉ ạ sỉ -si chậm rãi đến gần, vỗ vỗ nè gì bay, đối vừa nè gì biểu hiện biểu thị tán thưởng, tỏ vẻ cổ vũ. Hơn nữa cũng là lời thật nói thật, nè gì mới vừa biểu hiện, quả thật làm cho hỉ ủ gạ hỉ ạ sỉ -si thất kinh. Tộc trưởng đại nhân quá khen, nếu không tộc trưởng đại nhân ngài cũng không có sử dụng thượng nhẫn toàn bộ thực lực, cũng vô ích hỉ ủ gạ ra cao cấp hơn bí thuật, ta cũng không thể nào cùng ngài giao thủ lâu như vậy. Nè gì tự mình biết, lần này có thể cùng hỉ ủ gạ hỉ ạ sỉ -si đánh lâu như vậy, là nhân gia thủ hạ lưu tình nhưng là cũng rất hài lòng có thể có một cái giao thủ đối tượng có thể xác minh không ít tự mình lại nhu quyền trên tìm cách đồng thời sự tự mình nhu quyền tạo nghệ càng sâu một bước có một câu nói như vậy chỉ có đối thủ mới có thể vô tư giúp mình tìm ra sở hữu lệch lạc thực tiễn ra hiểu biết chính xác cả đương nhiên nghệ gì cũng không có tự lại dù sao hi ủ gạ hi ạ xì lưu thủ rất rõ ràng đầu tiên hi ủ gạ hi ạ xì cũng không có sử dụng cao cấp nhu quyền bí thuật thứ nhì hi ủ gạ hi ạ sỉ cũng chưa hoàn toàn sử dụng thượng nhẫn lực lượng cùng tốc độ thậm chí ngay cả trạ cờ dạ sử dụng cũng không nhiều lắm lại thứ nhì Thượng nhân sử dụng so với chính mình giảm rất nhiều lực lượng, cũng cần thích ứng. Dù sao tựa như dùng quản trí năng điện thoại di động, lại dùng trở về sửa chữa điện thoại di động, khó tránh khỏi có loại không thích đứng cảm giác, đạo lý giống nhau. Cũng chính là đã ngoài những nguyên nhân này, mới để cho lần này quyết đấu hình như thế lực ngang nhau. Nghĩa gì, không cần gọi tộc trưởng đại nhân, gọi bá bá đi. Từ phụ thân ngươi gặp chuyện không may sau đó, chúng ta cũng rất ít cùng một chỗ trao đổi. Ta còn nhớ kỹ khi còn bé, ngươi còn đang nhà của ta thư phòng bay qua thư đây. Lúc ăn cơm hậu ngươi cũng là ngồi tiêu chuẩn nhất, như một cái tiểu đại nhân mở dạng, chỉ chớp mắt đã nhiều năm như vậy đây khi u gà hi ạ xi nhìn nghề di ngực tràn đầy đều là hộ thẹn dù sao là bởi vì mình khiến nghề di nhỏ như vậy tiểu mất đi phụ thân tộc trưởng đại nhân nghề di ta biết ngươi không muốn gọi bà bã là ngươi trong lòng oán hận trước ta là đúng bất ma ta ta cũng biết ta có lỗi nhưng là ta hy vọng có thể trợ giúp cho ngươi khi u gà hi ạ xi nói rằng gương mặt buồn bã buổi tối ngươi lúc rảnh rỗi đi ra nhà của ta đến đây đi ngươi nhu quyền đã nắm giữ rất khá phía dưới cũng cần nhìn càng nhiều cao cấp hơn nhu quyền tri thức ta ở nhà của ta chờ ngươi nói xong khi gà cùng vi nói một tiếng rất nhanh thì xoay người ly khai Nghệ Dĩ nhìn hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ bóng lưng, đột nhiên cảm thấy có loại cô đơn, lần kia sự kiện Trùng không chỉ là tự mình tổn thất phụ thân, tộc trưởng cũng tổn thất đệ đệ của mình, đồng thời tộc trưởng còn muốn vẫn sống ở đối đệ đệ hộ thẹn chung. Đây cũng trách ai được. La Vân nhẫn xảo luôn giỏi thay đổi, mỗi Vân nhẫn cơn mức. Đương nhiên còn có, nhan xao non gioi thay đoi ai van nhan cuong buc đuong nhien con co con co mot diep nhu nhược và mục Nghệ Dĩ không tự chủ được nghĩ tới họ rồ xì mà nói, hôm nay một Diệp đã mục nát, giả vua tam đại đã mất đi lúc còn trẻ nhuệ khí trở nên bạo thủ mà ở nhẫn, trải qua năm tháng dựa có càng nhiều hơn lo lắng cùng phiền não, có càng nhiều hơn suy tính cùng lo lắng có lẽ chỉ có trải qua chiến hỏa mới có thể làm cho một diệp tỉnh lại đi, tựa như lửa ý chí, chỉ có kinh qua đốt cháy sau đó, ở cũ, mục bằng gỗ trên mới sẽ đản sinh ra mới sinh cơ. Quy 1 chương 9, hoàn mỹ nhu quyền nắm trong tay. Chương 9, hoàn mỹ nhu quyền nắm trong tay. Là người mới, đương nhiên hội kinh lịch do người mới lột xác. đội ba cũng rốt cục ở nhiệm vụ thứ ba nhận được thanh lý sơ tặc, thân là nhị dạ thiếu niên cũng rốt cục đều đổ máu. chính là như vậy, nhị dạ thế giới, đều là do tiên huyết phổ thành sử thi, này nhân vật anh hùng, đều cũng có nước khác nhị dạ bài ca phung điếu làm công vân uy danh đều là dùng máu để tế điện đi ngang qua ngắn ngủi điều chỉnh đội ba mọi người rốt cục trải qua máu tanh lễ rửa tội trở thành một danh hợp cách ly ra, đồng thời ở tinh thần diện mạo trên cũng có rất lớn đề cao không còn là một bị hách thì không thể động học sinh cũng thuế đi vừa mới bắt đầu cái loại này rõ ràng non nước khí xuống này bởi vì uy lão sư cũng không thể ở kỹ xảo trên băng chợ cái gì đồng thời nhu quyền cũng là thể thuật một loại tốt hơn thân thể mới có thể tốt hơn phát huy ra thực lực cho nên uy lão sư liền quyết định khiến nghề gì tiến hành thể năng huấn luyện Nghề gì thanh xuân hay là khi thì trôn ngọn khi thì nghiêm khắc mang cho phụ trọng làm nhảy hết năm cái đi. Chỉ nghe bên hai thanh âm nghệ dị tự cả người toát mồ hôi lạnh ghi lão sư là một cái chăm chú phụ trách lao sư vì đệ tử thành giải trưởng lấy nói dùng dài tâm tư không chỉ là trên thực lực tăng trưởng đã ở vô đối với bọn họ quan tâm như ten ten trong tay ám khí thuật pháp cùng thủ pháp quần trục có nhưng là đổi lấy khẳng định đại giới xa xỉ coi trọng của mình đều biết ai muốn ý đem mình am khi thuat phap cung thu phap quan chu co gì đó phân cho tất cả mọi người học được đây hay là biết ghi là một cái hợp cách lao sư đối mặt nghiêm khắc huấn luyện nghệ dị cũng không có án giận dù sao chỉ có nỗ lực mới có thể có tiến bộ tựa như một câu như vậy cao thủ đều là vô tận tịch mình sẽ thành Một cái người luyện kiếm, bất uy phong tuyết, gió mặc gió, mưa mặc mưa khổ luyện nhiều, mới có thể một khi thành danh tiên hạ biết, chẳng nguyên người nào không phải là gian khổ học tập 10 năm, cao đang đầu bảng, mọi người chỉ nói là người nọ là một thiếu niên thiên tài, nhưng là một câu thiên tài, lại mặn sắt nhiều ít bọn họ cực khổ nỗ lực. Người đáng thương tất có đáng trách chỗ, có thể mà khác, người thành công tất nhiên có đáng giá mọi bộ chỗ. Có câu gọi, 10 năm mải một kiếm, vì ra khỏi vỏ hàn quang ló lên, 10 năm cẩn thận tỉ mỉ mày. Tích mịch, thống khổ, đều là đi thông thành công tất trải qua đường a chính là bởi vì đã biết này một ít cho nên ở đi thông mạnh hơn trên đường nghệ gì chưa bao giờ hội hoãn hắn giận mỗi một tiên mỗi một chút thời gian cũng là vì để cho mình cường đại hơn ở nơi này lực lượng quyết định quy tắc thế giới chỉ có lực lượng mới có thể làm cho cảm giác an toàn nghệ dĩ mở mắt thấp giọng nói như là đang trả lời hoặc như là ở báo cho tự mình chống trải nhãn giới ngoan cường ý chí nóng cháy cường giả chi co luc luong moi co the lam cho cam giac an toan nghe gi mo mat thap giong noi nhu bất chi bất giác nghệ dĩ đã có trở thành thành giả tất cả cần chỉ cần một cái cơ hội xuống tới một tháng nghệ dĩ gi o vào một loại quy luật trong cuộc sống Sáng sớm đến Uy ban, cùng đội ba tổ viên tiến hành phiền phất thể năng huấn luyện khiến nghệ dị thân thể tố chất tiến thêm một bước đề cao, đồng thời để cho mình bảo trì ở một cái đỉnh phong trạng thái, có nhiệm vụ liền làm nhiệm vụ. đương nhiên luận bàn cũng là át không thể thiếu một vòng. Nghệ dị, khiến chúng ta tới chiến đấu đi. Thanh xuân nhiệt huyết lại một lần nữa thiếu đốt. Dốc ly lũ chiến lũ bại, khi bại khi thắng đích sắc khiến bất đắc dĩ nghệ dị nghĩ, tiểu cường tiếng xưng hô này thật là chuẩn xác mà không phải một cái nghĩa xấu. Trong nháy mắt có chút lý giải hạ tất cả cả sỉ tại sao phải đối ghi như vậy. Chỉ là nghệ dị mình cũng đã quên, một diệp mười tiểu cường, hắn cũng coi như là một cái trong số đó nếu như là nghĩa xấu mình cũng đồng dạng ở vào trong đó a dốc ly năng lực ở ghi huấn luyện hạ song bay nhanh đầy thằng có vài người cần một ít kỳ ngộ có vài người cần bá nhạc cho nên lưỡng một tương hợp ghi cùng dốc ly tựu mắt đối mắt ghi thị dốc ly vì mình người thừa kế dốc ly thị ghi làm thật tượng tiến bộ phi nhanh đáng tiếc duy nhất hay là vô luận dốc ly thế nào tiến bộ nghệ gì đều có thể hoàn mỹ chiến thắng dốc ly nệ di bị hạ cựu gẳng có thể rõ ràng thấy rõ ra dốc ly mắt thường khó có thể bắt tốc độ đồng thời ở bắt quái trong lĩnh vực mặt nệ di hoàn toàn có thể làm được mảy may tất hiện nhận biết dùng tối ưu phương thức đến phòng thủ phản kích chỉ cần một cái cơ hội cũng sẽ bị bắt quái trưởng liên miên dường như sóng biện vậy tuyệt chiêu liên bị động chịu đòn có thể nhìn đến dốc ly chính là bởi vì thất bại mà hạ lý ngươi yếu bỏ qua thôi duy duy lão sư dốc ly ngươi còn có tiến bộ rất lớn không gian a lần thất bại này sẽ càng thêm nỗ lực vì mục tiêu của ngươi mà nỗ lực a duy là duy lão sư sau đó hai người ôm đầu khóc giống tuy rằng hai người đều rất bựa bất quá nhìn ra được ghi lão sư rất quan tâm hắn mà dốc ly cũng rất tôn kính ghi lão sư một đôi sự hòa thuận đệ tử nhà kỳ thực có đôi khi cũng rất ước ao đây đối với thầy cho đích thực tính tình biểu đạt bất quá muốn cho nệ dị như thế đến đương nhiên là không khả năng bất quá ước ao vẫn có một ít chiều nào ngọ nệ dị sẽ đến hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ tòa nhà có hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ cho phép thân là phân ra nệ dị cũng có thể nhìn đến gia tộc bí truyền một ít quần trục những quần trục này chúng kinh nghiệm có thể nói chính là đúng nệ gì se đen hi u ga hi a xi toa nghệ phep than la phan gia ne gì, cung co the nhin đen gia toc bi truyen mot it quyen truc nhung quyen truc nay chung kinh nghiem co the dù sao mình lục lọi hội tốn hao rất nhiều thời gian đi không ít đường vòng mà có tham khảo có thể mau hơn hình thành tự mình lý giải nghệ gì tốn không ít thời gian nhìn rất nhiều nhu quyền bí thuật kinh nghiệm cùng phân tích đối nhu quyền có nhận thức sâu hơn mà cùng hì ụ gạ hì ạ xì loạt bản tắc có thể đem những mới đó hấp thu tri thức ở trên thực tế mau hơn hấp thu nhu quyền càng giống như là một loại nói cựu như cùng hòa độn thuật tinh thông nhì dạ có thể nắm giữ tính chất biến hóa còn đối với nhu quyền thể ngộ hơn nhiều ở từng chiêu từng thức trung, hội mang một loại tự mình đối nói lý giải có thể ở một quyền một trường chung đều phát huy ra lớn lao uy lực hì ụ gạ hì ạ xì đối nghệ dị rất có hổ thẹn cho nên giáo lên tới cũng là phá lệ dụng tâm đương nhiên còn có một khác tầng nguyên nhân làm nữ nhi hỉ nạ tạ tịnh không có quá nhiều thiên phú thậm chí ngay cả tự mình tiểu nữ nhi đều có thể đánh bại hỉ nạ tạ hỉ nạ tạ tính cách thực sự khiến người phát sầu cho nên vì tông gia vì hỉ u gạ kéo dài giáo dục một thiên tài thiếu niên là phù hợp lợi ích của gia tộc cũng phù hợp tự mình nội tâm hỉ u gạ hỉ hạ xỉ không chỉ một lần cảm thán nếu như nệ dì là tông gia hạ nhậm gia chủ khẳng định trừ hắn gia không còn có thể là ai khác đáng tiếc nệ dì đối nhu quyền nắm giữ càng ngày càng tinh túy thể nộ cũng càng ngày càng sâu hỉ u gạ hỉ hạ xỉ rất ta phát hiện tinh khiết dựa tu minh noi tam hi u ga hi xi khong chi mot lan cam than neu nhu ne di la tong gia ha nham gia chu khang đinh tru han ra khong con co the la ai tạo cang sau hi u ga hi xi rat lau phat hien tinh khiet dua vao nhu quyen tao nghe Mình đã không địch lại nệ gì. Loại này quyết đấu cũng là nhu quyền tốt hơn bảy ra hình thức, tiêu khiến hí nạ tạ cùng hạ nạ bị đến từ bảng quan nhìn lĩnh mộ, bắt đầu là như vậy, thế nhưng càng ngày càng nhiều tông gia người biết việc này, đến đây quan khán, nhân số nhiều, đương nhiên, tìm tra cũng liền có. Đây không phải là phân gia thiếu niên thiên tài hì ủ gà nệ gì, thấy được tông gia, vì sao không được lễ. Một cái tông gia thiếu niên mang theo đồng bạn ngăn chặn bàn này luận bản hoàn hì ủ gà nệ gì, đích vậy, trên thế giới luôn luôn một số người tâm lý rất yếu, bọn họ không thể gặp người khác tốt khi U gã diệp sân chính là một cái trong số đó dựa vào cái gì một cái phân gia đệ tử có thể lật xem này cho dù ở tông gia cũng rất ít người có cơ hội lật xem quyền trụ diệp sân ngực tràn đầy đố kỵ mặc dù là phân gia thiên tài thế nhưng hắn thấy so với chính lat xem quyen chu diep san nguc tran đay đo ky mac du la nhỏ ba tuổi lệ gì cũng lợi hại không được na đi cho nên cố ý đến chọn thứ khi U gã bộ tộc luôn luôn lấy tuân thủ nghiêm ngặt gia quy làm hi U gã này một họ vinh quang nhưng là ta nghĩ ngươi khả năng nhớ lộn gia quy bên trong khóa không có phân gia hướng tông gia hành lễ điều này nhưng thật ra gia quy bên trong ghi lại phân gia làm bảo vệ xung quanh tông gia truyền thừa tồn tại nên được đến tông gia tôn trọng và lễ đãi gà nệ gì tinh khiết trắng trong trong mắt tràn đầy băng lãnh cùng trạo phúng, trợn thứ. Chân cho rằng tuổi tác lớn tiểu lợi hại sao? Nếu như như vậy, xứng đều đó không phải là vô địch. gà nhà ra quy là có một con như vậy, nhưng là đi ngang qua mấy thập niên biến thiên sau đó, tông gia có càng điều kiện tốt, càng ưu tài nguyên, có truyền thừa bí thuật quyển trục làm tham khảo, mà phân ra, chỉ có thể dựa vào khẩu thuật truyền thừa, mà nếu như trưởng bối một ngày xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, càng kinh nghiệm của tiền nhân mất, chỉ có thể tự tự mình này lần thứ hai tổng kết vì vậy tông gia phân gia thực lực cũng liền việc làm càng lớn, hơn nữa tông gia không chế cá chậu chim lồng nguyền rủa ấn, bằng nắm giữ phân gia sinh tử, phân gia cũng liền đối tông gia có hành lễ tập quán, dù sao tông gia mạnh mẽ hơn tự mình. hắc hắc, thân là phân gia người, dĩ nhiên chống đối tông gia, tiêu khiến ta giáo dục ngươi một chút, phân gia sẽ có phần nhà bản phận. bản thân hay là đến khiêu khích diệp Sân trong mắt hung ác, lúc này độc thủ, hiệu trưởng bám vào lam sắt trả cờ dã thẳng tắp cắt về phía nệ dì ngực. quá chậm, quá chậm, nghệ dì tay phải nhẹ nhàng một bát, đã đem kéo tới diệp sân mang hướng một lần, đồng thời tay trái khinh huy, dường như không hề lực đạo giống nhau tự chậm thực nhanh khắc ở Diệp sơn lưng mãnh liệt kình phong cuộn trào mãnh liệt xuất ra biểu diễn một trưởng này cũng không như nhìn qua đơn giản như vậy Diệp sơn ở tự mình thế tiến công bị ngăn cản ngăn trong nháy mắt tiểu tiêu to bất hảo thế nhưng lại vô lực xoay chuyển trời đất đích vậy thực sự vô lực xoay chuyển trời đất bởi vì hắn căn bản sẽ không hồi tiền được rồi một cái cười lạnh nói chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn thân thể phía bên phải cái tay kia trưởng từ từ gần kề tự mình in lại địa phương xuất hiện một loại vô cùng lực lượng thân thể nhẹ một chút cũng đã bị đánh bay đánh vào phía sau tường viện mặt trên tường viện trên hiện đầy màng điện vậy với dạng cùng diệp sân cùng đi hai người căn bản không có phản ứng kịp này điện quan thạch hỏa trong lúc đó chuyện gì xảy ra thế nào trong nháy mắt diệp sân cũng đã bị đánh bại nề gì thậm chí ngay cả tư thế cũng không có bãi chỉ là vung lên một tấn tự hoàn thành giáo diệp sân làm như thế nào người bộ sách võ thuật sau đó hai tay thu vào đạo bảo rộng lớn trong tay áo bình tĩnh trên mặt dường như yên tĩnh giống nhau không có nửa điểm dạy sóng phản phất chỉ là một cái nhấp tay lúc này hai người kia nhìn về phía nề gì nhãn thần mang theo sợ hãi kinh khủng thậm chí còn có một chút điểm sùng bái cho dù hắn môn cũng biết đây là đối nu quyền thể ngộ thật lớn sai biệt tạo thành Tuần nữa Diệp Sân cũng so nệ dị số tuổi lớn, ỷ lớn hiếp nhỏ thắng cũng liền mà thôi, lại vẫn bị đánh kiểm, quả thực mất mặt đến cực điểm. Khu khu bị khắc ở trên tường Diệp Sân đỡ tưởng, tựa hồ cũng có chút đứng không vững thiếu ra, người vẫn phải chứ. Hai người vội vã chạy tới đỡ lấy Diệp Sân, nhìn Diệp Sân thương thế có nghiêm trọng hay không? Diệp Sân trong lòng cũng tràn đầy kinh ngạc cùng không tin, chỉ có hắn tự mình biết, bị đánh trúng một trường kia, có hai cổ cổ trả cờ da bị lấy nu quyền pháp hình thức in vào thân thể, một không ngừng phá hư thân thể này kinh mạch cùng cơ thể, đồng thời một, khắc cổ tắc đóng cửa quanh mình kinh mạch, dẫn đến tự mình trả cờ da một thời không thể bảo vệ thân thể bị đánh ra nội thương làm sao có thể hắn nu quyền nắm giữ vì sao năng tinh như vậy chạm chính là bởi vì đều tu hành nhu vay cham chinh la boi vi đeu tu hanh nu quyen cho nên mới biết vậy đến tột cùng là có bao nhiêu sao nan vậy chính là thiên tài sao Diệp Sơn thần sắc có chút hoảng hốt lúc này chật vật ba người chợt nghe tiếng một thanh âm truyền đến gần nhất rất loạn tự mình bước đi phải cẩn thận đúng không thông gia các thiếu gia nệ dị hài hước giọng nói cùng ánh mắt lạnh như băng khiến ba người hạ phá đảm thậm chí một câu lời cũng không dám trở về nệ dị cũng không có xen vào nữa ba người kia dù sao không ai hội xoắn xuýt vu người yếu xoay người ly khai Trân chính kiến nghệ gì để ý là chuyện lần này là ngẫu nhiên, còn là một lần thử. Nghệ gì biết mình có thể lật xem bí thuật của chủ, thu được tổng trưởng giáo dục, khiến tông gia người rất có phê bình kín đáo, nhưng lại như ngày hôm nay tình huống truc thu đuoc toc truong giao duc khien tong ra nguoi rat co phe binh kin đao nhung la đến xem, sau đó sự tình cũng không thiếu. Đây là một loại tiêu chí, cũng là một loại nhắc nhở. Lực lượng, cần lực lượng mới có thể sáng lập quy tắc, mà không phải bị quy tắc sở bắt được. Nếu có người tưởng từ trên người ta hạ thủ, cấp hỉ ủ gạ hỉ ạ xì tạo áp lực như vậy thì tìm lộ người. Nghệ gì nhàn nhạt khẽ cười một tiếng, thế nhưng tiếng cười lại hàm chứa khó nén lanh ý. Ai cũng không thể ngăn cản ta con đường đi tới, ai chở? Ai chết. Nghệ Dĩ nhìn mình xong trưởng, trong lòng dâng lên một khí thế, chính là bởi vì kiên định bản tâm, khiến nghệ Dĩ cảm giác được khí thế cũng đồng thời tác dụng vô tinh thần, tầm bổ cường giả chi tâm đồng thời, trạ cỡ dạ vận dụng đều càng thuần thục rồi chưa ra, Lệ Dĩ hưởng thụ loại này từng giọt từng giọt cảm giác tương đại. Chỉ có kinh qua khắc khổ huấn luyện lấy được lực lượng, mới là thật thực mà không hội phản bội. Quy 1 chương 10, năm ấy trận tướng. Chương 10, năm ấy trận tướng. Khiu Gaza. Đại trưởng lão phủ đệ. Mờ tối nhận thức trong phòng, một cái người ngồi xếp bằng ở tạ tạ mì trên từ nhỏ hẹp trong cửa sổ đầu tới được quang trì có thể soi sáng ra thân hình mơ hồ khuôn mặt thật là không rõ nhưng là lại có thể nhìn đến một đôi sáng sủa mà lợi hại ánh mắt của trong suốt trong sáng bạch sắc con ngươi pháng phất lộ ra qua mang bất luận kẻ nào nhìn đến đôi mắt này đều sẽ có một loại bị nhìn thấu cảm giác tên này ngồi xếp bằng ở tạ tạ mì trên người mặc dù chưa từng động thế nhưng quanh mình lại có một loại vô hình thế tràn ngập trình gian phòng nếu người tiến vào không phải là đồng dạng có tự thân khí thế cường giả như vậy sẽ gặp bị đoạt thủ chủ động ở loại khí thế này hạ từng điểm từng điểm bị vây bị động địa vị đối này ngồi xếp bằng người sản sinh sợ hãi tựa như hiện tại nửa quỳ tại đây nhân thân trước hồi báo người mỹ su họa là hì ụ gà nhà tộc vệ cũng là chung với đại trưởng lao nhất mạch tư nhân hộ vệ làm bảo vệ gia tộc an ổn tồn tại bọn họ giống nhau là sẽ không xuất hiện ở trong thôn mà là chỉ làm gia tộc cái bóng từ một nơi bí mật gần đó làm sinh lực yên lặng duy trì hì ụ gà bộ tộc trật tự mỗi lần tiến cái này không lớn phòng ở cũng có thể làm cho hàn phiến trong lòng run sợ tựa như có một cây châm đâm vào tự mình mi tâm một dạng tản ra khí để cho mình thở mạnh cũng không dám chỉ có thể chiến chiến căng căng hoàn thành trước nhiệm vụ của mình đôi trong mắt kia phản vất năng nhìn thấu nội tâm của mình để cho mình không sanh được ý niệm phản kháng. Nói như vậy, phân ra thiên tài, đơn giản đánh bại so với hắn lớn hơn 3 tuổi Diệp sân, đồng thời, căn bản không có hiện ra thực lực của chính mình. Một cái thanh âm giản mua từ Mị Sủ họa đỉnh đầu bay tới, trong thanh âm ẩn chứa uy nghiêm vô thượng, khiến Mị Sủ họa thân thể vừa giảm thấp xuống vài phần. Theo thanh âm phát sinh, khí thế cũng càng thêm nồng đậm. Hắn hay là hỉ ủ gã nhà đại trưởng lão, làm ra tộc tối cao quyết nghị trưởng lão đoàn thủ tịch. Đích vậy, chỉ trong nháy mắt, cũng đã phân ra được thắng bại, lưu quyền tạo nghệ cao thấp rõ ràng. Cư Diệp sân mình và Tam trưởng lao nói, nghe gì trong nháy mắt phán đoán ngoại trừ công kích của mình đồng thời bắt tay vào làm phản kích, chỉ dung một trường, đồng thời ở tiếp xúc trong nháy mắt tiêu hoàn thành phong mạch, cùng trả cờ giả sâm lấn công kích, tạo thành tự mình nội thương. Misu hoạ tận trước tận trách hoàn thành trước tự mình hồi báo, đồng thời cường điệu mỗi một điểm chi tiết, phong mach cung tra co da xam lan cong kich tao thanh tu minh noi thuong misu hoa tan chuc tan trach hoan thanh truoc tu minh hoi bao đong thoi cuong đieu moi mot điem chi tiet lam ủ ga gia quy tắc người giám sát, tự nhiên tự thân cũng là tuân thủ nghiêm ngặt trước gia quy, nghiêm cẩn, lễ tiết, lãnh tĩnh, là mỗi một ngày hướng người tử sinh ra bắt đầu sẽ không định bị quán thâu gia tộc tinh thần, cho nên như vậy tính cách cũng sắp nhập vào ủ gạ nhà huyết mạch, cũng đem vĩnh viên truyền lưu xuống phía dưới lấy Tam trưởng lão tính cách, hắn tôn tử an thiệt tội, chắc chắn sẽ không quên đi. Hơn nữa con hắn cũng không phải tỉnh du cấp bậc. Đi, mật thiết quan sát Tam trưởng lão hướng đi. Đại trưởng lão chậm rãi nhắm hai mắt lại, khí gà ne gì, phân ra sẽ thành công là vũ khí tự giác. Đại trưởng lão trong lòng cười nhạt, tộc trưởng gần nhất lại có một ít dục dịch, cũng là thời gian gõ một chút. Vâng. Misu hoa cả tiếng đáp, ngẫu nhiên thi lễ biến mất, mà lão giả tất như trước ngồi xếp bằng ở tạ ta mị trên, dường như yên tĩnh nước sâu, dậy sóng không sợ hãi mà làm sự kiện khởi xướng người, làm sự kiện trung tâm, nghệ gì tắc cầm trong tay hỉ ủ gạ hỉ ạ sỉ cho hắn tín, chính là đúng hỉ ủ gạ hỉ dạ sỉ cấp hỉ ủ gạ nợ gì tuyệt bút. thân là hỉ ủ gạ tộc nhân, nếu họ hỉ ủ gạ cái họ này, hưởng thụ gia tộc ban tặng, sẽ gánh vác gia tộc trách nhiệm, phân gia hay là làm bảo vệ xung quanh tông gia tồ tại. vân nhẫn lần này hay là hướng về phía bị ạ tiểu gặng mà đến, kỳ tâm nhưng giết, ta biết, đến rồi ta đứng lúc đi ra. khi ủ gạ làm đời đời truyền thừa mà sừng sững không ngã gia tộc quyền thế, chính là bởi vì gia tộc có một loại tinh thần, một đời một đời bởi vì truyền thừa mà hiến thân tinh thần, khi ủ gạ vi quang mới là vĩnh hằng tồn tại, không nhân cá nhân mà sói mọn. Ta tối không yên tâm hay là ngươi, nghệ gì, ta mong muốn ngươi thấy phong thư này thời gian, không nên tâm tổn căm hận, không nên đoán giận tông gia, ở vào gia tộc, thân là phân gia, là tông gia hiến thân chính là của chúng ta trách nhiệm, này cũng là của ta nhân nói, từ ta sinh ra tiểu chủ định, là số phận, cũng là vận mạng tuyển chọn, cũng là ta kiến thủ tồn tại ý nghĩa, nghệ gì, hải tử của ta hảo hảo sống sót, thành trưởng đi, đáng tiếc, ta không thể nhìn ngươi trưởng thành, thực sự tốt đáng tiếc. A, khi u gạ giả xỉ khúc dạo đầu làm miêu tả tự mình gặp phải tình huống cùng lựa chọn của mình tối hậu còn lại là sâu đậm hổ thẹn, không thể chiếu cố nệ gì, khiến một cái hài tử không có một cái ấm áp ra. Đối hài tử mà nói là cỡ nào tàn nhẫn à? mà nệ gì xem ra, khi hù gạ hỉ dạ sỉ mỗi chữ mỗi câu đều phản ánh hắn là tự nguyện hiến thân. thấy rõ ràng mục diệp không muốn khai triển tâm lý, vì gia tộc vinh quang, vì mục diệp thỏa hiệp mà làm ra lựa chọn. Đích vậy, có vài người đem vinh quang cho rằng là trí cao, cho dù dùng tính mạng đến giữ gìn cũng sẽ không tiếc. người như thế là đáng giá mọi bội, sự lựa chọn của bọn họ thông thường khiến người thường tính nể mà không sẽ đi tuyển chọn. chiếu cố mình sáu năm nhặt kém, quả thực ký ức biên sừng đã không rõ. Nệ gì cũng chỉ có trước cái kiên nụ cười ấm áp, một thân tao nhã nho nhã khí chất nam tử một chút đoạn ngắn, thế nhưng đó cũng là phụ thân của hắn, phụ thân yêu gia tộc này, yêu cái họ này, ở tiểu gia cùng đại gia trong lúc đó lựa chọn người sau. Nghệ gì hội lý giải, hội kính nể, nhưng là có ít thứ có thể quên, có ít thứ chắc là sẽ không bị thời gian sợ ma diệt. Nghệ gì? Kỳ gạ hỉ ạ xì lo lắng nhìn đọc xong tín tựu nhắm chặt hai mắt hỉ gạ xin -si lỗi. Kỳ gạ hỉ ạ xì chân thành nói, đây là mấy ngàn ngày đêm cũng làm cho hắn thật sâu chuyện ấy nãy, cũng là cả đời tiếc nuối, là hắn hại chết đệ đệ, hắn luôn luôn không thể tránh được nghĩ tới những thứ này. Bà Bá, không cần nói xin lỗi, cũng không cần lo lắng, ta đã hiểu, phụ thân tử, không phải là lỗi của ngươi, cũng không phải gia tộc lỗi, đó là phụ thân lựa chọn của mình, phụ thân là người anh hùng, ở trong lòng ta, vinh viết là, nghệ gì đem tín thận trọng chết điệp, thu vào đạo bảo mang ngẽn. Nhưng là, cha ta thủ, ta nhất định phải báo, vậy cũng là là thần là nghệ gì chấp nhận đi. Nghệ gì, chuyện này nói ra ta cũng liền dễ chịu rất nhiều. Đích vậy, phụ thân ngươi là người anh hùng, là hiệu hủ ga anh hùng, cũng là một diệp anh hùng, chỉ là không trên an ủi linh địa thật không, quên đi, không nói cái này, bà Bá, ta có một điều thỉnh cầu ta mong muốn đi ra tộc tổ địa đi xem vậy tài liệu bên trong Nghệ gì tự nhiên biết làm một diệp thoái nhượng khi ủ gạ nhà thỏa hiệp phải do một cái người chịu tội thay đứng ra mà cái này tội nhân là không có tư cách trên an ủi linh địa, thậm chí có rất ít người biết hắn là anh hùng thậm chí có đại đa số không rõ chân tướng tên thôn thậm chí tin này lý do thoái thác là khi ủ gạ ra đôi tới chơi vân nhẫn khiêu khích đánh chết tới chơi hòa đàm vân nhẫn nệ di nhàn nhạt cười nhạt như vậy làng sắp thực khiến người nghĩ thất vọng đây khi ủ gạ hi ạ biến sắc ngươi là làm sao mà biết được phụ thân lại đi trước cho ta nói không sai đây chính là yêu cầu của hắn cho người tiến nhập gia tộc Tô địa, thuật lại có thể để cho người lĩnh ngộ bí ả cựu rằng cuối cùng bí mật địa phương, thế nhưng trưởng lão đoàn chắc là sẽ không cho phép phân ra thành viên tiến vào. Dạ, Nghệ Dĩ sắc mặt lạnh lùng tộc trưởng đại nhân, ngài là yếu quịnh nợ sao? Cha ta dùng tính mạng đổi lấy cơ hội, sẽ bị không duyên cớ vô cớ xóa đi sao? Nói thật đi, hôm nay sắc khiến Nghệ Dĩ thất vọng cực độ, vô luận là gia tộc hay là mục diệp, ở ngăn nắp phía sau đều lộ ra mục cùng hám, dấu ở quy tắc dưới lạnh lùng và tàn Tâm tình phiền não khiến Nghệ Dĩ cũng không muốn dùng bá bá tiếng sưng hô này. Dù sao liên phụ thân lưu cho tự mình di sản đều phải lại rơi người, là rất nan khiến người tưởng gặp bỡ. Coi như là có khẩu chung, thế nhưng thì tính sao? Đáp ứng, không phải là phải làm đến sao? Tốt hỉ ủ gạ hỉ ạ sĩ căn cán nha. Đáp ứng, bản thân việc này chính là mình đối lý. Về phần trưởng lão đoàn, ta còn năng chu toàn một trận. Vì vậy cũng đáp ứng hỉ ủ gạ nệ gì thỉnh cầu. Đồng ý nệ gì đi tổ điện. Cái kia được xưng cất dấu bị ạ cựu gẳng cuối cùng bí mật hỉ ủ gạ tổ điện. Quy một chương mười kinh khủng mắt. Chương mười kinh khủng mắt. Nghe gì cùng Hỉ U Gạ Hỉ Ả Xì đi vào Hỉ U Gạ Ra ẩn -ja núp gia tộc tổ địa. Hỉ U Gạ Hỉ Ả Xì cũng nói hiện hắn từng gần lời hứa, nhưng là ở trong thời gian rất ngắn, tất cả trưởng lão đều bị thân vệ của mình báo cho tin tức này. Một cái phân gia thiếu niên dĩ nhiên tiến nhập cho dù ở tông gia cũng chỉ có số người cực ít có thể tiến vào Hỉ U Gạ tổ địa. Nay xảy ra mỗi một cái trưởng lao trước bàn tin tức khiến này một ít bản thân tiểu khô khan trưởng lão đoàn trong cơn giận dữ, này một ít quản gia trong tộc đẳng cấp chế độ coi là hành sự chuẩn tắc phong cách các trưởng lao, tự nhiên không thể năng đồng ý thậm chí là tiếp thu cũng không thể tiếp thu. Phân gia sẽ có phần nhà tự giác. như Toàn nhìn trộm Tông gia tổ địa, đây quả thực là đại không cho. Lý nên án Phạm thượng gia quy luận sự. Cung nghệ gì từng có tiết Tam trưởng lão càng tức giận gầm hết lên, bạo khởi gân xanh cùng mặt đỏ lên gò má khiến người rất hoài nghi có thể hay không bởi vì quá độ phẫn nộ. Phạm bệnh tim đi lời nhà ma. Đích vậy, ngươi không nhìn lầm. Tam trưởng lão nói hay là Tông gia tổ địa. Tông gia người đã sớm đem tổ địa nhìn thành là Tông gia vật riêng tư. Bởi vậy có thể tưởng tượng, tựa như một cái người xa lạ đột nhiên đến nhà mình, cái gì cũng không nói mượn đi quý trọng máy vi tính cùng đồ trang sức một dạng, không thể dễ dàng tha thứ sở hữu trưởng lão hầu như đều là một cái ý niệm như vậy chỉ từ tam trưởng lão phản ứng cái này cũng đủ để nổi lên ra toàn bộ trưởng lão đoàn khiếp sợ thông chi sở hữu trưởng lão không chuẩn bất kiep so thong một cái nào vắng hợp nếu hi ủ gạ Nệ gì đã tiến bảo chúng ta phải đi tổ địa bên ngoài chờ bọn họ đi ra ta cũng muốn nhìn hi ủ gạ hi ạ si tiểu tử này có dám hay không bao che phân ra tội nhân đại trưởng lão trầm thấp mà thanh âm già nua lộ ra ngưng trọng bỗng dưng đứng dậy đi xuống tạ tam mì gậy thân thể tựa như một cái yếu đối lao nhân Quá bạch sắc đạo bảo tùng tùng suy sụp suy sụp, hiện lộ ra một bức khô gầy đến tựa hồ xương bọc ra thân thể, thảm lão khuôn mặt, dài đến thắt lưng dùng dây cỏ buộc lên tóc, mở ra hai mắt tựa hồ thời khắc cũng không có tiêu điểm. nhẹ nhàng đứng dậy, từng bước một, tựa hồ đạm một chút liền rượu, từ từ, vừa tựa hồ rất nhanh, loại này thị giác và cảm giác sai vị hình dạng, sẽ làm người thường nhìn thấy nhịn không được nôn mửa ra. là, ẩn núp trong bóng tối thân vệ linh mệnh, tứ tán ra. Đại trưởng lao tác tự mình, đi hướng hỉ ụ gạ tổ địa, cũng chính là bọn họ tông gia tổ địa. các trưởng lão đều nhíu người, khi ụ gạ nhà quy tắc không cho phép bất luận kẻ nào xúc động trưởng lão đoàn địa vị bao trùm cùng một tiết trên trưởng quản gia tộc vận chuyển đây là sở hữu trưởng lão trung nhận thức cho nên bất luận tại đó đều hướng về hì ủ gạ tổ địa xuất phát nghệ gì đối với đã triển khai nghiêm nghị hình thức cùng kế tiếp hội sinh ra báo tố vậy thời gian hoàn toàn không biết gì cả thì là biết thì tính sao thứ thuộc về tự mình ai cũng không thể cất đi lúc này nệ gì tắt theo hì ủ gạ hì ạ xì đi ở một cái u ám mà dài thầm nghĩ chung chung quanh tường cách mỗi hai thước thì có một đôi mở nhạt cây đuốc khiến địa đạo không đến mức cái gì đều nhìn không thấy tường mặt khắc rõ không biết tên ký hiệu cũng có chút không rõ cho nên hình ảnh Loang lộ tường mặt đập vào mặt một loại phong cách cổ xưa cùng tàn thương phản phất trải qua năm tháng duyên tắm vắng vẻ thông đạo chỉ có hai người tiếng bước chân của ai cũng không nói gì chỉ là lẳng lặng đi về phía trước thắp thắp rất nhanh thì muốn gặp được hì ủ gà nhà tổ địa vì sao phụ thân phải thay đổi như thế một cái hứa hẹn hì ủ gà nhà tổ địa có cái gì Nghệ gì trong lòng mình cũng có rất nhiều nghi vấn rất nhanh hết thệ đều có thể giải mở nệ gì nghĩ thầm mình cũng khó tránh khỏi có chút hưng vấn bị hì ủ gà hì ạ xỉ sì có thể ẩn nút nhất định là có bí mật hơn nữa loại bí mật này là hì ủ gạ ra mật không chuyện ra ngoài thậm chí bên trong gia tộc đều ít có người biết ở đến trước nghề gì suy nghĩ rất nhiều khả năng phát hiện chẳng cảnh có lẽ là như phong ấn thư bí thuật vườn trục có thể là khổng lồ thuật thức phát trợ có thể là nào đó bí bảo nhưng là không nghĩ tới chống trải ngầm gian phòng trên vách tường khắc đầy gia cố cùng thu bi thuat của truc co the la khí tức đóng ngam ra phong tren vach tuong khac đay ra co cung thu liem thuật cao đẳng chú thuật cách mỗi một khoảng cách đều gửi có câu ngọc làm thành pháp khí thoạt nhìn hay là truyền lưu vu nhì dạ thời đại trước âm dương sư gì đó nhưng là bị nghiêm mật như vậy dưới sự bảo vệ chỉ là một ngụm quan tài đích vậy tuy rằng nó cả vật thể dùng quý báo ô cốt mục làm thành đen thủi chiếu sáng thế nhưng này rõ ràng vẫn hay là cái quan tài a chẳng lẽ nói quan tài chỉ là cái che giấu chân chính bí mật dấu ở chế tạo thành quan tài dạng mật đạo phía dưới không ít tiểu thuyết đều là cái dạng này hi ù gạ hi ạ Si nhìn đờ ra hi ù gạ nệ gì tự nhiên biết hắn đang miên man suy nghĩ hầu như mỗi một cái người tiến vào đều sẽ có như thế một cái quá trình nhưng là rất nhanh bọn họ sẽ do nghi hoặc biến thành khiếp sợ biến thành đối với gia tộc tự đáy lòng trung thành không nên bắn bỏ hi gạ ra bí mật lớn nhất chính là cái này nói xong hi ù gà hỉ ạ si đi đầu đi hướng quan tài không tự chủ được các bộ trở nên cẩn thận mà không tiếng động tựa như e sợ cho đã quáy dày trong quan tài chính là nhân vật trong mắt cũng không khỏi mọc lên sùng kính thần sắc nghệ gì đem đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt ngược nghi hoặc sâu hơn bởi vì sợ có những thứ khác bảo hộ thi thố cũng không có vận dụng bị ạ kiểu gẳng đến tra xét ngược lại là đi theo hỉ ù gà hỉ ạ si bước chân của đến gần quan tài và hỉ ù gà hỉ ạ si chia làm ở quan tài hai bên hỉ ù gà hỉ đối trước quan tài thi lễ hỉ ù -si làm từ xưa nhà giàu có lễ nghi tự nhiên là rất nhiều luật bàn thời điểm giao thủ lễ đối phụ thân mẫu thân bái kiến lễ, đối cùng tộc mới gặp gỡ thời điểm ân cần thăm hỏi lễ, có thể nói ở một diệp trùng, bọn họ là quốc trung quốc gia dùng tự mình phong tục và quy củ. mà lúc này Hỉ U Gà Hỉ Ả Xì đối quan tài được là vãn bối đối trưởng bối vấn an lễ tiết. Hỉ U Gà Hỉ Ả Xì làm cực kỳ chăm chú, mỗi một cái động tác đều làm được chú đáo, chi tiết cũng xử lý thập phần hoàn bị. Nệ Dị cũng chỉ có thể theo hành lễ, đồng thời ngực có suy đoán, làm tổ địa có thể khiến tộc trưởng đi vãn bối lễ, như vậy tất nhiên là Nệ Dị đang suy nghĩ trước, chợt nghe tiếng Hỉ U Gà Hỉ Ả Xì nói rằng, nhìn cho kỹ, cơ hội không nhiều lắm hai tay đặt ở quan tài trên cố sức xốc lên đầu tiên ánh vào nệ dị mi mắt chính là một thân phong cách cổ xưa đạo bảo nhất trương khuôn mặt bình thường nhưng là hai mắt của hắn thì dường như bầu trời nhật nguyệt một dạng trói mắt nệ dị ánh mắt đầu đến cặp mắt kia liền phát hiện nó đã ở nhìn tự mình và làm bạn là vô thượng uy áp phảng phất mênh ngông thiên địa đều ở đỉnh đầu áp hướng mình thân thể không thể động mảy may thậm chí ngay cả tư tưởng cũng không thể chất động sở hữu hết thệ đều đã tiêu thất cũng chỉ có như vậy một đôi mắt tinh khiết trắng ánh mắt của băng lanh vô tình phảng phất mình chính là một cái con kiến hôi trong lòng đã thăng không dậy nổi một điểm ý niệm phản kháng thì dường như hết thảy đều yếu đã định trước, nhất định phải chết vong, nhất định mai táng, hết thảy đều là đã định trước. Loại này sâu đậm trầm trọng cảm xúc, thì dường như số phận xuất hiện, không cách nào tránh khỏi, không chỗ trốn. Cặp mắt kia trở thành lệ gì toàn bộ thế giới tinh thần trung tâm, cảm giác thân bất do kỳ, tự mình phảng phất như là một cái tượng gỗ, vô luận như thế nào nỗ lực, cuối cùng vẫn hội đi hướng quy định kết cục. Kinh khủng, lúc này cặp mắt kia, thì dường như trích tiên rất xuống, xuất trần mà biển. Bất luận kẻ nào ở đôi mắt này trước mặt, đều là con kiến hôi vậy tồn tại. Quy một chương mười hai, thì Uga gia tộc người sáng lập. Chương mười Khi Uga ra tộc người sáng lập, nghệ gì trong lòng tràn đầy chấn động cùng kinh ngạc, thậm chí khó có thể tin biểu tình đều ở lại trên mặt thật lâu vô pháp tiêu thất, chỉ là bởi vì nệ gì như cũ đắm chìm trong cặp mắt kia chúng, một thi thể ánh mắt của chỉ là vô ý thức tồn tại, dĩ nhiên cũng có thể sản sinh kinh khủng như vậy ảnh hưởng, này không thể không nói là một loại phi thường kỳ tích chuyện, đó là một loại mông lung cảm giác, tựa như toàn bộ thiên đạo quy tích vận hành đang ở trước mắt, nhưng là lại cách thật mỏng vũ khí, không cách nào thấy rõ, thế nhưng cái loại này chân lý khí tức như cũ khiến người sợ run, nghệ gì mình cũng không có phát hiện, hắn mở ra bị hạ tiểu gặng. Vốn có tinh khiết trắng không dành trong con người, lại mơ hồ xuất hiện cùng màu bạc trắng điểm, từ từ nổi lên. Nếu như hắn lúc này gỡ xuống hộ ngạch, sẽ phát hiện hắn trên trán, ca trậu chim lồng nguyên rủa ấn cũng thay đổi thành màu ngân bạch, đồng thời đang từ từ trở thành nhạt. Như vậy thời khắc này Nệ Dị là cảm giác gì đây? Khi hắn đối trên cặp mắt kia một khắc kia, hắn nghĩ gặp vũ trụ mênh mông giống nhau, tự mình phảng phất là tối nhỏ bé tồn tại. Tư duy, thân thể, linh hồn đều ở vào loại này sợ run chung mà trở nên trong chạm. Giữa lúc hắn đắm chìm trong, trong đó vô pháp tự kiểm chế thời gian, hắn đột nhiên cảm thấy trong mắt xuất hiện một dòng nước ấm. Bi a khai. Nghệ dì phạm vi nhìn biến thành hất bạch, thế nhưng cặp kia con ngựa như cũ ở trong đó, nhưng là lúc này cũng không lại là như vậy băng lênh tàn khốc, cặp mắt kia cũng giống như theo dõi hắn, chớp động một chút, tầm mắt của hắn đã mơ hồ. Đây là địa phương nào? Mình không phải là ở Hiyuga nhà tổ trẻ sao? Không phải là có một đôi nhấp nhân tâm phách ánh mắt của sao? Chuyện đã xảy ra hôm nay quá vay bang lenh tan goc người nào, nghệ gì tự mình căn to chay sao khong phai không nhep nhan tam phach anh phản ứng kịp. di tu minh can người gần trong gang tấp tiếng kêu đưa hắn giật mình tỉnh giấc, ngắm nhìn một phía, lúc này mới phát hiện là ở một chỗ chiến trường. Chỉ bất quá, nơi đây cũng không có nhiều như vậy lý dạ càng nhiều hơn chính là cầm trong tay võ sĩ Đa Huy Quốc võ sĩ hai phe xung phong liều chết đến cùng nhau hỗn loạn trong chiến trường đây đó tàn nhẫn xé rách đối phương đao sắc bén nhận chạm vào nhau người tới ta đi hô lưỡi dao xé rách không khí chính là thanh âm nệ dị trong nháy mắt phản ứng là ở sau lưng thành thạo sử dụng ra hồi thiên nhưng là chính hắn lúc này tựa như một người bình thường trên người nửa phần trạ cơ dạ cũng không có càng chưa nói vận dụng trạ cơ dạ hoàn thành hồi thiên đây là có chuyện gì không kịp nghĩ nhiều đao sắc bén nhận đã tới người chết tiệt không còn kịp rồi cho dù nệ dị dùng hết khí lực ốm người tránh Nhưng là bởi vì vô dụng ra hồi thiên lãng phí thời gian, cho nên thương xúc tránh né hiệu quả cũng không khả lắm, tránh được đầu muốn hại, thế nhưng trong ngực cũng bị hoa bị thương. Đang thử thử nệ dị trận mắt hốc mồm phát hiện, trong thân thể của mình vươn một thanh lưỡi dao. Vừa lúc để ở phách chặt bỏ tới võ sĩ đao, hai người giữ lẫn nhau cũng phụt ra ra hỏa hoa. Nệ dị quay đầu lại, phát hiện chính có một người, trong tay cầm đao, hơn nữa lưỡi dao đã rời đi qua thân thể của mình, hay là để ở trước người lưỡi dao vậy một bà. Nhưng là, nệ dị tự mình cũng không có bất kỳ khó chịu nào, là hảo thuật sao? Nệ dị phát hiện đây hết thảy cũng không thể tạo thành thương tổn phản ứng đầu tiên đương nhiên là ảo thuật làm hì ủ gạ gia tộc trời sinh đối trả cờ dạ có cao nhân một bậc trường khống lực đối ảo thuật là có rất mạnh khẳng tính hơn nữa bị ả tiểu gắng thấy rõ cũng có thể đơn giản xem thấu bộ phận ảo thuật nhưng là lúc này hắn tịnh không có cảm giác được trong cơ thể trả cờ dạ tồn tại cũng không có bất luận cái gì thân trùng ảo thuật cảm giác điểm trọng yếu nhất sự nếu như là ảo thuật như vậy cũng là ở tổ địa tồn tại thả ra chứ không nói một cái đã qua đời người làm sao có thể sẽ có hại nhân ý đồ thì là sẽ có chớ chu thoát thức tồn tại khẳng định cũng sẽ không làm thương tổn hì ủ gạ huyết mạch dù sao cũng là chu thuật thuc ton tai khang đinh ủ gạ nhà hơn nữa ở tự mình trước lại có người nhiều như vậy nghiên cứu qua cho nên nghệ gì quyết định trước quan sát một chút tình huống không có vô duyên vô cố sự tỉnh cho nên xuất hiện loại tình huống này nhất định có đạo lý này toàn bộ chiến trường tựu như cùng một cái cối say thịt mỗi thời mỗi khắc đều có hoạt bát sinh mệnh biến mất thổ địa đã bị phun tung tóe máu nhuộm thành hồng màu đâu tựu như cùng bao trùm đọc lại huyết tương nhưng là toàn bộ chiến trường tình huống cũng theo thời gian trôi qua dần dần trong sáng nghệ dị rất rõ ràng phát hiện ở tự mình ngay phía trước có một mặc quen thuộc bạch sắc đạo bằng người hắn có đen kị phiêu giận tóc dài có cũng giống như mình tinh huong cung theo thoi gian troi qua dan dan trong sang nghe gì rat ro rang phat hien o tu minh ngay phia truoc co mot mac quen thuoc bach sac đao bao nguoi han co đen ki phieu gian toc dai co cung giong nhu minh tinh khiet trang con ngươi Hai tay của hắn linh xảo mà hữu lực, động tác của hắn ngắn gọn mà hữu hiệu, hắn phản phất là một cái thân minh, có thể thấy rõ đến từ bất luận cái gì phương hướng công kích, đồng thời dùng phiêu giật thân pháp né tránh. Sau, đó dùng nhìn như lướt nhẹ bàn tay phản kích, mỗi một cái đụng phải mọi người sẽ bị đánh bay xuất ra, ngã xuống đất không dậy nổi, có phun ra một ngụm lớn tiên huyết, thậm chí sen lẫn nội tạng khối vụn. Nghệ di biết, đây là nhu quyền tạo nghệ sâu đậm biểu hiện, mỗi một tấn công đều ẩn chứa tự mình đối nói lý giải, đối trả cơ dạ lưu động lý giải, đối nhu quyền thủ pháp nắm giữ, hoặc là phá hư hệ đạo, hoặc là kích thương nội tạng, hoặc là chấn thương tâm mạch nay phảng phất hay là một hồi sinh động dạy học khiến nệ dị nu quyền bình cảnh đã buông lỏng lúc này nệ dị cũng không ở suy nghĩ nhiều chuyên tâm nhìn động tác đồng thời kết hợp tự mình kinh nghiệm tiến hành hấp thu nệ dị ngực đã có ý nghĩ của chính mình trước mắt người này phải là U gạ gia tộc người sáng lập cũng chính là gia phả bên trong đệ nhất nhân U gạ kén nhìn U gạ kén nhìn trong truyền thuyết và ủ chỉ hạ mã đã dạ hạt hỉ dạ mã sẹn Dù giữa lúc bình khởi bình tỏa nhân vật truyện kỳ ở mục diệp sáng lập sơ vận dụng năng lực của mình đánh chết lúc đó danh tiếng chính thịnh sơ đại lôi ảnh thu được cụ chỉ hạ mã đã dạ cùng hạt hỉ dạ mã sẹn giữa lúc tan thành sau lại ủ chi hạ mạ đạ dạ tưởng nhu cầu hỏa anh vị cùng hắc hì dạ mạ sẻn dù giữa lúc đồng thời tìm kiếm hì ù gạ kẹn chi trì có thể nói hì ù gạ kẹn chi trì ai ai là có thể nằm trong tay mục diệp nhưng là tìm hiểu bắt quái chi đạo hì ù gạ kẹn hai bên không giúp bên nào đi tới tự mình trung dung chi đạo cuối cùng hạ hì dạ mạ sẻn dù giữa lúc thắng lợi nói cách khác trước mắt người này chính là nhân vật chuyện kỳ hì ù gạ kẹn như vậy hắn khéo tay sáng lập hì ù gạ gia tộc khai sáng lưu quyền này một môn bí thuật vì vậy nê gì cẩn thận nhìn hỉ u gạ kẹn mỉn động tác, đồng thời cũng không đoạn sữa đúng sai lầm của mình, thể ngộ hỉ u gạ kẹn mỉn trong lúc dở tay nhấc chân toát ra đối bắt quái chi đạo lý giải. Quanh người hắn bắt quái linh vực đã rồi ngưng kết thành thực thể giống nhau. Hỉ u gạ kẹn mỉn cũng không có giáo nề gì chiêu thức gì, thế nhưng lại đem tự mình đối bắt quái lý giải. Thông qua như vậy một loại phương thức phô bày đi ra, khiến nê gì tạo nghệ có càng sâu đề cao. Nê gì tựa như một khối bờ biển, nhanh chóng hấp thu tri thức. Cái này chiến trường lý tự nhiên đủ người lãnh đạo, nhằm vào cao đoan chiến lực, sẽ phái ra và tương đối chiến lực đi áp chế, bằng không sẽ khiến cho thế cục mất thăng bằng. Tì như hai phe đều là 50.000 người lúc này nhất phương đột nhiên vận dụng đạn đạo đánh nát 20.000 người như vậy lấy 30.000 đối chiến 50.000, sẽ là một cái rất chật vật sự tình đây cũng chính là mất thăng bằng mà hòa ảnh thế giới ảnh cấp từng giả mỗi người đều là hình người vũ khí hạt nhân tồn tại khi ù gạ kẹn nhìn tại đây ngược thái ngược lâu như vậy đương nhiên đưa tới chú ý nhưng lại đưa tới cao độ quan tâm khi ù gạ kẹn nhìn bên người đột ngột nhiều hơn hai người vận dụng âm dương thuật thần thân tới định nhân bản thân sức chiến đấu cũng mạnh hơn này một ít phổ thông võ sĩ đột nhiên xuất hiện vì chém giết khi ù gạ kẹn nhìn một giet Hỷ u ga nhin mot nguoi trong đó cầm trong tay một thanh võ sĩ đao thâm tự sắc thân đao cùng hiện lên lãnh ý rơi dao, cho dù là người thường đều đó có thể thấy được đây là một thanh vô thượng phải đao, một người khác tắc cầm trong tay một cái kim cương sử, khéo tay đỡ trên cổ ngọc thạch bộ thành hạng liên. Vấn Thiết, cầm đao võ sĩ hét lớn một tiếng, đao trong tay nhận tốc độ tăng lên gấp đôi không ngừng, hóa thành một đạo thân tử sắc quang ảnh, phách ngoại trừ thức giải tự sắc đao tham tu sac quang anh phach ngoai tru thuc giai tu sac đao khi phong duệ bước người. Âm Dương thuật định em dương sư tắc cũng không có động, trong tay kim cương sử một điểm, tay vị hạng liên tạn mắt ra ánh sáng nhạn, không rõ vừa tiểu hóa quang bay lượn, vừa lấy cực nhanh tới gần Hỉ gạ nhìn. Mới mới vừa xuất hiện, tụ phối hợp với nhau, dự định đem hỉ u gạ kẹn mìn gạt bỏ rơi, hỉ u gạ kẹn mìn đã tiêu hao bọn họ nhiều nhân thủ, nguy hiểm. hỉ u gạ nệ dị chính cần thận học tập. đột ngột xuất hiện hai người khiến nệ dị cũng lấy làm kinh hãi, theo sát phía sau công kích càng làm cho người phản ứng không kịp nữa, nệ dị không tự chủ được hô to một tiếng, muốn nhắc nhở hỉ u gạ kẹn mìn, cẩn thận đánh lén. quy một chương mười ba, đầy ngân sắc tinh thần ánh mắt của. chương mười ba, đầy ngân sắc tinh thần ánh mắt của. trên chiến trường hỗn loạn, bên người là quân đội bạn cùng địch nhân tương hỗ giao thắc, có đôi khi người đang cùng địch nhân trước mắt liều mạng, trước ngực sẽ đâm ra một thanh nhuốm máu võ sĩ đao, đến từ sau lưng địch nhân đánh lén đó cũng không phải luận bàn một mình đấu đàn tràng có một an tính hoàn cảnh như vậy có thể cho mình trình độ lớn nhất nhận biết hiện tại bên người ầm ý hoàn cảnh hội mang đến rất nhiều cái dày trung quốc cổ đại hiệp khách rất nhiều thế nhưng cũng rất ít có ra chiến trường bởi vì một ba vũ tiến quả đến khinh công cho dù tốt cũng muốn quỵ quanh thân tất cả đều là hỗn loạn chiến đấu thân pháp cho dù tốt cũng khó mà phòng bị đồng lý, thì ủ gạ thiên nhẫn bên người đột ngột xuất hiện hai người quả thực chiếm được tiên cơ hơn nữa tại như vậy hỗn loạn hoàn cảnh cũng rất khó phản ứng kịp nhưng là thị ủ gạ thiên nhẫn làm nhân vật truyện kỳ Tự nhiên sẽ không dễ dàng như vậy đã bị đánh lén thành công. Đầu tiên, bị hạ không gẳng toàn bộ thị giác hoàn toàn có thể ở trước tiên phát hiện, mà quanh thân bắt quái linh vực thì khiến thực lực của tự thân song hoàn toàn phát huy. Đột thoát xuất hiện đao khí cũng không có khiến hỉ u gạ thiên nhẫn kinh hoàng. Thân thể nhẹ nhàng chất chuyển, thân thể dường như tơ liếu giống nhau, nhẹ bồng lóe lên, tránh thoát tới người đao khí, bên người đột ngot hội tụ, khởi cực mạnh khí thế, thân hình đột nhiên trở nên không rõ, bám vào trạ cờ dạ hai tay của dường như huyễn ảnh giống nhau giao thắc biến hóa, bay múa đùa mới tới gần bên người mỗi một đạo đùa cũng sẽ bị vũ động huyễn ảnh vật trần đổi thành lấm tấm nhỏ, Kín không kẽ hở thì dường như vậy mang theo đạm lam sắt trả cờ dã con dao không chỗ nào không có mặt mỗi một miệu đều xuất hiện ở hẳn là xuất hiện vị trí đánh nát trước đem tới người bừa bản thân bay lượn nhanh chóng một đoàn đoàn bừa dĩ nhiên không một may mắn tránh khỏi toàn bộ bị đánh nát là bắt quái lục thập tứ trưởng phi thường tinh tuy trường pháp nghe gì ở ngắn ngủn trong một thời gian ngắn chỉ thấy rất nhiều nu quyền nghĩa sâu xa cực lớn mở rộng tự mình phạm vi nhìn cũng biết thanh sau này mình phương hướng có thể nói xoay ngang cùng kiến thức đều có chất bay qua bừa đánh nát lấp lánh vô số ánh sao tràn ngập ở hì ủ gạ thiên nhân quanh thân trông rất đẹp mắt cũng còn chưa tản ra hạ xuống thì Ú Gà Thiên Nhẫn lại lấy tốc độ cực nhanh đánh ra hai trưởng bắt quái không trưởng. Mánh liệt kinh khí cuộn trào mánh liệt xuất ra áp hướng hai người giành trước công kích. Dành đào võ sĩ thu đào hộ vu trước ngực tay trái đe nặng sống giao yến hoàn võ sĩ hét lớn một tiếng tay trái trong nháy mắt văng ra tay phải đem Tử Nhẫn khoái đao trong nháy mắt bình thiết ba hạ đem tới người bắt quái không trưởng hình thành khí tường mở ra. Âm Dương sư tác dụng tay phải kim cương xử một điểm một đạo phức tạp hình tròn bừa hư không hình thành trở thành một do huyền diệu ký hiệu lưu chuyển hình thành kim sắc thuận cũng thành công chặn lại không trưởng. Gà Nệ phát hiện Hỉ Gà Thiên Nhẫn hướng phía bên mình nhìn thoáng qua trong mắt nghệ gì thấy rõ ràng vốn có tinh khiết trắng không rảnh bạch sắc đôi mắt trong đó xuất hiện vô số vô pháp danh trạng phảng phất tinh thần giống nhau lường lánh trong đó ngầu ngân bạch quan điểm nghệ gì trong nháy mắt liền hiểu trong ánh mắt hàng nghĩa là để cho mình nhìn kỹ nu quên bí thuật tứ thiên không trưởng ở hai người chặn không trưởng thì ủ gạ thiên nhịn xuống một đợt công kích theo sát phía sau liên tiếp đánh ra bốn trưởng mục tiêu nhắm thẳng vào âm dương sư âm dương sư hơi biến sắc mặt có thể cảm thụ được cấp tốc kéo tới công kích được để có kinh khủng bực nào cũng không chậm trễ trong nháy mắt từ trong lòng móc ra nhất hiện thư trang khong ranh bach sac đoi mat trong đo xuat hien vo so vo phap danh trang phản phat tinh than giong nhau lừng lanh trong đo màu ngan bach quan điem nghe gi trong nhay mat lien hieu trong anh mat hang nghia la đe cho minh nhin ky Nhu quyền bi thuat tu thien hiện lên một tia đau lòng trang sách vô lửa tự cháy Hóa thành ba đạo âm trầm xanh đen phong ấn tầng, trở thành kiên cố thủ hộ. Đồng thời âm dương sư cũng đem tự mình thức thần triệu hoàn xuất ra, đó là một cái bạch di nam tử. Mặt mũi tái nhợt phẳng, phát bệnh nặng mới khỏi, thân ảnh cũng là mơ hồ hư ảnh. Vận quanh ở âm dương sư bên người, và âm dương sư đồng thời thân thủ để ở trước người phong ấn tường. Ẩm trước ba đạo kình khí đem âm dương sư hung hăng hất bay, trước người phòng hộ có thể nghe tiếng vỡ vụn. Tối hậu một đạo xoay tròn xuất ra kình khí ầm ầm bắn chúng bị đánh lui trên không trung âm dương sư đánh ra sâu đậm hãm hại động, bị bám một tảng lớn xoay tròn lên gió xoay cùng đá vụ. cũng đem tại đó địa phương chém giết mọi người đều hóa thành bụi mù khi ủ gạ thiên nhận bức lui âm dương sư chính là vì lúc này xuất hiện cơ hội đích vậy nghệ dị lúc này phảng phất có hai cái thị giác một là mình bây giờ lấy người đứng xem thân phận quan sát chính cuộc còn có một cái hay là hì ủ gạ thiên nhận lúc này hắc bạch thị giác nghệ dị có thể thấy rõ ràng hì ủ gạ thiên nhận hắc bạch phạm vi nhìn lý đều biết cây màu bạc trắng bán trong suốt sợi tơ và toàn bộ thế giới tương liên mà ở hì ủ gạ thiên nhận phát động công kích trước trong đó một cây lặng yết gãy sau đó toàn bộ hình ảnh tựa như định cách một dạng nổi lên quỷ dị xóm gợn mà từ hì ủ gạ nghệ dị phổ thông thị giác đến xem than phan quan sat chien cuoc con co mot cai hay la hi u ga thien nhan luc nay hac bach thi giac nghe di co the thay ro rang hi u ga thien nhan hac bach pham vi nhin ly đeu biet cay mau bac trang ban trong suot soi to va toan bo the gioi tuong lien ma o hi u ga thien nhan phat đong cong kich truoc trong đo mot cay lang yen gay sau đo toan bo hinh anh tua nhu đinh cach mot dang noi len quy di song gon ma tu hi u ga nghe di pho thong thi giac đen xem Khi U Gà Thiên Nhẫn góc cào phần Phật động tĩnh, thân thể cấp tốc di động đến danh Đao võ sĩ bên người. Mặc dù võ sĩ dùng hết khí lực muốn chống lại, thế nhưng Tựa Hồ có một loại lực lượng vô hình khiến hắn vô pháp phản kháng. khi U Gà Thiên Nhẫn nhu quyền như mưa điểm vậy điểm rơi vào võ sĩ trên người, đóng cửa năng lực hành động, tối hậu một trường ấn vu tâm miệng, ngắn ngủi xúc lực càng ngày càng mạnh vi thế khiến võ sĩ tràn đầy tuyệt vọng, nhưng là thân thể tình huống khiến hắn chỉ có thể đối mặt hiện thực, vô pháp tránh né. Phản Phật trong bóng tối ánh sáng nhạt, một luồng tia sáng từ võ sĩ trong thân thể nhập vào cơ thể xuất ra, sau đó biến thành to lớn con trụ từ võ sĩ thân thể mặt sau đánh ra, tạo thành lan tràn ra mấy ngàn thước đường kính chừng mười thước ao hãm đi xuống huỳnh bán cầu thông lộ chiến trường trong nháy mắt phân cách thành lưỡng đoạn nổ thật to thanh ở trên chiến trường thật lâu không thể bình tĩnh mà giao chiến người bậy lúc này đều yên lặng xuống phía dưới âm dương sư trước người phòng hộ đã vỡ vụn ra bụi mù tản ra lộ ra âm dương sư hơi lộ ra chật vật thân thể vừa mới từ tận trời bụi mù trung đi ra liền thấy võ sĩ bị nháy mắt giết một màn cùng vậy lớn đến khoa trương vết tích sắc mặt trong nháy mắt cựu trắng không nghĩ tới chỉ một lát sau công phu làm hoàng gia võ sĩ tráng một cũng đã tử vong khi thiên nhận lúc này thu tay lại tôi cút mà đứng đạo bao rộng lớn bị chiêu thức đưa tới cuồng loạn cơn lốc thổi chúng bay phất phới, tay áo tung bay, thế nhưng rồi lại có một loại phiêu phiêu hổ như gì thế độc lập, mọc cánh thành tiên mà đang tiên cảm giác, mà trước người võ sĩ, tác lồng ngực đã đè ép không còn hình dáng, khoẹ miệng tràn ra tiên huyết, thậm chí còn có chút húa nội tạng mạnh vụn, thân thể hắn nội tạng cũng đã vỡ thành một đoạn, quỳ giảm xuống đất, sau đó không tiếng thở nữa. khi U Gạ Thiên Nhẫn mắt nhìn về phía Nệ Dị phương hướng, Nệ Dị không biết có phải hay không là đang nhìn tự mình, bất quá tự mình ra vẻ cũng không phải này một cái không gian, bởi vì trên chiến trường tất cả mọi người có thể từ trong thân thể của mình đi qua thế nhưng lúc này thì ù gà nghệ di lại nghĩ thì ù gà thiên nhận đích xác là ở nhìn mình loại này ảo giác cực kỳ chân thực hơn thế đồng thời quanh thân hình ảnh chậm rãi không rõ nghệ di biết cũng nhanh kết thúc lúc này nghệ di lại nghe được một thanh âm khiến hắn lấy làm kinh hãi hì ù gà nhà hậu bội à nhu quyền lý nên như vậy bị ả kiệt gẳng lý nên như vậy theo hình ảnh ưu ám xuống phía dưới tối hậu như thế nào cái kêu âm dương sư đã chết sao thì ù gà thiên nhận tại sao phải chiến đấu đây thì tại sao họ biết mình ở nơi nào ta vừa lấy cái gì hình thái tồn tại đây nghi thi u ga thien nhan đich xac la o nhin minh loai nay ao giac cuc ky chan thuc hon the đong thoi quanh than hinh anh cham rai khong ro nghe di biet cung nhanh ket thuc luc nay nghe di lai nghe đuoc mot thanh am khien han lay lam kinh hai hi u ga nha hau boi a nhu quyen ly nen nhu vay bi a tiểu gang ly nen nhu vay theo hinh anh ủ am xuong phia duoi toi hau nhu the nao cai keu am duong su đa chet sao thi u ga thien nhan tai sao phai chien đau đay thi tai sao hội biet minh o noi nao ta vua lay cai gi hinh thai ton tai đây, trong lòng tràn đay nghi van thế nhưng cho dù hỏi lên cũng không ai có thể giải đáp tối hậu ở lại hỉ u gạ nghệ gì chi nhớ hay là vậy một đôi đầy ngân sắc tinh thần bị ạ tiệu gẳng trong đầu đột ngột là hơn đi ra rất nhiều thứ đồng thời hai mắt của mình nhanh chóng phát nhiệt nóng lên tựu như cùng nóng hồi nước sôi cháy ở mắt trên a hỉ u gạ nghệ gì cũng không nhịn được giao ra thành đến quy một chương 14, thiên đồng bị ạ tiệu gẳng chương 14, thiên đồng bị ạ tiệu gẳng hỉ u gạ hỉ ạ xì mở ra quan tài tre, lộ ra một không có nửa điểm mục dấu hiệu thi thể nhất là cặp kia mở ra hai mắt lợi hại mà lạnh lùng phảng phất là một cái người sống vậy đôi mắt lấp lánh hưu thần nghệ gì không hề hết ý và nhìn nhau, cái này cũng ở hỉ u gạ hỉ ạ xỉ trong dự liệu, dù sao ai cũng có hiếu kỳ, hơn nữa đây cũng là nghi thức tế lễ mở ra phải điều kiện. hỉ u gạ gia tộc sinh sôi này nở đến nay, chỉ có ít vô cùng một bộ phận rất có thiên phú hỉ u gạ tông gia hậu đại mới sẽ bị đưa tổ địa đến, đang cùng hỉ u gạ người sáng lập hai mắt đối diện sau đó, tất phải nhận được bì ạ tiểu gặng khai phá, đại bộ phận là chiếm được tốt hơn bì ạ tiểu gặng sử dụng, cũng coi là trả cờ dã không chế, bất quá rất ít, có thể khai phá máu của mình kế giới hạ, hơn nữa cũng không có tác dụng vụ, lại cấp tốc, chuyện như vậy đơn giản là bất khả tư nghị cho nên hì ủ gà cao tầng hạ phong khẩu lệnh dù sao như vậy một chuyện rất dễ khiến cho khắc vết máu gia tộc đỏ mắt thậm chí tham lam nếu như truyền đi sẽ có rất nhiều lòng ngông dạ thú đồ nhớ thương muốn nghiên cứu ra bí mật trong đó cho nên hì ủ gà nhà tổ địa cũng luôn luôn là bí mật không ngoại truyền khi ủ gà hì ạ xì lần này khiến hì ủ gà nghệ gì tiến đến cũng là hạ quyết tâm làm tộc trưởng trái với cao tầng quyết định quy củ coi như là tộc trưởng bản thân cũng là phải trả giá thật lớn khi ủ gà hì ạ xì lúc này đã khẳng định trưởng lão đoàn người đã biết mình mang hì ủ gà nghệ gì tới được sự thậm chí trưởng lão đoàn đã ở trên đường. Không thể không nói, làm tộc trưởng, đích sắc có bén nhạy chính trị khiú giác, trưởng lão đoàn người đích sắc đã ở trên đường tới, nghề gì thời gian cũng là cung cấp một cái cơ hội, trưởng lão đoàn đã sớm tưởng gõ một chút càng ngày càng không an phận hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ, có thể nói, lần này trưởng lão đoàn quy mô hành động, có thể nói là sớm, có chuẩn bị, thì là không phải là nghề gì chuyện này, có cái gì khác lý do, một dạng hội mượn thử làm khó dễ. Hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ tuy rằng minh bạch, thế nhưng lúc này cũng không có suy nghĩ nhiều, dù sao mình mới là hỉ ủ gạ nhà tộc trưởng. Việc cấp bách là khiến hỉ ủ gạ nệ gì hoàn thành lần này nghi thức tế lễ. hi u ga nghe gi một lát sau, Hỉ U Gạ Hỉ Ả Xỉ liền phát hiện Hỉ U Gạ Nệ Dì cả người kịch liệt lay động, phảng phất đè nén khó có thể chịu được thống khổ, cơ thể đang không ngừng run run, thân thể đều có chút lung lay sắp đổ. Quả nhiên, sau đó Hỉ U Gạ Nệ Dì tiểu phát ra tràn ngập khổ sở tiếng reo hò, cái chán không ngừng xuất mồ hôi hột. Hỉ U Gạ Hỉ Ả Xỉ có chút lo lắng, đi lên trước, vừa định hỏi, Hỉ U Gạ Nệ Dì hai mắt nhắm chặt đống dương mở, tinh khiết trắng sắc trong con ngươi, có vô số điểm sáng màu bạc, dường như vô số lưu chuyển ngân sắc tinh thần, không ngừng, ngừng lẩn Cho dù là Hỉ U Gạ lúc này đối trên này hai mắt màu cũng không khỏi từ trong đấy lòng thang ra thấy lạnh cả người tam trưởng lão gần nhất rất không cao hứng tự mình thương yêu nhất tôn tử hỉ u gạ diệp sân lại bị người đánh đồng thời thụ nội thương nghiêm trọng tuy rằng đã tìm trong gia tộc mặt chữa bệnh nì dạ nhìn rồi thế nhưng khẩu khí này quả thật làm cho tam trưởng lão nuốt không trôi lúc này vừa lúc nhận được tin tức tộc trưởng mang theo phân gia tên tiểu tử kia đi tông ra tổ địa đồng thời đại trưởng lão cũng truyền đến tin tức khiến sở hữu trưởng lão đều đến tổ địa đi tế điện tổ tiên hay là người khác không biết thế nhưng tự mình rất rõ ràng đại trưởng lão đây là dự định mượn cơ hội gõ một chút tộc trưởng thuận tiện lần thứ hai thu về một ít quyền lực tăng trưởng lão hội chính là lời nói quyền Tam trưởng lão không khỏi ngược vui sướng đây thật là thiên đường có đường ngươi không đi địa ngục không cửa ngươi xuống tới ta sân nhi bị đánh thành trọng thương hung thủ lại vẫn nhân nhân ngoài vòng pháp luật tự tiện xông vào tổ địa, tội thêm một bậc nha tam trưởng lão hai mắt neo lại loe ánh mắt tấm lạnh khoe miệng treo khởi cờ nhạt hiển nhiên lại ở tính toán cái gì đến người tam trưởng lão khoi cười giọng nói rằng vâng một gã tam trưởng lão thân vệ lắc mình xuất ra nửa quỷ ở ba trước mặt trưởng lão đợi chỉ lệnh đi nói cho Diệp Vịnh chuẩn bị một chút, cùng đi với ta tổ địa. Tam trưởng lão phân phó nói, đồng thời trong lòng thầm nghĩ, một cái phân gia đệ tử mà thôi, cho dù là tộc trưởng, cũng sẽ không vì một cái phân gia đệ tử mà xích mích, phế đi kinh mạch của hắn còn chưa tính, dù sao cũng là tộc nhân, cũng không tiện quá tuyệt. lập tức lần thứ hai tiểu xuyên một ngụm hương trà, ngẫu nhiên nghĩ đều ở nắm giữ, lặng lặng đợi này Diệp Vịnh đến, ở cùng đi, đi tới tổ địa đi. Sở Hưu thương tổn sân như người, ta đều sẽ không bỏ qua. Tam trưởng lão ngực hư lạnh một tiếng. Hi U Gạn Nệ Dĩ tầm mắt lại một lần nữa trải qua bẻ con cùng xoay tròn, mắt cùng cái chán đồng thời phát sinh đau đớn kịch liệt, phản phất hỏa thiêu vậy nóng rực làm cho người khó có thể chịu được, thế nhưng từ từ, cái chán nóng rực cảm hóa thành một dòng nước ấm, dung vào mi tâm, cũng giảm đi ánh mắt nóng rực cảm xúc, biến thành thư thích ấm áp, mở hai mắt ra, tổ điệu tất cả lại một lần nữa hiện lên ở trước mắt, chỉ là thời khắc này Hỉ U Gạn Nệ Dĩ trong đầu góc mặt chất đầy đồng tây. Nhu cầu cấp bách tự mình trải vớt sợ. Vì vậy cũng sẽ không để ý ở một bên kinh ngạc nhìn mình Hỉ U Gạ Hỉ A Xi. Nệ Dĩ ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu chỉnh lý trong đầu nhiều hơn tới đồng tây. Không hề nghi ngờ lần này hì ụ ga nghệ gì thu hoạch là to lớn không chỉ có thu được quý báo nhu quyền kinh nghiệm hoàn thành công mở ra hì ụ ga nhà bí mật thiên đồng bì ạ tiểu gẳng mặc dù chỉ là bán thất tỉnh cái này cũng không phải hoàn toàn bịa đặt căn cứ binh thư lâm thư bay liệu thư người thư tư liệu thế nhân giảng hòa quen thuộc bì ạ tiểu gẳng năng lực là từ lần đầu tiên nhị dạ thế chiến bắt đầu ngay lúc đó hì ụ gạ kẹn nhìn tránh sự tuổi còn trẻ lực tráng là lúc một, dịp cùng lôi quốc gia đánh một trận hì ụ gạ kẹn nhìn ở nhất đối nhất ở giữa lợi dụng bì ạ tiểu gẳng sở đặc biệt đồng thuật triều thiên đồng bì ạ tiểu gẳng đánh bại lúc đó cùng vọng không ai bị nổi sơ đại lối ảnh bởi vậy sử bị ạ cựu gẳng dương danh thiên hạ đây cũng là sau đó lôi quốc. ra sau lại trăm phương nghìn kế dự đoán được bị ạ cựu gẳng nguyên nhân nguyên chức trung hi ù ga nghệ dị ở trung nhẫn cuộc thi thời gian hi ù ga hi ạ xi -si nói qua một câu nói như vậy thực là đáng sợ thiên phú lẽ nào hi ù ga tèn mìn huyết mạch ngay vô pháp trở thành hi ù ga bộ tộc người thừa kế phân ra con nối dòng trên người lưu động này kinh qua ngắn ngủi tự hỏi sau đó nghệ dị rốt cục trải vớt sợi chơi truyền thừa mà đến tri thức không thể không nói nghệ dị thực sự lấy lưỡng đời làm người phúc cực kỳ cao linh hồn lực cùng tinh thần lực khiến nghệ di bị ạ cựu găng sòng càng thêm hoàn mỹ khai phá đồng thời thành công xúc động dấu ở hi ủ gạ kèn nhìn trong cơ thể truyền thừa kinh qua như thế một lần truyền thừa nghệ di vô luận là nhu quyền còn là huyết kế đều có lớn vô cùng đề cao hi ủ gạ kèn nhìn không hổ là nhân vật truyền kỳ chỉ có lãnh hội hắn phong thái mới có thể thấy được hắn vĩ đại bất quá ta hi ủ gà nghệ di cũng không kém ngay ở ngài thời đại viết truyền kỳ ta tắc ở thời đại này độc lĩnh phong tao hi ủ gà di mọc lên một cổ cường đại tự tin khiến bên người hi ủ gà hi ạ đều ghé mắt không lướt hi ủ gà hi ạ cũng không biết vì sao chỉ một hồi một người tinh thần diện mục sẽ phát sinh biến hóa lớn như vậy, thậm chí ngay cả mình cũng có một loại cảm giác nguy hiểm. quy một chương mười lăm, trưởng lão đoàn ý đồ. chương mười lăm, trưởng lão đoàn ý đồ. khi hù gạ ra tổ địa, trên vách tường mở tối hòa quang chiếu hai bóng người, một cái ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, tựa hồ là ở minh tưởng. một người khác tắc đứng lặng lặng, chờ ngồi xếp bằng người 15, dĩ xếp bằng ngồi dưới đất trên, 15, này đến chuyển thừa. một lúc lâu, u hai mắt ra, nhãn thần hiện lên nhất ti hỏa nhiên. nguyên nguoi like, đung day nghe gì xep bang ngoi mới đia lan nay đen truyền thua mot luc gạ ra chân chính tồn tại ti Hoàng lâu người thừa, cũng là hù gạ ra tự xưng là là nhà giàu có căn bản chỗ là sừng sững ở một địa thôn và ủ chỉ hạ Diệt nhà giàu có nguyên nhân. U trì có sạ dỉn gẳng, phục chế thể thuật và nhân thuật, tăng cường ảo thuật, có thể nói một cái mở sạ dỉn gẳng u chi ha co xạ din gang hạ tộc nhân mo xạ din gang u chi không khai trước, hoàn toàn là cách biệt một trời mà bị hạ tiêu gẳng. Tuy nhiên có mạnh hơn thấy rõ năng lực, có tốt hơn trả cờ dã điều khiển năng lực, nhưng là cũng không thể cấp sức chiến đấu mang đến rõ ràng để thắng. Thậm chí ngay cả trả cờ dã điều khiển năng lực cũng không phải mỗi người đều có thể có. Loại này rõ ràng sai cấp bậc, nguyên lai chỉ là hỉ ủ gạ nhà huyết mạch cũng không có bị hoàn toàn khai phá đi ra, từ hỉ gạ thiên nhận thiên đồng bạch nhãn bắt đầu, trải qua mấy lời người cho tới hôm nay nệ dị mới cuối cùng hoàn thành mở mắt có hì ù gạ thiên nhẫn truyền thừa tới được ký ức có tự mình thể nghiệm hai phương diện kết hợp với nhau nệ dị lúc này mới phát hiện bị ạ cựu gẳng cho nên ghi lại ít như vậy nguyên nhân không có hắn mở mắt điều kiện thật sự là quá mức hà khắc rồi chỉ có nệ dị ở cơ duyên xảo hợp hạ bản thân chính mình có rất cao tinh thần lực cùng linh hồn lực ngẫu nhiên xông pha cá chậu chim lồng nguyền rủa ấn đối huyết mạch phong ấn cuối cùng trao đổi năng lực mà lần này truyền thừa triệt đề sử bị ạ cựu gẳng tiến hóa nệ dị ánh mắt của ngươi hì ù gạ hi ạ hai mắt nhìn chầm chầm nệ gì, nhãn thần hì quái. Ba ba, quả thật có một ít biến hóa. Ta hiện tại cần trở lại hảo hảo tiêu hóa một chút lần này đoạt được, được, mong muốn ba ba có thể sự chấp thuận. Nệ dị ánh mắt của biến trở về thông thường hình dạng, thế nhưng hắn tự mình biết, đương tự mình cần thời gian là có thể mở ra cái kia đặc biệt hình dạng, mà giờ khắc này Nệ dị không kịp chờ đợi muốn đi đem ngày hôm nay học được thông hiểu đạo lý, cũng thí nghiệm một chút mở ra thiên đồng bạch nhãn năng lực. Khi Gà Hi ạ sĩ lúc này ngay cả đậy bụng nghi hoặc, nhưng nhìn Hỉ Uga Nệ dị tĩnh không có nói ra ý cũng chỉ có thể tạm thời đè xuống đáy lòng nghi hoặc, đem quan tài hợp lại. một lần nữa cái tớn mở ra văn khắc vào quan tài mặt ngoài chú văn, thẳng đến lan tràn hắc sắc nguyền rủa ấn phản mãn toàn bộ quan tài. mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. đồng thời hỉ u gạ hỉ ạ xì lòng của lý quyết định chú ý, khiến người thủ hạ mật thiết chú ý hỉ u gạ nệ gì. hỉ u gạ hỉ ạ xì nghĩ, hỉ u gạ nệ gì lần này đoạt được tất nhiên không giống tầm thường, chỉ cần chỉ nói ngay lúc đó đôi mắt kia. không khỏi lần thứ hai hồi tưởng lại cặp kia hiện lên ngưng sắc tinh thần ánh mắt của băng lãnh mà cao quý lộ ra một loại chúng sinh giai tiểu nhân coi rẻ cảm xúc đích vậy ở hi ủ ga nghệ gì khi đó cặp mắt kia trước mặt phản phất mình chính là một cái nhỏ bé con kiến hôi chỉ có thể mặc cho chi phối người đã đã đến rồi nên được như vậy hứa hẹn ta cũng coi như hoàn thành Khi ủ ga hì hạ xì thở một hơi dài nhẹ nhõm ngược áy náy cũng nhận được có chút thả ra mấy năm nay thua thiệt phụ từ các ngươi nhiều lắm năng nhìn đến như ngươi vậy nhanh chóng thành trường ta đích xác thật cao hứng cũng rất vui mừng nhật học sinh dợ tốt nhi từ ai nếu như hi nạ tạ có ngươi một nửa thiên phú thì tốt rồi tiểu thư chỉ là quá mức xấu hổ khi nàng gặp phải một cái đáng giá hắn bảo vệ người Lực lượng của nàng sẽ biểu diễn đi ra ngoài. Nàng bây giờ dù sao vẫn chỉ là 11 tuổi. Hiu gạ nghệ gì không tiêu ngạo không xiểm đính nói, dù sao xuyên qua mà đến, hắn đương nhiên biết, ở phía sau cái này nhìn như nhu nhược nữ hài, nhưng thật ra là có dường như cảnh liễu một dạng nhăn nhủi mà sự mềm dẻo tính cách. ở gặp phải chân chính quyết định sự, gặp phải cần của nàng thời khắc, nàng là có thể phát huy ra lực lượng lớn nhất. Ha ha, thưa ngươi chúc lành, đích sắc là nhìn thấy thiên phú của ngươi, quá mức kinh người. Cùng ngươi nói một cái chính sự đi. Nói đến đây, Hiu gạ hỉ ạ xí mặt, nghệ gì thấy vậy, biểu tính bất động thanh sắc, làm ra chăm chú lắng nghe hình dạng ta và ngươi thương lượng một chút, thực lực của ngươi quả thực viễn siêu vậy trung nhẫn, thậm chí ở thể thuật trên cũng có thể còn hơn phần lớn thượng nhẫn. Hơn nữa của ngươi bị ạ tiểu gặng, có xuất sắc điều tra năng lực, ảo thuật năng lực chống cự, tuy rằng nhẫn thuật thiên yếu, thế nhưng có gia tộc bí thuật tồn tại cũng sẽ không tồn tại viễn trình chiến đấu nhược điểm. nói tới chỗ này, hiu gã hi ạ xi dọn nói dừng lại một chút, nghe gì cũng gật đầu, biểu thị tán thành. cho nay hiu ga hi a noi dung lai mot chut nghe gi cung gat đau bieu thi tan thanh cho ngươi kế tục làm dê cấp nhiệm vụ, đúng là đáng tiếc, mà jocly cùng Tenpen còn cần cùng ghi sống chung một chỗ, học tập càng nhiều hơn kỹ sảo, nhưng là ngươi và bọn họ không giống mới ngươi cần chính là thực chiến, thực chiến không sai cho nên ta và ghi nhất trí quyết định để cử người đi ám bộ nhậm trước làm hỏa ảnh lệ thuộc trực tiếp về đội ở trong đó hội học được rất nhiều ni dạ thực dụng kinh nghiệm còn có phải nhận được chiến đấu cơ hội khi u gà nghệ gì hơi suy nghĩ một chút quả thực mình bây giờ có thể tăng lên cũng chỉ có thông qua lĩnh ngộ của mình người khác có thể cho dư bang trợ cũng không nhiều hơn nữa một cái ni dạ phải có và bất đồng loại hình ni dạ đối chiến kinh nghiệm vì vậy gật đầu cũng liền đồng ý khi u gà hì ạ xỉ vui mừng cười tự mình như vậy đúng là vì hì Gan nghệ gì tốt Hơn nữa có bị Hạ Cự Gẳng, lẽ gì phân đến cũng là điều tra tổ, bắt đầu cũng sẽ không quá nguy hiểm, chiến đấu sẽ có, bất quá thật tốt cấp nghệ dị cung cấp kinh nghiệm chiến đấu. Chúng ta đây tiểu đi ra ngoài đi, ngươi cũng cần đi về nghỉ một chút, lại nói tiếp, năm đó ta trước đây cũng đã làm nghi thức tế lễ, tại đó thử nghi thức tế lễ sau đó, ta bị Hạ Cự Gẳng ha tieu gang thay do phạm vi quả thực tăng lên thật nhiều, chỉ là tinh thần lỗ lá có chút lợi hại, trở lại yếu nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian đây. Lại một lần nữa kinh qua cái kia u ám thâm thúy thông đạo, đồng dạng là như vậy bích họa, không đáng hành lang, nghệ dị lại cảm khái lương đà, ai cũng không nghĩ ra. Chỉ quá khứ ngắn ngủn một canh giờ tự mình sẽ đã trải qua nhiều như vậy truyền món mở ra hỉ ủ gà nhà huyết tế thiên đồng bạch nhãn hơn nữa tìm được rồi nhu vay chuyen mon mo phương nha huyet ke thien lĩnh ngộ nhu quyền tinh túy cũng thấy được thiên đồng bạch nhãn uy lực còn có cái gì tốt tiết nối đây nghĩ vậy thì ủ gà nghệ di mỉm cười nỗ lực xuống phía dưới một ngày nào đó có thể đứng đến cái thế giới này đỉnh thành tựu tự mình một đoạn truyền kỳ khiến thế nhân tặng hắn dương chỉ là nghệ gì cũng không biết hắn giờ phút này đã bị trưởng lão đoàn cho rằng một cái gõ tộc trưởng ngẫu cớ thì ủ gà tông gia trưởng lão đoàn người đang ở tổ địa ngoài cửa chờ thì ủ gà nhà năm trưởng lão đều tới đang tới còn có con co cai gi tot tiếp noi đay nghi vay thi u ga nghe di mim cuoi no luc xuong phia duoi mot giỏng có rang mot cai go toc truong ngau co ga tong gia truong lao đoan nguoi đang o to đia ngoai cua cho ga nha nam truong lao đeu toi đang toi con co con nui dong co the noi Đối hỉ ủ gạ ra mà nói, đây đã là một hồi sóng to gió lớn. Luôn luôn bình tĩnh hỉ ủ gạ gia tộc, lúc này cũng không ở bình tĩnh. Hỉ ủ gạ nghệ dị cùng hỉ ủ gạ hỉ ạ xí đi qua dài đường hầm, rốt cục về tới tổ địa tông miếu cửa, giật lại phong cách cổ xưa cửa miếu, ánh vào ánh mặt trời chói mắt, hơn thế đồng thời, xuất hiện ở trước mặt hai người, còn có chia làm rõ ràng sáu phái, chưa làm mà đứng hỉ ủ gạ tộc nhân. Quy một chương 16, những người này chỉ thường thôi. Chương 16, những người này chỉ thường thôi. Rộng mở tổ địa chiếm cả tòa gia tộc lớn nhất sân, cỏ xanh nhân bãi cỏ dọc theo góc phòng lan ra, thỉnh thoảng hoa dại làm đẹp trên đó cao to cây cao to che khỏi mắt mẹ, còn có điều nhi ở kỵ kỵ cha cha nghỉ ngơi. Nơi đây cảnh sát không sai, làm tổ tiên an táng nơi, phong thủy tự nhiên tốt. Hơn nữa nhìn quan sâm nghiêm, bình thời tổ địa hầu như thì sẽ không có người xuất hiện, mới phải xuất hiện sự yên lặng an tường cảnh tượng. Mà hôm nay ở hỷ ủ gạ nhà tổ địa, hầu như tụ tập hỉ ủ gạ ra sở hữu tộc ánh mắt của người, tộc trưởng cùng trưởng lão đoàn đều hội tụ hơn thế, có thể nói hôm nay là hỷ ủ gạ ra cao tầng tụ hội, tự nhiên kiên động hỉ ủ gạ ra tim của mỗi người. Năm vị trưởng lão không một vắng hợp, lúc này chính vẻ mặt túc mực đứng ở hệ phái mình tộc nhân trước người của có thể nói đây là hì ụ gạ ra một năm đều khó khăn đắc lại một lần nữa cả gia tộc tụ hội ngay cả luôn luôn cào ốm không để ý tới sự vụ tứ trưởng lão cũng từ dưỡng bệnh trung bất thời giờ như đến tham gia thật là khó có được đại trưởng lão nghĩ vậy không khỏi có thâm ý nhìn thoáng qua tứ trưởng lão mỗi lần gặp phải tranh cãi thương nghị công việc tứ trưởng lão luôn luôn cào ốm cáo lão hay là mặc kệ trưởng lão đoàn chuyện vụ coi như là bất đắc dĩ tiếp thu cũng chỉ là mau chóng hoàn thành không có một chút tự mình bắt tay vào làm chuyện tình hắn đã biểu hiện rất rõ ràng hay là nhất phái trung lập thái độ bất luận làm sao đấu tranh đều và tứ trưởng lao không quan hệ người như vậy hay là không thể thanh danh hiển hách quyền cao chức trọng nhưng là lại có thể sống càng lâu chính cái gọi là không muốn lại được nói đúng là đưa một cái người không có dục vọng như vậy hắn cũng sẽ không có bị công phá nhược điểm nếu như người không tham tài như vậy hối lộ thì không bao giờ nói đến nếu như không ham mê nữ sắc như vậy mê hoặc cũng liền không thể nào nói đến nếu như không sợ chết như vậy lấy cái chết tương ép sẽ có vẻ buồn cười tứ trưởng lao hay là một người như vậy không tranh quyền không đoạt lợi cho nên thì là bất kỳ bên nào tranh đấu thắng hắn cũng sẽ không xảy ra hiện trạng gì. Hỉ U Gạ gia tổng cộng có 5 vị trưởng lão, mà giờ khắc này có 6 phe phái người, không hề nghi ngờ, thứ sáu phe phái, hay là tộc trưởng nhất phái, số người nhiều nhất cũng là trưởng quản Hỉ U Gạ gia hàng ngày để phòng thân vệ. Mới từ sâu thẳm đường hầm bên trong đi ra Hỉ U Gạ Hỉ ạ sỉ cùng Hỉ U Gạ Nê gì, liền thấy chờ ở cửa trưởng lão đoàn người mã, thì dường như thủ chu đái tỏ vậy tình hình, khiến tất cả mọi người ý thức, trưởng lão đoàn cùng tộc trưởng nhất mạch lại muốn có phân tranh. Tại sao muốn nói lại đây? Bởi vì, này hai phái phân tranh vẫn không ngừng. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão, năm vị trưởng lão đều đến đông đủ nốt, các vị mang theo thân tín của mình. Ở tổ địa nơi đây, là ở xếp thành hàng hoan nên ta sao?" Khi u gạ hỉ ạ xì lông mi dương lên, ngay ngắn mặt tự có một loại cấp trên khí thế. Luôn ngữ mang theo không thể phủ nhận uy nghiêm. Nhưng là thân là trưởng lão, người không phải là trải qua thế gian tàn thương, tự thân cũng quyền cao chức trọng, hay là tộc trưởng khí thế của có thể áp đè một cái này từng trải không sâu, tư lịch còn thấp niên, kỵ khi người, thế nhưng cũng rất nan khiến những trưởng lão này động dung. Đại trưởng lão cũng là bình tĩnh, nhẹ nhàng cười, tự nhiên là tới đón tiếp tộc trưởng, đồng thời cũng là muốn đến nhận thức một chút, làm phân ra thiên tài là dạng gì tử, dĩ nhiên có thể để cho tộc trưởng ngoài lệ đem tổ địa bí mật và chia sẻ, dù sao, ngay cả trưởng lão chúng ta con nối rồng cũng có căn bản không biết tổ địa tồn tại đây. ngươi là ở chất vấn ta sao? Thì u gạ hỉ a xì -si nghiêm trọng ánh mắt một ngừng, phán phất một thanh thực chất kiếm đâm thẳng. tự nhiên không dám, thế nhưng nhất tông ra tổ địa khiến phân ra người tiến nhập, bản thân hay là nhất kiện mẫu sự mà làm trưởng lão đoàn, nhất giữ gìn hỉ u gạ gia tộc chúng ta, tự nhiên muốn biết, tộc trưởng ngài tìm cách. đại trưởng lão tuy rằng ngoài miệng nói không dám, thế nhưng diện mục lại không có một chút điểm cung kính đang nói. dù sao làm trưởng lão đoàn vốn là chế uoc tộc trưởng quyền lợi tồn tại, cung kính cũng chỉ là trên lý thuyết trên thực tế trưởng lão đoàn địa vị còn mơ hồ ở tộc trưởng trên, chư vị trưởng lão trước đây vân nhận thôn đối tiểu nữ thực hành bắt gốc, ta cũng vậy một thời xung động, tự đánh gục vân nhẫn, thế nhưng vân nhẫn coi đây là mở cớ, nhưu toan nhưu đổ tông gia bị ạ tiểu gặng huyết mạch bê, khi đó chư vị trưởng lão nhưng mà cái gì biện pháp cũng không có chứ, la nhật huyet mach mê, khi đo chu vi truong lao nhung ma cai đứng ra, tự nguyện hy sinh, phát động cá chậu chim lồng nguyện rùa ấn, tức bảo toàn gia tộc bí mật, vừa không có cấp vân nhẫn khai chiến mở cớ, biết lúc đó nhật kém vì sao bỏ được bỏ xuống mới năm tuổi nệ gì sao, đã vì thực hiện phân gia sứ mệnh, cũng là vì cấp hỉ ủ gạn nệ gì một cái cơ hội, một cái tiến nhập tổ địa cơ hội. Khi Gạ Hỉ Á sĩ từ từ nói ra chuyện năm đó, lúc này nói ra, cũng là vì cấp trưởng lão đoàn một cái công đạo, dù sao có thể tới đến ở đây, đều là các trưởng lão thân vệ, tổ địa chuyện tình, như cũng ở gia tộc lý chỉ có một số ít người sao biết được nói. Thông thường tộc nhân, cũng chỉ có thể ở bên ngoài cấp bậc lần này thứ tộc trưởng cùng trưởng lão đoàn gặp sau khi kết thúc kết quả. Tộc trưởng và bộ đệ cảm tình thực là thâm hậu kẻ khác cước ao nha, bất quá quý củ hay là quy củ, tự chúng ta con nối dòng đều không có tư cách tiến nhập tông gia tổ địa, một cái phân gia tộc nhân lại tiến nhập, đây là không phải là không hợp quy củ đây tăng trưởng lão đột ngột nói rằng một đôi mắt âm trầm nhìn chằm chằm hì u gạ hì a si nga vậy ngươi muốn thế nào giản đơn chúng ta dòng chính cũng mang đến nói vậy tộc trưởng cũng sẽ không khiến chúng ta thất vọng đi tăng trưởng lão khô cắt trên mặt của câu dẫn ra ầm hiểm cười nghệ gì cơ hội là phụ thân của hắn dùng tánh mạng đổi lấy thế nào ngươi cũng muốn bị gia tộc cống hiến sinh mệnh sao còn nữa hì u nghệ dị -e thiên phú là ta cuộc đời hiếm thấy nếu như của ngươi hậu bối có thể đánh thắng nghệ dị -e quên đi coi như là chiến bình nghệ dị -e thì là để cho bọn họ tiến tổ địa, thì thế nào hì hù gạ hì a si ngạo nghệ nói nghe đến lời này, sở hữu trưởng lao mắt đồng thời sáng lời, mà bọn họ hầu bối, thì có một ít là mặt lộ vẻ nghĩ hoặc, tất lại không biết tổ địa rốt cuộc là cái gì. Chỉ là nghe trưởng lão cùng tộc trưởng đối thoại, cái này thoạt nhìn bình thường tổ địa, tựa hồ vẫn cất giấu bọn họ cũng không biết bí mật. Nói thế có thật không? Tam trưởng lão không kịp chờ đợi nói rằng, vốn có cũng chỉ là muốn mượn đây là mượn cớ, chen ép một chút hỉ u gạ hỉ ạ xỉ khí thế của, dù sao tổ địa làm hỉ u gạ nhà cuối cùng chỗ bí mật, đích xác không thích hợp khiến quá nhiều người biết. Hơn nữa, hỉ u gạ hỉ dạ xỉ làm dẹp loạn lần kia sự kiện anh hùng, đúng là vì gia tộc làm ra công hiến chính mình có như thế một cái bồi thường cũng không đủ là quá. Bất quá lúc này nghe xong hỉ ủ gã hỉ ạ xí nói, tam trưởng lão nhất thời nghĩ, cơ hội tới à, một cái phân gia tiểu tử, như thế nào đi nữa thiên tài, dù sao cũng không có kinh qua từ nhỏ bồi dưỡng cùng giáo dục, lợi hại hơn nữa có thể lợi hại đi nơi nào. Tam trưởng lão tâm tư thay đổi thật nhanh, trong lòng nghĩ, bất quá không thể khinh địch, dù sao cháu của mình hay là bị nghệ gì đánh bại, tuy rằng cháu của mình tính tình bất hảo, đối nu quyền huấn luyện cũng là ba ngày đánh cả hai ngày phơi nắng vổng thế nhưng dù sao cũng là lớn tuổi một ít, bị hỉ ủ gà nghệ gì vừa đối mặt tiểu đánh bại, nói rõ hỉ ủ gà nghệ gì cũng không phải lãng hư danh. thế nhưng con trai của mình tóm lại có cơ hội a dù sao đã là thượng nhẫn nhiều năm, thì là như thế nào đi nữa cũng lớn tuổi 20 tuổi. đồng thời, chư vị trưởng lão cũng hiểu được là một cơ hội tốt, đều có thể để cho mình hậu bối khiêu chiến nghệ gì, chỉ cần thắng, tiến một lần tổ địa cũng chính là buôn bán lời. tốt, diệp thần, cơ hội của ngươi tới, khiêu chiến thành công hỉ ủ gà nghệ gì, ngươi phải nhận được không nghĩ tới ngạc nhiên tam trưởng lao xoay người lại vô vỗ hỉ ủ Gà diệp thần bay. Phụ thân hỉ ủ gạ diệp thần gật đầu, ý bảo tự mình rõ ràng. Vẫn có xấu hổ hay không? 30 tuổi người khi dễ một cái 12 tuổi thiếu niên, ngay cả cùng Tam trưởng lão luôn luôn quan hệ không tệ ngũ trưởng lão lúc này đều có một loại ta không biết dáng vẻ của hắn, về phần đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão, thì tôi trải qua nghị có thể hay không đem người này loại bỏ trưởng lão đoàn. Theo người như thế, hoàn toàn là lạm thấp hình tượng của mình a, hoàn hảo lúc này không có tộc nhân ở chung quanh, tới cũng đều là thân tín. Các trưởng lão khác tuy rằng cũng dặn dò hậu bối, nhưng là cũng đều là 15 tuổi tả hữu, tôn tử đồng lứa, đúng là không người nào nghĩ đến dùng tử bối đến tiến hành tiêu chiến khiến một trung niên nhân xuất ủ, ngươi cũng muốn kiểm trao. Hỉ thủ, Gạ Hỉ A Xì hoàn toàn không nghĩ tới lại có người hạn cuối năng thấp đến loại trình độ này. Là sao Lý có thể đánh thắng Hỉ U Gạ nè gì? Như vậy, nhi tử của ta, tự nhiên cũng là của ta hậu bối. Dứt lời, tam trưởng lao âm trầm khô quắt trên mặt của giường như nỡ rộ cây hoa cúc một dạng cặc cặc cười rộ lên. Hỉ U Gạ Hỉ A Xì lúc này thấp giọng hỏi bên người Hỉ U Gạ nè gì, Hỉ U Gạ thần trở thành thượng nhân nhiều năm, khéo tay nu quyển mặc dù nói không hơn tinh túy, thế nhưng cũng có một hai phần tạo nghệ. Lúc này ý rất rõ ràng, hay là hỏi Hỉ U Gạ có thể đánh sao? yên tâm, giao cho ta. Những người này chỉ thường thôi. Tuy rằng Hỉ U gạn nệ gì lúc này rất muốn về nhà hấp thu thu hoạch, thế nhưng lúc này trưởng lão đoàn dẫn người đến vẽ mặt, khiến nệ gì trong lòng cũng nín một ngụm cất tức. Phụ thân hy sinh tánh mạng đổi lấy cơ hội, lại vẫn bị người một nhà để làm văn chương. Vậy hãy để cho ta ở trên thực tế kiểm nghiệm đi. Giờ khắc này, nệ gì trong mắt lóe ra hàn ý. Quy một chương 17, quá yếu ngươi quá yếu. Chương 17, quá yếu, ngươi quá yếu. Tiến nhập hỏa ảnh mười ba năm, nệ gì một mực điều chỉnh này tâm tính của mình. Dù sao đời trước tự mình vẫn bị vây một cái thời kỳ hòa bình. Bình thường liên kê cũng không có giết qua người đột nhiên muốn giết người như tàn sắc cẩu, tình huống như vậy phỏng chứng cũng không biểu hiện. Nếu như thời gian cho phép, nệ gì nhưng thật ra cũng muốn năng hoa cái vài thập niên chậm giải thích hướng cái thế giới này, thế nhưng thời gian không cho phép. Đích vậy, thiếu hụt là thời gian. Chính là bởi vì nệ gì biết phía sau sẽ phát sinh cái gì, từng bước từng bước nhảy ra chính là nhân vật quả thực tiểu cùng mở ngoài treo không có gì lưỡng dạng, mạnh thái quá, mỗi khi ngươi nghĩ, cái này rất mạnh, mặt sau liền ra tới cái càng biến thái vẽ mặt ngoại trừ nạ dù tổ có chủ sừng quang hoàn hỗ thể không ngừng đánh quái thăng cấp đến lúc đột phá hơn nữa xỏ xuyên qua toàn bộ thiên lần nào cũng đúng truy chui, chui những người khác căn bản là theo không kịp tiến bộ tiết tấu chỉ có thể trở thành phối hợp diễn tồn tại nghệ gì chắc là sẽ không khiến cánh mạng của mình nắm giữ ở trong tay người khác cần nhờ người khác phát huy đến quyết định vận mạng của mình tin tưởng bất luận kẻ nào cũng không nguyện có loại này thể nghiệm như vậy cũng chỉ có thể ép buộc tự mình để cho mình mau hơn thích ứng cái thế giới này để cho mình chính mình có đủ để nắm giữ vận mạng mình được lựa trước tiên nghệ gì thân là xuyên qua đảng có một loại tìm cách hay là khiêm tốn buồn bực phát đại tài, luôn cảm giác mình nắm giữ phía sau nội dung vở kịch này tự là ưu thế của mình chỗ, tin tưởng bất kỳ một cái nào xuyên việt giả đều là muốn như vậy đi. Nhưng là nghệ gì ở tiếp thu hỉ ủ gạ tiên nhận chuyển thừa sau đó, nghệ gì tinh thần chiếm được thăng hoa, kiến nhận biết đến rồi càng sâu mở rộng, nhãn giới cũng theo đó triển khai, tăng lên tới cao hơn cao độ nhìn tự mình, phát hiện thì ra là tự mình không thể nghi ngờ là ấu chỉ, luôn luôn nghị không thay đổi đi hướng, vô ý thức cũng chính là trốn tránh, không dám vu đối mặt. nghệ gì rốt cục ý thức được, không trải qua mưa gió, na kiến thải hồng, thiên thiên tài này phân trào niên kỳ đại, nếu tưởng nắm trong tay vận mạng của mình ta yếu di kỷ người khác làm đá cây chân, mới có thể đi hướng cao hơn bầu trời, tạ tay người khác, để cho mình càng thêm sắc bén, đương chính mình có lực lượng tuyệt đối thời gian, làm sao tu âm như quỷ cái gì, không cần vận theo nội dung vở kịch, ta tự dốc hết sức phá. chính là bởi vì nệ gì có loại này thể ngộ, cho nên đang đối mặt trưởng lão đoàn người gây sự thái độ thời gian, không có tuyển chọn thoái nhượng, mà là lựa chọn bộc lộ tài năng. ta tự do thanh phong, huy hoàng ba thước mũi nhọn, tạ do những người này trở thành ta đi hướng chí cao tinh thần tế phần đi. nhất tướng công thành vạn cốt khô, hướng chi ta muốn làm, là thời đại này tinh công lý, tối lộ tinh nệ dị bừa bãi trên mặt của có đối với mình tuyệt đối tự tin hi ù gạ hi ạ xì -sí hỏi nệ gì có hay không có năm chắc cũng không có cố ý làng tránh trưởng lão đoàn chỉ là thanh âm thấp một ít đương nhiên không thể gạt được ở đây thân là tinh anh thượng nhẫn các trưởng lão mà hi ù gạ nệ dị trả lời càng chưa có trở về tị thanh âm không lớn lại lộ ra kiên định trưởng lão đoàn tự nhiên nghe được thanh thanh sờ sờ hào hào hảo quả nhiên còn trẻ ra anh tài xem ra chúng ta bị coi thường tam trưởng lão sắc mặt tâm trầm các trưởng lão khác sắc mặt cũng không tiện. bất quá ngẫm nghĩ cũng là như vậy dù sao nhà mình bị coi thường ai ngực đều sẽ khó chịu nhưng là Nệ dị sẽ để ý sao? Ở nệ dị xem ra, đã đúng bọn ngươi tìm đến cha sẽ có bị phản kích giác nộn nột, nếu như ngay cả điểm ấy phản ứng cũng không có, sẽ tìm tra, đây không phải là ngây thơ là cái gì? Là làm trưởng lão đoàn làm lâu, đầu góc tú đầu sao? Ở hỉ ủ gạ ra có lẽ chỉ có người hội không phản kháng, mặc cho an bài, thế nhưng trong những người này không bao quát tự mình, nệ dị có thể khẳng định. Không phải là muốn cùng ta luận bàn sao? Đến đây đi. Nệ dị cũng lời sẽ cùng những người này nói phải trái. Tốt, chúng ta đây thì đi đi. Khi U Gà Hỉ A Si nhìn sự tình phát triển đã rất sáng tỏ, cũng liền đồng ý Hỉ U Gà ra trẻ tuổi luật bàn, chuẩn bị dẫn đường hướng sân huấn luyện đi đến. Trường lão đoàn cũng không có bất kỳ dị nghị gì, dù sao ở tổ địa tranh đấu, nếu như không có cái gì ngoài ý muốn hoàn hảo, nếu như nếu như phạm vi lớn phá hư, đây rốt cuộc tính của người nào? Tự mình tổ địa, tự mình mặt hư, thì U Gà Thiên Nhẫn đã biết khẳng định từ quan tài bò ra ngoài một người một cái phá sân kích, cho nên đổi được gia tộc sân huấn luyện, coi như là lo trước khỏi họa Khi U Gà ra làm thượng võ gia tộc, cái gì đều có thể được thông qua, nhưng là duy chỉ có sân huấn luyện không thể đầu năm nay không ai là kẻ ngu si, hữu lực lượng mới có thể có địa vị, mới có thể có quyền phát biểu, gia tộc can toàn mới có thể có lấy bảo đảm. Khi U Gạ ra không ngừng không cấm chỉ luận võ, thậm chí cổ vũ tộc nhân luận bản, nhu quyền thuật chỉ có đang luận bản chung mới có thể tiến bộ. Cho nên khi U Gạ nhà sân huấn luyện hầu như có thể nói là tối toàn bộ hay nhất, thậm chí có thể nói là xa hoa. Huấn luyện dùng có gỗ, tốt nhất dây thường quấn, thượng đẳng thiết mục, kiên cố phụ gia thuật thức đa phiến, có thể trình độ lớn nhất rơi chậm lại luận bản trung đối địa hình phá hư. Cách đó không xa hay là Hỉ Gạ nhà chữa bệnh dạ chạm điểm, có bị thương một phút đồng hồ bên trong chữa bệnh nghỉ dạ là có thể đến bảo đảm sẽ không bởi vì tỷ đấu tạo thành tổn thương gì sân huấn luyện bên cạnh hay là băng vải khăn mặt có người chuyên cố định tắm rửa huấn luyện xong có thể tiện tay cầm lao mồ hôi có thể nói khi ụ gạ ra ở phương diện này quả thực làm hoàn thiện kiên cố tảng đá bản xây trên lôi đài nghệ dị chiến đứng ở lôi đài một bên biểu tình bình tĩnh màu trắng đạo phục suy sụp suy sụp tự nhiên rút xuống đem nệ dị hai tay của thu vào màng nghẹt cặp mắt kia chỗ chống nhìn lôi đài bên kia tựa hồ đã xuất thần lôi đài bên kia chính là đúng nhị trưởng lão tô tử Hỉ Ga Lạc Nhị, năm nay 17 tuổi hắn đã trở thành Trung Nhẫn 2 năm, Tông gia đệ tử, từ nhỏ sẽ không đoạn tu tập bí thuật, dùng thuốc dục ngâm thân thể, trở thành Trung Nhẫn hắn cũng trải qua thực chiến ma luyện, chính hắn rất có tự tin, hắn chỉ là hiếu kỳ, đối diện cái kia liên Trung Nhẫn đều không phải là tiểu quỷ, năng nhận tự mình mấy chiêu. Hỉ Ga Lạc Nhị đưa ánh mắt về phía Hỉ Ga Nệ Di, phát hiện Hỉ Ga Nệ Di lại đang đờ ra, không khỏi ngược xuất hiện một tức giận, đối diện lại đang không nhìn tự mình, vốn có nhìn ở tộc nhân mặt mũi của vẫn dự định lưu thủ, dĩ nhiên tự mình tìm đường chết, vậy không ta được. Hỉ Lạc Nhị trong lòng cười lạnh một tiếng đã quyết định quyết tâm cấp tốc giải quyết chiến đấu dưới lôi đài phương đứng tộc trưởng cùng trưởng lão đoàn người lúc này đem trên đài tràng cảnh nhìn nhất thanh nhị sở nhị trưởng lão nhìn nghệ dì răng dấp nhẹ nhàng cười nắm chắc phần thắng khi Uga Hi A si tắc có chút bận tâm làm cái gì a đây là đang tỷ đấu rất đờ ra thất thần người đều không phải là đang tỷ đấu chung phải có thật là tốt thôi mặc dù đối với Hỉ nghệ dì thực lực một cách tự tin nhưng khi nhìn nghệ dì bộ dáng bây giờ cũng không khỏi có chút bận tâm nhưng là nên tiến hành hay là muốn tiến hành tỷ đấu bắt đầu do gia tộc tối trung lập tứ trưởng lão làm tài phán mở ra trận này tỷ đấu. Hai phe bắt đầu đi luận bàn lý, hai tay tạo thành chữ thập, hơi cúc cung, biểu thị đối với đối thủ đối đu quyền chi đạo kính ý, sau đó đồng thời thể hiện đu quyền thuật thức mở đầu. Bởi vì tâm tồn rất nhanh kết thúc cuộc tranh tài này y niệm trong đầu, Thì U Gã Lạc Nhị cũng không có khiến nghề gì xuất thủ trước khiêm nhượng phong độ. ở tư thế dọn xong lúc, thân hình bắn ra, từ lòng bàn chân lưu động xuất ra chạ cờ dạn làm ra tốc thể, một đạo hắc ảnh hiện lên, kinh lịch một cái biến hướng sau đó xuất hiện ở nghệ dị phía bên phải, tay phải từ ba sườn một cái xảo quyền độ lớn của góc đâm nghiêng xuất ra, Thì U Gã Lạc Nhị trong lòng luc than hinh ban ra tu long ban chan luu đong xuat ra cha co dạ lam ra toc the mot đao hac anh hien len kinh lich mot cai bien huong sau đo xuat hien o di phia ben phai tay phai tu ba suon mot cai xao quyen đo lon cua goc đam nghieng xuat ra thi ga lac nhi trong long lanh lung cuoi chỉ có hỉ u gạ nhà huyết mạch mới có thể đem lòng bản chân huyết mạch trả cờ dã không chế giỏi như vậy, có thể để cho ta lại trong khoảng thời gian ngắn liên tục hai lần tăng tốc, một lần biến hướng, đối thủ căn bản không có thời gian điều chỉnh lần thứ hai biến hướng mang tới uy hiếp, càng chưa nói loại này xảo quyệt độ lớn của góc. đây chính là ta mấy năm nay thực chiến mang tới kinh nghiệm a. bại đi. hỉ u gạ lạc nhị nét mặt biểu lộ nụ cười tự tin, trong mắt ngoan sắc hiện lên, nếu để cho ta đây một kích nụ quyền bắn chúng, ta có lòng tin ở kế tiếp phong rơi hắn bảy huyết đạo, tay phải của hắn tựu vô pháp hành động, toàn bộ chiến cuộc tiểu bị quan chế vu ta. không sai, hỉ u gạ lạc nhị nghĩ rất tốt. Động tác cũng rất cấp tốc, nắm bắt thời cơ cùng biến hướng đều phi thường thành công. Thế nhưng, một con bàn tay trắng đoán đột ngột xuất hiện ở Hỉ U Gạ Lạc Nhị phạm vi nhìn lý, sau đó định trụ. Đích vậy, tự mình đâm về phía nệ gi tay phải dĩ nhiên định trụ, chính là đúng một con kia bàn tay trắng đoán cầm cổ tay của mình. Làm sao có thể? Hỉ U Gạ Lạc Nhị khó có thể tin. Dưới này các trưởng lão nhìn nhất thanh nhị sở, ở Hỉ U Gạ Lạc Nhị đâm về phía nệ dị thời gian, nệ gì chỉ là thân thể về phía sau nhẹ nhàng vi điều, tay phải không hài lòng, lại vững vàng áp chế Hỉ U Gạ Lạc Nhị độ lớn của góc xảo quyệt tập kích. Hỉ gạ nệ dị vốn có phiêu hốt nhãn thần thoáng định trụ, tầm mắt rơi vào Hỉ gạ lạc nhị trên người. Sau đó trong nháy mắt, tay phải đầu ngón tay phun tuân ra gai nhọn chạm trả cờ dạ trầm, kích thích bị cầm Hỉ gạ lạc nhị cổ tay về đạo, tháo tích xúc ở Hỉ gạ lạc nhị bàn tay chạm cờ dạ, thật nhanh hướng chắc diện lôi kéo. Lúc này Hỉ gạ lạc nhị trọng tâm đã mất, phía sau lưng bại lộ ở nệ dị trước mắt, nệ dị rơi lên cánh tay phải, khuỷu tay ngưng tụ chạm làm chạm cờ dạ, hung hăng đả kích ở trên không muôn mở, dọi ra Hỉ Uga lạc nhị sau lưng của, Hỉ Uga lạc nhị bình trệ trên không trung thân thể, trong nháy mắt bị một cự khong môn mo ra lac sau lung cua lac binh tre tren khong trung mặt cu luc huong mat đat nặng nề tạp tâm thanh động đất cùng không được tiếng ho khan rất rõ ràng bị nội thương sự thực đúng là như thế nếu như không phải là nghệ dị thu lực kiểu này một khỉu tay tấn công hoàn toàn có thể sao đoạn hì ù gà lạc nhị cuộc sống mà không phải đơn giản như vậy bị nội thương nội tạng sai vị mà thôi hì ù gà nghệ dị có chút thất vọng đích vậy trên lệch quá xa vô luận là nhu quyền luc tieu nay mot khiu tay tan cong nghệ vẫn là sai vi ma thoi hi u ga ne thể tốt nhất trong mắt cùng kinh nghiệm đều cùng tự mình kém nhiều lắm đây là tông ra sao thực là thật là làm cho người ta thất vọng rồi thảo nào chỉ có thể dựa vào bảo hộ mà sống tạm a có đúng hay không đi ra ngoài sẽ tùy thời chết ở đầu đường đây Hì ủ gạ nệ dị thanh âm nhàn nhạt, nhạt khó nén thất vọng, tinh khiết trắng con ngươi vừa lúc đối trên ngẩng đầu nhìn Hỉ ủ Gạ Lạc nhị ánh mắt của, Hỉ ủ Gạ Lạc nhị cảm thấy một cuốn sạch toàn thân lành ý, trong cặp mắt kia mặt lộ ra thất vọng, băng lãnh. Phản Phật La đang nhìn một cái thi thể, nhìn một cái con kiến hôi, cặp mắt kia mâu phân minh lộ ra một loại ý tứ, quá yếu, ngươi quá yếu. Phanh Hỉ gạ nệ dị đem Hỉ ủ Gạ Lạc nhị đá xuống lôi đại kế tiếp. Phản Phật Lam nhất kiện vi bất túc đạo việc nhỏ, thậm chí ngay cả góc áo cũng không có giơ một chút, vùng xung quanh lông mày cũng không có nhũ một cái, kế tiếp, chỉ có một nghĩa là, nắm quyền thực để chứng minh, tông ra, chỉ thường tôi quy 1 chương 18, tông gia. Chương 18, tông gia. Đông Dạng chỉ là nhất chiêu, nhị trưởng lão Tôn Tử đã nhiên bại trận, cao thấp lập phán. Nhị trưởng lão cao mày, sắc mặt có chút khó chịu, dù sao trước còn đang cười nhạo tam trưởng lão Tôn Tử khoa chân múa tay, không còn dùng được, không nghĩ tới xoay đầu lại tự mình đã bị đánh mặt. Tiếng người ra khoa chân múa tay, tự mình như vậy lúc đó chẳng phải khoa chân múa tay. Đông Dạng là nhất chiêu, Đông Dạng kết cục, không nghĩ tới phân gia tiểu tử này mạnh như vậy, thảo nào tộc trưởng một cách tự tin đưa ra khiêu chiến, người thắng có thể tiến nhập tổ địa. Nhị trưởng lão vừa đem hết thảy đều nhìn ở trong mắt, cảm giác hỉ ủ gạn nghệ gì đối nu quyền lĩnh ngộ, tạo nghệ sâu khiến người khó có thể tin. Bất quá, dù sao chỉ là trong nấy mắt, nhị trưởng lão mình cũng không xác định có hay không chính xác. Nhị trưởng lão mong muốn người phía sau đừng làm cho chiến đấu sớm như vậy kết thúc, cũng đẹp mắt thanh hỉ ủ gạn nghệ gì thực lực. Trên thực tế, lúc này không chỉ là nhị trưởng lão, sở hữu trưởng lão đều phát hiện nghệ gì nu quyền tạo nghệ cao, đã không hề tự mình dưới, chỉ bất quá không có trải qua du sao chi la trong ngay mat nhi nhiều chiến đấu, cho nên hơi lộ ra chút chắc. Thế nhưng xoay ngang quả thực thật đả thật cao, ngay cả hỉ ủ gạ hỉ sĩ đều lấy làm kinh hãi, mới không bao lâu. Hỉ U gạ nệ dì xoay ngang lại để cao một bậc không ngừng. Nhị trưởng lão dù sao cũng là kinh nghiệm mới thôi đi. Nhị hồ, cho dù là tôn nhi trong thuong trên mặt bất động thanh sắc gọi là Hỉ U gạ nệ dì đi, đích xác thiên tư hơn người. Bất quá tộc nhân luật bản, còn là điểm đến mới thôi đi. Nhị trưởng lão ngụ ý hay là Hỉ U gạ nệ dì hạ thủ quá nặng, không để ý tới tộc nhân tình cảm. Nệ dì trong lòng hừ lạnh, Hỉ U gạ lạc nhị trên nước tiến công, hơn nữa độ lớn của góc, lực đạo hoàn toàn hay là liếc ta nội tạng, yếu thật để cho hắn xac thực đánh một cái, thụ nội thương đều là nhẹ. Nệ dì nhợt nhạt cười, hồi đáp, xin lỗi ta chỉ là không nghĩ tới thân thể hắn ngay cả ta một cái công kích đều không chịu nổi nếu như tao biết ta sẽ nắm giữ phân tước vẽ mặt tốc toàn vẽ mặt mặc dù là dùng bình tĩnh mà giọng ôn hòa nói thế nhưng ngôn ngữ ý tứ lại hoàn toàn là nói hì ụ gạ lạc nhị đẳng cấp quá thấp liên một kích đều không chịu nổi khiến nghề gì đánh giá cao hắn nghe nói nói thế ngã vào bên lôi đài trên bãi cỏ đang ở dãy ruộ đứng dậy hì ụ gạ lạc nhị vừa hai mắt chừng muốn nói cái gì đó thế nhưng vừa lên tiếng vừa một ngụm máu tươi thấy vậy tình huống hì ụ gạ gia cao han nghe noi noi the nga vao ben loi đai tren bai co đang o day rua đung day hi u ga lac nhi vua hai mat trường, muon noi cai gi đo the nhung vua len tieng vua mot ngum mau tuoi thay vay tinh huong hi ga gia nhi truong lao sau lưng thân vệ đem hì gạ lạc nhị nâng dậy lúc này hỉ u gạ ra ở cách đó không xa chữa bệnh nì dạ cũng đến rồi hơi thi lễ mà bắt đầu đối trạng muốn không phải là rất tốt hỉ u gạ lạc nhị thi cứu chữa bệnh nì dạ trên tay bao vây lấy đạm lục sắt trà cơ dạ để đặt vu hỉ u gạ lạc nhị ngược chữa bệnh thuật vậy cạn lục trà cơ dạ theo kinh mạch chạy vu hỉ u gạ lạc nhị đã đã bị chấn động lệch vị trí nội tạng đại trưởng lão thấy vậy tình huống cùng nhị trưởng lão trao đổi cái nhãn thần sau đó đại trưởng lão gật đầu một cái từ đại trưởng lão sau lưng đi tới một gạ chừng mười lăm tuổi thiếu niên dáng dấp thanh tú bản thốn từng sợi tóc dựng thẳng lên mang theo một thiếu niên cố hữu đường cùng thiên tài ứng hữu ngạo khí Tông gia dù sao có lương điều kiện tốt, ưu tú lao sư, rõ ràng truyền thừa giáo dục, cho nên đại trưởng lao tôn tử chính là đúng tông gia nội bộ công nhận đệ nhất thiên tài, vô luận là đối nu quyền học tập còn là nắm giữ, cũng làm cho bất kỳ một cái nào soi moi lao sư đều khen không dứt miệng. Bị tán thưởng hơn, khi U Gạ tuy hòa mình cũng tự nhiên có một phần ngạo khí, đối mình không thể ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, Dương Danh nhận giới ôm thiên giới. Khi U Gạ tông gia là như vậy, khi U Gạ gia thiết có tộc trưởng nhất mạch, tộc trưởng nhất mạch mỗi một đại tuyển chọn một người trở thành tông gia, còn lại đệ tử chồng cá chậu chim lồng nguyện rua ấn, làm phân gia tồn tại, mục đích là bảo hộ tông gia truyền thừa tựa như hì ù gà hì ạ xỉ cùng hì ù gà hì dạ xỉ phụ thân lựa chọn ra đời sớm hì ù gà hì ạ xỉ làm tông ra như vậy hì ù gà hì dạ xỉ hay là phân gia tồn tại hì ù gà gia thiết có trưởng lão đoàn năm chi nhánh mỗi người đồng thời tôn từ một đời một cái người làm tông ra những người còn lại trồng cá trậu chim lồng chỉ là tộc trưởng sẽ không do này nằm cá nhân kế thừa năm người này chỉ là ở tông ra tộc trưởng sẽ ra ngoài ý muốn thời điểm thay thế bổ sung phân gia tiến nhập một diệp biên chế hoàn thành nhiệm vụ mà tông ra người tắt tự do vu một diệp biên chế ngoài sẽ không ra ngoài chấp hành nhiệm vụ nếu như tộc trưởng nhất mạch không có nam tự tồn tại như vậy lúc này trưởng lão đoàn tác dụng tiểu đi ra năm người này chung huyết mạch tinh khiết nhất tắc hoắn là tộc trưởng nhất mạch đem tông ra kế tục truyền thừa tiếp như thế cũng liền có thể bảo chứng cho dù tộc trưởng không có sinh hạ cậu bé thì ủ gạ ra truyền thừa cũng sẽ không đoạn mà tộc trưởng sinh hạ nữ hải tắc ở sau khi trưởng thành chồng cá chậu chim lồng nguyền rủa ấn trở thành phân gia bảo chứng hì ủ gạ huyết mạch sẽ không dẫn ra ngoài nói ngắn gọn hay là một ngày trở thành tông gia tồn tại thì không thể dễ dàng ra làng đi chấp hành nhiệm vụ làng cũng không có thể ép buộc hì gạ tông ra người ra thôn do phân gia tiếp nhận một diệp phân phối cấp hỉ u gạ gia tộc nhiệm vụ, mà hỉ u gạ tuy hòa hay là làm đại trưởng lão con núi dòng, làm dự bị chi nhánh tồn tại là tông gia một phần tử, nhận được giáo dục cũng là không giữ lại chút nào, hỉ u gạ tuy hòa nhẹ nhàng nhảy, linh xảo dừng ở lôi đài bên phải, cùng bên trái hỉ u gạ nệ dị xa xa mà đứng, hỉ u gạ tuy hòa biết đối diện không phải là cái đơn giản bay, từ vừa quả đoán mà hữu lực đem hỉ u gạ lạc nhị giải quyết hết cũng có thể thấy được đến, đông dạng tứ trưởng lão lớn tiếng quát ra, quyết đấu bắt đầu, hai người đồng thời hành lễ, hơi con người chào, biểu thị đối với đối thủ tôn kính, lần này đúng là thật lòng nghệ dị từ đối diện trên người là có thể cảm thấy cái loại này nhu quyền khí tức hiển nhiên đối phương là thật đang có lĩnh ngộ cho nên nghệ dị cũng sẽ không đại ý lật thuyền trong mương chuyện không hề sỗi thú chi tự mình còn không có thiên hạ vô địch đây hành lễ lúc hay là nhu quyền thức mở đầu hai người đều trong nháy mắt tự hoàn thành tư thế bắt đầu rồi xúc thế đích xác là một đáng ra đánh một trận đối thủ dĩ nhiên cũng hiểu được là bắt quái lĩnh vực xúc thế hai người đồng thời trong lòng nghĩ như vậy khi thế cường đại nhất phương bắt quái lĩnh vực có thể áp chế đối phương lĩnh vực đối phương phản ứng không ngừng yếu giảm xuống một bậc càng sẽ ở kế tiếp phát huy trúng bó tay bó chân nghệ gì không tự chủ được hưng phấn, cường đại chiến y dâng trào dựng lên, cường giả chính là muốn có một viên không sợ hai chút nào lòng của, khiêu chiến, thất bại, hấp thu, khiêu chiến, chiến thắng, đây mới là quá trình lớn lên a, cường giả sẽ bất ý khiêu chiến, nghĩ vậy, nghệ gì hít sâu một hơi, khí thế rồi đột nhiên lại tăng vài phần, khi u gạ tuy hòa lúc này nhưng có chút kinh ngạc, bắt đầu hoàn hảo, khí thế chẳng phân biệt được trên dưới, thế nhưng đối diện khí thế cũng không đoạn kéo lên, thậm chí càng lên càng nhanh, thế nhưng tự mình lại đã đến cực hạn, tiếp tục như vậy, thế cục sẽ rất bất lợi, không thể đợi thêm nữa. Hỉ U Gạ Tuy Hòa trong lòng thầm hạ quyết tâm, lúc này khí thế không kém nhiều, không thể lại để cho đối diện súc thế, phải xuất thủ cắt đứt hắn. Ý niệm trong đầu tới thứ, thủ hạ thì có động tác. Hỉ U Gạ nệ gì trong mắt tinh mang lóe lên, xem ra đối diện là không chịu nổi, yếu bắt đầu công mạnh. Quả nhiên, bát quái không trưởng từ Hỉ U Gạ Tuy Hòa lòng bàn tay phụt ra xuất ra, hung hăng đánh phía nệ gì. Vô hình ba động giống như là một đầu ẩn tính ra thủ, tràn ngập địch gì đánh về phía nệ gì. Ngây thơ, nệ gì bất động thanh sắc, hay dùng một chiêu kia đi nhu quyền bí thuật tứ thiên không trưởng, hai tay thành huyễn ảnh giống nhau cấp tốc qua lại thay thế xuất trưởng, tối hậu một trưởng hơi một sức lực, cũng theo hung hăng đánh ra. một chiêu này chính là đúng hỉ ụ gạ thiên nhận trong truyền thừa dùng đến. ba trưởng đem địch nhân đánh bay chạy không, tối hậu một trưởng mang theo đinh ốc kinh khí, đem địch nhân chỗ khu vực hết thể đều nát bấy. nguy hiểm. sở hữu người xem cuộc chiến cũng không do tập trung tinh thần, một chiêu này hung hiểm không hề nghi ngờ. nếu như nếu như hỉ ụ gạ tuy hòa đỡ không được, trưởng lao đoàn cũng muốn nhúng tay cứu người. quy một chương 19, ngươi hội ta cũng sẽ. chương 19 ngươi hội ta cũng sẽ. nệ gì không có vui sướng cũng không có lo lắng chính như hắn rõ ràng thực lực của chính mình mở dạng, hắn biết đối thủ sẽ không như vậy đơn giản chết đi, cho dù một chiêu này rất mạnh đại, nhưng là vẫn đang không đủ để đưa hắn đánh bại. Không có lý do gì, chính là như vậy một loại cảm giác, cũng có thể lý giải làm cho này là thiên tài trong lúc đó tương hỗ cảm ứng. bất luận kẻ nào đều có con bài chưa lật, hùng chi là hỉ ủ gạ tông ra thế hệ này đệ nhất nhân đây. kinh khí cường đại đánh nát tảng đá bản, tối hậu vậy xoay tròn kình khí thậm chí đem tất cả nghiền thành phân vụn, tạo thành phóng lên cao bụi. bị đánh chúng vậy một mảnh đất mặt lúc này đã thê thảm không còn hình dáng, hám sâu xuống phía dưới chừng nửa thước hám hại động. Phải biết rằng, này đá phiến chỉ dùng để thuật thức gia cố quá, bởi vậy cũng đó có thể thấy được tứ thiên không trưởng uy lực. Nếu như là người bình thường, thời khắc này trưởng lão đoàn đã xảy ra tràn cứu người, loại này lực phá hoại đã viễn siêu vậy thường nhẫn, nhưng là hỉ ủ gạ các trưởng lão đều trường khai bị ả tiểu gặng xuyên thấu qua hắc bạch phạm vi nhìn, rõ ràng thấy rõ bụi mù trung tình hình, thấy được hỉ ủ gạ tuy hòa bình an vô sự, cho nên đám cũng đều an tâm, bảo trì một loại khí định thần nhàn hình dạng. Tiếng động lớn rầm rĩ bụi mù chợt phân tán, rõ ràng lộ ra phía dưới hỉ ủ gạ tuy hòa tinh kết trắng khi đinh than nhan hinh dang tieng đong lon dam di bảo hi u ga tuy hoa tinh khiet trang đao bao chan đi siêu vẹo bay lượn, thân hình cũng do xoay tròn chậm rãi ngừng lại bên thân trả cở dạ tường út cũng theo đó tản ra, tuy rằng ở vào tràn ngập bụi trùng, đã trải qua uy lực to lớn nu quyền bí thuật, thế nhưng Hỉ ụ Gạ Tuy Hỏa trên người không gặp một tiết bụi, cũng không có chút nào chật vật. Chính là bởi vì thấy được như vậy, cho nên Hỉ ụ Gạ các trưởng lão đám cũng đều yên lòng, dù sao nếu như tông gia thiên tài cũng ba hai cái đã bị đánh bại, tông gia nét mặt giàn mua để nơi nào? Cầm tối điều kiện tốt, có tối toàn bộ bí thuật, thế nhưng, nhưng ngay cả phân gia một thiên tài hạ nhận nhất chiêu đều không tiếp nổi, phân gia là thiên tài, lẽ nào tông gia đều là ngu ngốc sao? Hoan hảo, Hỉ U Gạ Tuy Hỏa coi như là cái một hơi thở, duy trì tông gia danh tiếng các trưởng lão cũng là âm thầm ra một hơi thở. khi u gạ tuy hòa cũng không phụ danh thiên tài, nệ gì trong lòng cũng là thầm giật mình. dùng hồi thiên có thể kế tiếp một chiêu này, vậy phải vô cùng nhanh xoay tròn tốc độ, trạ cờ dạ lưu động cũng phải thành phức tạp vong trạng mới có thể bảo đảm đem lực đạo đều đều phân tán đến các nơi, không đến mức một điểm nào đó thụ lực quá lớn mà dẫn đến hồi thiên bị phá, mà trạ cờ dạ lưu động thành vong trạng nhất định phải yếu phi thường tinh chuẩn mà như thường trạ cờ dạ nắm trong tay, khi gạ tuy hòa, quả nhiên không đơn giản. chỉ bất quá, khi u gạ tuy hòa nếu đã áp dụng thủ thế như vậy thì đã ở vào bị động vị trí. Các trưởng lão có thể dùng bị ạ cựu gặm quan sát được, huống chi là Hỉ ủ gã nệ dị vậy đã tiến hóa quá thiên đồng bẩm nhãn, hồi thiên có một không phải là nhược điểm nửa điểm, sử dụng hồi thiên cố nhiên có thể hình thành tuyệt đối phòng ngự. Thế nhưng cũng đem tự mình cố định ở tại chỗ ban đầu. Như vậy, nghệ dị tự nhiên yếu lợi dụng cơ hội này trên nước thường công. Hỉ ủ gã tuy hòa nội tâm rất là đắc ý, hắn hồi thiên nắm giữ là tốt nhất, có thể chính xác khống chế trả cỡ dạ dựa theo riêng phương thức, dường như vọng chạm một dạng tuần hoàn xoay tròn, có thể trình độ lớn nhất đem lực đạo phân tán ra đến mà không hội tổn thương tự mình, từ đối thủ sử xuất chiêu thức đến xem, một chiêu này đương nhiên là uy lực thật lớn thế nhưng vẫn còn ở tự mình phạm vi chịu đựng bên trong, cho nên hồi thiên đã đem tứ thiên không trưởng hoàn mỹ phòng ngự xuống tới, từ bụi mù trung đi ra, hỉ u gạ tuy hòa mình cảm giác đã xuất thảm, tự nhiên phải có phong phạm cao thủ, chậm rãi đỉnh chỉ xoay tròn, hai tay vừa thu lại, đầu đầu đã bảo vẻ mặt Gạn Nệ Dị, nệ, nhìn về phía ở lôi đài mặt khác hỉ u gạ nệ gì, phảng phất đã thấy hỉ u gạ nệ gì trên mặt vẻ mặt ngạc nhiên. Trên thực tế, hỉ u gạ tuy phản đúng là ngạc nhiên, cho dù là chính hắn một tay mới cũng biết, chiến đấu là thay hi u ga ne gi tren mat ve mat ngac nhien tren thuc te khi u ga tuy hoa thanh cong hi u ga ne gi đung la ngac nhien cho du la chinh han mot tay moi cung biet chien đau la thay đoi trong ngay mắt, phàm là đều phải cẩn thận một chút, bởi vì nhị dạ là không thể theo lẽ thường để cân nhắc thế nhưng đối diện cái này dường như tú trêu đùa vậy bãi bột là chuyện gì xảy ra a như vậy sảng bậy thực sự thật sao lẽ nào đối diện hội bởi vì nay cái bột mà bị sáng mù mắt thôi cố nén trong lòng mãnh liệt thổ cái danh ý hỉ u gạ nệ gì nương đuổi mù hiểm hộ đã từ hỉ gạ tuy hòa bên tay phải lắc mình xuất ra song trưởng thẳng thủ ngược về vị hỉ u gạ tuy hòa lúc này trễ này nữa nhìn đến đối diện hỉ u gạ nệ gì nửa ngày không nhúc đít cũng phát hiện sai trải qua mở bị ạ tiệu gằng hắn rõ ràng căn cứ trả cờ dạ lưu động biết đứng đối diện chỉ là một phân thân đương ý thức được cái vấn đề này thời gian hì ù gạ nệ gì chân thân song trưởng đã tới người chỉ có thể vội vã giơ tay lên phòng ngự né tránh đã không còn kịp rồi lúc này xem cuộc chiến các trưởng lão hận không thể một cái tắt ấn đến hì ù gạ tuy hòa trên mặt của cho ngươi trang 13 a trang cái gì ngoạn ý a đại trưởng lão càng che mặt không mặt mùi thấy người này lúc chiến đấu cả bộ dáng như vậy hoàn toàn hay là tìm đường chết ta sự thực lại một lần nữa chứng minh nộ dung âu nốt nếu như thực lực không phải là so với mặt cường hai cái trình tự đã ngoài thỉnh chớ mô phỏng theo như vậy động tác nguy hiểm tự kỷ là một loại bệnh muốn trị không thể không nói hì ù gạ tuy hòa thực lực đúng là có làm tông gia đệ nhất thiên tài bình thường không có gia thôn chịu đựng quá tàn khốc chiến đấu cho nên chiến đấu sẽ có một điểm thời tuyến thế nhưng thực lực quả thực thật đã thật mặc dù là thường xúc xuất, xuất thủ thế nhưng song quyền đã nhanh chóng huy vũ cắt vào hi ủ gạ nghệ dì song trường đường tấn công muốn che lại hi ủ gạ nệ dì tiến công chỉ là nếu tiên cơ đã mất thường xúc xuất, xuất thủ lại có vài phần được đây hi ủ gạ nệ dì trên tay trả cờ dạ lại cường thịnh vài phần cố tình tính vô tâm ở bốn trường tiếp xúc trong nháy mắt hi ủ gạ tuy hòa song trường tiếp xúc được một cổ cường đại lựa đạo đồng thời từng cổ một trạ cờ dạ cũng theo thủ bộ kinh mạch muốn toan chui vào phá hương Khi u gạ tuy hòa thân thể mất đi cẩn đối, không tự chủ được về phía sau đi. Dù sao chỉ là vội vã phòng ngự, thủ không còn kịp nữa xử xuất quá nhiều lực đạo. Thế nhưng tụ tập lại trả cơ dạ, cũng đủ để phòng ngự nệ gì muốn xâm lấn trả cơ dạ. Chỉ là lực đạo xa xa không bằng đối phương, vì vậy mất đi cẩn đối. Tại thân thể bay lên không dưới tình huống, khi u gạ tuy hòa thầm nghĩ trong lòng bất hảo, lúc này tự mình chỉ có thể trở thành mục tiêu sống. Nếu như là ở võ hiệp thế giới, ngoại trừ người mang thê vân tung ngoại ý muốn, trẻ không khả năng cũng chỉ có thể cho chết. Thế nhưng nơi này là hỏa ảnh phanh huyền đưa trên không trung hỉ ù gạ tuy hòa kèm theo một trận khói trắng hóa thành một đoạn đầu gỗ mà bóng người tắc ở cách đó không xa lôi đài xuất hiện lần nữa ngươi rất mạnh chỉ là ngươi đã định trước chỉ là phân ra phía dưới tự cho ngươi biết một chút về đi Hỉ ù gạ nhân khẩu miệng tương truyền bí thuật thì ù gạ tuy hòa sắc mặt nghiêm một chút nói thật tuy rằng không biết ngươi ở đâu ra tự tin nhưng là tông ra cùng phân ra trên lệnh cũng không như ngươi nghị lớn như vậy đây Hỉ ù gạ nệ gì lạnh lùng một câu chỉ là nhìn đến hỉ ù gạ tuy hòa thức mở đầu nệ gì cũng biết là cái gì nệ gì đồng dạng cũng bày ra đồng dạng tử thế Quy một chương 20 hẹn hạ hỉ ủ gạ diệp vinh chương 20, hẹn hạ hỉ ủ gạ diệp vinh cái gì cái này là làm sao có thể không thể nào là cái kia đi phân ra hắn chỉ là phân ra a sở hữu trưởng lão biểu tình khiếp sợ làm hỉ ủ gạ ra truyền thừa căn bản nhu quyền trụ cập nhất cũng là nhất căn bản trí cao bí thuật chỉ là phân ra người làm sao có thể hội đây lúc này căn bản vô hạ cố cập trưởng lão đoàn lúc này trong lòng chạy trộn một vạn trích cây cỏ nêm mã trên lôi đài hai người đồng thời há mổm ngôn ngữ cũng xếp thành miệm đồng thanh mieng đong cái tử nhu quyền bí thuật bắt quái lục thập tứ trưởng Trên mặt đất dâng lên hai cái bát quái lĩnh vực đồng thời bao phủ đối phương, lượng đạo thân ảnh hóa thành lượng đạo mơ hồ bạch quang, trong nháy mắt song tới đến cùng nhau, phi nhanh biến ảo bản tay thỉnh thịch bịch đụng vào nhau, đại huyết, phong mạch, phòng ngự. Đồng dạng bát quái lục thập tứ trưởng, đồng dạng hỉ ủ gạ ra bảo mật trình độ cao nhất truyền thừa bí thuật. Không giống với các trưởng lão khiếp sợ, không giống với hỉ ủ gạ tuy hòa khó có thể tin, hỉ ủ gạ hi ạ xỉ là biết chuyện này, cũng chính bởi vì biết, cho nên mới ở ban đầu phát sinh như vậy thở dài, vì sao hỉ ủ gạ nệ dị không phải là tông gia? Trưởng lão đoàn quả thực và ngoại giới thoát ly quá lâu, tự cao nắm giữ nhu vay tho dai vi sao hi u ga ne gì khong phai la tung ra, truong lao đoan qua thuc va ngoai gioi thoat thừa, đã không phải là rất quan tâm ngoại giới tin tức, nghề gì không phải là lần đầu tiên xử xuất sáu mươi bổ trưởng, thế nhưng trưởng lão đoàn lại là như vậy khiếp rõ vô luận là nhân viên tình báo, còn là thông nhân cũng không có quá để ý tình báo thu thập, trái lại cho rằng hỉ u gạ tông gia có bí thuật truyền thừa, có tinh thần nhất huyết mạch, nhất định là cường đại nhất, không biết chính là như vậy nhà giàu có tâm tính, đã khiến u chi hạ bộ tộc còn sót lại hai người, khi u gạ hỉ xì thở dài, mặc dù biết này một ít, nhưng là phải cải biến lên tới còn là nan a, trưởng lão đoàn mới là gia tộc tối cao cơ cấu quyền lực, tự mình nghĩ cải biến, thế nhưng lại hưu tâm vô lực, ngẫm lại cũng là liên đệ đệ ruột thịt của mình cũng chỉ có thể tiếp thu ra tổn can bài, tốc trưởng quả thực quyền lực thu đến rất lớn hạn chế, không để cập tới lúc này hì ủ gạ hỉ ạ xì ngược buồn vô bổ cớ. 64 trưởng đụng nhau đã đạt tới kết thúc, từ chương thứ 16 thời gian, hì ủ gạ tuy hỏa cũng đã theo không kịp hì ủ gạ nệ gì đối công, từ thứ 32 trưởng thời gian, hì ủ gạ tuy hỏa đã liên phòng ngự đều không làm được, thì ủ gạ tuy hỏa sáu mươi bốn trưởng thế tiến công đã bị nệ gì cắt đứt, chỉ có thể không hề chống đỡ lực bị tấn công huyệt, phong mạch, đuoc hì u ga tuy hoa sau truong the tien lưu động đều đã bị phong cấm, thân thể huyệt vị bị dã, nửa người đều đã chết lặng có thể nói bây giờ hỉ u gạ tuy hòa không còn sức đánh trả chút nào. Hỉ u gạ nệ dị cũng không nghĩ tới nhiều khó xử hỉ u gạ tuy hòa, dù sao chỉ là tông gia tiểu xanh quán dưỡng thiếu gia mà thôi, nói là thiên tài, hỉ u gạ tuy hòa quả thật có thiên phú. nhu quyền nắm giữ cũng là mình đã từng thấy cùng thế hệ trung tối kỹ càng. chỉ là sau đó bổ một cái bắt quái không trưởng, đã đem đã không còn sức đánh trả chút nào hỉ u gạ tuy hòa tống suất lôi đài. nệ dị đứng cô đơn ở cái lôi đài này, cùng hắn ban nay đứng trên không được thời gian so sánh với, lúc này đã không có người kêu nữa dầm dĩ, nệ dị dùng thực lực và thiên phú của mình nói cho dưới đài nhân, phân ra cùng tông gia trinh lệ cũng không như bọn họ trong tưởng tượng như vậy không thể vượt qua trẻ tuổi trên mặt thiếu niên vẫn lưu lại tính trẻ con thế nhưng cặp mắt kia lại phảng phất trải qua thời gian lễ rửa tội trở nên băng lãnh tang thương không mang theo cảm tình giống nhau tinh khiết trắng con ngươi chiếu dọi ra lạnh lẽo hàn ý sạch sẽ y phục phảng phất chiến đấu mới vừa rồi tịnh không có gì thậm chí ngay cả hô hấp cũng không từng cải biến đáng sợ thiên phú hầu như mọi người trong đầu đều xuất hiện một câu nói như vậy Hi u gạ nệ dì phụ thân qua đời tạo việc này ai ai cũng biết dù sao chuyện lúc ban đầu cũng là hỉ u gạ nhà giàu có xỉ đủ tất cả mọi người đều có ấn tượng thế nhưng hỉ u gạ nghệ gì dĩ nhiên có thể bằng vào loan kĩ ức thiên phú của mình có thể xử xuất bắt quái lục thập tứ trưởng thật là nghe giận bang vao loan ky uc người phải biết rằng có bao nhiêu đạt tám phần mười tộc nhân cho dù là mỗi ngày tiếp thu chỉ đạo cũng vô pháp nắm giữ tứ trưởng lão là không để cho tự mình hậu bối lên đài dự định ngũ trưởng lao vôn có có nhưng khi nhìn đến rồi so cháu của mình ưu tú hơn hỉ u gạ tuy hòa đều đã bại trận cũng không có đi tới thủ nhục ý tứ cũng sẽ không có động tác lúc này 8 phan 10 toc nhan cho du la moi ngay tiep thu chi đao cung vo phap nam giu tu truong lao âm lãnh người diệp vinh ngươi lên đi hỉ u gạ diệp vinh cũng vẻ mặt cười nhạt lên sân khấu bị thương nhi tử của ta cho dù thiên phú của ngươi cao tới đâu cũng muốn trả giá thật lớn. Một cái phân ra, chắc là thất thủ lộng tàn thậm chí giết. tộc trưởng cũng không có biện pháp hỏi đến đi. Ta là Hỉ U Gạ Diệp Vinh, hay là ngươi nghĩ ta rất không yếu kiểm? Đại ngươi 20 tuổi, lại vẫn muốn lên chàng vậy thì thế nào? Ta không chỉ có muốn lên chàng nhưng lại yếu ở ngươi trải qua lượng chàng sau khi chiến đấu. Hỉ U Gạ Diệp Vinh từng bước từng bước đi hướng Hỉ U Gạ Nè gì, quanh thân khí tức đã ở nhanh chóng lớn mạnh. trải qua lượng trận chiến đấu của ngươi trả cờ dã đã sắp đã tiêu hao hết đi. Cho dù có, lại có nhiều ít đây. Hỉ U Gạ Diệp Vinh càng đi càng gần, thanh âm cũng càng ngày càng nhỏ, tối hậu thành ở hỉ u gạ nghệ gì bên người nam nữ ta chính là hỉ u gạ diệp sân phụ thân của trước hôm nay ngươi là cái thiên tài lúc có lẽ là còn lại thiên tài ngày hôm qua đi nói xong tàn nhất cười. khi u gạ nghệ gì từ hỉ u gạ diệp vinh đi tới ngay để phòng nghe tới câu nói sau cùng đã rồi hiểu hỉ u gạ diệp vinh ngày hôm nay đây là chuẩn bị phế đi tự mình hoặc là giết mình khi u gạ nghệ gì mình cũng biết vị trí của mình rất xấu hổ mặc dù là tộc trưởng cháu trai tuy rằng phụ thân là vì gia tộc mà chết thế nhưng cuối cùng là phân gia số phận bị tông gia nắm giữ phân gia một cái linh sảo là mình Chính thoát hỉ u gạ diệp vinh vào đầu kéo tới một trường, nào ngờ hỉ u gạ diệp vinh biến chiêu nhanh hơn, bàn tay độ lớn của góc video, hay là một cái bắt quái không trường, hỉ u gạ nệ dị vô pháp né tránh, chỉ có thể đồng dạng dùng không trường trung hòa. Thế nhưng hỉ u gạ diệp vinh nhân cơ hội này, lóe ra màu u lam chà cờ dạ tay trái khắp ở nệ dị ngực. Không xong, không thể để cho hắn kết nối với nệ dị ngực chà cờ dạ đã bị phong kín, lưu động đã không phải là rất lưu sướng. Chớ không có cách nào khác, quanh thân huyệt đạo phun tuôn ra chà cờ dạ, thân thể cấp tốc xoay tròn, tạo thành tuyệt đối phòng ngự, hồi thiên. Không hề nghi ngờ, đây cũng khiến trưởng lão đoàn lấy làm kinh hãi khi u gà diệp vinh liên tục kỷ nhớ không trưởng đánh vào hồi thiên trên thậm chí ngay cả một tiêu hoàng động cũng không có kỷ lực phòng ngự mạnh rõ ràng chỉ có hỷ u gà hỉ ạ Sỉ đã nhìn ra vốn có hỷ u gà nệ dị hồi thiên cũng không như bây giờ như vậy vững chắc thế nhưng kinh qua hỷ u gà tuy hòa ví dụ hỷ u gà nệ dị lại một lần nữa học tập cải tiến tự thân hồi thiên có thể dùng ổn định tính cùng lực phòng ngự đều đề cao một bậc không ngừng hỷ u gà diệp vinh cũng không một mực hồi thiên tiêu hao không thấp hắn cũng muốn nhìn Khi u gà nệ dị có bao nhiêu trả cờ dạ có thể tiêu hao sự thực cũng chính là Hỉ u gà Diệp vinh đoán hỷ u gà nệ dị cho nên hồi thiên cũng không thể sử dụng kéo dài ở ngực kinh mạch khôi phục lưu động sau đó nghệ gì cũng liền đình chỉ hồi thiên khi uga diệp vinh dù sao cũng là thượng nhận hơn nữa cũng là đã làm nhiệm vụ kinh nghiệm thực chiến so hỉ uga nghệ dị nhiều hơn nhiều trả cờ dạ lượng so hỉ uga nghệ dị nhiều thân thể tố chất so hỉ uga nghệ dị tốt đối ngu quyền nắm giữ thời gian so Nệ dị kiểu có thể nói các phương diện đều so Nệ dị mạnh hơn nhiều nghệ dị cũng nên đón gian khổ nhất đánh một trận quy 1 chương hai mươi uga diệp vinh bại trận chương hai mươi uga diệp vinh bại trận không nói kỹ xảo không hợp lại độ lớn của góc hay là đơn thuần cứng đối cứng khi ủ gà diệp vinh đối hỉ ủ gà nệ di bất kỳ tấn công nào đều áp dụng lấy nhu quyền đối công không trường đối không trường nhu quyền đối nhu quyền rất rõ ràng hay là dùng tối dư thừa thể lực dùng đầy đủ trả cờ dạ đến tiêu hao nệ di dù sao nệ di đã trải qua lượng trận chiến đấu chỉ là cái mười ba tuổi thiếu niên thể lực dù sao vẫn là yếu hạn trả cờ dạ còn dư lại không nhiều lắm nghĩ ra không thể theo lẽ thường đến độ khi ủ gà diệp vinh là tiểu nhân là đê tiện nhưng là trên chiến trường ai có quản ngươi có hay không trạng thái hoàn hảo ai lại quản ngươi có đúng hay không thành niên hết thể điều này đây sinh tử đến luận thắng thua the luc dung đay đu tra co da đen tieu hao ne di du sao ne di đa trai qua luong tran chien đau chi la cai 13 tuoi thieu nien the luc du sao van la yeu hạng, tra co da con du lai khong nhieu lam nghi ra khong the theo le thuong đen đo khi u ga diep vinh la tieu nhan la đe tien nhung la tren chien truong ai co quan nguoi co hay khong trang thai hoan hao ai lai quan nguoi co đung hay khong thanh nien het the đieu nay đay sinh tu đen luan thang thua chúng chi ý ra cũng không phải cái quang minh tránh đại chức nghiệp lấy sát nhân làm gốc tâm duy trì chức nghiệp quá trình chỉ là thủ đoạn nhìn từ điểm này khi u gà diệp vinh làm tốt khi u gà nghệ dị dã thâm dĩ vi nhiên dù sao mình thì tương đương với ban nay tốt nghiệp học sinh thực tiễn cùng sách vở dù sao cũng là có nhất định khác nhau không nhỏ tiểu đối thủ nắm lấy thời cơ một cách bị mất mạng cũng là nghệ dị thưởng thức thái độ xuyên qua trước nghệ dị cũng thích xem tiểu thuyết phiền nhất cũng là bởi vì nhìn đến đối diện khát vọng nhãn thần sản sinh đồng tình nhé sau đó phóng đối diện một con đường sống thánh mẫu tình tiết ta và ngươi nếu đã thủ nhuộm tiên huyết cần gì phải giả mù xa mưa tuyên dương nhân tử đến tối hậu bồi dưỡng được tới một người buôn, đến tối hậu lại lộng cái âm nhu gì tự tìm mất mặt nghệ gì lúc này cũng nhận được trở thành nhì dạ là tối trọng yếu một hóa không có công bình đích vậy bất luận ngươi là phụ vẻ hoài, vô luận ngươi là phụ chuẩn bị xong không có như vậy lý do như vậy đã có mục tiêu như vậy thì không cần lo lắng thông qua loại nào cách để hoàn thành bước đi là một loại ngồi xa cũng là một loại nếu đều đến rồi mục đích chọn lọc tự nhiên dùng ít xước cho nên Tuy rằng nghệ gì đối mặt loại tình huống này rất không thoải mái, thế nhưng nhưng cũng không có đoán giận cái gì, được làm vua thua làm giặc, thử xưa như vậy. Trong sân huấn luyện, mặt trời chói trang nô lên cao. Khi Uga nghệ gì cùng Hiu Gà Diệp Vinh hai ngày thân ảnh tương hỗ bay vút, hoặc nếu lưỡng điều tương hỗ giao thác cái bóng, không phải là phát sinh trầm muộn tiếng đánh, chính là đúng song quyền va chạm thanh âm. Một cái 13 tuổi, một cái ba vài, thân cao thậm chí đều kém khá xa, nhưng là lưỡng điều thân ảnh lại đánh cho khó hòa giải. Khi Uga Diệp Vinh song quyền tới trung điểm, thân hình quỷ dị của lại từ trên xuống dưới, quyền phong gào thét, phóng lên cao, đảo mắt cho đến khi u ga nệ gì trong mắt tinh mang lóe lên, địch vậy, tình trạng thân thể của mình không thể kéo, mang xuống chỉ có gây bất lên đích vậy tình trạng thân thể của mình không thể kéo mang xuống chỉ có gây bất lợi cho tự mình nhưng mà trước mắt hay là một cái cơ hội tốt khi u ga nệ gì nằm chặt xảo túng tức thể cơ hội quanh thân bỗng nhiên hiện lên bắt quái lĩnh vực hư ảnh trên người 361 trăm sáu chỗ đạo đồng thời kính bắn ra trả cờ dạ ở tinh diệu trả cờ dạ thao túng hạ tụ tập vu xâm quyền nhu quyền pháp phá sân kích khi u ga diệp vinh thấy vậy hai mắt hiện ra hung tàn trên cười một tiếng còn muốn cùng ta cứng răn chống đỡ tới tốt giám đả thương nô nhi ngày hôm nay đã đem hai tay của ngươi phế bỏ thì là ngươi thiên tài đi nữa Nhu Quyển cũng không có quan hệ gì với ngươi. Hỉ U gạ Diệp Vinh kiến yếu liều mạng, cười nhạt đồng thời, hướng bàn tay ngưng tụ càng nhiều hơn trả cờ dạ, nín hơi ngưng khí. Trong lúc nhất thời hai tay trong trả cờ dạ giống như thực chất, phát sinh dữ tận hồ gầm có tiếng, thanh thế kinh người. Bên kia Hỉ U gạ nệ dị linh vực lưu chuyển, quanh thân bay lượn tụ tập này trả cờ dạ màn sáng, quang mang lóa mắt, là ở sáng lạng cực kỳ. Nệ dị linh vực một khối, khí thế bức người, thật ở trong đó Hỉ U gạ Diệp Vinh chỉ cảm thấy một loại không rõ ác bách, lập tức đã rồi bị vây linh vực hiếp bức trùng, phá sơn kích muốn tránh cũng không được quay về với chính nghĩa Hỉ ụ Gạ Diệp Vinh cũng không có ý định tránh, cũng liền thuận theo mà đến, trong mắt lóe lên một xóa sạch ngân sắc, ngày hôm nay hay là khiến tiểu xúc sinh này nhìn tông gia lợi hại. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, hai phe bàn tay cũng tại lúc này hung hăng trùng đụng vào nhau. Nệ dị quanh thân bay múa màn sáng tụ tập nơi tay trưởng, hình thành một loại dường như nhật nguyệt quang hoa vậy huyền lệ tia sáng, từ trên người Hỉ ụ Gạ Diệp Vinh nhập vào cơ thể mà qua. Sắc sỡ lóa mắt, phản phất trong thiên địa do nhiên tối sầm lại, chỉ có vậy một đạo quang. Khi Vũ Gạ Diệp Vinh trên tay hồ hình trạ cỡ dạ cũng phát sinh đinh thai nhức góc tiếng gầm gừ, đồng thời không ngừng rung động lưu chuyển. Phản phất có sinh mệnh giống nhau, ở hô hấp dị đảo. Nhưng là, song trưởng mới chịu tiếp xúc, khí u gạ diệp vinh tiểu cảm thấy một loại tâm quý cảm giác, mở bi ạ tựu gẳng nhất thời nhảy lên, một loại bất an do nhưng mà sinh. Đợi được tiếp xúc sau đó, một vô pháp nôn ngữ lực lượng nhập vào cơ thể mà qua, một loại cảm giác lạnh như băng cuốn sạch toàn thân. Làm sao có thể? Khí u gạ diệp vinh con mắt to tỉnh, mắt tỷ dục nước ra. Tiểu xúc sinh kia tại sao lại có mạnh như vậy chiêu thức? Vì sao có thể sử dụng mạnh như vậy quyền pháp? Khí u gạ nhà nhu quyền, chỉ có ngộ đến tương ứng trình độ, mới có thể dùng ra tương ứng nhu quyền bí thuật. Loại bí thuật này. Hỉ ủ gạ Diệp Vinh tự vấn là không dùng được, nhưng là tiểu xúc sinh kia tại sao lại dùng? Kinh sợ hơn, lại thêm một phần sợ hãi. Hắn thời khắc này vẫn để nhất định là nghĩ không ra câu trả lời, Hỉ Vũ gạn nệ gì cho dù đã biết nghi vấn của hắn, cũng không có trả lời. Nệ gì cũng không phải cái loại này nhiệt huyết tranh trầm biếm, phóng chiêu thức gì trước, trước cấp địch nhân giải thích một chút cái này chiêu thức là chuyện gì xảy ra. cau tra loi hi u gan nghe gi cho như co tra loi nghe gi cung khong phai cai lợi hại hình dạng, cao ngạo phảng phất không người có thể phá một dạng, kết quả, vị diễn viên thông qua truy chui thêm quang hoàn bạo phát trực tiếp co. Hỉ Diệp Vinh cảm nhận được khí tức nguy hiểm, ở chiêu thức lúc bộ phát hộ Tiểu thật nhanh sử xuất hồi thiên một ngày này hướng nhà phòng ngự tuyệt kỹ. Hỉ u gạ tộc nhân chỉ cần biết dùng, hồi thiên tuyệt đối là dùng thuần thục nhất bí thuật, không có một trong. Bởi vì hồi thiên là bằng mệnh, theo sinh mệnh cùng một nhịp thở gì đó, tự nhiên yếu coi trọng a. Tào một giây cùng trần một giây, khả năng tiểu quan hệ đến năng không thể nhìn thấy ngày mai thái dương, cho nên căn bản không dùng tự hỏi. Hỉ u gạ diệp vinh ngay loại nguy hiểm này hơi thở dưới sự kích thích, hoàn toàn là thân thể theo bản năng phản ứng, liền khiến cho dùng ra hồi thiên. Chỉ là hồi thiên dù sao chỉ là hạng nhất bí kỹ, tuy rằng được sương tuyệt đối phòng ngự nhưng là vậy cũng chỉ là hỉ u gạ ra tự xưng Nếu như cường độ công kích lớn hơn thừa thụ hạn độ, tuyệt đối phòng ngự tự nhiên cũng liền không thể nào nói tới. Nghệ dị bàn tay giữa lúc lừng lánh đạo kia quang cố nhân đẹp, thì dường như sáng lạn hồng tiểu một dạng sọ xuyên qua hỉ ủ gạ diệp vinh thân thể, nhắm thẳng vào xa bởi, nhưng là, Việt xinh đẹp đông tây cũng liền càng nguy hiểm. Táo bạo trả cợt dạ sen lẫn quỷ dị nhu quyền nội kình, ở thu hẹp kia sáng trong phạm vi không ngừng đè ép va chạm, phản phật như là ở sao động thùng thuốc nổ, kịch liệt ba động cho dù là ở phía xa bên viec xinh lôi đại trưởng lão đoàn co da rõ ràng cảm thụ thu hep tia Đây rốt cuộc là cái gì? Tại sao phải mạnh như vậy? cuoc la cai gi tai sao phải mạnh như vậy? Hắn vẫn chỉ có 13 tuổi a trời ạ, mình rốt cuộc gặp chuyện gì? cho dù là dùng ra hồi thiên, thế nhưng hỉ ụ gạ Diệp Vinh trong lòng cảm giác nguy cơ cũng một điểm không có tiêu giảm, cảm thụ được sọ xuyên qua thân thể tia sáng, cảm thụ được vậy cổ táo bạo mà điên cuồng khí tức ba động, Hỉ ụ gạ Diệp Vinh trong mắt lóe sợ hai thật sâu. quy một chương hai mươi hai, nệ gì hướng đi? chương hai mươi hai, nệ gì hướng đi? Cùng loạn khí tức phảng phất trong nháy mắt khiến thiên địa đều buồn bã thất sắc, kịch liệt tiếng nổ mạnh cùng tiếng oanh minh bên tai không dứt, mặc dù không có hỉ ụ gạ thiên nhẫn vậy ngay cả miên hơn mười km xa, thậm chí ngay cả thước cũng chưa tới, lam sắc hình bán cầu hồi thiên cũng chỉ là duy trì không được một giây tiểu bể nát nhưng là cũng quả thực triệt tiêu phần lớn thương tổn thế nhưng chỉ chỉ là còn dư lại một phần nhỏ cũng không phải hỉ u gạ diệp vinh có thể thừa nhận thời một mặt là bởi vì hồi thiên ngăn cản một bộ phận một mặt khác là bởi vì chỉ là lần đầu sử dụng hơn nữa thân thể không hề trạng thái tốt nhất nếu như hỷ u gạ nghệ gì ở trạng thái tột cùng thi triển sợ rằng thời khắc này hỉ u gạ diệp vinh đã quỳ cho dù hỉ u gạ diệp vinh thân thể tố chất chả cờ dạ trình độ so hỉ u gạ nghệ gì cường nào có làm sao nhu quyền tạo nghệ cùng nghệ gì hoàn toàn không thể so sánh nổi thật giống như lờ lờ chung người thì là anh hùng có chút hơi khắc chế thế nhưng trang bị vượt lên đầu một cái đại món phát ra hoàn toàn không hề một cấp bậc mặt trên vậy một điểm ưu thế cũng liền không coi vào đâu hì Uga gạ nghệ dị quả thực cũng là gia tộc này người hơn nữa phụ thân cũng là là gia tộc này hiến thân cho nên nghệ dị cũng không có hạ nặng tay chỉ là cho dù là như vậy hoàn toàn hoàn hoàn chỉnh chỉnh án phá sơn kích hì Uga gạ diệp vinh đồng dạng là khỏe miệng tràn ra máu tươi ngạnh xinh sinh cắn môi không có phun ra lao máu một đôi mắt thâm độc nhìn chằm chằm nghệ dị đồng dạng thâm độc nhìn chằm chăm nghệ dị còn có tam trường lão Cảm thụ được này trong ánh mắt mặt tích chứa tâm tình, nệ gì hận không thể dơ tay lên tiểu đánh gục hai cái này lão cẩu. thế nhưng dù sao cũng là ở gia tộc, làm cho tộc nhân mặt, chứ không nói có thể hay không lại nhiều trưởng lão như vậy trước mặt của mặt đánh chết, thì là đánh chết, chỉ sợ cũng phải bị toàn bộ hỉ u gạ gia tộc nhìn thành gia tộc tội nhân, cũng dám đối nhà mình tông ra hạ thủ, đại nghịch bất đạo. phòng trưng trái lại sẽ đánh gục ta đi. Ông cường liệt đoán khí hỉ u gạ diệp vinh cũng là không cam lòng chậm rãi rồi ngã xuống, nhau tới ở tại hỉ u gạ nệ gì trước người của. lúc này tất cả mọi người hư thanh, lăng lăng nhìn một màn trước mắt, thực sự thắng một cái phân gia thiên tài dĩ nhiên khiêu chiến tông gia trẻ tuổi đứng đầu chiến lược thậm chí ngay cả người đợi trước đều có nhảy ra tú tồn tại cảm xúc không nghĩ tới cũng bị nịch tập. Rốt cuộc là hỉu gan nghệ gì quá thiên tài, còn là tông gia bồi dưỡng phương thức có chuyện. Nay thành trong nháy mắt sở hữu trưởng lão suy tính vấn đề. lẽ nào thân nhân cũng không ở tại, hai tử trái lại năng tốt hơn thành trưởng. Không khỏi nghĩ vậy sao một cái hoang đường kết luận. đứng tại trên đài đạo thân ảnh kia cấp trong đầu của tất cả mọi người để lại không thể xóa nhòa ấn tượng, thậm chí ở có người ngược để lại kinh khủng ấn tượng. vô luận là loại nào đều bạn không thể nào cùng trước mắt này chỉ 13 tuổi thiếu niên có liên lạc thế nhưng hì ụ gà nệ dị làm xong rồi mặc dù đơn bạc thân thể không cường tráng thế nhưng tất cả mọi người cực sợ không chỉ là vì chiến tích của hắn càng là bởi vì hắn thiên tư tương lai của hắn lúc này thiếu niên chỉ là đưa tay thu hồi ống tay áo trong đạo bào rộng lớn theo gió phiêu nhiên nhị khởi nệ dị dùng chỉ mắt nhìn xuống hì ụ gà diệp vinh lúc này hì ụ gà diệp vinh bản thân bị trọng thương đã vô lực bỏ lên chỉ có thể té trên mặt đất ngã vào nệ dị chân của biên nếu như là ở thôn ngoài nệ gì chỉ dựa vào cái ánh mắt kia, sẽ phải hìu gạ Diệp Vinh mệnh. Thế nhưng lúc này nhưng là không thể làm như vậy. Cầu khẩn đi, không nên ra khỏi thôn. Hìu gạ nệ Di lạnh lùng nghĩ đến. Bất quá, lại nói tiếp, tông ra người, cả đời cũng không xảy ra vài lần làng. Hìu gạ nệ gì chỉ là hơi thi lễ, lại cấp tộc trưởng đoàn người hơi thi lễ, Tiêu cũng định xuống đài về nhà. Dù sao mạc danh kỳ diệu đánh một trận, tuy rằng thắng, thế nhưng tóm lại là bị người tìm tra, tâm tình cũng không tính là quá tốt. Đi xuống lôi đài thời gian, che ở lộ trước tộc nhân cũng đều không khỏi kín thân, tạo thành một cái thông lộ, khiến nệ gì ly khai. Dù sao nệ gì cường thế là hữu mục cộng đổ. Con thứ ngày sau bất khả hạn lượng a đại trưởng lão nhìn thứ tình hình thở dài một tiếng. Hành ở có thiên phú, ở trồng cá chậu chim lồng thời gian cựu đã định trước chỉ có thể là tông gia vũ khí ở mạnh vũ khí cũng chỉ là đông tây mà thôi. Tam trưởng lão hừ lạnh một tiếng lại quay đầu hét lớn bác sĩ bác sĩ đây mắt mù sao khoái thượng đi đem diệp vinh mang đi cứu trị. Ba ngày sau đó một diệp thôn sân huấn luyện trong ở bên hồ rừng rậm trên đất trống đội ba ở chỗ này tiến hành buổi sáng theo thông lệ huấn luyện. Mì tật uy cùng dốc ly đang ở đạo lý trước chạy bộ chạy phi nhanh lý khiến chúng ta nhiều hộ chạy một trăm quyển đi uy vâng uy sậy sầy dốc ly a thanh xuân nhiệt huyết lại sôi trào a uy vâng uy sậy sầy dốc ly cách đó không xa Ken Ken đang luyện tập ném mạnh trước áng khí nghe được cách đó không xa chuyển tới tiếng la không khỏi thở dài một hơi bất quá trên mặt lại có mỉm cười có đôi khi không thể không nói có bựa người bọn họ quá vẫn đỉnh hạnh phúc chỉ bất quá từ trước một đoạn thời gian bắt đầu thì ủ gã nghệ gì cũng đã có một đoạn thời gian không có tới đội ba cùng bọn họ huấn luyện chung liên vi lão sư cũng không có nói ra nghĩ tới đây ken ken không khỏi có một chút thất lạc cũng không biết hì ủ gạ nệ gì hiện tại ở chỗ nào ngươi là đang nói nệ gì thôi duy tiếng của lão sư đột ngột từ phía sau bay ra ken ken thân thể run lên đột nhiên quay đầu lại đúng dịp thấy đứng chồng ngược hai người đứng trước sau lưng tự mình ngẩng lên đầu thoạt nhìn hoạt kê buồn cười duy lão sư ngươi làm sao sẽ đột nhiên sau lưng ta ken ken biến thành rít gào răng nhanh hình thái duy cùng dốc ly một cái linh hoạt xoay người duy mềm mại lưu loắt rơi ở trên mặt đất dốc ly tắc ở đầu ngón chân bính địa thời gian mặt đất xuất hiện thật nhỏ vong trạng vết dạng chính là bởi vì nghe được ngươi nói nệ gì không sai chúng ta hay là thanh xuân nhiệt huyết đội ba vĩnh viễn là một cái bốn người chính thể nệ gì thành trường quá nhanh hắn ở chỗ này cũng không thể có quá nhiều đề cao cho nên ta để cử hắn đi tốt hơn địa phương tốt hơn địa phương dốc ly cùng Kenken trên đầu toát ra dấu chấm hỏi cái chỗ này các ngươi cũng biết ghi nhai răng cười sặc sỡ lóa mắt mặc dù biết nhưng có phải thế không mỗi người đều có thể đi vào đó chính là ám bộ dốc ám bộ. ly cùng ken pen nhau đều thấy được đây đó trong mắt kinh ngạc rất kinh ngạc sao kỳ thực không kỳ quái bạn tốt của ta hạ tặng cả cà si Hắn hay là ở 13 tuổi tiến nhập ám bộ, hơn nữa tiến vào là chiến đấu tổ. Năm tuổi tốt nghiệp, 6 tuổi trung nhẫn, 12 tuổi thượng nhẫn. Hắn là cái không hơn không kém thiên tài đây. ghi có một loại tự hào giọng của nói ra. Cái gì? Hai cái đệ tử đồng thời phát sinh kinh hô. Nghệ gì không hề hạ vũ thượng nhận thực lực, trở thành chiến đấu tổ ám bộ khả năng có điểm miễn cưỡng, thế nhưng trở thành điều tra tổ ám bộ nhưng là dư giả. Hơn nữa ám bộ nhiệm vụ, phong cách cùng tập quán, đều là tối rèn đúng người. Vy lúc này nhìn hai cái đệ tử cho nên các ngươi cũng phải cố gắng lên a. Không nên bị hỉ ủ gà nệ gì bỏ xuống. Ta thật có thể đuổi theo Nệ Dị sao? Dốc Ly lúc này có điểm không tự tin. Ken Ken cũng là một loại đối với mình đuổi theo Nệ Dị biểu thị hoài nghi biểu tình. Các ngươi lão sư ta chính là cái ví dụ a. Hạ Tạc Cạ Cạ sĩ là thiên tài, thế nhưng ta còn là cố gắng thông qua thành công đổi kịp a. Hắn thế nhưng ta cả đời đối thủ đây. Duy lúc này xoa xoa Ken Ken cùng Dốc Ly đầu. Vì để cho Nệ Dị về đơn vị, các ngươi sẽ rất nhanh lớn lên a. Mới có thể làm cho Nệ Dị cùng các ngươi cùng nhau chiến đấu. Ghi lại ở cấp đệ tử băng hơi, không thể không nói, ghi thật là một cái thập phần phụ trách lão sư. Vâng. vì sẩy sẩy lần này ngay cả ten ten cũng lớn thanh đáp lại Tốt, nói xong chạy 100 trăm quyển chưa hoàn thành như vậy làm như phạt sẽ lại thêm 100 trăm quyển lý ngươi năng được không duy vâng duy sậy sậy gió đi tiếng nói vừa dứt lưỡng đạo thân ảnh lại phi nhanh đi xa ten ten bất đắc dĩ nhìn này một đôi bựa thầy trò hoàn toàn vô ngữ bất quá trong nháy mắt nhãn thần lại kiên định đích vậy tự mình muốn thành trường mới có thể làm cho nệ gì về đơn vị ten ten lộ ra một cái kiên nghị biểu tình đối với mình nói q một chương hai bọn họ là xuyên việt giả chương hai bọn họ là xuyên việt giả Ken Ken, Ly lúc này đang lấy Hỉ U Gạn Nệ Dị làm phấn đấu mục tiêu, muốn đuổi theo Hỉ U Gạn Nệ Dị bước chân tiến tới. Nhưng là thời khắc này Nệ Dị lại đang làm gì đó. Thân mặc màu đen quần áo nịt bên ngoài mặc một bộ bạch sắc bối lưng sam, mang trên mặt mặt mèo mặt nạ, gương mặt bộ phận có màu đỏ dựng thẳng thẳng điều văn. Mỗi người mặt nạ đều là cố định, ở lúc thi hành nhiệm vụ cũng phải đội mặt nạ. nghệ Dị cánh tay trái cũng vân lên màu đỏ vòng xoáy con dấu, chính ngồi ở bệ khu, giám thị tình huống chúng quanh Nhị đại hỏa ảnh nắm trong tay một diệp sơ, liền thành lập ám bộ, thành lập ám bộ, một diệp học đường. Sau đó cái khác một ít nghỉ dạ thôn cũng có nói theo. Cái đó ám sát chiến thuật đặc thù quân đội, tên gọi tất tám bộ ám sát chiến thuật đặc thù quân đội, tên cứ gọi tất tám bộ tương tự với đặc chủng quân đội bộ môn, ám bộ thành viên đều là từ trong thôn sàng chọn ra yếu tố nị dạ, chủ yếu tiến hành bảo hộ ảnh cùng dự phòng kẻ thù bên ngoài xâm nhập nghị dạ thôn công tác, có lúc vẫn phụ trách trinh sát địch tình cùng ám sát cấp bậc nhiệm vụ, nhiệm vụ tính chất giống nhau cực kỳ ác liệt hoặc khô khan. Thỉ như trong coi trọng yếu nghi phạm cấp bậc, bởi vậy đó có thể thấy được, ám bộ tuyển chọn, một là trung tâm, hai là năng lực. Nghệ gì bản thân hay là hỉ u gạ phân ra, trên người cũng bị hạ cá chậu chim lồng nguyên Hỉ U Gạ ra lại tắm rễ ở mục Diệp, cho nên Trung Thành không cần hoài nghi. Mà Hỉ U Gạ nệ gì chỉ mười ba tuổi, tiểu nắm giữ chứa nhiều Hỉ U Gạ nhà bí thuật. Phần này Thiên Tư làm khởi Hỉ U Gạ gia đệ nhất thiên tài Sương Hồ. Chúng chi, Hỉ U Gạ nhà thiên tài tiến nhập hỏa ảnh lệ thuộc trực tiếp cơ cấu, cũng liền tới một mức độ nào đó ở hỏa ảnh pha thế lực hệ thống trung càng gần một bước. Tam đại hỏa ảnh suy tính chứa nhiều, đây chính là nhất kiện song thắng sự tình, cho nên ở hỏa ảnh lâu phòng làm việc của Trong, vẻ mặt mỉm cười hiền hòa và tới chơi Hỉ U Gạ nệ gì tiến hành rồi xung thiết hung hoan nên Hỉ U Gạ nệ gì tiến nhập Ám anh phe the luc Đạo Tạo sâu. Tinh biểu choi hi u ga ne gi tien hanh roi than thiet gap hoan nen hi u ga ne gi tien nhap am bo đao tao sau tinh bieu tổ chức hoan nghênh như vậy tuổi trẻ tài cao có can đảm vì quốc gia hiến thân can tâm làm anh hùng vô danh thật là tốt đồng chí dùng nghệ với tin tức tiếp tâm phương thức thực là đem sự tình giao phó rõ ràng minh bạch ra khi u gạ trải qua ám bộ khảo hạch sau đó đã bị sắp xếp ám bộ thứ sáu phân đội phụ trách điều tra tình báo thu 6 thường ngày có như thế mấy người một đương có không phải một quốc năng lực ở thượng nhận trở lên đều sẽ do tổ thứ sáu giám thị giám thị thì lâu chừng ba ngày đến một tháng không giống hai phụ trách thu thập nước hắn nghỉ se do to thu 6 giam thi giam thi thi lau chung 3 báo tính cách ham nhận thuật nắm giữ năng lực đẳng cấp đều là đang thu thập trong phạm vi 3. Phối hợp ám sát chức năng đệ nhị phân đội, phụ trách truy tung bị đặt ra là nhiệm vụ mục tiêu liên nhân, giao cho đệ nhị phân đội ám bộ tiến hành đánh chết khi tất yếu hậu có thể từ bàn phụ trợ. Còn có ám bộ thống nhất quy tắc, quy tắc 1, từ không để lại thi còn muốn hội tiêu diệt thi thể vết tích. Quy tắc 2, ở dưới tình huống bình thường lúc thi hành nhiệm vụ cần mang mật nạn. Lam Tân Tân ám bộ tự nhiên cũng sẽ không ngay từ đầu tiểu chấp hành rất khó nhiệm vụ, ở trở thành ám bộ trong khoảng thời gian ngắn, nghề gì cũng chỉ là ở làng trong chấp hành khu vực giám thị nhiệm vụ, đồng thời học tập ám bộ thông dụng kỹ năng, nói thí dụ như cải biến hình thể, thân cao nhân thuật, che giấu hơi thở. Ám bộ nội bộ trao đổi tác chiến thủ thế, đơn giản phong ấn thuật. Kỳ thực ám bộ cũng không có như chuyện tranh bên trong như vậy không chịu nổi, dù sao cũng là hỏa ảnh tân vệ, tương đương với trung quốc cổ đại cẩm ý vệ, tự nhiên điều chỉnh là trong thôn tinh anh nhì dạ cấu thành. Chi ít nghề gì tại đây trong vòng vài ngày cũng đã học rất nhiều về thế hệ trước kinh nghiệm, chí ít ở hận tàng thân hình trên, hấp thu phụ trách giáo thụ ám bộ kinh nghiệm, bắt đầu có tự mình lý giải. Thời khắc này là gì? Còn lại là ở mở ra bị hạ kiệu càng giám thị hơn, nếu thử này đem thân thể của chính mình hoàn toàn dung nhập và phụ cận trong hoàn cảnh đi, thực tiễn trước học tập đến nội dung mà đúng lúc này nghệ dị phát hiện ngồi ở quán rẽ mẹn ỷ chỉ cả trong ngụ trí hạ cụ ẩn su ý gì cùng với ý họa kèn ba người bọn họ cũng là một cái tiểu tổ thành viên mặc dù là bằng hữu thế nhưng nghệ dị lúc này là ám bộ thành viên tự nhiên không thể tiến lên chào hỏi vốn có chỉ là thoáng chú ý tới người quen chỉ là không nghĩ tới kế tiếp đối thoại khiến nghệ dị thất kinh kế tiếp còn có không được một năm nội dung vợ kịch tiểu chính là đúng triển khai đi nói chuyện chính là đúng ý họa kèn ngay ngắn mang trên mặt cương nghị thế nhưng nói ra lại làm cho nghệ dị kinh ngạc không nớt dạ, chúng ta chỉ cần để thăng thực lực của chính mình thì tốt rồi đương nội dung vợ kịch tới Thực lực chúng ta vẫn không có tăng, vậy cũng chỉ có thể trở thành pháo hôi mệnh. Xu Ý gì ăn một ngụm lớn mì sợi, thuận miệng nói rằng, dù sao người chúng quanh căn bản nghe không hiểu bọn họ nói cái gì ý tứ. Chỉ là ta trước chưa có xem qua hóa ảnh, nếu không phải là các ngươi tới tìm ta, ta khả năng tại đó phẩm cấp diệt tộc giả tiểu đã chết. U chỉ hạ gục ẩn. Không cần khách khí, chúng ta ở nơi này chính là đồng bạn, giúp đỡ cho nhau là phải. Y họa kèn thật thả cười. Cơm nước xong chúng ta kế tục huấn luyện đi, thực lực yếu mỗi một ngày kiên trì mới có thể đề cao chúng ta vẫn dùng nội dung vợ kịch nhắc tới tỉnh tự mình, không phải là vì để cho mình có đủ để bảo hộ lực lượng của chính mình thôi. Dạ dạ. Uchiha trì hạ cù ân cùng sủ ý gì đồng thời gật đầu. Sau đó bọn họ cũng liền không nữa nói về chuyện gì khác, thế nhưng ở nệ gì nhưng trong lòng nhắc lên sóng to gió lớn. Uy trì hạ cù ẩn, su ý gì còn có ý hỏa kền, dĩ nhiên đều là xuyên gio lon Uchiha tri an su nữa ý hỏa kền cùng sủ ý gì còn là xem qua chiến tranh. Nếu xuất hiện nhiều như vậy xuyên việt giả, hồ điệp hiệu ứng là không thể tránh né. Nói đến đây, rất nhiều người đều nói, ngày ngày nghe hồ điệp hiệu ứng, tới cùng cái gì là hồ điệp hiệu ứng? ở chỗ này còn là giải thích một chút đi, sau đó có cơ hội cũng có thể cấp đồng sự bằng hữu khoe khoang một chút tri thức trước từ nước Mỹ ma tỉnh để ý công học viện nhà khí tượng học Lorraine Lorraine phát hiện nói đến vì dự báo khí trời hắn dùng máy tính cầu giải phóng chân địa cầu đại khí 13 cái phương trình vì nhỏ hơn dồn địa khảo sát kết quả hắn đem một cái trung gian giải lấy ra để cao độ chặt chẽ cho nữa trở về mà khi hắn uống ly cà phê trở về sau nhìn nữa thì cánh thất kinh vốn có rất nhỏ sai biệt kết quả lại thiên ly cách xa và giảm máy tính không có ma bệnh vì vậy Lorenz nhận định, hắn phát hiện mới hiện tượng đối mới bắt đầu đáng giá cực đoan không ổn định tính, tức hỗn nộn, lại xưng hồ điệp hiệu ứng, Á Châu hồ điệp vô vô cánh, đem xử Mỹ Châu mấy tháng sau xuất hiện so cuồng phong còn lợi hại hơn Long Quyên Phong. Nếu như vậy, mất đi đối nội dung vở kịch đem ta xuyên việt giả ưu thế cũng sẽ không rõ ràng như vậy. Như vậy ta nâng cậy vào là cái gì đây? nghệ gì hỏi như vậy tự mình? Đáp án cũng là rõ ràng, lực lượng, tự thân lực lượng. Đương tự mình có đủ để lực lượng hủy diệt thế giới thời gian? Như vậy vô luận tự mình làm sao cũng sẽ không có ảnh hưởng chút nào bất kể là phụ thuận theo nội dung vợ kịch mình cũng có thể có một mảnh nơi sống yên ổn nghĩ tới đây nệ dị thu hoạch ngoại ý muốn tin tức càng thêm kiên định tự mình trở nên mạnh mẽ quyết tâm Quy 1 chương 24, nhiệm vụ sau khi hoàn thành nghỉ ngơi chương 24, nhiệm vụ sau khi hoàn thành nghỉ ngơi ngày nay nệ dị khắc khổ minh tưởng rèn đúc chung quá khứ nệ dị tựa như một khối bậc biển nguyên vẹn hấp thu sở hữu tất cả có thể hấp thu tri thức ngợi do tự mình không giống với cái thế giới này tư duy tiến hành thích hợp tự mình thay đổi rất nhiều người nhìn đến người khác lấy được tiến bộ lấy được huy hoàng thành tựu, tổng hội ước cao thế nhưng có thiên phú cũng không có thể phủ nhận này một ít nếu nói những thiên tài cũng là đã trải qua khắc khổ nỗ lực bọn họ suy tính so người khác nhiều nỗ lực so người khác nhiều thiên phú lại so người khác tốt như vậy bọn họ đi tới mọi người phía trước làm người dẫn đầu tựa hồ cũng liền là chuyện đương nhiên chuyện nghệ gì có mục tiêu của chính mình có vượt quá lúc này người chu vi kiến thức chỉ sợ cũng chỉ có đều là xuyên việt giả mấy người kia mới có thể biết tương lai nị ra mạnh như thế nào bất luận là ủ trí hạ mạ đạ dạ thiên hàng vẫn thạch hào hòa diết cước còn là hạt gì ra mạ sẻn dụ giữa tiên pháp một độn chân thiên thủ đều đã nhiên trở thành đạn hạt nhân cấp nhất thuật thậm chí mình cũng chết vào mười đuôi trồng tuất. Nệ Dị nắm thật chặt trên người đã bảo, còn cần càng thêm nỗ lực a ngày hôm nay không phải là hỉ ụ gạn Nệ Dị chấp hành nhiệm vụ, cho nên cũng không cần mặc áo bộ vậy một thân màu đen quần áo điệt. Nệ Dị còn là ăn mặc màu trắng đã bảo, tung suy sụp cổ áo của, rộng lớn mà ngẹn. Cũng thật lâu không có cùng ghi lão sư gặp mặt, còn có Dốc Ly, Ken Ken. Nếu như nói Nệ Dị lúc này đối thôn này còn có ràng buộc cùng lo lắng, như vậy không thể nghi ngờ hay là trước mắt ba người này, cùng với cùng mình từ nhỏ chơi với nhau đến lớn đủ tri hạ gù ẩn, đã lâu không gặp a, nghệ Dị. Ghi lão sư cảm nhận được Nệ Di tiếp cận, quay đầu lại dương dương tự đắc thủ lên tiếng chào hỏi. Đích vậy, ghi lão sư, bởi vì gia tộc còn có bộ môn bên trong, sự tình tương đối nhiều, cho nên rất khó có thời gian đi ra. Bất quá gần nhất gia tộc sự tình đã giải quyết hết, cho nên không xuống rất nhiều thời gian đến xem những đồng bạn. Nệ Di nhợt nhạt cười, mắt cũng loan thành nguyệt nha hình thái, nhìn ra, ngày hôm nay Nệ Di tâm tình không tệ. Nay cũng là chuyện đương nhiên, dù sao gặp được cựu biệt gặp lại lão sư cùng đồng bọn, trong lòng tự nhiên hài lòng. Lúc này ken ken một cái là mình xuất hiện ở Nệ Di trước mặt, bởi vì huấn luyện sau đó sắc mặt có điểm bừng hồng, nhìn đến Nệ Di thoáng có chút ngượng ngùng nghệ dị quân đã lâu không gặp còn không cặp đáp lời chợt nệ tiếến cap đap loi chot nghe tiếng ben thai chuyển đến nga nga hoa hô to thành hơn nữa từ xa đến gần một bóng người quần quẩn ở tươi tốt cây trong rừng sau lưng bị bám chính là dương dương sai sai bụi ai nề dị ngày hôm nay ngươi tới rồi dốc ly đi ngang qua bên này đột nhiên nồng đậm lông mày nơi lên mắt trừng tròn vo kinh ngạc nói một tiếng ngẫu nhiên dốc ly biểu tình trở nên hưng phấn lông mi thành chuyện chữ bắt dương lên nề dị tiểu khiến ta nhìn ngươi một chút tiến bộ nhiều ít đi nề dị cũng không cự tuyệt khé gật đầu biểu thị đồng ý luận bàn đồng thời trong lòng cũng có chút chờ mong, hắn không có ở đây đoạn thời gian này, Jocly bao lớn tiến bộ. Đồng thời bên thai truyền đến uy thanh âm, Tốt Lý lại một lần nữa chứng minh cơ hội của ngươi, lên đi. Bất quá hôm nay chỉ là thông thường trắng bản, bởi vì một hồi còn muốn đi cùng nhau tụ cái san nốt. Trong rừng trên đất trống, Jocly mặc màu xanh đậm vấn luyện phục, Nệ Dị mặc tinh khiết trắng sắc bảo bảo, hai người tương đối mà đứng, trong ánh mắt đều lộ ra đối với đối thủ khát vọng. Đích vậy, Jocly là muốn cùng Nệ Dị giao thủ, chứng minh tự mình kiên trì, Nệ Dị còn lại là muốn nhìn Jocly đao thành quả. Hai người đều có muon cung nghe di giao thu chung minh tu minh kien tri nghe mình tín nhiệm, an ý gật đầu một cái. Dốc ly hóa thành một đạo hát ảnh, chật ngươi tới gần, một cái thép quyền nặng nề đánh kích, nghệ dị tất hời hợt dùng nhu quyền hóa giải, lại một lần nữa, lại hóa giải. Dốc ly tốc độ không ngừng tăng lên, ở nghệ dị quanh thân tạo thành một vòng tần ảnh, nhưng là vô luận từ bất luận cái gì độ lớn của góc đánh kích, đều sẽ bị nghệ dị dùng vậy một đôi bàn tay chấn đoản, nhẹ nhàng nữa. Nhìn như dễ dàng, kỳ thực nghệ dị vận dụng tinh diệu trả cơ dạ khống chế, đem trả cơ dạ bám vào ở thịt vô lên, tạo thành phòng hộ, đồng thời ở song phương tiếp xúc thời gian, chả cơ dạ cao tần rung động, hữu hiệu phân giải lực đạo, đồng thời có thể đối mãnh liệt đả kích lực đạo tiến hành bộ phận phản thương. Nói thật đi, tốc lý đích sắc là tiến bộ, vô luận là từ lực đạo, tốc độ, còn là góc độ xuất thủ, đích sắc thấy được hắn thành trưởng, nghệ dị nghi thẩm. Nếu như đoán không lầm, Dốc Ly trên người xuat thu đich xác thay đuoc han thanh truong giờ vẫn mang theo phụ trọng, còn có ghĩ lão sư bắt môn độn giáp bí thuật cũng không có sử dụng, cho nên, nói như vậy, Dốc Ly kỳ thực đã vượt qua trước đây tuyệt đại đa số đồng học, không bao giờ. Nữa là cái kia treo ở đôi xe, hôm nay Dốc Ly, luận thực lực chân thật, có thể đến trùng nhìn trình độ. Quả nhiên, tìm được rồi con đường của mình sao? Đương tìm được rồi thích hợp con đường của mình thời gian, sẽ buộc phát ra trăm thiên phú, cuối cùng đem ho hơn chỗ hết tài năng ghi lão sư cũng là đem dốc ly cho rằng truyền nhân y bác, theo ghi lão sư dốc ly sẽ trưởng thành Nệ dị tự thân cũng rất vui mừng đồng bạn có thể có một cái tốt lối ra đây là làm bằng hữu hy vọng nhất cũng thích nhất thấy luận ban tiến hành được hiện tại hai người như vậy va chạm theo lại một lần nữa chầm muộn tiếng đánh hai người bỗng nhiên đều tự thối lui hô hô dốc ly đã thoáng thở dốc hai tay run nhẹ nhẹ trên chắn đã dịn ra tầng mồ hôi mịn. trên tay bởi vì mỗi một lần va chạm tự tư đánh địa phương chuyển đến kịch liệt phản chân lực lượng nhưng là nghệ dị tựa hồ cũng không có bị quá nhiều ảnh hưởng nệ dị thủ cũng có chút chỗ sót dù sao mạnh như vậy lựa đạo cho dù là có trả cờ dạ bảo hộ vẫn đang năng xuyên thấu qua một bộ phận nhưng là đây cũng chỉ là nệ dị tuyển chọn cứng đối cứng kết quả nếu như nệ dị vận dụng bắt quái lĩnh vực vận dụng sáu mươi bốn trường vận dụng bắt lực như cũng không phải là đối thủ của hắn cho dù ket qua neu nhu ne di van dung bat quai linh vuc van dung 64 muoi truong van dung bat mon bang tan cong han tin tuong doc ly mở bắt môn đột giáp cho dù dốc ly khởi xuống phụ trọng khi ánh mắt quang hướng chỗ xa hơn cũng sẽ không bị cảnh tượng trước mắt khống nhiễu lúc này lấy những truyền thuyết kia trung ni dạ làm mục tiêu như vậy cho dù lấy được một chút thành kiểu, cũng không có gì nhưng tự ngạo hay là dốc ly cho rằng uy lão sư rất mạnh nhưng là nghệ gì mục tiêu là ủ chỉ hạ mạ đạ dạ cùng hạt hì ra mạ sẻn dù giữa cho nên ánh mắt quyết định cao độ có thể uy tự nhiên nhìn ra hai người cũng không có đụng tới tự mình bí thuật chỉ là đơn thuần dùng thân thể dùng cá nhân kỹ xào đàng chiến đấu nếu như xuống lần nữa đi hay là vận dụng cá nhân ẩn giấu thủ đoạn hơn nữa dốc ly còn khống chế bất hảo bắt môn đột giáp một ngày quá độ sử dụng rất dễ thương tổn được thân thể của chính mình lý thân thể còn không có chân chính lớn lên cho nên chui giáp loại bí thuật này ở hiện giai đoạn còn là dùng một phần nhỏ thật là tốt nghệ dị rất tốt ngươi cũng trưởng thành a lý cho nên ngươi cũng không thể bông lòng tự mình a nghệ gì hay là ngươi cả đời đối thủ a nếu muốn còn hơn hắn sẽ càng thêm nỗ lực nha hắc, hắc ken ken cũng có tự mình phương thức chiến đấu các ngươi cũng sẽ thấy được ghi khéo tay ôm nghệ gì khéo tay ôm dốc đi nhai răng cười hiện tại tiểu khiến chúng ta đi ăn thịt quay đi ngày hôm nay tiểu khiến ta đây cái làm lao sư mời khách ken ken mau cùng trên đột đội ba tiểu từ bọn bạn cũng rốt cục lại một lần nữa đai ở cùng một chỗ chỉ sợ sau đó sống chung một chỗ ngày cũng sẽ càng ngày càng ít Quy một chương hai điều tra nhiệm vụ hạ tặc dọn dù hạ Chương 25: Điều tra nhiệm vụ, hạ tác dọ dù hạ. Ngày này, ba tổ một đám tiểu tử bạn hơn nữa một cái lao đồng bọn, uống nhẹ nhàng vui vẻ nễ ngại, bất diệt nhạc hồ, cho dù là bình thường nhất chương một mấy gì, cũng không khỏi hơn uống mấy chén rượu trắng, bởi vì đã hồi lâu không có cảm thụ được cùng một chỗ như vậy ăn ý tình cảm. Tuy rằng tương đối mà nói, nghệ gì càng thích chính là vị đạo càng điểm, cồn độ dày thấp hơn rượu gạo, nhưng là đối mặt rượu trắng, nghệ gì cũng còn là cùng đi uống. Nghệ gì cũng có hạnh gặp được tùy quyền, nói thật, sắc mặt hồng hừng thoạt nhìn quả thực khả ái hơn nhiều. nói không giải thích được hơn nữa thiếu chút nữa liền đem bản đều hủy đi còn thiếu là ở ghế lô hơn nữa dốc ly uống cũng ít không bao lâu tiểu đã ngủ vài người cũng không biết tới cùng ăn nhiều ít thì quay bất quá nghệ gì lại vẫn đang nhớ rõ duy lão sư đại thọ thời gian sắc mặt đều tái rồi ha ha ai bảo cái thế giới này thịt để ăn mắc như vậy bình thường rất ít năng ăn được thịt ăn một lần đương nhiên muốn ăn đến ăn no lâu sáng ngày thứ hai nghệ dí lúc tỉnh lại đầu vẫn mơ hồ làm đau tuy rằng ngày hôm qua uống không nhiều lắm thế nhưng nghệ dí như cũ quyết định sau đó còn là ít dính mấy thứ này nị dạ phải có một cái cảm giác bén nhạy hỏa thanh tích trí Vốn say sau đó tự nhiên gì cũng không biết càng chưa nói nhận biết thật giống như tam quốc diễn nghĩa bên trong chư phi không phải là rượu hàm sau đó đang ngủ tiểu thân thủ dị sử cho nên nghệ gì cũng như vậy báo cho tự mình yếu dẫn cho rằng cấm cho dù là ở một diệp nhìn như hòa bình an bình thế nhưng như cũ có sóng ngầm bắt đầu khởi động chút nào không thể phớt lờ à bình tĩnh này luôn luôn ngắn ngủi đi ra thế giới giọng chính vẫn như cũ là chiến đấu ánh mặt trời dương dầm, bãi cát cái thế giới này có tất cả mỹ độ tốt trước thế giới có thể cho mọi người thỏa thích hưởng thụ đông tây thế nhưng ở chỗ này cũng chỉ là chiến đấu bối cảnh mà thôi nghệ dĩ cũng theo tiến nhập ám bộ thời gian tăng trưởng tiếp xúc được đông tây cũng càng nhiều nhiệm vụ phạm vi cũng đã sớm không ngừng cực hạn ở làng nghệ gì thiên đồng bị ạ cựu gẳng tiểu điều tra phạm vi mà nói tự so phổ thông bị ạ cựu gẳng lớn gấp đôi đã ngoài mà biết được rõ ràng trình độ càng so bị ạ cựu gẳng thật tốt hơn nhiều có thể trở về tố này đầy đất điểm ở trong một thời gian ngắn chuyện đã xảy ra vết tích càng nhiều hồi tưởng tiêu hao cũng liền càng ít có thể trở về tố nội dung cũng càng nhiều bằng vào năng lực này thì nghệ dĩ rất dễ dàng ngay phụ trách điều tra thứ sáu phân đội trổ hết tài năng lúc này đây nghệ dĩ tắc thu đến một cái rất đơn giản nhiệm vụ tương đối những thứ khác truy tung đánh chết nhiệm vụ này vô luận là độ khó còn là trình độ phức tạp cũng không tính rất cao ám bộ nhiệm vụ của chủ nhiệm vụ loại hình điều tra giám thị nhiệm vụ đẳng cấp B mục tiêu nhân vật hạ tặc dọ dủ hạ nhiệm vụ nói rõ hạ tặc dọ dủ hạ vốn là hạ tặc bộ tộc tộc nhân bản thân không phải là ghi lại có trong hồ sơ lý dạ, làm bình dân tồn tại thế nhưng có bộ phận chấp hành nhiệm vụ ám bộ phát hiện hạ tặc dọ dủ hạ có không thấp năng lực tác chiến đồng thời ở sắp tới nhiều lần xuất nhập làng cho nên lần này nhiệm vụ như sau giám thị hạ tặc dọ dủ hạ hành tung đi lại tĩnh bình định hạ tạc rọ hạ sức chiến đấu. Phong phong phong. Hỏa ảnh bên trong nhiệm vụ là phân chia như vậy, một tiểu đội thượng nhận tham dự trong đó, trong đó nhiệm vụ cần trần trọc lãnh thổ một nước, tác nhiệm vụ đẳng cấp là a. Nếu có ý dạ tham dự, đồng thời nỉ dạ đẳng cấp có ở đây không vượt lên trước thượng nhẫn, đẳng cấp tắc là B. Cái khác dường như chu diệt cường đạo làm, bảo hộ thương đội không bị sơn tắc quấy nhiều các loại nhiệm vụ, đều là C cấp. Số lần nữa đến hay là làm cỏ a, tìm sùng vật các loại D cấp nhiệm vụ. S cấp nhiệm vụ còn lại là phi thường khó khăn nhiệm vụ, cần nỉ dạ đoàn đội hiệp tác hoàn thành. Hoặc là nhiệm vụ tiến trình chung có ảnh cấp tường giả can thiệp, cái đó hoàn thành kết quả đối với chiến tranh hoặc là quốc gia có trọng yếu ảnh hưởng. Nghệ Gi dùng riêng phong ấn vân tay cởi ra quyển trục phong ấn phía trên, nhìn xong nhiệm vụ sau đó, đã đem nhiệm vụ quyển trục dùng riêng thủ pháp gây ra, quyển trục cũng chậm chậm hóa thành nhỏ vụ chi tiết, đồng thời chi tiết cũng bốc cháy lên, hóa thành cho tàn. Đây là vì phòng ngừa nhiệm vụ bị tiết lộ, cho nên ám bộ đang nhìn hoàn nhiệm vụ sau, cũng sẽ ở trước tiên đem nhiệm vụ quyển trục tiêu hủy. Cho nên Nghệ Gi đương nhiên cũng muốn điều, không thiếu không chuyên nghiệp. Hạ Tạc nhà phủ đệ ngoài Nghệ gì cẩn thận ẩn giấu tốt thân hình, bằng vào tinh diệu chà cờ dạ điều khiển cùng đối với người thể huyệt vị tinh thông, nghệ gì có thể cho chà cờ dạ ít lưu động, khiến thân thể hô hấp, trái tim nhảy lên đều xuống đến thấp nhất, hô hấp thậm chí vi không thể nghe dị cẩn thận ẩn giấu tốt thân hình, bằng vào tinh diệu trà trợ cỡ dạ điều người thể huyết vị tinh thông, nghệ dị có thể cho trà cỡ dạ ít lưu động, khiến thân thể hô hấp, trái tim nhảy lên đều xuống đến thấp nhất, hô hấp thậm chí vi không thể nghe thấy. Thiên đồng bị ạ cự gặng, khai. Nghệ dị tinh khiết thap nhat ho hap tham chi vi khong the nghe thay thien đong bi a tieu gang khai nghe di tinh khiet trang trong con ngươi, hiện ra vô số dường như tinh thần vậy ánh sáng ngọc điểm sáng màu bạc, ở đôi mắt ở chỗ sâu trong xoay tròn, lưu động, hơi loài ra. Thông thường bị ạ cự gặng, ở điều tra người khác thời gian, có chút nhận biết bén mẹ lý dạ, hội sản sinh bị nhìn trộm cảm giác. Mà thiên đồng bị ạ cự gặng, ta có thể đem loại này bị nhìn trộm cảm giác rơi lại. Trừ phi là chính mình có đặc biệt vết máu hoặc là tự thân thực lực phi thường cường đại, bạn không rất khó hội sản sinh nhận biết. Nệ Dị tâm mắt biến thành hắc bạch, đồng thời phạm vi nhìn lý cũng có mấy cây ngân sắc bắn trong suốt sợi tơ, từ trong hư không kéo dài xuất ra, lại thấu nhập một. Khác phiền hư không, phản phất thời khắc này thị giác hay là một tấm hình, mà này một ít sợi tơ, hay là chất mặc ảnh trụ chân cảm giác. Hai người không phải là một cái mặt bằng, không, thậm chí có thể nói không phải là một cái không gian. Bởi vì nhìn rất nhiều lần, khiụ gạ Nệ Dị đối này ánh mắt cách dùng cũng có tự mình lý giải, cho nên cũng liền thấy nhưng không thể trách xuyên thấu qua tinh quang ánh sáng ngọc hai mắt, nệ dị ở hạ tạc ra tỉ mỉ siêu tầm. Lúc này là cơm tối thời gian, dưới tình huống bình thường, hạ tạc dọ dù hạ là sẽ ở hạ tạc nhà. Quả nhiên, ở phạm vi lớn thị giác bắt dưới tình huống, rốt cục ở cạnh rằng một gian bên trong nhà gỗ, phát hiện một cái người ở ăn cơm hạ tạc dọ dù hạ. Hạ tạc dọ dù hạ có hạ tạc nhà điện hình đặc thù, đao tước giống nhau lạnh lùng khuôn mặt, một đầu màu bạc trắng dường như bút lông vậy tóc. Hắn lúc này ăn động tác rất nhanh, đồng thời thỉnh thoảng nhìn một chút bên phải trên mặt tường biểu. Hắn rất không có thời gian, hắn có việc. Nệ gì từ động tác của hắn trên phát hiện một chút mánh khoẹ thì giác kế tục là cận. nghệ Dĩ phát hiện Hạ Tạc Dọ Dụ Hạ trong thân thể có thượng nhận trình độ trả cờ dạ. Từ Hạ Tạc Dọ rủ Hạ tư liệu đến xem, Hạ Tạc Dọ rủ Hạ năm nay 15 tuổi, cũng không phải một diệp ghi lại biên chế trong nỉ dạ. Hạ Tạc Dọ rủ Hạ tay phải hổ khẩu có rất nặng từ ra, đây là nhiều lần sinh vết chai sau đó, lưu lại ấn ký. Hơn nữa hắn bên cạnh bàn bầy đặt đòn đao, nói rõ hắn luyện đao đã có không ngắn nghiên kỷ đầu. Hơn nữa, trôi này đao, hình dạng tuy rằng thoạt nhìn phổ thông, thế nhưng dĩ nhiên là một thanh trả cờ dạ vũ khí, có thể thông đạo trả cờ dạ. Như vậy lưỡng thức giải trả cờ dạ vũ khí thì là không phải là phi yến cái loại này trăm thông đạo, chỉ có 90%, vậy cũng sẽ tốn hao rất lớn một khoản tiền. Thế nhưng làm một thông thường tên thôn, vừa từ đâu tới tiền đâu. Dù sao, rất nhiều trung nhân thậm chí là thượng nhân cũng cũng không có mình trả cỡ dạ vũ khí. Bởi vì lý dạ thu nhập là dựa theo nhiệm vụ đẳng cấp và làng chia làm nhiệm vụ trả thù lao, còn có nhiệm vụ trung nhân cụ tồn hao, trong nhà duy trì sinh hoạt kim ngạch, cho nên còn dư lại kim ngạch cũng liền cũng không nhiều. Cái này hạ tác dọ dù hạ quả nhân có chuyện. Quy 1 chương 26, hạ tác dọ dù hạ gia thôn. Chương 26, hạ tác dọ dù hạ gia thôn. Bởi vì chỉ là giám thị nhiệm vụ, thì ủ gạn nghệ gì chỉ cần quan sát hạ tác rõ dù hạ, đồng thời biết hắn hướng đi, hắn thực lực trước mắt xoay ngang là được rồi. Đem thu tập được tình báo nộp lên trên đi tới, tự nhiên có nhiệm vụ mới, hoặc là có những người khác đến chấp hành kế tiếp nhiệm vụ. Ở ám bộ đợi thời gian càng lâu, Nghệ gì càng phát nghị ám bộ giống như là một cái tinh vi cơ khí, và ở một dịp thôn cái loại này tiểu đội hình thức khác hẳn bất đồng. Ở ám bộ bên trong, không cần đoàn kết tiểu đội bầu không khí, không nên phải trợ giúp lẫn nhau đồng bọn, duy nhất cần, hay là lấy sinh mệnh là thẻ, hoàn thành tự mình kế tiếp nhiệm vụ, làm tốt tự mình phải làm. Không cần hỏi đến người khác nhiệm vụ không có nhiệm vụ mệnh lệnh, không cần đi đón nhập những nhiệm vụ khác, cho dù nhận được ám bộ đội viên đã bản thân bị trọng thương. làm như vậy tự nhiên có chỗ tốt như vậy, làm ám bộ mà nói, thân phận của mỗi người đều là bảo mật, tùy tiện tham gia người khác nhiệm vụ. đầu tiên hội quấy giày nhận được ám bộ nghỉ dạ kế hoạch. nếu như là hứng lấy nhiệm vụ ám bộ, có cái khác ám bộ đang không có mệnh lệnh dưới tình huống tham gia, như vậy cái này ám bộ rốt cuộc là có phải hay không địch nhân ngụy trong đây? này không thể nghi ngờ tiểu cấp nhiệm vụ lại tăng lên rất nhiều chuyện xấu. cho nên ám bộ giống như là địa cầu các đại quốc bộ đội đặc trùng đã đem sinh tử không để ý, mục tiêu duy nhất hay là hoàn thành nhiệm vụ cơm nước xong hạ tạc dọ dù hạ mặc vào nhất kiện màu đen đô y thì trôi này giá trị xa xỉ vẻ ngoài một mặc trạ cờ giả nhẫn cụ cũng dắt vào hông biết được rồi nhẫn cụ túi cầm lên một cái ám bộ mặt nạ tiểu từ này tại sao có thể có ám bộ mặt nạ ám bộ mặt nạ là do đặc thù tài liệu chế thành có thể có hiệu cắt đứt tra xét loại nhận thuật điều tra xem ra hạ tạc dọ dù hạ hôm nay là có chuyện gì á thực là tới tảo không bằng tới xảo chỉ là ngày đầu tiên có thể nhìn đến như vậy lại đi sự tỉnh dẫu ở ám bộ dưới mặt nạ hì u gì câu dẫn ra khoe miệng khỏe mắt có dựng thẳng điệu văn để ý mặt nạ thêm lộ ra cặp kia đẩy tinh thần hai mắt thì dường như thấy được con mồi chim diều đi ra cửa phòng hạ tạc dọ dù hạ thừa dịp đã cận dạ hoàng hôn cước bộ nhanh chóng thuần thục đi qua mấy cái hạ lộng đi ra hạ tạc ra mục tiêu thẳng đến thôn môn phương hướng không bao lâu đã đến một dịp thôn vẫy to lớn màu xanh đậm có một dịp ký hiệu cửa bằng vào hạ tạc nhà gia tộc bằng chứng cùng với một dịp thôn thôn dân chứng minh thân phận hạ tạc dọ dù hạ dễ dàng liền được ra thôn cho phép sau đó tiểu vội vã đi ra một dịp thôn ở hạ tạc dọ dù hạ Nghệ Dị lắc mình xuất hiện ở cửa một diệp cảnh giới đội trách nhiệm đỉnh. Đại nhân, hai gã chỉ là trung nhẫn cảnh giới đội đội viên nhìn đến Nghệ Dị đưa ra ám bộ chứng minh thân phận. Lập tức quỳ một chân trên đất, cúi tren đat túi đau cung kính thi lễ. Ám bộ mỗi người đều có thượng nhân thực lực, đồng thời có sở trường của mình. Ám bộ là ảnh lệ thuộc trực tiếp bộ môn. Vô luận là từ quan hệ bắt đầu nói, hay là từ tôn trọng cường giả độ lớn của góc đến xem, hai người đều có trước cung kính lý do. Đem ra thôn đăng ký ghi lại cho ta nhìn một chút. Nghệ Dị lạnh giọng nói. Nghệ Dị thanh âm cũng thay đổi thành một cái trầm thấp cứng rắn giọng nam đây là dùng đặc thù thuật pháp cải biến thanh âm dù sao nệ gì vốn có thanh âm quá non nớt nhận lực quá thiên minh bất lợi cho ám bộ ẩn dầu tính hai gã trung nhẫn liền vội vàng đem bàn bên phải ra thôn đăng ký đưa cho trước mắt ám bộ đại nhân đồng thời ngực không được nói thẩm lẽ nào gần nhất ra thôn có bị ám bộ để mắt tới chẳng lẽ là nước khác nằm vùng nghĩ vậy hai gã trung nhẫn tâm lý càng khủng hoảng dù sao bình thường rất khó đi cụ thể khảo chứng này ra thôn người có phải là hay không dựa theo đăng ký đi làm cho nên đại thể cũng chính là mở một con mắt nhắm một con mắt đây cũng là nhân chi thường tình nhưng là phải là thật đã xảy ra chuyện gì vậy cũng tính là của mình thất trách ga vì vậy một gã trung nhận đứng dậy khu khụ đại nhân có đúng hay không người nào ra làng người có vấn đề gì nệ dỉ trong tay nắm đăng ký bộ dùng mắt đảo qua hai người chỉ biết hai người đang suy nghĩ gì không cần lo lắng việc này không có quan hệ gì với các ngươi cũng không cần các ngươi nhiều quản làm tốt công việc của mình là được rồi vâng hai gã trung nhận chợt gật đầu một cái túi đầu biểu thị đối mệnh lệnh chấp hành nệ dỉ cũng đem vật cầm trong tay đăng ký bộ bồng một cái lắc mình cũng liền biến mất không thấy lúc này hai gã trung nhận đứng dậy một cái hâm mộ nói ám bộ đại nhân mới là một diệp thôn chân chính tinh luyện a. Mỗi lần chiến tranh trước, ám bộ đánh cắp tình báo, ám sát đối diện cao tầng lý dạ, đối nội truy tầm nằm vùng, đều là chiến tranh thắng lợi làm ra không thể xóa nhòa công hiến. Hơn nữa nghe nói nhiệm vụ đều là do hỏa ảnh đại nhân tự mình giao phó, có đôi khi còn có thể đã bị hỏa ảnh đại nhân chỉ đạo đây. người trung nhận lúc này dựa vào ghế từ trên, liếc một cái nói chuyện lý dạ, ngươi là đừng nghĩ nhé, ngươi lời này cũng làm không được ám bộ. Ám bộ ngoại trừ thân gia thừa thiết, thực lực phương diện thấp nhất cũng phải có thượng nhân thực lực, hơn nữa phải có tự mình năng lực cả thủ. tỷ như vừa vị đại nhân kia, vậy tinh khiết trắng còn ngươi, nhất định là đoi nay cung lam khong đuoc am bo am bo ngoai tru hữu gạ nhà tinh luyện đồng thời đồng thuật khẳng định tu tập trình độ không thấp, hắn đang nhìn chúng ta thời gian. Ta sinh ra mãnh liệt bị xem thấu cảm giác, dạ, ta cũng vậy cái loại cảm giác này. bất quá ngẫm lại cũng là a, thân phận của hắn chứng minh là ám bộ lục đội, bản thân hay là điều tra đội, thì ủ gạ ra đi vào trong đó ngược lại cũng là bình thường. nghe đến đồng bạn nói, bắt đầu tên này trung nhẫn cũng gật đầu. sắc trời đã tối xuống, làng cửa hai cái to lớn chậu than đã bốc cháy lên, đem chu vi chiếu sáng trừng, một diệp cảnh giới đỉnh bên trong thông điện, trách nhiệm hai người rất nhanh cũng không có lại nói cái đề tài này, giá trị thủ một diệp đại môn. Mà giờ khắc này ra thôn hỉ ủ gạn nệ dị tắc cẩn thận theo hạ tác rõ dụ hạ, vừa nệ dị tuần tra hạ tác do dụ hạ ra thôn đi lại, lý do một lan điển hiểu rõ ra ngoài mua sắm đồ dùng hàng ngày, đồng thời cấu tiến mới mẹ dự liệu. Đương nhiên, đây nhất định chỉ là tùy tiện tìm một cớ, trong đó điểm đáng ngờ nhiều liên thổ cái danh đều lợi thổ. Cho nên nệ dị chỉ có thể cẩn thận theo dõi trước, hoàn hảo nệ dị bản thân theo dõi cùng ẩn tàng thân hình năng lực không sai, dù sao thứ 6 đội hay là kiện cái này, hơn nữa nệ dị có thiên đồng bí ạ cự gắng, cho nên cũng sẽ không theo ném. Buổi tối một dịp thôn ngoài, có ở trên trời trước liên tục lóe ra, sáng sủa tinh thần, anh trăng cũng sáng tỏ động ở bầu trời. Đêm lúc này đèn kỵ sâu lâm chiếu đầy tia sáng màu bạc, trên mặt đất chập chầm loang lổ ngân sắc vết lùm tuấn. Nệ Dị đã ở phồn Đam mà tà xanh cảnh trung toát ra đi tới, ngẩng đầu còn có thể nhìn đến bầu trời khó phân ngân hà, có thể nói thời khắc này chẳng cảnh có thể chụp được tới, nhất bộ tuyệt mỹ chụp ảnh triển tuyệt đối không thành vấn đề. Thế nhưng thời khắc này Nệ Dị lại không tâm tỉnh. Chu Vi Hám mơ hồ chàng cảnh có thể sẽ cấp những người khác mang đến giây, thế nhưng ở Bì À Kiệu trước mặt của cũng không sẽ có chút nào trở ngại. Nghệ Dĩ phát hiện Hạ Tạc Dọ rủ Hạ rời đi làng không lâu sau, Tiểu bắt đầu gia tăng tốc độ. Đồng thời đeo lên cái kia không biết từ đâu tới ám bộ mặt nạ. Thoát nhìn, chỉ tối hôm nay có thể nhìn đến Hạ Tạc Dọ rủ Hạ bí mật. Nghệ Dĩ dưới mặt nạ trên mặt của, lộ ra nhiều hứng thú biểu tình, khiến ta xem một chút, bí mật của ngươi đi. Quy một chương 27, thân phận của Hạ Tạc Dọ rủ Hạ. Chương 27, thân phận của Hạ Tạc Dọ rủ Hạ. Đêm tối, lửa quốc gia cảnh nội, đen kịt trong rừng cây rậm rạp. Một đạo bóng người thật nhanh xuyên qua, thân hình cấp tốc, cấp bộ hữu lực, mỗi một lần đều điện xạ xuất ra, quên quá khứ, trên người hắc sắc đâu y hoàn mỹ đưa hắn và chu vi rừng rậm hắc cám hòa làm một thể góc áo ở sông tới mặt trong cuộn phong bay phất phới mang trên mặt hồng sắc cuộn sóng điệu văn ám bộ mặt nạ càng vì hắn tăng thêm một chút thần bí quỵ dị khí chất ở một km ngoài có một người mặc hắc sắc quần áo nịt hôi sắc bôi lưng sam ní dạ chính liền ở phía trước tên này ní dạ sau lưng thân hình của hắn cũng không hữu lực nhưng là lại có vẻ bí ẩn mà không tiếng động tốc độ nhìn như không nhanh lại phiêu hốt không chắc không tiếng động xuyên toa ở trong rừng đây cũng là trinh sát tổ truy túng kỹ xảo dù sao yếu lây che giấu mình làm tối cao yêu cầu mặt sau tên này hoàn toàn không bị trước mắt phức tạp cảnh ảnh hưởng cũng không thụ đêm tối lở mở sắp ảnh hưởng hoàn toàn là nhằm vào trước đây phương hắc y nhân đi đường bộ nhắm thẳng vào phương hướng của hắn không sai hắn hay là hì hữu ga dị có thiên đồng bị ạ cựu gẳng tồn tại vô luận thế nào hoàn cảnh ở đôi mắt này trước mặt cũng chỉ là hư huyễn trước mặt hắc y nhân cũng chính là hắn mục tiêu của chuyến này hạ tặc do dù hạ hai người từ nhẫn thôn đi ra đã đi rồi một canh giờ hành trình nghệ dị so sánh trong đầu địa đồ bọn họ từ ra thôn bắt đầu tự dọc theo làng từ ngoài hướng về phương bắc bay nhanh phía đông bắc hướng là lôi quốc gia phương hướng tây bắc là bị lừa quốc gia cùng đất quốc gia kẹp ở giữa các tiểu quốc đối lập chuyến này đường bộ mục tiêu chắc là một diệp cảnh nội một chỗ thành trấn xạ tổ mang trấn xạ tổ mang trấn lại bảo hơn rằng trấn vì sao gọi tên này đây bởi vì làng là chia làm người từ ngoài đến cùng trấn trong thưởng chúng người hai người tỷ lệ đạt tới rất cao vừa so sánh với một mà người từ ngoài đến lại lấy tiền thưởng lý dạ phản nhẫn lưu lạc võ sĩ các loại bị treo giải thưởng cùng muốn thu được treo giải thưởng kim ngạch người là việc chính cho nên xạ tổ mang trấn cũng là có danh tiền thưởng trấn có vài người nói, nhiều như vậy ngoại lai cường đại lý nguoi tu ngoai đen lai lay tien thuong ly ra phan nhan luu chẳng phải tran cung la co danh tien thuong tran co vai nguoi noi rất nhanh thì loạn xáo. Dù sao ở nhị dạ xem ra bình dân chỉ là một ít con kiến hôi, thôi có xúc phạm, giết cũng liền liền giết. Nhưng là xạ tổ mạt chấn là một ngoại lệ, không biết từ lúc nào bắt đầu, cái chấn này thì có cái ước định mà thành hiện tượng. Phía tây bắc là các bình dân tụ cư địa, nhị dạ môn rất ít đi qua. Ở thôn Trấn đông nam biên là một cái vây lút cờ, vây lút cờ chu vi thì có trước bộ phận bình dân mở nhẫn cự điểm, phản điểm, lữ quán cung điểm tiết liệu. Nói là vây bắt vây lút cờ cê, rất kỳ quái. Kỳ thực không phải là, dựa theo chu tinh trì nói mà nói, ngươi xem rồi hắn là nhà cầu, kỳ thực hắn là cái treo giải thưởng nhiệm vụ nghiệp đoàn cho nên xạ tô mặt trấn rất quy củ cũng rất hợp bình duy trì xuống tới Nị dạ có lẽ là kiên kỵ tới gần một dịp có lẽ là quả thực cần bộ cấp người cũng không có thời gian quản bình dân mà bình dân cũng sẽ không đi xúc phạm nị dạ rủi ro tin tưởng bình thường bình dân cũng sẽ không đi chủ động tìm việc mà nay một ít cầm tiền thưởng nị dạ lại lớn nhiều sẽ không tính toán tiền trinh cho nên phụ trách bộ cấp tên thôn tiền lợi cũng cao vì vậy thôn chấn lại có nhiều người hơn dùng càng nhiều hơn đa dạng đến kiếm nghĩ dạ tiền lý dạ cũng vui vẻ ở nhiệm vụ kết thúc sau đó hưởng thụ một chút cứ như vậy hay đi nơi này mậu dịch cũng liền càng ngày càng phát đạt lượng người đi cũng càng lúc càng lớn cũng đã thành trừng nổi danh tiền thưởng thôn sự thực cũng đúng như nệ dị nghĩ như vậy hạ tặc rõ rủ hạ mục tiêu chính là xạ tổ mà thôn bởi vì hạ tặc rõ rủ hạ chính là một cái tiền thưởng nghị ra hơn nữa đẳng cấp vẫn cũng không thấp hoàn thành nhiệm vụ cũng không ít ở tiền thưởng nghị dạ giới cũng coi như là có chút danh tiếng khí hắn đã bảo hát giả chi nhận đích vậy nệ gì ở cải trang tiến nhập nhiệm vụ giới thiệu sở sau đó tiểu thu được như thế một cái đột phá tính tin tức thời khắc này nệ dị ăn mặc màu đen áo choàng rộng thùng tình đâu mũ đội ở trên đầu đầu hạ bóng ma khiến người xung quanh rất khó thấy rõ nệ gì mặt của, hơn nữa nệ gì trên mặt vẫn dẫn theo một cái ám bộ mặt nạ, hay là ở bên ngoài rất trang phục kỳ quái, thế nhưng ở chỗ này quả thực không coi vào đâu, so nệ gì trang phục kỳ quái có khối người, có chút che ở mặt, có chút không có. Nhiệm vụ giới thiệu sở phòng khách, người đến người đi, náo nhiệt tiếng động lớn rầm dĩ, Nhiệm vụ giới thiệu sở phòng khách là ở ngầm, nhưng lại kiến thiết đặc biệt xa hoa, treo đỉnh tiệu cách mặt đất có năm thức cao, dù xuống màu da cam các dạng để treo. Phòng khách có không ít cái bàn, thì dường như quán ba vậy thiết trí. Nếu như muốn tiếp nhận chức vụ vụ, có thể đến quầy ba đi cố vấn, không muốn có thể ở chỗ này uống rượu tiểu khế. đương nhiên, nệ dị lúc này thì đến, hay là theo đôi hạ tặc dọ dù hạ, ở đã biết thân phận của hạ tặc dọ dù hạ sau đó, nệ dị có hứng thú hơn. nệ dị tuy rằng rất muốn cùng hạ tặc dọ dù hạ tỷ đấu một phen, thế nhưng biết mình là điều tra tổ, có tự mình chấp hành nhiệm vụ tính chất, cho nên chỉ có thể tạm thời ngăn chặn loại này chiến đấu dục vọng. nệ dị tin tưởng sau đó mình và hắn khẳng định tất có đánh một trận. trinh sát tổ hay là phụ trách tình đo nghe di co hung thu hon nghe tự nhiên đại bộ phận tình báo đều sẽ khép ở đội viên trong đầu của. hắc giả chi nhận thực lực bình định bệ cấp, chấp hành se khac o đoi vien vụ, không đinh B cap chap hanh cấp s cấp, phẩm cấp A cấp mười phẩm cấp B cấp, 3 phẩm cấp C cấp, không phẩm cấp D cấp, treo giải thưởng Nghị dạ tân tinh, am hiệu không rõ ngay cả nhiệm vụ số lần đều là từ nhiệm vụ giới thiệu sở lưu chuyển tới, tự nhiên không nên trông cậy và có kỹ lượng hơn tư liệu. Bất quá ngấm lại cũng là hợp lý, dù sao mỗi ngày nhận giới đều có vô số người mới, thiên tài sinh ra, có ở đây không thành trưởng tới trình độ nhất định thời gian cũng không thu hút. Hát giả chi nhận có thể bị ghi chép ở trong tối bộ trong tình báo, đã nói rõ là một cái bị giam chú đối tượng, nhưng là yếu phái chuyên gia điều tra, không chút khách khí nói, hát dạ chi nhận còn chưa đủ cách. đương nhiên hiện tại nệ gì đã biết hát giả chi nhận hay là hạ tạc dọ rủ hạ hơn nữa tự mình hoàn thành tình báo điều tra hát giả chi nhận tình báo cũng liền bổ toàn bộ không sai có thể có nhiều một khoản thù lao không thể không nói hát giả chi nhận nghe tên vẫn rất khí phách nệ gì bị môi ngực cười cợt một câu hạ tạc dọ rủ hạ vừa vào nhân vật giới thiệu sở đi qua phòng khách tiếng động lớn gây bằng người tiểu đi thẳng tới quầy ba đi đổi mới mới nhất treo giải thưởng danh sách đi đồng thời đã ở chỗ kia chọn thích hợp nhiệm vụ thoạt nhìn quen việc dễ làm khẳng định không phải là lần đầu tiến tới không hổ là hạ tạc nhà tiểu phần này nạo khí cùng lạnh lùng hay là cùng hạ tạc cả cạ sỉ khi còn bé giống nhau như lúc? Ai? Nói hạ tạc dọ dù hạ có thể hay không cùng hạ tạc cả cạ sỉ có quan hệ gì? Là cháu trai sao? Quên đi, không mù đoán. Nễ gì mặc dù có chút phát tán tư duy, nhưng là thông qua bỉ hạ kiệu gặng làm cận thị sừng, hắn vẫn thấy được hạ tạc dọ dù hạ lựa chọn nhiệm vụ đan. Đánh chết nhâm nhẫn thôn phản nhẫn hỉ A cấp nhiệm vụ. Hỉ sakaï, nhâm nhẫn thôn thượng nhẫn. Am hiểu đốn thổ nhẫn thuật. Thể thuật bất phàm. Nhiệm vụ trả thù lao, mười lăm vạn. Hạ tạc dọ Dụ hạ lại dùng tiền mua về hỉ sakaï tình báo, cũng không có nhiều đỉnh lại. Tiểu xoay người vội vã rời đi. Nễ Dĩ lẳng lặng, lặng ẩn thân vu góc chỗ tối bàn bên cạnh, nhìn hạ tạc dọ Dụ hạ ly khai. Hắn lôi xuống một chút, đầu mũ về nón, kế tục hoàn thiện trước trong tay tình báo quần chủ. Sau đó không chút hoang mang thu hồi của chủ. Sau đó đứng dậy, hơi ngẩng đầu một cái, cặp kia tái nhợt đầy quang điểm con ngươi, liền xuyên qua trần nhà, đi qua giày bùn đất, chiếu ra một người tuổi còn trẻ thân ảnh. Người không chạy thoát được đâu. Nễ Dĩ nhẹ nhàng cười, nhìn ra hạ tạc dọ Dụ hạ có kinh nghiệm ở bay nhanh, nhiễu lộ, phóng tiến, vì phòng ngừa bị người khác theo dõi. Nhưng là này một ít theo bỉ ạ cựu gặng đều không có ý nghĩa, hay là ở khác nỉ dạ trong mắt, tiêu trừ vết tích, làm nói gạt phương hướng, tiêu trừ mùi, bày ra hãm tiền có thể bỏ đi không ít người hắc căn đen ý niệm trong đầu. bất quá, ở đôi mắt này trước mặt không có gì cả bí mật. nghe gì khoe miệng dương lên. quy một chương 28, nhất tiềm rồi biến mất địa quang. chương 28, nhất tiềm rồi biến mất địa quang. Một diệp bất cảnh. Thảm cỏ xanh nhân bãi của mạn tới voi phương, trên cỏ sinh trưởng tươi tốt cây cối. này một ít cây cối đều có chức cao thẳng chi tiền, cành trên bao quanh rực rỡ đám lá xanh đống nhiên một đạo màu đen hình người cái bóng từ xa đến gần xuất hiện giống như là dừng lại ở văng mạc trên cái bóng chỉ để lại ngắn ngủi thị giác mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển cái này màu đen cái la dung lai o vong hầu như nhìn không thấy động tác liền nhanh chóng ở trên nhánh cây di động nhánh mắt cựu từ nơi này cây trên nhánh cây ngày đến một khắc họa rất nhanh tiêu thức ở phạm vi nhìn lý ở vào cao tốc di đong nhay mat tieu tu noi nay cay tren nhanh cay ngay đen mot khac hoa rat nhanh tieu that o pham vi nhin ly o vao cao toc di đong trung hạ tạc dọ dù hạ có thể cảm nhận được thân thể hai bên cùng phong gào ghét tốc độ của hắn xa so với thường nhân năng tưởng tượng càng thêm cấp tốc đây cũng là nhiều thiếu hạ tạc dọ dù hạ vậy thân thể cường hãn tố chất cùng dỗ nhìn chinh độ trạ cờ d Mà sau lưng hắn xa xa, tất theo người U Linh, hạ tặc dọ dù hạ nhiễu lộ cùng ham tiến cũng không có cấp nghệ gì mang đến bất kỳ trở ngại nào, vẫn như cũng là một km cự ly, không xa không gần, cứ như vậy chế sau lưng hắn. Nệ Dĩ hai mắt rõ ràng in hạ tặc rọ dù hạ bóng lưng, tuy rằng ở vào cao tốc di động trạng tac do du nhưng là nệ di động tắc nhưng không có kích khởi chút nào tiếng gió thổi, mà là ở vào một cái yên tĩnh trạng thái, giống như là một cái ở trong rừng bay múa U Linh, cơ bộ mềm mại mà không tiếng động. Nhìn phía trước phương hạ tặc dọ dù hạ, Nệ Dĩ tâm niệm vừa động, lập tức thân thể ở chạy trốn chúng càng thêm bí ẩn, thân hình cũng như ẩn như hiện. Bởi vì Nê Dì cảm nhận được, hạ tạc rõ dù hạ tốc độ đang ở từ từ giảm bớt, hiện nhiên, mục đích đã đến. Cho nên, Nê Dì cũng càng thêm cẩn thận tới gần, không chế được hô hấp của mình, không chế được tim đập cùng với trả cơ dạ lưu động. Thì xạ kỳ là đến từ nham nhẫn thôn Nì Dạ. Cho dù đến bây giờ, thì xạ kỳ cũng như cũng không hối hận tự mình phản bội làng hành vi, cho dù lúc này bị nham nhẫn hạ giấu to rồi lệnh truy nã, cho dù hiện tại mình bị tiền thường nghi Dạ truy đuổi, cho dù tự mình chỉ có thể ở tại nơi này một chỗ lùi bại tiểu thôn lạc thì xạ Kỳ đương nhiên biết có rất nhiều người đang đuổi giết trước tự mình, đồng thời mình cũng đã thu thập hết hai cái phế vật, vì treo giải thưởng, tự nhiên sẽ có nhiều người hơn đến. Tiền tài động nhân tâm nột. thì xạ Kỳ xanh đen trên mặt lộ ra một loại và bản thân cũng không tương xứng thời gian, đích xác, thì xạ Kỳ ở Nham Nhẫn thôn chỉ là một rất thông thường rô nỉn, tuy rằng rô nỉn đã bị vây mịn dạ dai tầng đỉnh cấp, thế nhưng làm bình dân xuất thân rô nỉn, chỉ có đạt tới rô nỉn, mới có thể phát hiện bình dân và hào môn trên lệ thực sự quá. thì xạ Kỳ mặc dù là rô thế nhưng bởi vì từ nhỏ không có quá nhiều tam thuốc, không có khoa học phân phối huấn luyện, không có chuyên nghiệp chỉ đạo lão sư thì sa kỳ đã rất khó tăng lên, đồng thời thân thể tố chất, kết tấn tốc độ, đều xa xa không bằng hả môn. Hơn nữa, cho dù là thăng làm rô nìn, đã trải qua chật vật tấn chức nhiệm vụ, mình cũng chỉ học đến rồi do làng hạ phát một môn A cấp nhận thuật cùng hai môn B cấp nhận thuật. Mà này một ít gia tộc quyền thế, tắc tử vừa mới bắt đầu đi học chính là thay đổi nhận thuật, đồng thời đều có gia tộc của mình bí thuật. Có thể nói, từ rô nìn bắt đầu, bình dân cùng giữa quý tộc khác biệt, tiêu trở nên thập phần thật lớn, đều là do Thế nhưng nhận thuật dự trữ, thân thể tố chất cấp bậc các phương diện tổng hợp lại xuống tới, bình dân thậm chí đều rất khó ở quý tộc rô nìn thủ hạ chạy chối chết tuy rằng nói như vậy vẫn đang có hy vọng có thể bổ đủ giữa hai người tranh lệnh, nếu như một cái bình dân nị dạ con trai của cũng là dồn nhìn như vậy căn cứ cha lưu lại tư liệu kết hợp với tự mình có thể so tra càng thêm tiến bộ lại lưu cho đời sau của mình nói chung như vậy cũng liền tạo thành một cái mới nị dạ gia tộc chỉ bất quá gia tộc một đời nếu như không có đặc thù kỳ ngộ nói quả thực sẽ rất khổ bức nhưng là ở không lâu trước kỳ ngộ tới thì xạ kỳ cùng mặt khác bốn cái dồn nhìn nhận được một cái truy kích phản nhẫn nhiệm vụ cao tầng hạ phải rất lệnh đồng thời yêu cầu phải đem phản nhẫn sở hữu vật phẩm toàn bộ mang về không mà quên nay đã rất rõ ràng Hiện nhiên lại là một cái ăn cắp trong thôn cờ mật nỉ dạ. Vốn có năm danh rộn nhìn truy sát một người, chắc là không nghi ngờ chút nào, thỏa thỏa đánh chết. Thế nhưng khiến hỉ xạ kỳ không có nghĩ tới là, cho dù là năm cá nhân, như cũ thu đến giá cao tham trọng. Không sai, người này nhân thuật mặc dù sử dụng mới lạ, nhưng là vẫn khiến cái này truy kích tiểu đội hao tổn hai người, ba người thụ thương. Đơn giản là cái này phản nhẫn, sử dụng nham nhận thôn không mặt chuyển, thổ đốn gia trọng nham thuật cùng thổ đốn khinh trọng nham thuật, cái này chỉ có nham nhận thôn tinh anh dạ cùng cao tầng mới có thể sử dụng nhân thuật. Về phấn hy xạ kỳ vì sao biết cũng là bởi vì thương thế rất nhẹ hắn phụ trách thu thập người chết di vật cuối cùng phát hiện phần này cơ mật nhận thuật của chủ khi xạ kỳ nghĩ tới ở nham nhẫn thôn không công bình nghĩ tới này một ít hào môn rộ nhìn đối với mình châm chọc sắc mặt nhìn trong tay bí thuật của chủ vì vậy cùng nhau mà đến bốn cái nỉ dạ đều chết hết hai cái chết ở phản nhận trong tay hai cái chết ở mới phản nhận trong tay khi xạ kỳ cũng liền cầm phần này nhẫn thuật đi xa hàn phương nham nhẫn thôn cao tầng khiếp sợ y hoặc càng tức giận hạ lệnh truy sát đồng thời phát ra phản nhẫn nói rõ cùng treo giải thưởng hai vạn thì xạ kỳ cũng là tìm rất lớn khí lực mới thoát đi nham nhẫn cảnh nội và sủ trị ca hộ vệ tiểu đội giao thủ mấy lần thân thể một số gần như tan vỡ quyển trục cũng dùng để dẫn dắt rời đi truy binh mà bị cướp đi xuyên qua nhiều tiểu quốc sủ trị ca hộ người của vệ đội cũng không có ở đất quốc gia cản dỡ như vậy cuối cùng vẫn trốn ra được ở đã trải qua trốn chết sau đó khi xạ kỳ cuối cùng viện chọn ở lửa quốc gia cảnh nội một cái cũ nát thôn nhỏ từ gạt chân điều dưỡng thân thể đồng thời cũng là vì tu chan đieu duong than thổ đồn gia trọng nham thuật cùng thổ đồn khinh trọng nham thuật lại nói tiếp cũng nhiều thua thiệt truy sát người, chính là bởi vì đã bị sinh tử uy hiệp mới có thể thật nhanh nắm giữ hai cái này thuật, dùng thổ độn gia trọng nham thuật chế tạo phiến phước, dùng thổ độn khinh trọng nham thuật chạy trốn, nhiều lần sinh tử một đường càng nộ, khiến hỷ xạ Kỷ đối hai cái này nhận thuật nắm giữ có nhảy vọt tiến bộ. Nói thật đi, nếu như hỷ xạ Kỷ đang cùng truy sát người hô một câu, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, chờ lần thiếu niên nghèo, hay là Hỉ xạ Kỷ có thể bước trên thăng cấp đánh quái nhân vật chính đường cũng nói không chắc. Bất quá, Hỉ xạ Kỷ dù sao không phải là nhân vật chính bộ giáng a. đương Hạ Tạc rủ hạ đứng tại Hỉ xạ Kỷ trước mắt thời gian hì xạ kỳ trong lòng âm thầm tự định giá ta đều từ truy sát quân đội trong tay định tới rồi còn sợ một cái thông thường tiền thưởng nghĩ ra hạ tạc dọ dù hạ đương nhiên sẽ không nghe đến hì xạ kỳ nội tâm nói thầm cũng sẽ không quan tâm địch nhân đối diện có đúng hay không đang là người hạ tạc dọ dù hạ tìm cách rất đơn giản sát nhân cầm tiền chỉ đơn giản như vậy nghĩ giản nếu là công cụ như vậy làm sao tu lo lắng nhiệm vụ bên ngoài gì đó đạo nghĩa nhân tình cũng chỉ là lãng phí thời gian không có chút ý nghĩa nào đông tây mà thôi cho nên hạ tạc dọ dù hạ ra đao bởi vì nội tâm vô giảng buộc chỉ có đao một thành cho nên hạ tạc dỏ dù hạ nhanh phảng phát xẹt qua đêm tối thiềm điện, hạ tạc rõ rủ hạ đao lánh, phảng phát thân đao tràn ngập lạnh lèo xương lạnh. Trên thực tế, hạ tạc rõ rủ hạ đao kiếm quả thật có toát ra địa quang, mà đây cũng là hạ tạc nhà bí thuật, hạ tạc bí nhận thiềm lôi chém. phảng phát xé rách đêm tối một đạo thiềm điện, chói mắt bạch sắc, làm như lao phong, làm như lôi quang, lóe lên rồi biến mất, lặng yên không một tiếng động. nhưng là mới vừa rồi còn vỡ vẫn nghĩ hỉ sạc kỳ, cảm nhận được tấu xương lạnh ý cùng khí tức tử vong, đây là đã lâu kinh khủng, trái tim phảng phát trong nháy mắt mau chóng đỉnh, chỉ có thể nhìn đến trong tầm mắt lóe lên rồi biến mất bạch quang, phản phát phía chân trời lửng lánh địa quang. quy một chương 29 Người quan sát thị giác hạ tạc Giọ Dụ Hạ và Hỉ Sạ Kỳ. Chương 29, người quan sát thị giác, Hạ Tạc dọ Dụ Hạ và Hỉ Sạ Kỳ. Lệnh lệnh lanh y ám sát Hỉ Sạ Kỳ ra nổi lên thành phiến nổi da gà, chỉ thấy đạo kia nhảy động bạch sắc thiểm điện thẳng đến trái tim. Hỉ Sạ Kỳ dù sao cũng là từ giờ nhìn bắt đầu, tìm bò lăn lộn đánh, trải qua gian khổ bò lên nì dạ, nhiệm vụ nguy hiểm chấp hành không ít, bằng không, 5 cá nhân truy sát phản nhẫn, dựa vào cái gì Hỉ Sạ Kỳ có thể thụ thương nhẹ nhất, nguyên nhân ở nơi này lý. Hỉ Sạ Kỳ có đặc thù bảo mệnh kỹ xảo hay là nhanh đến thuần phát ngạnh hóa thuật. Lý dạ sợ chết sao? Không sợ vì tự mình làm vì thân nhân vì đội hữu vì nhiệm vụ đều có thể nghĩa vô phản cố đi trực diện tử vong sái nhiên đem tên tuyên khắc ở an ủi linh trên nghĩa thế nhưng nghỉ dạ không sợ chết sao dĩ nhiên không phải nếu như có thể sống ai muốn ý tử thì xạ kỳ hay là muốn như vậy cũng là làm như thế hay là rất khó tưởng tượng thì xạ kỳ một cái người mỗi ngày đều muốn luyện tập lưỡng canh giờ nganh hóa thuật đây là hắn sẽ là số không nhiều phòng ngự nhất thuật nỗ lực luôn sẽ có hồi báo thì xạ kỳ có thể đang suy tư trong nháy mắt hay dùng ra ngạnh hóa thuật thậm chí có thời gian liên tự hỏi cũng không kịp thế nhưng thân thể đã dùng đến trở thành một loại bản năng Nhiều lần ở trong lúc nguy hiểm, rèn luyện ra được bản năng cứu hỉ xạ kỳ một mạng, phản xạ có điều kiện dùng ra độn thổ ngạnh hóa thuật, đồng thời thân thể theo bản năng né tránh, thậm chí hỉ xạ kỳ mình cũng không có ý thức được phải nên làm như thế nào. Thế nhưng thân thể trước một bước tiến hành rồi phản ứng, không thể không nói, hay là này theo bản năng phản ứng cứu hắn một mạng. Chỉ la bạch quang lóe lên, một thanh hai thước dài, sống ngòi tái nhợt dài nhỏ lưới dao, Tiểu đã xuyên qua hỉ xạ kỳ hú miệng, đâm một cái đôi xuyên, từ hỉ xạ kỳ sau lưng, còn có thể nhìn đến nhập vào cơ thể mà qua mũi đau, chỉ cái mấy cm, trái tim cũng sẽ bị đâm cái đối xuyên, sau đó chết không thể chết lại hoàn hảo chỉ kém mấy cm thì xạ kỳ mắt mở to trong lòng tràn đầy bất khả tư nghị tại sao có thể nhanh như vậy tại sao có thể sắc bén như vậy tự mình khắc nhận thuật đều không được thế nhưng nói lên dùng để bảo mệnh ngạnh hóa thuật tạo nghệ mình ở nham nhận thôn có thể nói là số một số hai ngay cả cho nổ phù đều rất khó để cho mình thụ thương nhưng là hiện tại bản thân dĩ nhiên dễ dàng bị đâm xuyên cứng đờ ra hơn nữa bộ ngực mình bị đâm dĩ nhiên bây giờ còn chưa có cảm giác lúc này thì xạ kỳ trong đầu đột nhiên hiện lên vậy một đạo loáng, loáng đồng thời bị đâm xuyên ngược miệng cũng chuyển đến đốt trọi vị đạo Khi xạ kỳ trong nháy mắt trợn là lôi đồn thuật khắc chế thổ đồn nhận thuật hiệu quả, hơn nữa lôi đồn ma túy cũng ảnh hưởng cảm giác đau truyền lại nguyên lai like là như vậy đều nói tâm niệm thay đổi thật nhanh nói cách khác đương người tư tưởng cao tốc vận chuyển liên tưởng rất nhiều nhưng là trên thực tế cũng không có bao lâu thậm chí không đủ một giây thì xạ kỳ ở đã trải qua một loạt cựu tham chi khong đu mot giay khi xa ky o đa trai qua mot loat cuu thi suy lý sau đó cho ra vừa chân tướng của sự thật thế nhưng này tự hỏi cũng không gây trở ngại hắn chạy chối chết lưu loát động tác dù sao cũng là ở chỉ ca hộ vệ đội truy sát chung người còn sống sót đều nhanh có cái nhân vật chính hào quang làm sao có thể đơn giản như vậy từ đây tuy rằng hì xạ kỳ tự hỏi thời gian ý nghĩ linh hoạt thế nhưng thân thể linh hoạt hơn người ở bên ngoài xem ra vậy thỉm lôi chém ám sát thấu hì xạ kỳ thân thể hì xạ kỳ cũng đã thật nhanh lui về phía sau lưới dao cũng thuận thế từ trong thân thể rút ra bởi vì lôi độn quan hệ vết thương đã bị đốt trọi cho nên cũng không có máu chảy ra coi như là trong bất hạnh rất may bằng không lại thêm cái chảy máu hiệu ứng xấu thật đúng là đúng vậy hì xạ kỳ có thể hay không bị nhất chiêu dây bình dân nghĩ dạ phần nhiều là lúc thi hành nhiệm vụ hậu phá hôi bọn họ có hy sinh đổi lấy tình báo thiên chức một diệp hoàn hảo thế nhưng cái khắc nhận thôn phần nhiều là như vậy bệnh dân nghỉ dạ là nguy hiểm nhất nhiệm vụ đội quân tiền tiêu là phía sau hảo môn nghỉ dạ rơi chậm lại tỷ lệ tử vong dưới tình huống như vậy thì xạ kỳ có thể sống đến bây giờ không thể không nói kinh nghiệm chiến đấu phong phú là nhất định là có hoặc là cũng có thể nói là phong phú báo danh kinh nghiệm thì xạ kỳ đương nhiên biết hẳn là làm gì không phải làm gì hơn nữa Hỉ xạ kỳ cũng quả thực làm như vậy hơn nữa cũng là tối quyết định chính xác đầu tiên Hỉ Sạ kỳ cho mình bỏ thêm thổ đồn thuật kinh trọng nham thuật thân thể có linh hoạt hơn tư thái cùng tốc độ nhanh hơn Hạ Tạc Dọ Dụ hạ một đao kia quả thực kinh đến rồi Hỉ Sả Kỳ, cho nên cho mình thêm khinh trọng nham thuật, cũng là vì không để cho mình bị vây một cái bị động vị trí, lại nói, đánh không lại, chạy còn không được sao. Đương nhiên, khi Sả Kỳ thời khắc này tu vi xa không có đến có thể cho tự mình không nặng chút nào bay lên đến nông nỗi, dù sao cũng là mới học, nhưng là giảm bất tự mình ba thành thể trọng vẫn là có thể, tốc độ chóng giông nhanh tiếp cận Lưỡng Thành, không nên xem thường Lưỡng Thành, dỗ nhìn Lưỡng Thành, đã có thể có cách biệt một trời. Hạ Tạc Dọ Dụ hạ cũng không phải thái điều lý đi dạ, tự nhiên biết nhân lúc hắn bệnh muốn mạng hắn, thân thể về phía trước một lượng, tay phải cầm ngực ở trả cở ra đao tay trái hiện ra hai quả sừng hồ kền làm cái dây, thật nhanh tiếp cận hỉ saki, lôi đồn các đồn thổ, đi dạ trường học học sinh tiểu học đều biết, hạ tạc giỏ rủ hạ càng rõ ràng, cho nên gần người công kích, tất nhiên có thể để cho hỉ sạ kỳ bỏ tay bỏ chân. một trận tế vi đùng thành, hạ tạc giỏ rủ hạ chân nhỏ bắn ra ra tế vi tiểu hồ quang, dùng điện lưu kích thích thân thể, có thể thu được tốc độ trên diện rộng để thăng, hơn nữa trên cơ thể người phạm vi chịu đựng trong địa giật còn có thể kích thích tế bào hoạt tính cùng thân thể trình độ linh hoạt. Hạ Tạc dọ rủ hạ thân hình hóa thành một đạo kèm theo điện quang bóng đen, trong tay trả cờ dạ dụng cụ cắt gọn ngưng tụ tinh mịn thiểm điện hạ tạc bí nhận bạo lôi chạm. Hạ Tạc trung quanh thân thể chiếm giữ lôi điện phản phất có ý thức, tự động ngừng tụ thành ba đoàn màu u lam lôi điện đoàn, từng lôi điện đoàn bắn ra ra do vô số hồ quang tạo thành điện bó bực, chỉ là nháy mắt đã đem hỉ sạ kỳ trói lại, lưu động điện lưu mang vào trước mãnh liệt ma túy năng lực. Hơn thế đồng thời, Hạ Tạc dọ đủ hạ nhìn như mềm nhẹ vùng vây tấn công trong tay lưới dao sắc bén, kỳ thực rất nhanh không gì sánh được trảm kích cũng lập tức mà đến, mà vậy đoàn ngưng tụ điện cầu ở vùng vẫy tấn công trong quá trình phảng phất nước chạy hợp vào sông một dạng Tiêu sáp nhập vào dọ dù hạ trong tay thân đao vốn có đầy dây rậm rạp điện quang hồ quang thân đao lúc này đã ngưng tụ thành thực chất hóa thành bao trùm ở lưỡi dao trên đũ lan địa tường phảng phất do lôi điện làm thành vỏ đao giống nhau tản mát ra làm cho người kinh hãi ba động. không sai đây là hạ tạc bí nhẫn lấy đao là hữu lấy đao làm bạn lấy đao là địch hạ tạc nhà tất cả bi chuyển đều là đao bí thuật húng chi lúc này cầm trong tay lưỡi dao là một cái lạnh lùng sát thủ hắn chỉ quan tâm tiền những thứ khác đều là dư thừa cho nên người lãnh lãnh. Chỉ là, lúc này giao chiến hai người cũng không biết, tại bọn hắn cách đó không xa trên nhánh cây, đang có một cái nửa ngồi trồn hổm trước ly dạ, hắc sắc quần áo nịt, hơi sắc đai đeo sam, hồng sắc dựng thẳng văn ám bộ mặt nạ, đang dùng cặp kia tái nhật con ngươi nhìn hai người giao thủ, thỉnh thoảng ở quyển trục tiến tới đi trước đi lại. Khi xạ kỳ sinh tử, nệ gì mặc kệ, hạ tặc dọ rủ hạ sinh tử, nệ gì cũng không quan, hắn chỉ là hoàn thành trước nhiệm vụ của mình, làm một cái người quan sát, ghi chép phát sinh tin tức, bổ toàn bộ trước tư liệu của mình, không hơn. Quy một chương 30, 20 vạn không tính là phiền phức. Chương 30, 20 vạn phiền phức không tính là phiền phức. Bạo khởi điện quang hình thành giường như dòng nước vậy tương thái, bao vây lấy thon dài thân đào. Kinh người ba động đồng bộ xuất ra, lôi quang chói mắt đao kinh nguoi ba đong đong bot xuat bắn ra ra tinh mịn mà bén nhọn tiếng rít. Này bạch quang chói mắt lóe lên, thiên địa phảng phất đều ảm đạm xuống. Kỳ xạ kỳ phản ứng cũng không chậm, hai tay cấp tốc kết ấn, đồng thời hai tay tung bay. Thủ đốn thủ lưu bích, thủ đốn thủ lục quy lai. Kỳ xạ kỳ kết ấn tốc độ cũng không phải áp đảo, tuy rằng thân thể bị điện lưu che lại, thế nhưng như cũ thành tạo kết xuất hai cái phòng ngự hình nhân thuật. Về phần tại sao là hai cái? Tất hoàn toàn là bởi vì độn thổ bị lôi độn nhận thuật khắc chế lợi hại, chỉ là một phòng ngự hình nhân thuật, thì Saki cũng không có thể bảo chứng mình có thể không thể hoàn hảo không tổn hao gì. Phản phất là nhật cắt mỡ heo giống nhau, vậy sáng sửa chói mắt điện nhận, ở va và chạm vào bay lên, để mà ngăn trở tường đất cùng nham thạch, không có chút nào trở ngại, ưu phảng phất đụng phải đầu hú giống nhau, dễ dàng cắt kim loại, vừa đụng vào cũng đã đem tường đất nhất dao lững đoạn, thân đau lôi quang lại phản phất không có chút nào hao gi phan phat la nhiet cat mo heo giong nhau vay sang sua choi kế đat cung nham thach khong co chut nao tro ngai tieu phang phat chém cung đa đem tuong đat nhat dao đoan than đau loi quang lai phía Hy ky Không thể không nói, xa ky quả thật có chút bị thua thiệt, bản thân hạ tác nhà đao pháp bí thuật hay là cao thâm bí pháp là gia truyền tuyệt học phảng phất như là đại lý tự lục mạch thần kiếm vậy bí thuật hơn nữa thuộc tính tương khắc căn bản là không có một thân năng lực nhưng phát huy không được thì xạ kỳ mình cũng rất biệt khuất từ vừa mới bắt đầu tiểu căn bản không nghĩ tới lưỡng đạo phòng ngự nhận thuật dĩ nhiên không có đưa đến hiệu quả dự chủ bị người áp đặt nếu như nhận thuật có linh có thể sẽ vì mình ngắn ngủi sinh mệnh cảm thấy bị hay liên cái thế giới này mắt chưa từng nhìn thấy tiểu bị hỏng hạ tắc dọ dù hạ đao nhanh hơn nữa điện lưu đối thân thể kích thích này tiêu chí bạo lôi phảng phất nhanh như thiểm điện tốc độ thẳng đến phía chân trời tồn tại một đạo mông lung bạch sắc hư ảnh hiện lên Hì Sạ Kỳ cũng đã bị nảy một cái chạm kích chặn ngang chặt đứt, tê thành hai nửa, đồng thời phun tung tóe ra tiên huyết. Chiến đấu chưa bao giờ thiếu chảy máu, thậm chí đại đa số thời gian đều là lấy mấy cái thậm chí hơn vạn tính mệnh mới có thể chung kết. Đồng thời lưu lại hoặc là người chuyên kỳ. Đây là lịch sử tấn khốc. Hạ Tác Dọ rủ hạ chính tay đâm Hỉ Sà Kỳ, thế nhưng nhưng không có một tia hài lòng, nếu lên vùng sùng quanh lông mày cho thấy không nhịn được. Hạ Tác Dọ rủ hạ vẫn như cũng là cảnh giác tư thái, mà trước người bị chém eo Hỉ từ Kỳ, từ từ biến sắc, từ từ rời rạc, tối hậu trở thành toái tán màu nâu bùn đất. Chỉ là đất thế thân, nhất từng làng đều có. Hình thức tương tự cơ sở nhẫn thuật ở chân chính trong quyết đấu như vậy nhẫn thuật nhưng thật ra là thực dụng mà hữu hiệu thậm chí có thể không chỉ một lần người cứu mạng dọa du hạ ở thân đao xé rách hỉ xạ kỳ thời gian tiêu phát giác từ thân đao chuyển tới cảm giác sai không có xé mở huyết nục thời gian cắt kim loại vải vóc cảm giác không có đầu khớp xương trở ngại cảm xúc hiện nhiên này trung tự mình kết kết thật thật một cái đại chiêu hỉ xạ kỳ không phải người hạ tạc do du hạ lỗi lạc mà đứng đao vẫn chưa trở vào bao mũi lao chỉ xeo mat đất thân đao thỉnh thoảng xẹt qua một bó một luồng hồ quang phát sinh đùng tiếng vang hạ tắc dùng cảnh giới tư thế cũng không phải sợ mà là đang vận dụng lớn nhất nhận biết thấy rõ chu vi bảo đảm ở phát hiện trước tiên có thể xuất kích đang bị tập kích trước tiên có thể phản kích dù sao đã ở tiền thưởng nhị dạ giới tìm bò lăn lộn đánh lâu như vậy nếu như nói bắt đầu còn có thể có kinh nghiệm không đủ cho nên đưa đến nguy hiểm như vậy từ xa xưa tới nay sai lầm tổng kết đủ để cho một tân nhân lớn lên đồng thời thời khắc bảo chỉ đầu góc thanh tình đột nhiên mặt đất chuyển đến một trận nhỏ nhẹ ba động rất nhỏ đến không thể phát hiện phảng phất trên đất nổi lên rung động thật nhỏ ừ hạ tắc dò dù hạ cảm giác bén nhạy đến rồi trà cờ dạ ba động vừa mới chuẩn bị tra xét dưới chân liền phát hiện liên tiếp trạc ra vô số bén nhọn thạch ám sắt cùng thạch mâu châm cứu tốc độ vẫn cực nhanh lan tràn phạm vi rộng thạch ám sắt bí mật thạch ám sắt dài cũng làm cho người kinh tâm lúc này một cái khàn khàn thanh âm trầm thấp mới chậm rãi truyền ra thổ độn thổ lòng thương hạ tạc dọ dù hạ cảm giác bén nhảy đến rồi trả cờ ra ba động ở thạch thương vừa đâm ra cũng đã nhảy lên một cái chỉ là cố tình tính vô tâm vừa mới nhảy lên dọ dù hạ tiêu cảm nhận được mắt cá chân bị người cầm bất hảo hạ tạc dọ dù hạ trong lòng thầm thân hình trên không trung không chỗ mượn lực chỉ có thể bị mắt cá chân chỗ thủ kéo xuống vô số đất thương thật nhanh hướng về phía trước đâm ra bất đắc dĩ hạ tạc dọ dù hạ cũng chỉ có thể buộc phát ra tay phải cầm đao trường đao ra khỏi vỏ mang theo một xóa sạch hàn quang trong tay huy vũ thành một mảnh cái bóng mơ hồ dài nhỏ thân đao cũng hóa thành vô số hàn quang nghiêm nghị mang vào trước cuồng bạo sấm xét lực đem dưới thân dậm rạp chẳng trị đất thương nhất nhất điểm vãi. Kỳ xạ kỳ lúc này trong lòng cũng không khỏi có chút đặc ý hai cái liên chiêu hơn nữa đất phân thân trung tâm trạng thủ thuật đủ để cho cái kia khó dây dựa tiền thưởng nhị dạ đau đầu một trận vậy phần tại sao không chém giết cái kia thợ săn tiền thưởng khi xạ kỳ trận trắng mắt ngươi nghĩ rằng ta xỏa a thuộc tính các ta chiêu thức lại sự cường đại bí thuật hơn nữa tự mình là ở chốn chết muốn cầm tiền thưởng đến một thân giả hơn nhiều đi nếu như các ta đều liều mạng tự mình đã sớm chết rồi cho nên chạy chối chết mới là đệ nhất đảm nhiệm vụ khi xạ kỳ ở bên chiến trường đen một thân cây chi trên quay đầu lại nhìn một chút vậy phiến cao vấp thạch thương trận trong lòng cười nhạt chờ xem một ngày nào đó ta cũng sẽ tìm được của ngươi vô luận ngươi là ai ta đều phải đem ngươi bẩm thầy vạn đoạn trong lòng phát thệ sau đó đông nhiên quay đầu lại đang định chạy đi, nhưng không ngờ. Một thanh thon dài thân nào, lúc này chính nhộn dần trước tiên huyết, ở sáng tỏ dưới ánh trăng phản xạ ra xinh đẹp sáng. Mà theo thon dài thân nào, dấu ở cây cối trong bóng tối mặt thân ảnh cũng chậm đi thong thả đi ra, lộ ra nhất trương ám bộ mặt nạ, còn có vậy màu bạc trắng tóc. Thì xạ Kỳ không cần cảm thụ ma tùy trong thân thể lùi động địa lưu, chỉ là nhìn vậy tóc bạc, sẽ biết chính là đúng vậy thợ săn tiền thưởng, trong náy mắt, hắn phản phát hiểu, người lai, like, vậy cũng phân là thân. M Muốn nói sẽ chết người chỉ là ngắn ngủi một cái chớp mắt, lại hồi nhớ cả đời, thì xạ Kỳ hay là như vậy. Trong đầu hiện lên rất nhiều lần ngắn cái tiêu nghiêm túc uy nghiêm vụ thân của cái kia onu mẫu thân thông qua nhị dạ cuộc thi hài lòng lần đầu tiên sát nhân sợ bị đồng bạn xem thường không phục đang thi hành nhiệm vụ chúng tự mình không căm lòng đang đối mặt này chịu chết nhiệm vụ không bẩn vì trở nên nổi bật trở thành phẩm nhẫn trở thành nhận giới truyền kỳ đều đi qua trong máy mắt thì xạ kỳ phản phát hiểu rất nhiều lại có một ít thối hận nhị dạ nhất định là một quyển bi kịch lịch sử vô luận thắng thua đều là khi xạ kỳ dùng tối hậu trưng cầu nhãn thần hướng tên kia giết mình tọt san tiền thưởng trong ánh mắt lộ ra khát vọng hấp dạ chi nhận hạ tạc dọ rủ hạ đương nhiên biết hỷ xạ kỳ trong ánh mắt mong được là cái gì quả nhiên khi xạ kỳ vui mừng khép lại hai mắt thân thể cũng vô lực tê liệt ngã xuống rớt xuống cánh cây phát thông một tiếng mang theo một trận đùi tí tách tí tách trà cờ dạ trên thân đao rũ xuống một chút tiên huyết thử nhẽ hạ tạc dọ rủ hạ kích khởi từng đạo lôi điện đem đến trên người máu bốc hơi không còn lập tức một đạo lóe sáng mạch quáng đao dĩ và vỏ à xác nhân chuyện này thật đao di vao là phiền phức bất quá tiền thưởng tới tay hai vạn hạ tạc dọ rủ hạ dưới mặt nạ nhất miệng lên lại nói tiếp hai vạn phi phức cũng không tính phiền thoái quy một chương 31, trở về thôn. Chương 31, trở về thôn. Hai người mọi cử động ở nệ gì trong mắt của? Từ hai người bắt đầu giằng co, đến tối hậu hạ tặc Dọ Dụ hạ dứt khoát chém giết. Bao quát hỉ xạ kỳ sử dụng nham nhận bí thuật, hạ tặc nhà đao pháp bí thuật. Lúc này nệ gì lặng lặng ngồi ở viễn vương một viên tươi tốt cây cao to chi đầu, tập kia chỗ chống tái nhật con người lóe ánh sáng sáng chói, chỗ chống mà lại ánh sáng ngọc, đích vậy, đây là đôi mắt này lúc này cho người mâu thuẫn cảm giác. Mà hạ tặc Dọ Dụ hạ, cũng chút nào không có cảm giác được có người nhìn trộm, đang ở thận trọng dọn dẹp chiến lợi phẩm. Vì sao cần cẩn cẩn đây? nơi đây sẽ giải thích một chút nì dạ là một cao nguy nghi chức nghiệp đó là một không tranh sự thực từng nì dạ cũng không biết mình ở na một cái nhiệm vụ sẽ chết đi bởi nguyên nhân này rất nhiều nì dạ cũng sẽ ở trên người của mình buông đặc biệt bộ phận then chốt có chút là độc khí có chút là kiếp nổ phụ có chút là thối độc cám khí các loại thậm chí có một ít là không rõ chớ chú thuật pháp mục đích chính là vì lạp giết mình người hạ thủy tối hậu âm một chút định nhân thuận tiện cũng là vì hủy diệt thi thể của mình không để cho đối phương thực mot chut đich nhan thuan nhà hoặc là kiểm tra ra tình báo khả năng ở sở hữu trong thôn vụ ẩn người chết nhất là tàn nhẫn không chỉ là đối với định nhân cũng là đối với mình có rất nhiều lý do hay là chết ở tại siêu tầm vô thi thể của người trên đương nhiên người những thôn khác cũng sẽ có tình huống như vậy cho nên ở kiểm tra thi thể siêu tầm chiến lợi phẩm đều nhất định phải cẩn thận Nghệ gì đã cơ bản hoàn thiện về hạ tạc dọ du hạ hắc dạ chi nhận tư liệu điển sơ bộ những thứ khác hay là ở phía sau mấy ngày lý không ngừng tiến hành hoàn thiện hạ tạc dọ du hạ hắc dạ chi nhận thực lực chính tự a am hiểu hạ tạc bí truyền đạo pháp còn lại không biết trạ cơ dạ thụ tính lôi còn lại không biết thêm vào nói rõ một đánh bại nhám nhẫn thôn phản nhẫn tuy rằng thuộc tính tương khắc thế nhưng vận dụng hai chiêu a cấp nhân vật kinh nghiệm tác chiến phong phú hai thuần thuộc vận dụng lôi đột đồng thời có tính chất biến hóa ba hạ tạc dọ rủ hạ hay là hát giả chi nhận nói cách khác độc lập hoàn thành vượt lên trước 10 cái a cấp nhân vật đã cụ bị rồ nhìn tư cách bốn cụ bị rộn nhìn thân thể tố chất vô luận là cân đối lực lượng còn là tốc độ đều đạt tới rộn nhìn tiêu chuẩn căn cứ bị hạ cựu gẳng quan sát cái đó có thể đối trạ cờ giả hữu hiệu lợi dụng cũng không rõ ràng lãng phí hiện nay đã biết nắm giữ lôi thuộc tính tính chất biến hóa hạ tạc bí nhẫn thiệm lôi chém hạ tạc bí nhẫn bạo lôi trạng trên thực tế từ nệ gì cái góc độ này nhìn hạ tạc rõ hạ năng lực xa không ngừng như thế chỉ ít hạ tạc bí nhẫn tiểu khẳng định không ngừng này lương thức hạ tạc nhà truyền kỳ hạ tạc sạ cù mỏ được người gọi là một diệp nhanh trắng nam nhân hạ tạc cả cà si hắn là nhân xưng một diệp Nanh trắng thiên tài nị dạ hạ tạc sạ cù mỏ con trai của lão sư khi hắn trước mặt phụ thân liên trong truyền thuyết ba nhẫn đều phải thoái nhượng ba phần hắn là cái đã bị làng mọi người đương nhiên cũng bao quát hạ tạc cả cà si sở tôn kính nhân vật rất giỏi thằng đến sự kiện kia phát sinh trước đều là như vậy năm năm trước đang thi hành cái nào đó cực mật nhiệm vụ chung, làm đội trưởng lẹn vào địch quân trận địa xạ Cú Mò, bị ép làm ra tiến thối quyết định lưỡng nan là chấp hành nhiệm vụ hay là muốn cứu đồng bạn. đương nhiên, căn cứ trong thôn quy định là nghiêm khắc cấm vương tha nhiệm vụ, mà hắn là một cứu đồng bạn mệnh mà chết dừng lại nhiệm vụ. Nhưng là bởi vậy đã bị tổn thất to lớn lửa quốc gia cùng trong thôn đồng bạn lại trách tội tới hắn. Tối hậu, liên hắn cứu ra đồng bạn đều hãm hại hắn. Vì vậy, Sa lao sư thể xác và tinh thần trạng vốn càng ngày càng kém. Tối hậu, rốt cục mình kết liêu thánh mạng của mình. tổ sinh tiền tự thuật căn cứ nã mỉ cả giờ mỉ nã tổ miêu tả không khó nhìn ra kỳ thực hạ tặc nhà đao thuật đã từng là huy hoàng nhất thời nhanh trắng tự sát sau đó đã có rất ít người đề cập nhanh trắng thậm chí ngay cả hạ tặc nhà đao thuật cũng dần dần xuống dốc không nghĩ tới hôm nay lại vẫn năng thấy có người nắm giữ như thế bí thuật hắc có ý tứ thế giới không chính là bởi vì có đối thủ cường đại mới trở nên có thú vị sao chính là bởi vì thiên tài đấu võ mới sẽ khiến người mê mọi trường thành a khi Uganeji mỉm cười có lên ánh mắt của lóe lăng nhiên lợi hại sẽ có một ngày chúng ta nhất làm đối thủ mà đấu võ tựa như tranh đấu manh thú nhất vương trở thành bên kia trưởng thành thực vật nệ gì lẩm bẩm nhờ đến đương nhiên không phải là hiện tại trong rừng rậm vườn một mảnh như chết tiến lặng đang phát sinh chiến đấu kịch liệt sau đó ở dưới ánh trăng lại lặng yên không một tiếng động nếu như không phải là tàn phá mặt đất cùng với chạy sôi tiên huyết ai cũng sẽ không nghĩ tới nơi đây mai táng một cái rổ nìn sinh mệnh đích vậy một quốc gia cũng không có bao nhiêu dự trữ chiến lược tài nguyên ở nơi này lý mai táng một cái hạ tắc dọ dù hạ là hì xạ kỳ tạo một cái nhầm đen đuong nhien khong phai la hien tai trong rung ram vừa mot manh nhu chet tien lang đang phat sinh nó phai la tan pha mat đat cung voi chay xôi tien huyet ai cung se khong nghi toi noi đay mai táng chỉ là một tac do du ha la hi xa trọn vẹn thi thể không có đầu bởi vì đầu phải thay đổi thủ tiền thưởng dọ dù hạ đi Hắn chính là vì tiền thường mà đến, vì tiền, không hơn. Nghệ gì cũng đi, hắn phản phất hay là một cái bóng, như ẩn như hiện, cẩn thận tỉ mỉ mà kiên nhẫn ghi chép hạ tạc giỏ rủ hạ mỗi một điểm tin tức. Phân cách tuyến. mười thiên sau đó. Hạ tạc giỏ rủ hạ đạp ánh nắng sáng sớm, xuất hiện ở một diệp cửa chính. Sắp xuất hiện thôn chứng minh đưa cho thủ vệ lý ra, tựu vẻ mặt mỉm cười đi vào làng. Hạ tạc giỏ rủ hạ như thế mỉm cười rực rỡ. Tự nhiên không chỉ là vì ánh mặt trời hoặc là cửa đại thuốc sát mặt của, mà là chuyến này tổng cộng hoàn thành 4 cái A cấp nhiệm vụ cùng một cái B cấp nhiệm vụ. Cái này B cấp nhiệm vụ cùng A cấp thiện đường, cũng là do dù hạ ở giết chết sau đó mới phát hiện, người này trên bảng danh tiếng, vì vậy vô tâm sắp liếu, vẫn còn có như vậy thu hoạch ngoài ý muốn. Chuyến này tổng cộng buôn bán lời có 100 vạn tiền mặt. Dung quyền trục phong ấn, do dù hạ đều nghĩ thân thể có một loại nặng trịch dày cảm xúc. Nghĩ dạ thế giới chính là như vậy. Bình dân hay là khổ cực công tác một năm cũng kiếm không được mấy vạn nguyên. Thế nhưng tinh anh nghỉ dạ chỉ là hoàn thành một cái nhiệm vụ, lấy được tiền thưởng sẽ là bình dân một năm cực khổ gấp mấy lần. Thực lực vi tôn thế giới, hay là dựa vào nắm tay nói, cầm đến công bình đáng nói đây. Mà gì, tự nhiên cũng theo sát mà dọ dụ hạ trở về làng. Nói thật đi, chuyện này đối nể gì cũng có chỗ tốt không nhỏ. Quan sát đến dọ rủ hạ hành động, nể gì cũng phát hiện ưu điểm cùng khuyết điểm. Vì vậy hấp thu ưu điểm, đi cái đó khuyết điểm. Học tập hình thành đồ đạc của mình, những thứ này đều là hạ tạc dọ dụ hạ ở nhiều lần hành động sau tổng kết kinh nghiệm, tự nhiên xử nể gì được ích lợi không nhỏ hơn nữa tại đây ít ngày chấp hành nhiệm vụ chung nghệ gì cũng thực tiễn trước tự mình đối ẩn dấu kỹ năng hóa trang kỹ năng khí tức thu liễm năm giữ đồng thời xoay ngang lại lên một tầng lầu quả nhiên thực tiễn mới là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn mà gì tác ở sau trong hành động từ từ bổ toàn bộ dọ dù hạ tư liệu nhị dạ tư liệu bổ sung hạ tác dọ dù hạ danh hiệu là hấp dạ chi nhận thân cao 173. trăm bảy thể trọng 54. mươi bốn kg tính cách lãnh gốc cho dù nhiệm vụ mục tiêu là tiểu hải tử cũng có thể quả quyết hạ thủ thích một chỗ nhiệm vụ không có hợp tác hơn nữa ở một diệp trong ghi chép cũng không thích cùng hắn người nói thích kiếm tiền mỗi ngày ba lần cố định kiếm tiền tâm tình không tệ thời gian cũng sẽ thỉnh thoảng lấy ra nữa sổ đang ghét đồng bạn đang đối mặt nhiệm vụ mục tiêu là bằng hữu thì bình thường hội cố ý biểu diễn đồng bạn trong lúc đó tình cảm tối hư tật xấu cẩn thận hoàn thành bất luận cái gì thời gian trước đều có trước kín đáo kế hoạch hơn nữa đối bất luận cái gì khả năng ý hiệp đồ đạc của mình đều có cảnh giác mỗi ngày ăn cơm đều phải nghiêm khắc kiểm tra năng lực bổ sung đồng thời hoàn toàn nắm giữ lôi đột và đao thuật phối hợp cái thoi hoan toan nam giu loi đon va đao thuật tạo nghệ thâm hậu đối lôi đột nắm đon sâu khiến người cảm thán Đối lôi độn thao túng tinh tế mà thạo. Tổng hợp lại đánh giá, đối thủ khó dây dưa. Nay một phần, cũng chính là nệ dị nộp lên nhiệm vụ xong xuôi đan. Quy 1 chương 32, phân đội trưởng người được đề cử nệ dị. Chương 32, phân đội trưởng người được đề cử, nệ dị. Một dịp thôn. Tiếp cận hộ cả khu nhà. Một gian bình thường tiểu lâu, bề ngoài thoạt nhìn rách nát không chịu nổi, không có ngọn đèn, thậm chí từ bề ngoài thoạt nhìn, đã hoang phế một đoạn thời gian. Mang theo mặt nạ nệ dị, mà gã bộ thống nhất phục sức, màu đen quần áo nit cùng màu xám cho đai điều trang hiện ra sạch sẽ lưu loát khí chất lúc này chính đi vào nhà này thoạt nhìn đặc biệt cổ xưa tiểu lâu bên trong lầu chính như bên ngoài thấy như vậy không có ngọn đèn ưu ám hoàn cảnh khiến người tiến vào tràn đầy bất an kinh qua một cái hành lang thật dài tường loang lộ không chịu nổi có bóc ra từng ra có nhiều chỗ thậm chí tồn tại hôi màu xanh biết rêu xanh vô luận là từ chỗ nào nhìn cái chỗ này đều là một cái lại phổ không qua lọt một cái nhà vứt đi nhà lầu thế nhưng cái chỗ này hay là ám bộ thứ sáu phân đội tổng bộ là phân đội trưởng đóng ở chỗ làm việc cũng tổn phóng thứ 6 phân đội mỗi một cái nhỉ dạ bắt được tư liệu nhỏ đến trong thôn cư dân phạm vi hoạt động lớn đến cái khác nhận thôn nhân viên phân phối lúng đi đều bị ghi lại có trong hồ sơ dựa theo thời gian tình báo có tác dụng trong thời gian hạn định tình báo chủ loại phân loại hơn nữa nhìn như không người không lâu thế nhưng nhưng ở bất đồng góc đều có giỏi về ẩn dấu cùng ám sát tinh anh nhỉ dạ giám thị ẩn nút dù sao nơi này là ám bộ ngành tình báo xương là là ám bộ ánh mắt của cùng cái lỗ thay cũng không quá đáng bởi vì ra ngoài chấp hành nhiệm vụ cái khác tổ đều là ở sáu tổ nơi đây thu được và nhiệm vụ tương quan tình báo mới có thể đối nhiệm vụ mục tiêu tiến hành chính xác ước định cùng chiến đấu chính cái gọi là biết mình biết người biết địch biết ta trăm trận trăm thắng tại sao nói như vậy chứ nếu như ngươi biết tư liệu của đối phương đã biết đối phương am hiểu kỹ năng biết đối phương khuyết điểm như vậy thì năng trước bắt trước đối chiến như vậy là có thể hữu hiệu rơi chậm lại nhiệm vụ thất bại tỷ lệ hơn nữa cùng hiểu rõ địch nhân chiến đấu mình cũng có thể có trước lòng tin nhìn như vậy đến tình báo là trọng yếu nhất tự nhiên là không nghi ngờ chút nào sự tỉnh đây cũng là các nhận thôn chung nhận thức ai cũng không hy vọng chiến tranh bắt đầu quốc gia của mình hai mắt bôi đen cũng không rõ ràng là tình huống gì đi qua thật dài hành lang, nghệ gì bình yên vô sự đi tới một cái phòng khách, kỳ thực lại đi hành lang, đệ gì cũng đã cảm nhận được, tự mình thông qua ba cá nhân xét duyệt, mới không trở ngại chút nào tiến nhập nơi đây. mà nếu như vừa hàng lang có một người xét duyệt kiểm tra xảy ra vấn đề, như vậy chu vi ẩn nút tinh anh nhị dạ tiểu sẽ không chút lưu tình tập nạ người hiểm nghi. đi tới phân đội trưởng căn phòng của, đây cũng là ám bộ trình nhiệm vụ nước chảy, từ ám bộ phân đội trưởng chỗ lính nhiệm vụ ở phân đội trưởng chỗ nộp lên hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời đối nhiệm vụ trọng yếu, phân đội trưởng còn có thể đối một ít chi tiết tiến hành hỏi. bạc sư, nhiệm vụ của ngươi hoàn thành sao? nếu hoàn thành tiểu giao lên đi. Hắc ám trong phòng của, chuyển đến một cái khản khản thanh âm giàn mua. trong phòng cũng không có quang, cũng không cần quang. làm âm ảnh trung nghe người, đêm tối hay là bằng hữu tốt nhất, hắc ám hay là bảo vệ tốt nhất sắc. tập quan âm ảnh, truy đuổi âm ảnh, thích âm ảnh, vu âm ảnh trung nghe, nghe từng bí mật của người. đây là thứ sáu phân đội danh ngôn, cũng là mỗi một cái đội viên cũ cấp cho mới ám bộ đội viên tự thuật lợi lẽ chi lý. nghệ dị cầm trong tay hậu hậu phong ấn quyển trục đưa lên trước, tuy rằng rất đen, nhưng là đều có tự mình năng lực đặt thủ, cho nên trong bóng đêm, cũng giống sáng sủa bên trong giống nhau, không trở ngại chút nào. bên trong gian phòng một thời vắng vẻ chỉ có nhỏ nhẹ lật xem thanh âm có quy luật lật xem thanh biểu hiện này ám bộ phân đội trưởng đảng ở tế tế nhìn nộp lên tình báo chỉ chốc lát phân đội trưởng trong thanh âm có một loại khoái trá giọng nói phản phát ăn vào cá mèo không biết là bởi vì đối nề gì nhiệm vụ hoàn thành thỏa mãn hay là đối với trong tình báo lấy được thu hàng vui vẻ hát dạ chi nhận không sai gần nhất là một cái quật khởi tân tinh ở tiên thưởng nghĩ dạ giới cũng có không nhỏ danh tiếng vốn có tiếp qua không lâu sau cũng sẽ có chuyên gia đi thu thập tình báo của hắn không nghĩ tới lần này trời xuôi đất khiến dĩ nhiên tra ra như thế cái bí mật nghệ dĩ cũng không nói lời nào chỉ là đứng lặng lặng dù sao nhị dạ có xâm nghiêm thậm chí có thể nói là nghiêm khắc đẳng cấp chế độ thượng cấp nói nếu như không phải là hỏi như vậy mình cũng không có quyền chen vào nói lúc này phân đội trưởng tựa hồ chỉ là ở tự mình tự hỏi chỉ là hạ tạc gia dĩ nhiên lại nhân tài như vậy nhưng là cũng không có ghi lại ở một diệp thôn nhị dạ đăng ký sách mặt trên cũng không biết là có mưu đồ khác còn là chỉ là hạ tạc nhà tộc nhân thủ hộ từng gia tộc đều sẽ đem một bộ phận thiên tài làm gia tộc truyền thừa cơ bản cũng sẽ không ghi lại ở nhận thôn nhị dạ đăng ký sách mặt trên tỉ như hỉ ù gạ tông ra ù chỉ hạ bộ tộc bộ phận tộc nhân chỉ là lĩnh một cái cảnh giới đội hư trước như vậy là gia tộc và làng thỏa hiệp kết quả dù sao nếu như làng nếu như chiến tranh tấn phát như vậy gia tộc nị dạ đều tử vong như vậy gia tộc huyết mạch không phải hủy cho nên đây cũng là hai người ăn ý quy tắc ẩm nơi này hạ tạc dọ dù hạ cũng không biết là hạ tạc gia có ý định giấu giếm hay là vô tình lối loạn bất quá việc này dính tới một diệp hào môn tự nhiên không thể đơn giản quyết đoán cũng chỉ có thể tạm thời cắt thiệt liễu ở hát dạ chi nhận làm ra có tổn hại một diệp lợi ích chuyện trước ám bộ cũng không thể làm thiệp trong đó thuộc hạ xem ra hạ tạc dọ dù hạ chắc là cũng che giấu gia tộc bởi vì phụ mâu hắn mất hơn nữa thái độ làm người quái cũng không cùng người giao lưu cho nên tộc khác người cũng không biết tình huống của hắn nệ dì đem tự xem đến cũng nói ra dạ vậy khàn khàn tiếng nói chỉ là bất trí khả phủ lên tiếng không sai rất kỹ càng nhiệm vụ lần này hoàn thành tốt hơn nữa cũng chứng minh rồi sự ưu tú của ngươi ta xem tốt ngươi vô luận là tính cách của ngươi cũng là ngươi cặp mắt kia năng lực đều thích hợp ta vị trí này có thể ở không lâu sau thời gian tới ngươi sẽ ngồi ở vị trí này nệ dì chỉ là sâu đậm thất đầu đại nhân thuộc hạ tự nhiên làm hết sức tốt đi thôi số ba mật thất có mấy cổ thi thể ngươi đi xem một chút đi tới gần chung nhìn cuộc thi có vài người lại không an phận một ám bộ phân đội trưởng nhẹ nhàng ra lệnh đồng thời cũng liền lại lặng yên không một tiếng động phân đội trưởng khiến nghề gì đi thăm dò cũng không phải đi kiểm tra thi thể nguyên nhân cái chết dù sao bệnh viện chữa bệnh lĩnh vực cao thủ không ít phán đoán nguyên nhân cái chết thậm chí có một ít chiến đấu tổ đều so trinh sát tổ rất có hiệu nhưng là phân đội trưởng cho nên khiến nghề gì đi thăm dò hay là vận dụng hồi tưởng năng lực không sai có thể ở trình độ nhất định nhìn đến một đoạn thời gian trước phát sinh sự đây cũng là thiên đồng bị hạ cựu gẳng ở tiến hóa sau đó sinh ra năng lực nghệ dị danh hiệu là bạc sư cái này danh hiệu cũng chính là năng lực thể hiện cho nên gọi cái này danh hiệu cũng là bởi vì nghệ dị này không giống tầm thường năng lực nói thật ra cái này cũng đúng là ở tình báo thăm dò phương diện xuất sắc năng lực một trong cũng phân là đội trưởng muốn cách trước sau đem vị trí tặng cho nghệ dị trọng yếu lý do nghệ dị năng lực quả thực cấp sáu tổ mang đến lớn vô cùng bán trợ hơn nữa nghệ dị tính cách trầm ổn thân thủ càng so với chiến đấu tổ cũng không thành nhiều khiến cho nên phân đội trưởng cũng là trải qua thuc cap 6 to mang đen lon vo cung ban tro hon nua nghe di tinh cach tram on than thu cang trọng suy tính đương nhiên nay một ít nghệ dị cũng không thập phần lưu ý hiện tại chỉ là đi ở đi số ba mật thấp trên đường Quy một chương 33, mươi ỏ rồ xị si mà dư vào chương 33, mươi ba ỏ rồ xị si mà dư vào chính cái gọi là sơn không ở cao có tiên thì linh thủy không ở sâu có lòng thì linh ám bộ thiết trí địa điểm từ bên ngoài nhìn đều là phi thường phổ thông thậm chí có thể nói là cụ nát nhưng là trên thực tế nhưng là ảnh quân cận vệ là một diệp thôn tối cao hành động bộ phận then chốt tồn tại Nệ dĩ đi một mình ở đi vãng đệ tam mật thất trên đường cước bộ mềm mại mà không tiếng động đệ tam mật thất chỉ là một làm công nơi sân mà thôi toàn bộ xưng là đệ tam cờ mật xử lý thất cho nên gọi tên này là bởi vì trong này tiến hành đều là nhiệm vụ vật phẩm tồn chữ hoặc là đặc thù sự kiện quản lý chỗ cái này cách gọi chỉ là làm đất công điểm phân loại mà thôi một đạo phong cách cổ xưa cửa gỗ phía trước trên cửa cũng dùng khí cụ khắc lên đệ tam cơ mật xử lý thất nội bộ nghệ di chính vẻ mặt ngưng trọng nhìn hai cỗ thi thể trong phòng đã có một cái ám bộ đang ở cung kính hướng nghệ di hồi báo tình huống nhìn nghệ di trong ánh mắt của tràn đầy tính nghệ cho dù không phải là nghiên cứu phòng nhưng là từ thân là ám bộ bắt đầu sẽ không đình nhìn nhiều loại thi thể bị lửa đốt cháy sau hắc sắc tàn thi, bị lưỡi dao sắc bén xé rách hải cốt, nhưng lại cho dù lúc này nghệ dị nhìn thấy hai cot nhung la cho du luc nay nghe di nhin thay hai nguoi kia thi thể, như cũng có một loại cảm giác chán ghét. nguyên nhân không có hắn, hai người kia mặt của bộ thì dường như bị toàn dịch hữu thực giống nhau, đều đều tan rã xuống phía dưới, đã không phân rõ sở đầu là ngũ quan chỗ. thời có lồi lõm mặt ngoài, che lấp ngũ bạch sắc phảng phất mỡ một dạng, tan rã dạ sau đó động lại hình thành thể rắn. tiêu tạ nhân thuật, nghệ dị trong đầu khi nhìn đến người này đầu tiên mắt cũng đã nhận ra mặt so đau la ngu con cho thoi co loi lõ mat ngoai che lap nhũ bach sac phang phat thành đo đọc lai hinh thanh the ran nhân, chính là tới từ vu họ xì mà chiêu bài nhân thuật hai người nguyên nhân cái chết là hầu bị lưỡi dao sắc bén đâm thủng vết đau lưu loát quả đoán độ lớn của góc tinh chuẩn vừa lúc xuyên thấu hết hầu hơn nữa này hai gã ám bộ cũng không có dễ rửa vết tích hiện nhiên nếu không phải là bởi vì là người quen ám sát xuất kỳ bất ý như vậy thì nhất định là người chết thực lực đã hoàn toàn giỏi hơn này hai gã ám bộ trên ở nghệ gì trong lòng càng có khuynh hướng người sau chưa từng nệ nói khác biệt người có thể dùng da tiêu tả nhang thuật như vậy thì chỉ có thể là đã từng một diệp tây trụ danh chấn nhận giới ba nhẫn một trong lãnh quân nọ co the dung ra tieu ta nhân thuat nhu mạ chỉ là nghệ gì không nghĩ ra bây giờ cách trùng nghìn cuộc thi đã không đủ mấy ngày, họ rồ xì mà không phải là hẳn là ở tìm cách một diệp tan vỡ kế hoạch sao? lúc này họ rồ xì mà vì sao xuất hiện ở một diệp cổ thi thể này, cự li gặp chuyện không may có ro Sĩ gian dài bao lâu? nệ dị nhẹ nhàng hỏi, nệ dị Sĩ ma lưng ám bộ túi đầu thi lễ, dùng cung kính giọng nói hồi đáp, báo cáo đại nhân, căn cứ thi thể vết thương trình độ, thi thể thi cương tình huống cấp bậc thôi chắc tử vong thời gian là một ngày đã ngoài, nệ dị gật đầu, ý bảo đã biết, đồng thời đem đặt ở phong ấn thuật pháp quyển trục trên phong kín thi thể giải phong, nệ dị ngồi xếp bằng xuống, tay phải di động dừng ở thi thể trên chăn phương tuy rằng lúc này đã rất khó căn cứ minh sắc đặc thù để phán đoán đâu là cái chán nghệ dì mở hai mắt ra trong mắt đầy sáng sủa ánh sáng ngọc tinh thần vô số quan điểm lóe ra hiện hoặc là tiêu thất ở hác bạch phạm vi nhìn lý có vô số cây trong suốt sợi tơ nghệ dì nhãn thần một ngừng trong đó một cây liên lạc trước người chết sợi tơ lạng yên gãy gãy sợi tơ phảng phất trong suốt dịch thể giống nhau tiêu thất hòa tan tản ra đồng thời phạm vi nhìn lý cũng xuất hiện một vòng một vòng sóng gợn bỗng nhiên tối sầm cũng đã thay đổi một loại khác chẳng cảnh một cái dấu ở nơi bóng tối áng bộ cẩn thận cất dấu từ mình đồng thời phóng xuất lớn nhất nhận biết. Trốn ở phòng ở dưới mái hiên vương, đúng là một cái tuyệt hảo địa điểm. Nếu là có người tới gần, có thể rất nhanh phát hiện, xoay người xuất ra phòng xuất cảnh báo, cũng là nhanh vô cùng tiệp. Chỉ là, lúc này ám bộ cũng không có phát hiện, sau lưng tưởng vườn một con tái nhợ thủ, đồng thời một thanh kiếm sắc bén lóe hàn quang, Lặng Yên không tiếng động nhanh ám sát xuất ra, từ sau cảnh đâm vào, xuyên thấu ám bộ hầu, lại thuận thế vừa kéo, đao lại không nhập tưởng, ám bộ hai mắt mở to, phảng phất bất khả tư nghị, đại trượng trước sau miệng, thế nhưng lại chỉ có thể phát sinh tê vi tê lặc giọng, trích có thể cảm giác được thân thể dần dần mất đi khí lực. Lúc này, cặp tia tái nhợt tay cầm ở ám bộ y phục kéo vào phòng. Trong phòng không có đèn, rất đen, chỉ có trước cửa sổ có ánh trăng nhàn nhạt. Tiên nhạt. điên đã chết Tên kia chính ngựa mặt dạ trên mặt đất, phía trên cổ có một đạo tế tế vết tích, cho dù là đao xuyên thấu mà qua, thế nhưng đao sắc bén nhận lưu loát lột ra cơ thể, rạch ra hết hầu, đồng thời không có lớn hơn vết tích đến phun tung tóe tiên huyết, chỉ có thể theo cổ chảy xuống, lúc này đã đem y phục dính thấp, dưới thân cũng dần dần rãnh dụng này tiên huyết. Một gã ăn mặc vàng nhạt sắc kỳ mộ nổ phía sau có tử sắt dây thường biên chế nơ con bướm nam tử đứng ở gian nhà bên tường, trong miệng chính đem thanh kiếm kia nuốt chỉ còn núi lao một ngụm nuốt vào. Ngước gục đầu hạ Khiến người ký ức hay còn mới mẹ chính là màu tím mắt ảnh cùng cặp kia dựng đứng con ngươi hoàng sắc sả đồng. Lúc xa đong luc đưa cao to đầu lưỡi, trong mắt lóe tia sáng kỳ dị. Không thể không nói, tên này Lanh Quân Nọ Rồ mạ chỉ là đứng ở nơi này thì có một loại tà dị khí chất. Các bủ cun, vậy giá tâm bừng bừng lao ra này lại vẫn tới tìm ta, hơn nữa còn là thông qua ngươi. Ở Rồ Sima khàn khàn mà kỳ dị thanh âm có một loại đặc thù tư tính, khiến người quỷ dị có một loại lêm thai cảm giác. Ở Rồ bên người một người mặc áo cho người, lúc này an tĩnh đứng ở cách đó không xa, chỉ là lặng lặng nhìn nó Rồ Sima biểu diễn, đem đáng thương này ám bộ bắt được sát nghe đến họ rồ ma vấn đề hắc y nhân mở miệng ôn hỏa mà thanh âm êm ái truyền ra đích vậy họ rồ đại nhân gần nhất bố trí quả thật có một ít gấp gáp khiến một ít chuột nhỏ đã biết đàn rộ đại nhân cũng là cho tại hạ thương lượng việc này ha hả ha hả ha họ ha, rồ ma cười khẽ lên tới cặp kia xả đồng bỗng nhiên hít một cái thì dường như theo dõi con mồi giống nhau ban đầu là hắn và lao sư đem ta ép đi, hôm nay lại tìm ta hòa đàm có ý tứ nha thật là có ý tứ nha họ rồ đầu lưỡi vươn liếm một chút lớn như vậy người ngày tối nay là có thấy đây kiến đương nhiên kiến đã lâu không gặp bạn cũ Lao sư đã lao liêu ta đảo muốn nhìn một chút thân thể hắn tới cùng năng thừa thụ được nhiều ít lăn qua lăn lại đây thì ạ thì ạ ta nhưng thật ra phi thường chờ mong a họ rỗ xị ma nhẹ nhàng đồng thời thấp thân thể đẩy ra ám bộ mặt nạ tay phải ngăn chặn tử vong ám bộ mặt chỉ là vừa mới tiếp xúc tự phát sinh suy suy thanh âm ám bộ mặt của thì dường như hòa tan sắp một dạng biến thành màu trắng gập gành kinh khủng hình dạng mà lúc này họ rỗ xị ma đứng dậy nằm đâu một cái chính là đúng vậy đã tử vong ám bộ mặt giống nhau như lúc thậm chí ngay cả má trái một đạo dấu vết đều không sai chút nào nếu như nói có khác nhau như vậy cũng chỉ có thể là lúc này lóe ra hàn quang hoàng sắc sa đồng. bất quá chỉ là hàn quang vừa thu lại, ánh mắt trở nên bình thản mà nhu hòa, sa đồng cũng thay đổi thành màu đen con ngươi. vô luận nhìn bao nhiêu lần, họ dồ xị mạ đại nhân thuật đều là như vậy thần kỳ đây. hắc y nhân tự đáy lòng tàn thán. họ dồ xị mạ cười khẽ lên tới, phát sinh như tà dị tiếng cười. nếu như cả bù tổ cũng thích, ta có thể dạy cho ngươi. đây chỉ là tiểu xíu. đại nhân ưu hái, thực là vô cùng cảm kích đây nha. hắc y nhân lùn đầu, rũ xuống đầu mũ dương lên, thưa dịp sáng sủa anh chỉ có thể nhìn đến chiếc xạ này vài đạo nghiêng sáng hình tròn kính mắt, mơ hồ mặt tựa hồ lộ ra rảo hoạt mỉm cười. Đi thôi, đừng làm cho lão nhân sốt ruột chờ. Họ rồ xì mãn thanh âm khàn khàn truyền ra, hai người cũng liền tiêu thất ở tại bên trong gian phòng, chỉ có một ngựa mặt thẳng ở bên trong phòng thi thể, cùng ăn tính chạy xôi tiên huyết. Hình ảnh đã ở một đoạn như nước sóng gợn trùng, chậm rãi trở tối. Quy một chương 34, kiến tam đại hồ ca. Chương 34, kiến tam đại hồ ca. Toàn bộ hình ảnh theo thời gian trở nên ảm đạo cuối cùng một mảnh đen thịt Từ đi qua thời gian đoạn phản trở về thực tế, nghe gì mở ra hai mắt thu liễm quầng mang. Sáng tác tinh thần cũng biến thành chậm dãi chuyển động, không hề thay thế biến hóa, trong tầm mắt này một ít sợi tơ cũng biến thành càng thêm tinh tế trong suốt. Thu hồi huyền rũ xuống người chết trên khuôn mặt phương tay phải, nệ Di đứng dậy, chỉnh sửa lại một chút ý nghĩ của. Phong trên phong ấn, kế tục thủ tại chỗ này, không chuẩn những người khác tiến đến. Nệ gì lạnh giọng nói rằng, cấp tốc đi gặp phân đội trưởng. Nệ gì tự nhiên biết cả bụ tổn là người phương nào, chính là bị nổ nổ giả cỡ sỉ thu tai cho nay khong chuan nhung nguoi khac tien đen ne di lanh giong noi rang cap toc đi gap phan đoi truong ne di tu nhien biet ca bu toi la nguoi phuong nao chinh la bi no no gia co si thu duong tối hậu chạy ở chứa nhiều cường giả trong lúc đó nhiều mặt gián điệp bắt đầu là họ rồ điệp sau đó theo nội dung vở kịch phát triển nguyên lai cả bụ tổ cũng là ạ cả no xạ sổ gì đánh vào họ bên người gián điệp nhưng là hạ không có nghĩ tới là họ phá giải hắn phóng ra ở cả bụ tổ trên người thuật đồng thời trái lại bằng vào điểm này do hỏi hiệu tình báo hơn nữa cả bụ tổ bản thân cũng có tinh anh dô nhìn thực lực chí ít cùng hạ tặc cả cạ xỉ là cùng một đẳng cấp như vậy một cái giỏi về ngụy trang tự mình thoạt nhìn người hiền lành hơn nữa một cái yên lặng giấu ở cổ nộ hạ vươn rụt đứng đầu một cái đã phản bội cổ nộ hạ S cấp phản nhẫn mặc dù nệ gì đối với bọn họ muốn sự trong lòng đã có suy đoán ở phân đội trưởng vậy hắc cám bên trong cái phòng nhỏ nệ dị cặn kẽ nói thấy chẳng cảnh nói cho phân đội trưởng phân đội trưởng lẳng lặng nghe nệ gì tự thuật trong giọng nói cũng có một tiêng ngưng trọng ngươi xác định là đạn rổ cùng họ rổ xì mạt không có vấn đề đội trưởng ta đã thấy họ rổ xì mạt mình dạng hơn nữa họ rổ xì mạt vậy đặc biệt đặc thủ cũng chưa làm gì sai nệ dị lanh tĩnh mà cung tính trả lời khong thực việc ho ro xi ma dang hon nua ho vay bộ này sai ne gi lanh ít hồ viec nay o am thân vệ xem ra đúng là một đại sự, hơn nữa thân là S cấp phản nhận nó rổ xì mà dể lẹn vào nỉ dạ thôn, không nghĩ qua là sẽ tạo thành tổn thất thật lớn cùng phá hư. Bất quá tiểu tình huống hiện tại đến xem, ngày hôm qua họ rổ xì mà dể lẹn vào tựa hồ có cái khác mục đích, tỉnh không làm kinh động những người khác, hơn nữa cũng không có nghe nói nào địa phương xảy ra phá hư. Thứ sáu phân đội ám bộ phân đội trưởng cũng là sắc mặt nghiêm lại, đối trước nghe gì thận trọng nói, từ giờ trở đi chuyện này hạ phong cẩu lệnh, không nên lại đối với bất kỳ người nào nói lên. Bây giờ cùng ta đi kiến hồ cả đại nhân. Do hắn đến định đoạt, ám bộ đội trưởng nội tâm thở dài mặc dù nói ám bộ là hồ cả thất vệ nhưng là cũng rất khó nói trong đó có thể hay không có cổ nổ hạ những phái hệ khác dòng chính tồn tại thân là ngành tình báo ám bộ đội trưởng tự nhiên biết đạn dộ là ai đặc thù ám bộ rụt đứng đầu làm dấu ở cổ nổ hạ trong bóng tối bộ môn chuyên môn trưởng quản hồ cạ nội bộ thanh lý đối trên mặt nội không có phương tiện động thủ nhân vật thực thi thanh lý cho người ám bộ cũng không ngoại lệ có thể sẽ tồn tại đạn dộ nhân thủ cho nên chuyện này người biết càng ít càng tốt một ngày trước cổ nổ ha bị cấp bậc cao phản nhận lại vào Đồng thời Lặng Yên không một tiếng động, thậm chí rất có thể bây giờ còn đang trong một dịp thôn, tuy rằng loại tình huống này có khả năng rất nhỏ, đây cũng là không có biện pháp. Từ nơi này sự kiện cái này cũng phản ứng cổ nổ hạ hiện tại phòng giữ lực lượng cổ xưa và bậc được. Họ là cổ nổ hạ thì ra là cao tầng, cho nên đối với ám bộ thủ vệ cùng cảnh giới phân bố rõ như lòng bàn tay, mà ở phát sinh sau chuyện này, cổ nổ hạ lực lượng cảnh bị cũng không có quá lớn biến hóa, chỉ là rất nhỏ điều chỉnh, cho nên mới phải khiến họ Roshi vào thuận lợi vậy, mà tự mình bên này, từ cảnh giới đội đến thăm dò ám bộ cũng không có một tia một hào phản ứng thậm chí ngay cả tử vong ám bộ đều là ở thay ca thời gian phát hiện người tiêu thất kinh qua một fan siêu tầm mới phát hiện đăng báo ám bộ đội trưởng nội tâm trăm vòng tiên triết thế nhưng thân ảnh lại không trần chờ chút nào mang theo nệ gì lắp mình hướng về hồ cạ trước đại lâu tiến thời khắc này hồ cạ đại lâu đèn đuốc sang trưng đại đa số thời gian hồ cạ cũng sẽ ở hồ cạ lâu làm công đến đã khuya tuy rằng một cái làng ảnh thoạt nhìn không sai thế nhưng lại phải xử lý một cái làng chuyện nghi nhiệm vụ tuyên bố cùng xác định đẳng cấp nhân viên điều phối cùng quản lý thậm chí ngay cả nghị dạ trường học học xanh phân tổ tối hậu đều phải hồ cạ tới quay bản theo án nhìn bên trong đến xem hồ cạ bên người tuy nhiên có hai cái cố vấn mỹ tổ ca đỏ hổ mù dạ cùng ngụ tạ tạng cô hà nhưng là tàn dụng của bọn họ thực sự rất ít hiện lộ ra hoặc là nói bọn họ thật chỉ là dùng để thương lượng đi lộ vài lần kiểm làm ra quyết định cũng đều là có chút vấn đề khả năng thật là lao đi quả nhiên lúc này đã là ban đêm nhưng là hồ cạ phòng làm việc đèn vẫn như cũ sáng sủa làm hồ cạ chỗ làm việc tự nhiên là hồ cạ thôn để phòng nhất xâm nghiêm địa phương tuy rằng hồ cạ bản thân đều là thực lực cao cường người nhưng là nếu như tùy tùy tiện tiện một cái thích khách sẽ hồ cạ tự mình xuất thủ cô nô hạ làm năm đại nhận thôn đứng đầu lại có như thế nào mặt mũi ảnh sẽ có ảnh thân phận người những thôn khác đều là như vậy có thực lực có sức mạnh người càng nặng mặt của minh tử đối với bọn họ mà nói mặt mũi có đôi khi hay là lợi ích hay là khí thế của tự thân đối một điểm là có thể ở lúc mấu chốt tạo thành ưu thế của mình cho nên phương tây quý tộc bọn họ cũng rất để ý tự mình gặp gỡ thân phận của người chỉ có như vậy mới có thể có tương đối bình đẳng giao lưu ở trung quốc cũng có môn đương hộ đối vừa nói như vậy binh đối binh tướng đối tướng nếu như tùy tùy tiện tiện hổ ca bị đâm giết bất luận là không phải là thành công như vậy thì đã hao tổn hổ ca mặt mũi của rơi xuống, cọ nổ hạ mặt mũi của, cũng liền mới có thể ảnh hưởng cọ nổ hạ danh dự, tiến tới ảnh hưởng nhiệm vụ ủy thác số lượng. cho nên, tuy rằng hồ cả rất mạnh, nhưng là, như cũ có giày đặc cán bộ, nam vùng ở hồ cả đại lâu chủ vi, không lọt bất luận cái gì góc chết bảo vệ hồ cả an toàn. đang tiến hành thân phận nghiệm chứng, làm ám bộ thứ 6 phân đội đội trưởng cùng đội viên nghệ gì cũng liền thẳng đường tiến vào, nghệ gì rõ ràng cảm giác được, vô luận thân ở phương nào, có ít nhất 3 bất đồng phương hướng, đầu quá đến minh mục trương đảm nhìn kỹ còn có rất nhiều như có như không tầm mắt từ các ngõ ngách đầu đến chỉ cần có một tia di động khẳng định sẽ đối mặt với hai vị sổ ám bộ tập nã một cái rỗ nhìn cấp bậc nhị dạ đứng tại hồ cả cửa phòng làm việc trước phiên trực ở sau khi thông báo ám bộ phân đội trưởng tiểu cùng nghệ dị cùng nhau tiến nhập phòng làm việc nghệ dị không lọt thanh sắc đánh giá trước mặt cái này nhân vật truyện kỳ hai lần tiếp nhận chức vụ hồ cả vị trí lao nhân lúc này ngồi ở bàn công tác sau tam đại hồ cả là một cái sắc mặt lao nhân hiền lành cười híp mắt hút thuốc đấu rộng lớn ngự thần bảo có vẻ tam đại thân thể có chút nhỏ gáy bất qua cũng không kỳ quái dù sao cũng là qua tuổi sáu sắp tới 70 người cường đại trở lại lý ra, ở năm tháng tàn phá hạ, vẫn đang có vẻ thân bất do kỳ trẻ tuổi tam đại được xưng nhận thuật bác sĩ là một người trầm ồn nhưng là có dã tâm kiêu hùng từ đa tuyến tác chiến đến ba phương điều binh không thể nghi ngờ phô bảy vị này hổ cả năng lực cùng hùng tâm chỉ là đã dần dần lão hủ tam đại đã trải qua bốn đời tử vong đã hiện ra người lớn tuổi cố hữu cái loại này bảo thủ nhưng là đây cũng là không thể tránh khỏi tuy rằng tam đại đã có một ít đồi thái thế nhưng như cũng không nghiệm trên người cái loại này nhận tích nguyệt luy cường giả khí thế Tam đại đối vận dụng khí thế đã tùy tâm sử dụng, cười hiếp mắt lao nhân, khiến mỗi một cái gặp mặt nghỉ dạ đều có một loại như một xuân phong tư thái. Mà khi Tam đại nghiêm túc lúc thức dậy, lại có một loại gió bảo đã tới kinh khủng khí thế. Ai Sèn, đã lâu không gặp, lần này là có chuyện quan trọng muốn nói, không nên gấp, từ từ sẽ đến giảng. Tam đại thoải mái sáng sủa cười, đem cái tẩu cầm ở trong tay, cùng nệ gì trước mặt ám bộ sáu phần đội đội trưởng chào hỏi đây là nệ gì đi, là một cái tốt mầm. Tam đại ánh mắt ôn hòa, nhìn nệ gì mỉm cười ý bảo, đích vậy, hồ ca đại nhân, lần này đúng là có chuyện quan trọng muốn nói. Ám bộ đội trưởng sen thi lễ rất có nói. Quy 1 chương 35, nói chuyện. Chương 35, nói chuyện. Tam đại phòng làm việc của Lý, bầu không khí quỷ dị sự yên lặng xuống tới, Tam đại hổ cả sắc mặt nghiêm trọng, nghe nghệ gì hồi báo thật lâu không nói. Đứng tại Tam đại hổ cả đối diện ám bộ ở giảng thuật lấy được tình báo sau đó, cũng không có lần thứ hai ra, chỉ là lặng lặng chờ Tam đại chỉ lệnh, to như vậy phòng làm việc của, chỉ có Tam đại hút thuốc đấu xuyên hút thành. Nói như vậy lên tới, họ rồ mà đi gặp đàn rồ, thật không. Căn cứ tình báo, là như vậy, Hồ cả đại nhân. Nghe gì hồi đáp? Tam đại giàn mua trên mặt của hiện ra hết lao thái đích xác tự mình thân thủ bồi dưỡng ra được môn sinh đắc ý phản bội cô nô hạ khả năng này là vị lão nhân này cả đời đau lòng nghe được đã từng ái đồ tin tức lúc này nhớ tới tam đại trong đôi mắt của còn là tràn đầy hối hận cùng cô đơn tựa như sở hữu lão nhân một dạng thích nhớ lại đã từng thích hồi ức không tự chủ được cũng nhớ tới trước đây cái kia hang hại họ rổ xi mạ tuy rằng nô nớt, tuy rằng bất thiện ngôn từ thế nhưng đối với bằng hữu đối lão sư đều là như vậy chân thành hắn vốn không nên là như vậy đều là của mình lỗi a tam đại nghĩ tới đây thở dài một tiếng kết thúc không tự chủ được sinh ra cảm thán đem tầm mắt cũng quay lại trước mặt tám bộ cấp sở hữu ám bộ hạ phát cảnh giới chỉ lệnh đoạn thời gian gần nhất để cao cảnh giác đẳng cấp tạm thời không nên khoáy dày làng bình thường trật tự không chuẩn đối không phải ám bộ nhân viên tiết lộ tin tức này về phần đan rô tam đại quay day lang cạ trường hít một hơi thuốc lá phan đan tới tự mình vị này đồng bạn phun ra một ngụm nồng đậm vòng khói tạm thời gác lại đi không làm cái khác xử lý được rồi hải anh an ta nói đi làm đi vâng ở nệ dị trước người ám bộ phân đội trưởng túi đầu hành lễ thân hình một cái không rõ tựu biến mất lúc này bên trong phòng làm việc chỉ để lại nệ dị cùng tam đại hồ cạ tam đại đưa ánh mắt về phía nệ dị ngự khi ôn hòa Thậm chí có chứa một tia trứng cầu ý tứ hàm xúc, hỉ ủ gạ nệ gì, ngươi là hỉ ủ gạ phân ra đi. Năng lực của ngươi là huyết kế giới hạ sao? Nệ gì lúc này cũng biết, vào lúc này năng lực của mình rốt cục vẫn phải đưa tới cổ nội hạ cao tầng coi trọng. Hơn nữa hay là hiện nay cái này cổ nội hạ thủ lĩnh tự mình hỏi. Quả thực năng lực này vô luận là tình báo thu hoạch, còn là đầu mối thu thập đều phi thường hữu dụ. Thuyết tưởng nếu như ở hổ cạ bên trong phòng làm việc sử dụng một lần năng lực, như vậy ở trong một thời gian ngắn, hổ cạ làm công chuyện vụ đều sẽ rõ như lòng bàn tay, vô luận là phụ là chuyện no có thể chính xác thu linh tu minh hoi qua thuc nang luc nay vo luan la tinh bao thu hoach con la đau moi thu thap đeu phi thuong huu dung the tuong neu nhu o ho ca ben trong phong lam viec su dung mot lan nang luc nhu vay o trong mot thoi gian ngan ho ca lam cong chuyen vu đeu se ro nhu long ban tay vo luan la phu la chuyen co mat mon đeu co the chinh xac thu hoach hay là sau đó hội không hạn địa điểm hồi tưởng sự kiện nhưng là lúc này vẫn rất khó làm được đương nhiên việc cấp bách là ứng phó rồi trước mắt vị này cổ nộ hạ chân chính người đương quyền hỏi tam đại là một cái hòa ái người rất lâu đều là nhưng là nghệ gì nhưng sẽ không quên có thể làm thượng hòa ảnh nhất định đều là thủ đoạn bậc ác lòng dạ sâu đầm người bởi vì không phải như vậy cũng rất khó ở các loại chắc trở hạ đông đảo người được đề cử chung đi lên hồ cả vị người có thể nói tam đại dày rộng nhưng là đừng tưởng rằng tam đại hồ cả chỉ biết dày rộng tam đại hồ cả tuy rằng lão liễu nhưng là bất luận cái gì khinh thường người của hắn đều sẽ trả giá thật lớn cho dù là thì giá trị tráng niên nọ rộ xi mã đang đối mặt dàn mua tam đại vẫn đang bỏ ra hai tay bị phong kiến ấn đại giới đây là chứng cứ a đích vậy hồ ca đại nhân là bị ạ tiểu gang năng lực hì ù ga nghệ dị cũng không nghĩ có cần thiết giấu diếm hơn nữa có một số việc không phải là tưởng giấu diếm có thể giấu diếm xuống nhưng là dĩ vãng hì ù ga bộ tộc nhưng cũng không có này hạng nhất huyết mạch năng lực a tieu gang nang luc khi u ga nghe gì cung khong nghi co can thiet giau giếm, hon nua co mot năng lực này sẽ cho ngươi mang đến tiến nhập cao tầng tinh anh tư bản hỏi cái này cũng chỉ là một dàn mua lão nhân lòng hiếu kỳ mà thôi nếu như nghĩ khó xử cũng có thể không cần trả lời không cần miễn cưỡng tam đại hồ cả cười híp mắt nói lên thậm chí còn mở một cái tiều vui đùa chỉ là vậy trong mắt khi thì lộ ra tinh mang biểu hiện tam đại tìm cách cũng không như hắn nói đơn thuần như vậy không có gì hay khổ sở tam đại đại nhân trên người ta huyết mạch xuất hiện dị biến con mắt của ta xảy ra tiến hóa cho nên có năng lực như thế cũng không gì không tiêu não không xiểm lĩnh ngồi đáp cũng không có bởi vì trước mắt lão nhân mặt mũi hiền lành mà có điều thả lỏng nôn hành cử chỉ cũng đều không thể soi mọi tuân thủ ám bộ hành vi quy phạm tốt thì u gạ ra không hổ là lịch sử đã lâu hả môn xuất hiện năng lực như thế cũng chẳng có gì lạ đại hổ cả tán thưởng nói rằng như là nắm giữ như vậy lực lượng ngươi nhất định phải bảo trì bản tâm không nên đem cổ lực lượng này dùng cho là lối nhớ kỹ cường giả nắm giữ lực lượng người yếu bị lực lượng không chế tam đại hồ ca hút một hơi thuốc dừng một chút lại nói tiếp cổ nộ hạ chính là bởi vì có một đời một đời người thù hộ cho nên mới năng sừng sức ở nhận giới trung bộ chiếm cứ nhất đất đai phì nhiêu hưởng thụ trí cao vinh dự chính là bởi vì chúng ta cắm rễ ở cổ nộ hạ không ngừng hiện ra thiên tài một đời một đời chuyển thừa cùng bảo vệ lửa ý chí bay lượn ở cổ nộ hạ bầu trời chính là đúng vô số người hơi bị phân đấu ý chí nghề gì ngươi là cái thiên tài người nhà của ngươi Bằng hữu của ngươi đều ở chỗ này, nơi đây cũng là của ngươi cố thổ, là của ngươi gia, ngươi nguyện ý vì nỗ lực, kế thừa lựa ý chí, thủ hộ đại gia, thủ hộ cổ nổ hạ thôi. Tam đại hổ cả khí thế trên người dường như cao sơn giống nhau rất nặng mà liên miên, lúc này hai mắt chăm chú nhìn chăm chú vào nệ dị cặp kia tinh khiết trắng con ngươi. Nệ dị bị vậy nói lời hại ánh mắt của nhìn chằm chằm, đạo kia ấm áp trong ánh mắt phảng phật tràn đầy làm cho người tin phục lực lượng. Quên thân cũng truyền đến nặng nề áp lực, nhưng là bị tia mắt kia nhìn kỹ nệ dị, lại không có chút nào ấm áp cảm giác. Vừa vận tương phản, nệ dị trong lòng trái lại tràn đầy cảnh giác. Loại này tẩy não xác thực là người đương quyền chân chính giỏi về lợi dụng thủ đoạn, bằng vào người như thế cách bị lực, quả thực rất dễ khiến một ít thiếu niên sản sinh nhiệt huyết cảm xúc. Do đó vì song nhận đồng mà trở thành người đương quyền công cụ. Nhưng là nệ gì lưỡng đời là người, bất luận tam đại mục đích rốt cuộc là cái gì, nệ gì chỉ biết căn cứ tình huống của mình đến quyết định. Vô luận lúc nào, nị dạ cũng phải có một cái lãnh tĩnh mà giỏi về phân tích đại não. Nệ gì tự nhiên cũng sẽ không đầu góc chịu chịu theo tam đại tranh cãi, tự nhiên tam đại tuyển chọn dụ dỗ, như vậy nệ gì phối hợp thì tốt rồi, ngươi mạnh khỏe, ta tốt, tất cả mọi người tốt, cho nên nệ dĩ thản nhiên đón nhận tam đại ánh mắt cổ nô hạ là của ta cố quốc gia tộc của ta sư phụ của ta bằng hưu của ta đều ở chỗ này cổ nô hạ chân thành đối với ta như vậy ta làm cổ nô hạ một phần tử ổn thỏa chỉ mình có khả năng là cổ nô hạ kinh dâng câu trả lời này nhưng là là phi thường tiêu chuẩn tam đại tự nhiên cũng thật cao hứng thiếu niên ở trước mắt có thể có cao như vậy giác ngộ nệ dĩ cũng không có nói dối câu trả lời của hắn chính là hắn nội tâm ý tưởng chân thật biểu lộ nệ dĩ tuy rằng vẫn không gọi được đứng tại nhận giới đỉnh nhưng là nệ dĩ có một viên cường giả chi tam sẽ không cũng không tiết đi thuyết hoang Quy một chương 36 thân phận của Goku ẩn. Chương 36, thân phận của Goku ẩn. Làm hồ cát nghị cạn chủ yếu quốc dạ nhân vật chính sinh ra địa, Cố Nổ Hạ đúng là một cái khiến người ký ức hay còn mới mẻ địa phương. Nhiệt tình thôn dân, ưu tú hoàn cảnh, đoàn kết nghị dạ, tốt đẹp chính là bầu không khí, một đời một đời không người nào tư dạy hậu bối. Lão sư đối học sinh phụ trách, tên thôn đối nghị dạ tín nhiệm, không thể không nói, Cố Nổ Hạ quả thật có mị lực của mình, khiến mỗi người đều yêu nơi đây. Mỗi một cái bị Cố Nổ Hạ như vậy hoàn cảnh huống lúc đi ra, đều là một cái đáng giá đem hậu bối giáo phó đồng bọn. Thì như Naruto. Nếu như không có ngoại ý muốn nghệ dị tự nhiên là muốn lưu ở cô nỗ hạ cùng này một ít chân thành đồng bọn cùng nhau nhưng là cô nỗ hạ cũng không đều là ánh mặt trời có ánh mặt trời địa phương thì có âm ảnh tồn tại đây là không thể tránh khỏi cô nỗ hạ đúng là mục nát cao tầng cũng quả thực đang không ngừng làm bừa bộn quyết định vì tranh đoạt quyền lực thậm chí ở suy yếu làng thực lực tam nhẫn lần lượt rời đi cô nỗ hạ nhanh trắng tự vận bỏ mình không một không ở thể hiện này cô nỗ hạ hắc cá một mặt tồn tại nghệ dị nguyện vọng tự nhiên là ở tự thân không ngại dưới tình huống lý tưởng nhất trạng thái mà nếu như tự thân lợi ích bị tổn hại an toàn của mình bị uy hiếp như vậy nề di hội không chút do dự tuyển chọn tốt nhất đường người luôn luôn có xu lợi tị làm hại bản năng thậm chí mỗi một cái động vật đều có trời mưa trước con kiến dọn nhà thu đông bông xuống chim nhạn bay về phía nam đều là xu lợi tị làm hại bản năng nề di tự nhiên cũng không có thể ngoại lệ tam đại tự nhiên cũng sẽ không cảm thấy trước mắt cái này non nớt thiếu niên hội tưởng nhiều như vậy chỉ là vui mừng cười biểu thị rất hài lòng nề di ngươi rất tốt nỗ lực lên làm đi ám bộ chính cần yếu như ngươi vậy mới mẹ huyết dịch rút vào tam đại đối nề di gật đầu được rồi đi làm việc đi tam đại hồ cả vung tay lên tự hạ lệnh chúc khách hồ cạ mỗi ngày nhật lý và kỵ quả thực chống không thời gian cũng không nhiều nhưng lại vội vã về nhà sớm đi bồi cô nộ hạ hoàn đây vâng hồ cạ đại nhân nghệ gì cả tiếng hồi đáp thân hình cũng tiêu thất ở tại phòng làm việc Khi gan nệ gì. sa dù tô bị nâng nâng trên đầu hồ cạ với nón như có điều suy nghĩ đôi trước bên trong gian phòng ẩn nút ám bộ phân phó nói đi giúp ta đem tài liệu của hắn lấy tới chú ý hắn một chút đi lúc cần thiết khiến hắn không cần có quá nhiều cái dây tam đại hồ cạ nói như vậy cũng đã đại biểu đây đối với nghệ dị có trọng mà một câu cuối cùng cũng có thể ngăn trở không ít hưu tâm nhân Môi lửa ảnh mà nói tìm nhiều thời gian như vậy ở một cái ám bộ trên người quả thực như thấy cho nên cũng làm như tức không ở lo lắng hì ụ gà nệ gì lại một lần nữa bắt đầu xử lý công vụ trên bàn công vụ không có bao nhiêu rất nhanh thì có thể trở về đi nghĩ vậy tam đại hồ cả nghĩ tới tự mình vậy có điểm phản bội nhi tử nghĩ tới vẫn la hét đánh bại tự mình trở thành hồ cả tô tử trên mặt cũng không khỏi lộ ra hơi tiêu ý động tác trên tay cũng sắp vài phần ngoại trừ hồ cả phòng làm việc nệ gì trực tiếp về tới vậy đóng đổ nhà lầu làm ác thú vị khiêm tốn kết quả ám bộ thứ sáu phân đội toàn bộ nệ gì tự nhiên biết thông qua thuc hiếm thay cho nen cung lam nhu tuc khong o lo lang hi u ga ne gi lai mot lan nua bat đau xu ly cong vu tren ban cong vu khong co bao nhieu rat nhanh thi co the tro ve đi nghi vay tam đai ho ca nghi toi tu minh vay co điem phan boi nhi tu nghi toi van la het đanh bai tu minh tro thanh ho ca to tu tren mat cung khong khoi lo ra hoi tieu y đong tac tren tay cung sap vai phan ngoai tru ho ca phong lam viec ne gi truc tiep ve toi vay đong đo nha lau lam ac thu vi khiem ton ket qua am bo thu sau phan đoi toan bo ne gi tu nhien biet thong qua đem nay tình báo tự mình quyền hạn cùng chức vị lại hội đi lên trên điều một ít, có người sẽ nói, đều là lưu tốt thất thủ, chỉ là phối hợp phóng ra năng lực, là có thể thu được công lao, cũng quá buông lỏng. Kỳ thực, này độc nhất vô nhị năng lực, cũng không chính là người khác không có. Phản phất như là xã hội này, người có năng lực động não, không chủ ý người động lực ý. Nè gì có loại năng lực này, hay là người khác không có? Nè gì đi tới tư liệu tồn chữ thất, chuyện đêm nay, lại cho hắn gõ cảnh báo, không phải là tất cả mọi chuyện hắn đều biết, cũng không phải tất cả mọi chuyện đều là dựa theo thì ra nang luc la co the thu đuoc cong lao cung qua Phản phất như là xã hội này, người có năng lực long ky thuc nay đoc nhat vo nhi nang luc cung khong chinh la nguoi khac khong co phan phat nhu la xa hoi phát triển ở chuyện tranh lý họ rồ xị mạt có hay không ở cổ nộ hạ tan vỡ kế hoạch trước lẻn vào cổ nộ hạ không được biết nhưng là lúc này nghệ gì tự mình đã trải qua cái này ở chuyện tranh lý cũng không có nói chuyện tình cho nên nghệ gì hàng đầu nghĩ tới hay là tìm đọc vậy mấy cái xuyên việt người tư liệu ở trên phẩm cấp tra xét thời gian su ý gì cùng ý họa kẻn tịnh không có gì gì thường đều là ở hồ cả thôn bình dân ra ra lý ra hơn nữa ngoại trừ biểu hiện ra sắc ở nhận giáo thành tích ưu dị bên ngoài cũng không có những thứ khác chỗ đặc biệt nếu không nghệ dị lần trước nghe đến rồi lời của bọn họ ngữ thậm chí mình cũng không quá hội chú ý cho rằng chỉ là thông thường chi minh cung diễn viên phụ vai chỉ là đáng giá nhắc tới chính là nghệ dĩ lại đang lần trước tuần tra tư liệu thời gian phát hiện đủ chỉ hạ gù ẩn tư liệu quyền hạn dĩ nhiên rất cao lấy khi đó nề dị quyền hạn dĩ nhiên vô pháp tuần tra trải qua sự tình hôm nay nghệ dĩ lại nghĩ tới vừa lúc phải đi thử một lần nội tâm cũng tràn ngập tò mò đủ chỉ hạ gù ẩn cuối cùng vì sao có thể có cao như vậy tư liệu đẳng cấp phong tài liệu lý đốt không ít ngọn đến tản ra minh ngu rốt còn mang mở nhà thu ám bay đặt từng hàng cái giá thu tập đến từ các địa phương đến từ các phân đội tư liệu cả phòng đều tràn đầy một loại mặc hương ở chỗ này có thể dễ dàng tìm được mỗi người ghi lại chỗ A cấp tư liệu, Uchiha Ấn. Tìm được rồi, không nghĩ tới Uchiha Ấn là A cấp tài liệu cơ mật. Nệ Di lật tới một quyển tư liệu, dùng chứng minh thân phận gần kề, tiếp xúc phong ấn thuật thức. Ngồi trốn hổ ngồi dưới đất, triển khai tư liệu quyển trục, mắt không chớp bắt đầu dò nhìn. Uchiha Ấn, nguyên danh, A cật Akatetsu Ấn. Ở năm tuổi thời gian, do A Cắt gia tộc Nị gia hộ tống đến cô nô hạ, đưa về Uchiha môn hạ, tính đổi họ là Uchiha. Khi nhìn đến nơi đây, Nghệ Di phát hiện Gūen nguyên lai like không phải là Uchiha bộ tộc người, mà là Akatetsu bộ tộc. Nghệ Di đứng dậy, lại ở cách đó không xa gia tộc tư liệu vừa xem tìm được rồi về ạ cất nhà ghi chép ạ cất gia tộc phổ ghi lại ạ cất bộ tộc sớm nhất là do ủ trí hạ bộ tộc bị khu trục xuất gia tộc tộc nhân sáng lập kinh qua sinh sôi nảy nở dĩ nhiên khiến tự thân huyết kế giới hạn xảy ra biến đến gì tuy rằng mất đi câu ngọc tiến hóa năng lực nhưng là năng dễ dàng hơn mở mắt đương có thể mở mắt thời gian đồng thời hội thu được cường đại hỏa độn tăng phúc bởi vì mở mắt thời gian con người biến thành hỏa diễm vậy tranh hồng sắc và ủ trí hạ bộ tộc xạ dỉn gẳng có khác nhau lại là ủ trí hạ người vứt bỏ cho nên đổi họ là ạ cất nghệ gì như có điều suy nghĩ nói như vậy lên tới tuy rằng ngủ hận không phải là ủ hạ nhưng là từ huyết mạch nhìn lên rốt cuộc cụ chỉ hạ bộ tộc phân ra cũng không có đáng tình huống ở phía sau vô luận là ở ủ chỉ hạ cụ ẩn ạ cắt cụ ẩn trong tài liệu còn là ạ cắt bộ tộc trong tài liệu đều ghi lại tuy rằng ạ cắt bộ tộc có không kém năng lực nhưng là bản thân ở vào một cái tiểu nhất thôn người lớn cũng không thịnh hành vượng có này một loại cường đại huyết kế giới hạn sát thực không là một chuyện tốt tựa như một đứa bé trong tay ôm một khối vàng bất luận kẻ nào đều sẽ sản sinh mơ ước nhược tiểu chính là người chính mình có huyết kế giới hạn quyển này thân hay là tiểu hài từ ông vàng nhưng lại rất rêu rao. kết quả cũng có thể tưởng tượng được Quy một chương ba Zôn nhìn khảo hạch. Chương 37, Zôn nhìn khảo hạch. Từ huyết kế giới hạn biến dị tin tức chuyển ra bắt đầu, A các bộ tộc sẽ không có yên tĩnh quá, vẫn bị đến từ các quốc gia, các người của tổ chức đang phái dậy. Có khi là mong muốn có thể mời chào, có chút là mong muốn xong thi thể của bọn họ, dùng để nghiên cứu A các bộ tộc huyết kế giới hạn, hơn nữa A các huyết kế giới hạn là đến từ Vũ Trì Hạ bộ tộc, nói không chừng có có thể được Vũ Trì Hạ bộ tộc xả rỉn gẳng bí mật. Có loại ý nghĩ này, tới cửa người xưa như sô vịt, không cùng dìn cảng xứng đôi thực lực, chính mình có tài phú hay là tai nạn, hiển nhiên, loại này huyết kế giới hạn xua so tài phú thay đổi nhân tâm rốt cục, ở tiểu lâu la không ngừng thử sau đó, này một it tận nút trong bóng tối cá lớn cũng rốt cục xuất thủ, chỉ một đêm, A Cắt bộ tộc ở nhận giới xóa tên, ngoại trừ Hự Chỉ Hạ Cổ ẩn ngoài, một cái tộc nhân đều không còn. A Cắt gia chủ đem tất cả tư bản toàn bộ áp lên, hy vọng có thể đem A Cắt Cổ ẩn thôn suất, tru u U gu an Hạ đem Cổ ẩn thu nhập gia tộc, đồng thời cho hắn cat gu an tong suat khien U chi ha đem gu an thu nhap gia toc Hạ cao tầng đã trải qua thảo luận, quả thực, huyết mạch của mình kinh qua cơ duyên xảo hợp dĩ nhiên xảy ra biến dị, chuyện này không thể nghi ngờ rất có giá trị nghiên cứu. Hơn nữa A Cắt huyết kế giới hạn mở mắt sát suất thành công càng cao, xạ dỉ càng tùy cường nhưng làm mở mắt tỷ số quả thực rất thấp, hơn nữa chỉ có lượng câu nọc xạ gì gặm, cũng quả thực không bằng hạ các bộ tộc huyết kế giới hạn đến tường lực. Nếu như trong nhà có một bộ phận tộc nhân có như vậy huyết mạch, năng rất lớn để cao gia tộc thực lực. Đây là một hồi công bình chính trị giao dịch, hạ các bộ tộc dùng sở hữu cất dấu bí thuật, tài phú cùng đối tự thân huyết kế giới hạn nghiên cứu, đổi lấy huyết mạch của mình bảo tồn, thỉnh cầu Uchiha đem gũ ẩn nhận lấy, trở về gia tộc. hạ đương nhiên vui vẻ tiếp thu, bản thân gia tộc thực lực mạnh mẽ, hơn nữa ở cổ nô hạ, bảo hộ một cái hài tử, tự nhiên không có vấn đề. Vì vậy trận này ở cổ nộ hạ nhìn soi mói giao dịch cũng liền như vậy thành công Uchiha hạ bộ tộc cũng không có cố ý ở giấu cho nên ám bộ cũng vào tay cặn kẽ tư liệu chỉ là hay là hạ cặn bộ tộc thậm chí Uchiha trí hạ bộ tộc cũng không nghĩ tới ở không lâu sau sau đó thực thịnh một thời Uchiha trí hạ bộ tộc lại đang nhận rơi xóa tên chỉ để lại mấy người dư lưu huyết mạch ưu trí hạ gù ẩn bởi vì ở diện môn án mấy ngày hôm trước thì có sự ra làng ở diện môn án sau ưu trí hạ gù ẩn cũng may mắn Uchiha tri ha gu tồn diệt mon an may xuống tới o diệt mon an sau Uchiha tri ha nhớ tới ngày đó nghe được xem ra là những xuyên việt giả đó kế tác khiến ưu trí hạ ẩn trốn khỏi một kiếp đưa người biết đến tiếp sau tình tiết sau đó muốn làm ra nhỏ nhẹ cải biến rất dễ chỉ là một phổ thông tộc nhân sinh tử những cường giả kia cũng sẽ không tận lực đi chấm giết, đối với bọn họ này một ít chính mình có tuyệt cường thực lực người mà nói tránh được một kiếp chỉ có thể nói tên tiểu quỷ này tốt số mà sẽ không làm những chuyện khác thật giống như có khi con bé đi hủy con kiến ổ con kiến cũng sẽ không có uy hiếp gì chúng ta hủy con kiến ổ có lẽ sẽ hại chết một bộ phận con kiến thế nhưng còn sống sót trốn chạy chúng ta cũng sẽ không để ý tới bởi vì quả thực nhìn không toán mắt cũng sẽ không cố ý đi cố sức khí đạo lý giống nhau mà thôi đối những cường giả kia mà nói lộ ra ủ chỉ hạ gục ẩn, tựa như một cái con kiến hôi mở dạng, sẽ không cố ý đuổi theo giết, chỉ nói là một tiếng vận khí tốt, cũng liền không thấy. Không phải là đồng nhất cái mặt, ánh mắt cũng sẽ không cực hạn hơn thế. Nệ Dị khép lại tư liệu, dừng ở đây, Nệ Dị muốn biết cũng đều tra được, cũng không tất lần thứ hai xoan suýt, Nếu như Đoan không lầm, tiếp qua mấy tháng, hay là trùng nhị cuộc thi, này thật là là muốn hảo hảo chuẩn bị. Lúc này, Nệ Dị ngẩng đầu, nhìn về phía rơi vào giá sách trên, đã có một đoạn thời gian một con chim, con này điệu nhỏ nhẹ động vài cái đầu, đem tầm mắt điều chỉnh đến vừa lúc có thể nhìn đến Nệ Dị, há mồm phun ra nhân ngôn nếu như là người bình thường sợ rằng đã sợ đến gần chết nhưng là nơi này là nhận giới tất cả đều có khả năng Quỷ quái đều có thống chi vẫn sẽ nói tiếng người điệu có cái gì ly kỳ chủ nhân thông chi ngươi con này điệu bắt đầu nói mấy chữ này còn là thanh âm thanh thúy nhưng là sau khi đến nói còn lại là một loại khản khản thanh âm trầm thấp cùng phân đội trường giống nhau như lúc minh thiên đi ám bộ khảo hạch tấn chức dồn nhìn ngươi đã có trở thành tinh anh dồn nhìn thực lực như vậy dồn nhìn khảo hạch chắc là không có vấn đề buổi sáng tám giờ ngầm sân huấn luyện không nên muộn nghệ gì gật đầu ý bảo đã biết con này điệu cũng tốt tự hiệu một dạng cũng đúng nề gì hơi các thủ sau đó phịch một tiếng tự biến mất không thấy thông linh thuật đã giải trừ con này điệu hay là phân đội trưởng tiêu thủ thông linh thú nghệ một lần thấy cũng không chỉ một lần thấy qua rất nhiều tình báo thông tri cùng hồi báo đều là thông qua loại này điệu tiến hành ngược lại cũng rất là thuận tiện có đôi khi nghệ gì cũng muốn tự mình có đúng hay không phải có một cái thông linh thú bất quá cũng không cần tận lực cơ cầu nên đến tổng hội đến lấy mình bây giờ thực lực ngoại trừ đứng đầu thông linh thú ở ngoài còn lại thông linh thú cũng rất khó cấp trên thực lực để thăng nếu như vậy xem ra ngược lại thì không bằng một ít có năng lực đặc thù thông linh thú đến thật là tốt dùng tỉ như phi cẩm, tỉ như nhân chó. bất quá đối với nê gì mà nói, thời gian còn sớm, ngược lại cũng không nóng nảy. quan trọng là ngày mai do nhìn tân chức khảo hạch. không sai, nê gì đã hoàn thành trung nhìn khảo hạch. không sai, ở ám bộ trong, không cần cùng cái khác dỡ nhìn cùng nhau khảo hạch, nhưng là khảo hạch là càng thêm nghiêm ngặt, thậm chí có thể nói là nghiêm khắc. không sai, nê gì dùng ưu dị thành tích hoàn thành trung nhìn khảo hạch, thậm chí là ở vừa vẫn trở thành ám bộ không lâu sau tiểu tiến hành rồi. nhưng là ở ám bộ nhậm chức trong lúc sở hữu tư liệu bảo mật, cho nên ở đối ngoại thì gan nê gì tư liệu vẫn là giờ nhìn nếu như muốn đổi mới tư liệu có lượng chung cách một lúc đầu hướng nghệ sẽ đồng bộ đổi thăng nhiệm đội trưởng sau đó nghệ dị hồ sơ cũng sẽ bị liệt vào cơ mật lúc này sẽ đem ám bộ nhậm chức kinh lịch nhiệm vụ ni dạ đẳng cấp đồng bộ đổi mới hai tứ ám bộ trung tạm rời cương vị công tác trở thành cô no hạ dồn nhìn chung một thành viên lúc này những tài liệu này cũng sẽ đồng bộ đổi mới nghệ gi thân thỉnh dồn nhìn thảo hạch nếu như thông qua nói ở ngày sau tư liệu đổi mới sau đó thì hữu gan nghệ gì tư liệu sẽ như thế ghi chép hữu gan nghệ dị mười hai tuổi nghị dạ trường học tốt nghiệp mười tuổi thăng làm trùng nhìn mười tuổi thăng làm rồi nhìn phải phủ nhận cái thế giới này ngay cả có thiên tài tồn tại, có tỷ như luôn luôn học phách cùng học cha một dạng, tựa như tảng tiểu hiền nói câu nói kia, ý hoàn to do, bút no ở xệ. Đích vậy, rất nhiều người muốn trưởng thành, muốn cường đại, thế nhưng lại không có tìm được con đường của mình, mà nệ gì, từ vừa mới bắt đầu tiểu dẫm nát con đường của mình trên, cố định đi tới. Đối mặt cuộc thi lần này, tuy rằng nệ gì tự cho rằng hẳn không có vấn đề, bất quá vẫn là hẳn là cẩn thận đối đãi. Nệ gì lớn nhất có điểm hay là cẩn thận đối bất cứ địch nhân nào, đều phải chăm chú đối đãi. Cẩn thận chạy đắc vạn năm thuyền, lật thuyền trong mương điện cố, thật là nhiều hạng hạ. Hà. Cho nên. Từ vừa mới bắt đầu, nghệ gì thiểu đối bất cứ chuyện gì, bất luận kẻ nào đều ôm chăm chú đối đai thái độ. Vô luận nhiệm vụ chung, đối thủ thoạt nhìn cỡ nào nhỏ yếu, nghệ gì đều sẽ cẩn thận điều tra, lại toàn lực ứng phó hoàn thành nhiệm vụ. Như cái loại này rõ ràng sắp thắng lợi, còn muốn lại nhải cái không để yên, không nên đem kế hoạch nói thông thấu nhân vật phản diện, nghệ gì tuy rằng thích gặp phải, nhưng là lại sẽ không đi thử trở thành nói nhiều nhân vật phản diện, hơn nữa yếu dẫn cho rằng cấm, tuy rằng như vậy thoạt nhìn rất tuần tú hơn nữa nghệ gì dám đánh cuộc, tại đó một ít nhân vật phản diện đối trước tự nhận là đã không huyền niệm chút nào kết cục, bắt đầu thao thao bất tuyệt giảng kế hoạch của chính mình thời gian, tâm lý nhất định rất thoải mái. sau đó phải đi lĩnh cặp lồng đựng cơm, nói tóm lại nghệ gì tâm tình của giờ khắc này không sai, đối ngày mai khảo hạch cũng không có quá nhiều áp lực, ngày hôm nay trước phải nghỉ ngơi tốt, dạ, ngày mai khảo hạch tôi, đao kiếm gặp nhau, nước tới đất ngăn, nghĩ như vậy nghệ gì cũng liền một cái lấp mình, tiêu thất ở phòng tài liệu, ăn mặc bạch sắp kỳ mổ hệ nổ nghệ gì chậm rãi đi vào hach toi đao kiem gap nhau nuoc toi đat ngan nghi nhu vay nghe gi cung lien mot cai lap minh tieu that o phong tai lieu an mac bach sac ky mo he no nghe gi cham rai đi vao hi u gạ ra đại viện, ở áo bộ hoán xong quần áo hỉ u gạ cũng về đến nhà. Nhiệm vụ sau khi chấm dứt, tự nhiên không thể mặc trước giám bộ y phục chạy loạn khắp nơi, không phải thân phận ai ai cũng biết. Nhiệm vụ cũng rất khó làm, thậm chí có có thể sẽ có sống mệnh nguy hiểm. Nễ Dị ngâm xuống ôn tuyển, thả lỏng thân thể, pha trà, minh tưởng, đem trạng thái của mình điều chỉnh đến tốt nhất, khiến một ngày mệnh nhọc thân thể nguyên vẹn thả lỏng, nhất căng nhất lỏng, mới có thể bảo trì tốt hơn trạng thái tiến bộ cùng chiến đấu. tối hôm qua này một ít sau đó, rửa mặt một phen, ngủ, chuẩn bị ngày mai rồi nhìn thảo hạch, dồn nhìn, chỉ là mới sân khấu bắt đầu. Nễ Dị đối với mình nói rằng, cho dù là nồng đậm cảm, cũng che lấp không được. Nễ Dị trong ánh mắt lưu lộ mà ra tín hiệu quy một chương ba mươi tám khảo hạch bắt đầu chương ba mươi tám khảo hạch bắt đầu hắc ám sân huấn luyện không có ánh sáng binh khí giao thác bong bong tìm đánh ở phòng này trong len ken rung động sau đó vừa dài dòng tính lặng song phương đều ở đây tìm kiếm cơ hội tìm kiếm một cách chế địch cái hở đồng thời ẩn nấp tự thân chậm lại hô hấp của mình thả nhẹ tự mình cước bộ dỗ cái từ này đại biểu tuyệt đối không chỉ là thực lực còn có phong phú kinh nghiệm tác chiến chính xác tác chiến ý nghĩ của có thể độc lập hoàn thành nhiệm vụ nhiệm vụ liên quan đến các phương diện cho nên dỗ nhìn là tổng hợp lại tư chất thể hiện Nệ Dị ở sáng sớm hôm nay đến đúng giờ, tiến nhập cái này tọa lạc tại lòng đất, bí mật tu kiến ám bộ sân huấn luyện. Dấu ở sân huấn luyện trong nỉ giả môn cũng không có khách khí, ở Nệ Dị kéo mở sân huấn luyện môn, đặt chân sân huấn luyện một khắc kia, khảo hạch cũng đã bắt đầu rồi. Từ góc chết bắn ra cung nải, trên đất nhân thuật bầy dập cùng cho nổ phụ, động tính tiểu, bí mật tính cao phong đốn cùng thổ đốn nhận thuật dùng rất là nhiều. Tuy rằng Nệ Dị ở vào cửa trong nháy mắt liền ý thức được, nhưng là như vậy liên miên công kích cùng chặt chẽ phối hợp, như cũ cấp Nệ Dị mang đến phiền toái không nhỏ, một thời chỉ có thể ở vào hạ phong. Chỉ là mấy người giao thủ, Dị cảm giác được rõ ràng làm đối thủ mấy người ám bộ hoàn toàn có rộn nhìn thực lực hơn nữa kinh nghiệm lao đạo động tác dứt khoát một kích không chứng tiểu viễn độ lần ấp nghệ dĩ thông qua linh hoạt thân hình né qua dưới nền đất không tiếng động lặng yên đâm ra địa thứ đầy trà cờ dạ sòng trưởng lôi ra khí nhận đánh nát gào thét mà đến phong độn nhân thuật lúc này một thanh ở trong bóng tối vẫn đang lóe hàn quang lưới dao vào đầu chém xuống nghệ dĩ móc ra cù nải một cái hô hấp thời gian cù nải cùng trưởng đao va chạm mấy lần tiếng va chạm dòn dã liên tiếp không ngừng len ken rung động mặt khác cám bộ nhân cơ hội này hai tay kết tấn bởi vì phối hợp lâu dài chỉ dựa vào cảm giác đều sản sinh cảm ứng làm khảo hạch người ba ám bộ phối hợp tinh diệu không gì sánh được trong bóng tối giao thủ ám bộ cố sức vừa bù thân thể về phía sau một cái lộn mèo cấp tốc rút lui khỏi chỗ cũ nghệ di bị trên phách xuống một đao hơi chút kéo dài thân hình lại hơi chậm lại phong độ đại đột phá thổ độn hoàng tuyên triều không hổ là tư lịch lão làng ám bộ phối hợp tinh diệu nhận thuật vừa đúng sát chiêu hoàn hoàn lẫn nhau đu trừ mặc dù bây giờ là địch nhân nghệ di cũng không khỏi không tán thán một tiếng thổ đội hoàng tuyên triều là cao cấp thổ đội nhân thuật đem cứng rắn mặt đất hóa thành sạch bù não bọc lại địch nhân hai chân hạn chế địch nhân di động Địch Nhân lúc này dùng ra, đương nhiên là vì phối hợp đội hưu thả ra phong độ nhân thuật. Nệ Dị hai chân phía dưới hiểu rõ mặt đất biến thành mềm lạng sền xèn bùn não, tảng lớn bùn nhão chung, đưa ra mấy cái bùn nhão tạo thành xuất thủ, không ngừng tích lạc trước sền xèn bùn não, chăm chú cuốn lấy Nệ Dị hai chân, muốn đem Nệ Dị kéo cận trong vũng bùn. Nệ Dị trong lòng dùng mình đã sớm nghe nói tinh thông đốn thổ lý giả, có thể ở trình độ nhất định đối nhận thuật tiến hành ưu hóa cùng khống chế. Hôm nay vừa thấy, quả thực khiến người khó lòng phong bị, nhân thuật uy lực đại tăng đồng thời cũng càng thêm linh hoạt. Chỉ bất quá, tưởng bằng cái này đánh bại tự mình, nhưng là si tầm vọng tưởng. Nghệ gì chỉ là cười nhạt một tiếng, chân cửu chỗ đại huyệt làm trụ cột, phối hợp cái khác các kinh mạch huyệt vị, tinh thần mà ngưng tụ trả cờ dã phảng phất một thanh chuôi lưới dao sắc bén, lại phảng phất lợi hại gai nhọn, quanh quần tràn đầy trong người chu. Vừa chăm chú cuốn ở chân vũng bùn sụp vừa, đã bị xé rách sốt tròn đoạn, chưa để hóa thành gì ra, rơi xuống ở trong vũng bùn. Nghệ gì một cái lưu loát xoay người, song trưởng xuống phía dưới vũng nhu quyền pháp bắt quái không trưởng, vô hình khí tưởng hung hăng đụng vào trong vũng bùn, mượn do này phản suy lực, nghệ gì thân hình dường như tơ liếu một dạng bay lên trời, lại nói tiếp động tác phồn đa, bi xe rach triệt tron đoan triet đe hoa thanh trên thực tế cũng duoi vo nhu quyen phap là một cái hô hấp tiểu hoàn thành những động cai ho hap hoan này cùng lúc đó, phong độn đại đột phá mang đến dầm dạp chẳng chị phong nhận cũng phô thiên cái địa của tới. tuy rằng thổ đột hoàng tuyển triệu không có đem nghệ gì hạn chế ở chỗ ban đầu, nhưng là nghệ gì bay lên trời, vô pháp né qua này vô số phong nhận phạm vi, ngược lại cũng rốt cuộc đạt tới mục đích. chỉ là nghệ gì từ lúc đứng dậy là lúc cũng đã thường tốt, quanh thân lặng yên xuất hiện, chậm rãi xoay tròn, bị bám khí lưu thật nhỏ, đồng thời toàn thân vô số huyệt vị phun ra chà cơ dạ, cuốn thành phản phất thực chất màu làm đậm chủ mang giống nhau. thân thể xoay tròn, ở giữa không trung tạo thành giường như ngọc bích giống nhau ánh sáng ngọc ngưng thật hình cầu vòng bảo hộ. hồi thiên, nghệ gì kinh qua vô số nhiệm vụ ma luyện vô luận là trạ cờ dạ chất lượng còn là trạ cờ dạ thao túng trình độ đều so nguyên lai to to tiến bộ hồi thiên càng không gì phán đổi vô số lợi hại khinh bạc phong nhận mang theo bén nhọn tiếng rít vô số gào thét lúc này ngưng tụ thành đâm rách màng thai tiếng oanh minh phía sau tiếp trước đánh tới vậy xanh đậm cái chăn trên lập tức phù một tiếng đã bị cao tốc xoay tròn dường như lưới dao vậy trạ cờ dạ xe rách hóa thành gió nhẹ hướng hai bên tảng ra nệ dị cũng mượn này một ít phong nhận lực đánh vào viễn đột mà ra thoát khỏi vũng bùn phạm vi rất xa hạ xuống quanh thân hồi thiên hộ thuận đông dương tảng ra dường như thực chất trả cờ dạ vờn quanh ở nệ dị quanh thân chậm rãi dừng lại từng điểm từng điểm trở lại nệ dị huyện đạo kinh mạch nệ dị hai chân chắn đất tất cái hơi ối lượng thân thể rất nhỏ vừa chuyển tiêu trừ có tính vững vàng ngừng lại đột nhiên sau lương truyền đến tế vi tiếng xẻ gió vừa đứng vững thân thể nệ dị lòng có cảm giác cảm giác bén mẹ đến đây chính là tên kia dùng đao ám bộ lưỡi dao chấm bén nhằm chính vô đúng là mình gáy chưa từng suy nghĩ nhiều chân trái về phía sau lưng truyen đen một cái thân thể một thấp trọng tâm chầm xuống đao sắc bén nhận từ đầu ra phía trên đâm ra nệ dị năng cảm thấy vài con tóc bởi vì quán tính vẫn lay động trên không trùng bị sắc bén nhận cấp chặt nước phiêu nhiên xuống nệ dị hữu trưởng xoay người lại một tiếp trả cờ ra cấp tốc hội tụ dùng đau ám bộ một cái phía sau ám sát tấn công không có kết quả trong lòng thầm kêu không xong nệ dị chưa có trở về thân nhưng là nhìn đến về phía sau thiết đến bao vây lấy màu lam đậm trả cờ giả hữu trưởng trong lòng dâng lên nồng đậm cảm giác nguy cơ bắt quái tan kích nhẹ bóng dấu giac nguy co bat quai tăng kich nhe bong dau ban tay ở ám bộ trên người phắt một tiếng trầm muộn âm hưởng nhìn như vô lực bàn tay lại sinh ra to lớn lực phá hoại ám bộ thân thể nhất thời bay ra tứ tán ra rơi là tả thành phi dương vũ gỗ cách đó không xa cầm trong tay trường đao ám bộ nửa ngồi trồn hồn mà ra ăn mặc khí thô trên trán rơi lớn trường hạt đậu dọn bùa hôi tụi thiếu chút xíu nữa nhìn thấy vậy kinh khủng nu cuền mình cũng không muốn đi dùng thân thể thử một lần uy lực bộ ngực không khỏi thở phào nhẹ nhõm hoàn hảo thế thân thuật sử dụng ra cẩn thận cách đó không xa đội hưu la lớn cái gì dùng đao ám bộ trong lòng dâng lên cảm giác không ổn đúng lúc này nghe được một cái bình thản dọn ôn hòa ngươi cảm thấy ngươi an toàn sao lon chung hat đau don mồ hoi Tiểu thieu bộ trong lòng quyền. minh cung lớn quy một chương ba mươi chín nệ gì ra can than cach đo khong xa đoi huu la lon cai gi dung đao am bo trong long dang len cam giac khong on đung luc nay nghe đuoc mot cai binh than giọng on hoa nguoi cam thay nguoi an toan sao chet tiet am bo trong long het lon quy mot chuong ba muoi chin gi vong chương ba mươi chín nghệ dị giác vọng từ vừa mở cũng đã quyết định bình tĩnh mà dọn ôn hòa phản phất như là đang tới nhưng là một loại thân bất do kỷ cảm giác vô lực loại cảm giác này theo một câu một câu trần thuật càng ngày càng đầm đạo không nên nỗ lực trốn tránh nghệ dị lặng yên xuất hiện sau lưng ám bộ tinh ma giong on hoa phan phat nhu la đang lam nhat kien binh thuong tran thuat giong nhau binh than ma nhe nhang tram chap the nhung tai đo danh dung đau am bo nghe toi nhung la mot loai than bat do ky cam giac vo luc loai cam giac nay theo mot cau mot cau tran thuat cang ngay cang đam nang khong nen no luc tron tranh nghe di lang yen xuat hien sau lung am bo tinh khiet trang hai mắt giấu giếm cảm tình băng lánh mà tái nhot nội bộ vô số ngôi sao lửng lánh khỏe miệng hơi kéo một cái độ cúng không nhanh không chấm nói vô luận ám bộ thế nào biến tướng cùng tăng tốc vậy thanh âm bình tĩnh như trước bảo trì ở sau người cách đó không xa rõ ràng văng lên tứ ngươi bước vào ta bắt quái linh vực một khắc kia trở đi Cánh mạng của ngươi cũng đã ở trên tay của ta nghe thế một câu ám bộ lòng của trung cảm giác nguy cơ đại thịnh còn ngươi chợt co rút lại thân thể lông tơ không khỏi dựng lên cùng lúc đó ám bộ phía sau truyền đến khí thế kinh người nương tụ mà phong duệ thì dường như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ chán phóng phong mang đồng thời còn đang theo thời gian trôi qua kỳ thực đang không ngừng ngưng tụ không ngừng tăng mạnh thiên hắn thật chỉ là một cái mười ba tuổi hải tử sao nhưng là khí thế của hắn tại sao lại mạnh mẽ như vậy thậm chí khiến ta cũng bị ảnh hưởng cầm đao ám bộ trong lòng khiếp sợ kỳ thực không chỉ là hắn cách đó không xa hai cái đội hưu trong lòng cũng là vô cùng kinh ngạc và phần vốn có sáng sớm hôm nay đội trưởng để cho mình ba người phụ trách một cái khảo hạch hơn nữa khảo hạch còn là một cái 13 tuổi hải tử vẫn nghĩ có điểm nhỏ nói thành to dù sao mình ba người tuy rằng không thuộc về rộn nhìn chung đứng đầu tồn tại thế nhưng nhiều năm hợp tác khiến ba người đối mặt cường đại nhị dạ cũng có thể chu toàn một hai thậm chí đánh chết đối phương nhưng là trăm triệu không nghĩ tới hiện tại ở vào hạ phong dĩ nhiên là ba người bọn họ tiến hành được hiện tại ba người đối với đối thủ cũng có một cái rõ ràng nhận thức đối phương thân thủ lão đạo quả đoán mặc dù nói không hơn kinh nghiệm phong phú thế nhưng làm ra động tác cùng phán đoán cũng làm lãi dòng rơi xử trí thỏa đáng khen chốt chính là đối phương này linh hoạt thân hình cùng hì ụ gà nhà hồi thiên bí thuật cũng làm cho ba người rất là đau đầu một cái tinh thông thể thuật lý ra, không cần phạm vi lớn nhân thuật hoặc là tinh xào đơn thể nhất thuật rất khó hạn chế ở trái lại đối diện đối phương đến gần tự mình sau đó sợ rằng phe mình rất khó chạy trốn nhất là hì ụ gà nhà nhu quyền bí thuật thì dường như nhất trương tinh vi vóng chỉ cần đụng tới bị đối phương triển khai thức thứ nhất như vậy thì hội dường như bị mạng nhện dính ở phi trùng giống nhau ở liên miên không dứt thế tiến công trung buộc chặt áp bách hít thở không thông mà chết lúc này không đề cập tới ba gã khảo hạch cám bộ trong lòng kinh ngạc đối nệ dị mà nói đây là một cái phát tiết cơ hội của mình nệ dị cũng rốt cục ý thức được mai kiếm mấy năm cũng cuối cùng đã tới một hồi thiên hạ cao thủ lúc chính cái gọi là không lên tiếng thì thôi đông nhiên nổi tiếng ở còn chưa trưởng thành lúc thức dậy nệ dị vì bất luận là ra mặt điều nhi tẩn nhẫn cùng tích lũy là nhất định quá trình dài dòng tích lũy yên lặng khổ luyện Mưa gió danh giới hội đến cực điểm, mới là bảo kiếm ra khỏi vỏ là lúc. Nghệ Dĩ có tự mình tiêu ngạo, có lý tưởng của chính mình. Nghệ Dĩ biết, lâu dài tới nay nỗ lực cùng nỗ lực, luôn sẽ có thu hoạch một ngày. Công phu, Trung quy sẽ không cô phụ hữu tâm nhân. Mười năm gian khổ học tập không người hỏi, một khi thành minh thiên hạ biết. Nghệ Dĩ có như thế năng lực, nhiều ít cái ngày đêm khổ luyện, bao nhiêu thời gian tự hỏi, đương hài tử khắc còn đang nhận giáo hấu trí số so phán, Nghệ Dĩ cũng đã rõ ràng đã biết nhận giới tản cốc, không có lãng phí từng giây từng phút, nghiền ép tự mình mỗi một phần tiềm lực, đang vì cái này thiết huyết trước nghiệp chuẩn bị, vì cần mạnh từ nơi này ngày hôm nay nhất khắc khởi nghệ gì cũng rốt cuộc có đối mặt to thế giới phân luận chiến đấu tham dự trong đó năng lực cũng đem ở nơi này nhận giới đại trên võ đài toát ra tự mình quan thải nghệ gì kỳ thực cái gì cũng không thiếu chỉ kém một cái cơ hội mà hôm nay triệu gioi phan loan chien đau tham du trong đo nang luc cung đem hắn quang thai nghe gi ky thuc cai gi cung khong thieu chi kem mot cai co hoi ma hom nay tieu khien han tro thanh ta danh dương nhận giới đệ nhất bộ đi nghệ gì trong lòng lên tiếng hò hét trong lòng yên lặng nhiều năm lòng của hải trận Phật phồng thì dường như bình tĩnh hỏa sơn bỗng nhiên phun trào yên lặng lâu lắm chính là đúng cần phát tiết không ở trong trầm mặc bạo phát ngay trong trầm mặc tiêu vong phụ thân sau khi khi gan nghệ gì phải đê điều xuống tới Phân ra thân phận khiến Nghệ gì phải nhận rõ thực tế tồn tại, đi ngang qua dải dòng luẩn nhẫn, Nghệ Dị trong lòng như cũ kiên thủ mục tiêu nhận giới lừng lánh lóa mắt chí cao tinh thần, đó mới là của mình giác vọng. Phen này phát tiết cùng bạ phát, khiến Nghệ Dị lâu dài tới nay tích cung bao buồn khổ cùng không hài lòng cũng phải đến rồi hoạt động gần cốt, quanh thân khí tức cũng giống như thức tỉnh giống nhau, không ngừng kéo lên, không ngừng hội tụ, thì dường như ngủ say cự thú đang thức tỉnh, quanh thân từng tế bảo đều ở đầy cổ mình. Thậm chí đã đến bình cảnh Nô Quyền Ngộ, theo lần này ý niệm trong đầu hiểu rõ, cũng có mới lĩnh ngộ. Quyền bí thuật bắt quái lục thập tứ trưởng Nệ dị cùng ám bộ giữa hai người, trận mơ hồ hiện ra một cái phong cách cổ xưa huyền nào bắt quái trở đồ, khí tức tối nghĩa ma biển, thì dường như trong ngần vô số huyền cơ, sinh cơ từ khí, thay thế mà ra, tuần hoàn đền đáp lại. Dung Đao Nghị dạ trước mắt một chiêu này trành nẻ không cập, lập tức cắn răng một cái, đem trường đao nhắc tới vùng, cố sức về phía sau vùng, tuột tay sau này lưới dao sắc bén bị bắn một đạo không rõ bạch tuyến, lấy tốc độ cực nhanh đâm ra. Trường đao tuột tay, ám bộ xoay người, nếu vô pháp trốn tránh, như vậy thì buông tay đánh một trận. Hai tay hóa thành mơ hồ hướng ảnh, mượn do hiện ra trường đao kéo dài thời gian, tự thân thả ra cao dài nhất thuật. Ám bộ sắc mặt kiên nghị, trong lòng âm thầm suy nghĩ, nếu như có thể chống lại, thậm chí đánh vỡ đối phương nhận thuật tự nhiên tốt nhất, cho dù không thể, cũng muốn khiến có can đảm tiến lên hắn một cái nếm mùi đau khổ. Dạ Ma Đạ, ở mợn ngủ dạ. Cầm đào ám bộ hét lớn một tiếng. Ba người phối hợp một lúc lâu, tâm ý tương thông, nghe đến sập rồ tiếng hét lớn, trong nháy mắt minh bạch. Thổ độn chuyển thổ liệt trưởng tinh thông thổ độn rồ nhìn ra Ma Đạ hét lớn một tiếng, hai tay đánh ra mặt đất, một trận ba động tứ tán ra, mặt đất nhất thời đất rung núi chuyển, không ít nham thạch đột ngột từ mặt đất bật lên, như toàn ngăn trở này gì? Phong độ loạn lưu cái này nhẫn thuật chỉ là C cấp cũng không phải rất mạnh lực, nhưng là Hỏa độn hỏa long viêm đạn, Sáp Zoro nắm lấy thời cơ, sử xuất ta cấp hỏa độn nhẫn thuật, phối hợp ở mở mù dạ phong đột thuật, lựa mượn sức gió, không chỉ có làm lớn ra nhận thuật phạm vi, hơn nữa khiến hỏa diễm sôi trào nhảy động, thành thế kinh người, nóng cháy màu da cam hỏa diễm phô thiên cái địa, thậm chí có một ít hỏa diễm đều là sáng sủa kim hoàng sắc, phát sinh suy suy thanh âm, thậm chí ngay cả trên đất nham thạch đều bởi vì hơi nước trong nháy mắt bị bốc hơi lên, trở nên khô nước, nát bấy. Lưu lại cháy đen vết tích. To lớn hỏa diễm sóng triều đem bốn có hắc ám sân huấn luyện chiếu ứng sáng sủa và phần. Quy 1 chương 40, đánh bại chương bốn đánh bại vĩnh viễn không thể coi nhẹ dồn nhìn mỗi một cái dồn nhìn vô luận có hay không năng lực đặc thù đều là đã trải qua vô số sinh tử khảo nghiệm đều có chức thường nhân sợ khó có thể tưởng tượng kinh lòng người tố chết, có đối nguy cơ bản năng cảm ứng đối cơ hội xào túng tức thể nắm chặt có thể nói dồn nhìn chiến đấu chưa từng có nhất phương có thể nói là nắm chắc phần thắng dù cho một cái rất nhỏ sai lầm chỉ cần bị đối phương bắt được sẽ đã bị đả kích chí mạng trí mưu và tâm lý lực lượng và kiên trì đều là dồn nhìn chiến đấu yếu tố mấu chốt chuyện tranh chung nhìn thoạt nhìn quỷ mục đó là vì xông ra nhân vật chính lợi hại Vì xông ra trung tâm nhân vật mà làm cần thiết quên xử lý. Trên thực tế đây, tại đây dạng một cái thế giới chân thật chung, nếu như không phải là tâm trí thành thục, làm việc cẩn thận nghĩ ra, sợ rằng không kịp đến rồi nhìn trình độ, cũng đã chết. Cái thế giới này Vĩnh viễn không thiếu nhân tài. Mỗi một cái có thể người thành công, đều tất nhiên có hắn có thể thành công nguyên nhân. Ba người lâu dài tới nay ăn ý hoàn thành một lần tinh diệu phối hợp. Dạ mà đã thổ độn nhân thuật thành công chỉ hoan thanh mot lan tinh dieu phoi hop da ma đa thủ đon nhan thuat thanh cong trì hoan thoi gian, cũng hạn chế nể gì hành động ở mợn mụ dạ cùng Sam Dồ tổ hợp nhất thuật, uy lực đã viễn siêu a cấp hỏa lòng viêm đạn có khả năng tạo thành lực phá hoại, thậm chí ngay cả nham thạch đều có thể hòa tiêu, có nhiều chỗ thậm chí hình thành thủy tinh vậy kết tinh mảnh nhỏ, này đã có thể nói là sách giáo khoa vậy tiểu tổ tát chiến tự điển. Nhìn trước mặt hùng hực liệt diễm, Sạp Dồ sắc mặt tái nhợt, một mặt là bởi vì dùng quá nhiều trợ cợ dạ mà tạo thành, về phương diện khác cũng là bởi vì vừa nệ dị khí thế của sát thực khiến Sạp Dồ tâm lý thừa nhận rồi rất lớn áp lực. Sạp Dồ té ngồi trên mặt đất, không ngừng thở hổn hển, hai mắt nhìn chằm chằm khắp bầu trời hòa thế, kết thúc sao? Quả thực, như thế dừng dược hòa thế, cho tham chi hinh thanh thuy tinh vay ket tinh manh nho nay đa co the noi la sach giao khoa vay tieu to tac chien thuc tien nhin truoc mat hung huc liet diem sam do sac mat tai nhot mot mat la boi vi dung qua nhieu tro co ra ma tao thanh ve phuong dien khac cung la boi vi vua ne di khi the cua sat thuc khien sam do tam ly thua nhan roi rat lon ap luc sam do te ngoi tren mat đat khong ngung tho hon hen hai mat nhin nó tự nghĩ cũng khó mà toàn thân mà thối lúc này không khỏi nghĩ đến không xong chẳng lẽ người đã chết đi sạp dồ trong lòng lại nghĩ lại vừa nghĩ không có việc gì đội trưởng ngay một bên bằng quan nếu có vấn đề đội trưởng nhất định có thể đem người cứu được vì vậy lo âu trong lòng cũng liền để xuống nghĩ thầm tốt huyền tự mình thiếu chút nữa khiến một cái mười ba tuổi tiểu hài từ cấp đánh bại nếu như đơn đả độc đấu khả năng tự mình vẫn thực sự không phải là đối thủ của hanna bất quá ba người phối hợp đã đủ để ma bình một ít chính lệnh nhìn đến trước mắt chính quả tâm trạng cũng không khỏi có chút đất ý sạp mot cai 13 người có thể han a bat qua ba nguoi phoi hop đa đu đe ma binh mot it chien lenh nhin làm khong khoi co chut y sap ba khá Vô luận là thời cơ đem ta, nhận thuật phối hợp, tương hỗ trong lúc đó lý giải trình độ, đều đã làm xong rồi tốt nhất. Nhưng là, có một câu nói như vậy, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì đều là không có ích lợi gì. Nói cách khác, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, mọi khác nhân tố đều là tái nhật vô lực. Nếu như nói không kém nhiều, có thể sẽ bằng vào Chí Mưu thủ thắng, có thể sẽ bởi vì đối nắm chắc thời cơ rất tốt mà thắng được, nhưng là, đương lượng, phương thức lực sai biệt quả thực đã rất lớn thời gian, Chí Mưu lấy được thành tựu, cũng liền có hạn. Không sai, giữa lúc khảo hạch ba ga ám bộ cho rằng khảo hạch đã lúc kết thúc, vậy cuộn trào mánh liệt hỏa thế hơi bị du lên, liệt hỏa hừng hực dĩ nhiên dường như mảnh mượt dạng, bị người dễ dàng xa nhau, lộ ra một thiếu niên thân ảnh đơn bạc, liếc mắt nhìn sang, cầm đầu, hay là vậy một đôi tái nhợt con người, nội bộ phảng phất tẩn chứa vô số tinh thần, vậy chân đi siêu vẹo thiếu niên từng bước từng bước từ trong liệt hỏa đi tới, ưu nhã mà tự tin, phảng phất nho nhã thân sĩ ở bức trưởng, nệ dị quanh thân, phân vòng quanh từng mảnh từng mảnh, một đạo một đạo, nương thật dường như thực chất vậy trả cơ dạ thực thể. ở nệ gì quanh thân, thì dường như vật còn sống giống nhau, linh hoạt dễ dương, vô số trả cơ dạ thể, hoàn mỹ che ở quanh thân mỗi một chỗ. Mỗi có một đạo có thể kích thương nệ dị hỏa diễm tới người, thì có một đạo chạ cờ dạ linh hoạt dễ duỗi, dễ dàng đánh tan, hóa giải được. Như có thực chất cao ngưng tụ trình độ trả cờ dạ, bản thân thì có khó có thể tưởng tượng ổn định trình độ. ở nệ dị tinh diệu cao siêu thao túng kỹ xảo hạng, thì dường như nghe lời hải tử giống nhau, càng làm cho người xem thế là đủ rồi. Nệ dị ở vượt lên trước ga cấp hỏa long viêm đạn tập kích hạng, chính là này vô số trả cờ dạ đem hỏa diễm lấy nhất nhất phân tán, hóa giải, chống đỡ, trừ khử rơi, nhìn như giản đơn, kỳ thực không phải. Cụ lấy một cái chạ cờ dạ thực thể làm thí dụ, trên thực tế nhưng là yếu lo lắng bất đồng độ lớn của góc ở trong khoảng thời gian ngắn sẽ hoàn thành vô số động tác, tỉ như khối lượng, run run, tảng ra, biến hình như vậy thao túng. Chân chính sử dụng, khống chế cũng không chỉ là một cái, mà là quanh thân vẩn quanh vô số trả cơ dạ tự mang. Có thể nghĩ, như vậy thao túng có bao nhiêu khó. Ở nhận thuật vừa vặn tới người, ám bộ đội trưởng cũng là muốn yếu xuống phía dưới cứu viện, thế nhưng trong nháy mắt đã bị sợ ngây người. Đội trưởng cấp bậc, tự nhiên nhãn lực bất phàm, nhưng chính là bởi vì bất phàm, cho nên mới năng thật sâu cảm nhận đến loại này đối cơ dạ thao tác trình độ kinh khủng, nhưng lại nếu muốn đến, cẩn thận đến mỗi một cái điều hình thực thể cơ dạ mặt trên thật là khó có thể tưởng tượng đứa bé này thiên phú dĩ nhiên kinh khủng như vậy ám bộ đội trưởng trong lòng nhắc lên sóng to gió lớn không được phải trên bẩm hồ ca đại nhân thiên tài như vậy có thể cho chúng ta sử dụng tự nhiên là những quốc gia khác ác ngộng thế nhưng nếu như không thể cho mình sử dụng như vậy thì sớm ngay bỏ bằng không sẽ là của chúng ta ác ngộng ám bộ đội trưởng trong lòng âm thầm hạ quyết tâm cấp bậc lần khảo hạch này sau đó sẽ đối nệ gì tình huống tiến hành cặn kẽ hồi báo nghệ gì bị nhốt ở hừng hực trong liên hòa thế nhưng nghệ gì bản thân cũng không lo lắng quả nhiên ở vừa hồi thiên thời điểm một điểm linh cảm hơn nữa bộc lộ tài năng ý niệm trong đầu hiểu rõ thời điểm linh ngộ để cho mình thành công hoàn thành này một trên lý thuyết mà nói căn bản không thể nào sự kiện nệ gì chỉ là thân thủ một bát có vài trạ cờ dạ thành tơ mang trạng tâm ý tương thông tiểu tử thần chủ bắn ra đưa vào hứng hực trong ngọn lửa đông dương hướng hai bên tản ra tiền phương khí thế kia kinh người lửa viêm đã bị phân cách ra bị chạ cờ dạ bảo vệ nệ gì, thậm chí không có cảm thấy bất kỳ hỏa diễm có thể tới gần vì vậy liền xuất hiện bắt đầu một màn kia dường như sân vắng tản bộ giống nhau nệ dị từ trong hỏa diễm nhẹ chậm rãi đi ra quanh thân khí thế của lại dũ phát ngưng thật lên tới thanh thế cũng càng thêm kinh người nhất cử nhất động tự có một loại kinh sợ lòng người uy thế ở bên trong nói việc này vận mạng quyết định vô pháp trôn tránh nghệ dĩ thanh âm trước sau như một ôn hòa chỉ là đang nói nói số phận cái từ này thời gian nghệ dĩ trong mắt tinh quang đại thịnh thân hình cũng trong nháy mắt không rõ thay đổi trước chậm rãi tư thái nhất động nhất tính khiến người sinh ra cực kỳ khó chịu thị giác mức nước trên lệch của lòng sông so với mặt biển nệ dĩ nhìn như chỉ là một tiêu thất tự trong nháy mắt xuất hiện ở sạp rộ bên người rất cảm tạ ngơi phối hợp ta nguoi phoi hop không khong nguoi Ta khả năng rất khó nhanh như vậy ngộ ra tự mình nu quyền chi đạo Án Lệ Dĩ mỉm cười, trợ thủ đắc lực rũi một cái, có vài trạ cỡ dạ thực chất ngưng tụ thành tơ mang, phảng phất băng vải giống nhau, cuốn ở Lệ Dĩ ngón tay của, trên bàn tay mặt, cấu thành lam lương tròng dường như dòng nước vậy băng vải phần che tay. Sau đó, nghệ Dĩ bàn tay nhìn như nhẹ mà chậm rãi hạ xuống, thế nhưng kỳ thực nhưng là trong nháy mắt không ngừng đâm ra thu hồi, bàn tay đã goá ngoạng sập rồ mười mấy lần vị. Bàn tay thay thế, không ngừng có tàn ảnh xuất hiện, chậm rãi sự trượt, cũng có tàn ảnh dần dần tiêu thất, Dĩ nhìn như sân vắng tản bộ giống nhau hai tay động liên tục, tiêu dễ dàng ở một mảnh đốt đốt muộn hưởng chung, đem sạp rổ toàn thân khổ kinh mạch nhất nhất phong ấn. quy một chương bốn mươi một, dị thường nhiệm vụ. chương bốn mươi một, dị thường nhiệm vụ. phát thông, sạp rổ cũng không kham gánh nặng, rốt cục than khẽ trên mặt đất, thân chuong 41 để được một 41 di cơ dạ, thân thể mỗi một chỗ cơ thể đều không cách nào không chế, tra co này thì dường như thân thể của chính mình không thuộc về mình vậy cảm giác, khiến sạp rổ có to lớn khủng hoảng, hơn nữa trước hoàn mỹ phối hợp cũng không có thể làm gì nệ gì mảy may, sạp rổ trong lòng tràn đầy mê man cùng tuyệt vọng. Nghệ Dị tự nhiên không cách nào biết được bên chân cái này Nị Dạ ý nghĩ trong lòng cũng sợ hãi, chỉ biết là giải quyết rồi một cái. Nghệ Dị nhẹ rời bước, khiến qua ngã xuống đất sắp rổ, trong lòng không có chút nào dậy sóng, đánh bại trước mắt cái này Nị Dạ, cũng không, cái gì đáng ra khoe, thì dường như đây là phải, cho dù tên này Nị Dạ phát huy không tệ. Nghệ Dị quay đầu, nhìn về phía cách đó không xa hai gã Nị Dạ. Vậy hai gã Nị Dạ sắc mặt trắng bệnh, cùng Nghệ Dị đầu đến ánh mắt đối trên, nhất thời nghĩ một loại đè nén khí thế đập vào mặt, phảng phất giữ lại cổ họng của mình, mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống đây là tâm lý áp bách đương thủ đoạn của mình bị đối phương hời hợt tiểu hóa giải đối phương lông tóc không tổn hao gì thậm chí ngay cả biểu tình cũng không có thay đổi hóa thời gian đối phe mình sĩ khí đả kích không một là to lớn đối với mình cũng sẽ sản sinh to lớn hoài nghi đối mặt với đối phương cũng sẽ có khó có thể đánh bại cảm giác khó có thể đánh bại cương đại tuyệt vọng hai gã nị giả tự nhiên thấy được đã ngả xuống đất đội hưu trong lòng chị còn lại có vô tận sợ hãi có thể lúc này một cái khàn khàn thanh âm trầm thấp chuyển đến một bóng người cũng từ góc trong bóng tối đi ra nương còn đang thiêu đốt hỏa quang thấy được cám bộ phân đội trưởng mặt nạ thân phận cũng liền rất rõ ràng lược viết danh hiệu kiêu thủ hải sen ám bộ thứ 6 phân đội phân đội trưởng phân đội trưởng dưới mặt nạ hắt sắc con ngươi đảo qua trên đất sấp đổ lại đảo qua xa xa hai gã ám bộ cũng không có tiếp tục cùng nghệ gì nói mà là đối vậy ba gã ám bộ nói lên ta đối với ngươi môn rất thất vọng ta tuy rằng nghĩ tới các ngươi có thể sẽ thất bại nhưng là thật không ngờ các ngươi thất bại vẫn sinh ra đối tự thân nhận thức tan vỡ các ngươi đã trải qua không ít nhiệm vụ không nghĩ tới còn có thể xuất hiện vấn đề như vậy hai gã ám bộ lập tức nửa ngồi trốn hồn hành lễ xấu hổ ngẩng đầu phân đội trưởng hơi dừng lại một chút tiếp tục nói, ta biết các ngươi là khó có thể tiếp thu, đánh bại người của các ngươi chỉ có 13 tuổi sự thực. Đích vậy, bác sư chỉ có 13 tuổi, nhưng là, hắn xa so 30 tuổi người càng thêm thành thục cổ trọng, hắn có thiên phú kinh người, nhưng là, có thể để cho hắn đi tới hôm nay, đúng là hắn nỗ lực cùng cường đại nội tâm. Một cái ngay cả mình cũng không tin người. Lại thế nào lại là cường giả? Thất bại cũng không đáng sợ, nhưng là, không có một viên cường giả chi tâm, đối một cái lý dạ mà nói, đây mới thực sự là đáng sợ. Biết rõ ràng tự mình nhấn nói là cái gì, vì hắn vệ tự mình nhấn nói, mới có thể cường đại lên phân đội trưởng thanh âm chấm thấp từ từ nói tới khiến ba nội tâm của người cũng dần dần bình phục lại nội tâm khủng hoảng cùng mình phụ định cũng từ từ tiêu thất nghe đến phân đội trưởng nói ba người nội tâm đều tràn đầy cảm kích biết là đội trưởng là vì ban trợ tự mình càng cùng kính cúi đầu được rồi ba người các ngươi đi xuống đi phân đội trưởng vung tay lên phân tán ba gã nị dạ hai gã không có bị thương nị dạ lúc này nhảy lắc mình đến than té trên mặt đất người bên người từ hai bên nó dậy ba người đối trước phân đội trưởng thi lễ lắc mình ly khai lúc này phân đội trưởng xoay người lại mặt hướng nghề gì nhãn thần đối diện trước nghề gì hai trong mắt vừa vặn thấy một chút cũng không có sổ sáng tắt tinh quang, ở tái nhợt trong con ngươi mặt dựng dục, chỉ một thoáng, cảm thấy một loại to cảm giác các bách, từ nội tâm dâng lên một loại bị số phận bài bố cảm giác vô lực. phân đội trưởng đại nhân, nhìn đến trước mắt phân đội trưởng tựa hồ là đang ngẩn người, nệ dị ôn hòa nói, bị nệ gì đánh thức đeo đầu đội trưởng, mạnh mẽ đè xuống trong lòng chấn động, tận lực dùng thanh em bình tĩnh đến kể ra. may mà đeo đầu đội trưởng bản thân thanh em tự khẳng hẳn, một thời cũng nghe không hiểu có cái gì một dạng, chỉ là đầu đầu đội trưởng đối nệ dị đánh giá, lại lên thăng một cái bậc thang, cặp mắt kim âu, tựa hồ ẩn chứa kẻ khác sợ hãi uy năng Khu khu, Nê Dì, chúc mừng ngươi. Ta mặc dù biết ngươi năng lực tác chiến không tầm thường, thật không ngờ đã đạt tới loại tình trạng này. Cho dù là đang phụ trách chiến đấu Ám Bộ Phân đội, như vậy xoay ngang coi như là bạt tiêm. Lần khảo hỏi này, tự nhiên thuận lợi thông qua, chúc mừng. nêu đầu đội trưởng ho nhẹ che giấu kinh ngạc, hết sức làm cho giọng nói bình tĩnh trở lại. Này một ít tán thưởng tự, không có chút nào khen tặng thành phần, đúng là phát ra từ nội tâm. nghệ Dì cũng là mỉm cười, nói rằng đội trưởng đại nhân khen chẩn rồi, có thể trở thành nhìn, cũng là mỗi một cái nỉ dạ phân đấu mục tiêu một trong a. Chỉ một năm thời gian. Tiểu tự nhận giáo tốt nghiệp học sinh trở thành một danh tinh nhuệ rô nhìn thật là làm cho người giật mình tiên phụ a nêu đầu đội trưởng không chút nào keo kiệt tán thưởng trong giọng nói cũng tràn đầy đối nể gì thỏa mãn nghệ gì khiêm tốn cười cười không có nói tiếp biết còn có sau văn quả nhiên ám bộ phân đội trưởng nói tiếp tuy rằng ngươi bây giờ trở thành rô nhìn bất quá bởi vì là ở ám bộ tất cả tư liệu đều là ở nút và nhị dạ chỗ ghi danh tư liệu cũng không đồng kỳ cũng là vì bảo chứng nhị dạ an toàn cho nên ngươi trở thành nhìn chuyện tình tạm thời sẽ không bị đẳng cấp ở ngươi nhị dạ trong tài liệu mặt cho nên ở nhị dạ trong tài liệu mặt cấp bậc của ngươi còn là giờ nhìn, ám bộ phân đội trưởng nói đến đây, hơi dừng một chút, tựa hồ là nhìn nệ dị phản ứng. cái này ta lý giải, hơn nữa tư liệu đổi mới, nhất định là có tự mình quy định, án quy định đến là được rồi. nệ dị gật đầu, biểu thị tiếp thu. tốt, phân đội trưởng rất là thưởng thức nệ dị, ở nệ dị sau khi nói xong, cũng làm như tức tỏ thái độ. không bao lâu, có thể đem tư liệu đổi mới. trước đó, có một cái nhiệm vụ, cần yếu ngươi đi hoàn thành. ở kế tiếp, có thể không cần phải ám bộ đưa tin, duy trì bình thường hoạt động là được rồi. dùng nghệ gì thân phận, đi hoàn thành nhiệm vụ. ân. Nghệ gì nghe xong, cũng thật tò mò, đến tột cùng là nhiệm vụ gì, dĩ nhiên cần yếu tự mình như vậy. Ở trung niên cuộc thi đã tới trước, mặt thiết quan tâm ngủ chỉ hạ gục ẩn, xu ý y, ỷ họa kèn ba người. Đến tiếp sau nhiệm vụ, sẽ ở trung niên cuộc thi thời gian lại làm biên bố, rõ chưa? Phân đội trưởng khàn khàn tiếng nói, nói lần này nhiệm vụ. Cái gì? Nghệ gì nghe được nhiệm vụ sau đó, phản ứng đầu tiên hay là ba người xuyên việt giả thân phận bạo lộ. Lại vừa nghĩ, sai, chắc là bọn họ tự cho là thông minh, nhu vay o trung nien cuoc thi đa toi truoc mat thiet quan tam vu tri ha guc an xu y gi y hoa ken ba nguoi đen tiep sau nhiem vu se o trung nien cuoc thi thoi gian lai lam bien bo ro chua phan đoi truong khan khan tieng noi noi lan nay nhiem vu cai gi nghe gi nghe đuoc nhiem vu sau đo phan ung đau tien hay la ba nguoi xuyen viet gia than phan bao lo lai vua nghi sai chac la bon ho tu cho la thong minh lam ra cái gì mưu toan cải biến nội dung vở kịch chuyện tình. Nguyên nhân rất nhiều, ba người này đối trong thôn vị gì, cấp phong lấn chi thư thời gian, cũng xuất hiện ở rừng rậm phụ cận, bình thường hành vi cũng không quá bình thường. Gần nhất lại có một việc, việc này liên quan đến cơ mật, ta không có phương tiện nhiều lời, đưa đến cận, giám thị nhiệm vụ hạ phát. Nguyên nhân chính là như nạ năng hảo hảo chấp hành. Ám bộ đội trưởng giản lược giải thích một chút nguyên nhân. Nghệ dị trầm ấn đầu, biểu thị tiếp thu nhiệm vụ, rõ ràng nhiệm vụ yêu cầu, về phần tâm mot chut nguyen nhan Nệ di nghĩ như thế nào, ai cũng không biết. Quy một chương 42, hồ cả trách nhiệm. Chương 42 Hồ Cả trách nhiệm. Sáng sớm mười giờ. Cô nội hạ, Hồ Cả đại lâu. Bên trong phòng làm việc. Tam Đại lao đầu để ép một chút Hồ Cả cạ bù tổ mũ về nón, hình voi mũ ở ngay phía trước một góc, viết trước đỏ thẫm tự lửa, chính là đúng Hồ Cả tượng trưng của thân phận. Tam Đại Hồ Cả thật sâu hít một hơi cái tẩu, dàn môi trên mặt của có từng đạo thật sâu nếp nhăn, cũng không thiếu ra đúng mỗi, chỉ là cặp mắt kia tuy rằng khàn khàn lên, không phải là loại da tinh quang, hiện lên cái này nhìn như gần đất xa trời lão nhân bất phàm. Một gã Ám Bộ chính lửa quỷ ở trước bàn làm việc mặt, túi đầu hơi lửa ảnh không ngừng hồi báo cái gì, Hồ Cả chỉ là lặng lặng lắng nghe thỉnh thoảng gật đầu, nhìn kỹ, hồ cạ trước mặt tên này ám bộ chính là đúng thứ 6 phân đội phân đội trưởng tiêu thủ, lần này ngồi báo chính là đúng hỉ u gì -E biểu hiện. tam đại hồ cạ trầm ngâm một lúc lâu, nói như vậy lên tới, thì u gì -E đã có tinh anh rổ nhìn năng lực thật không. đích vậy đại nhân, hơn nữa, chúng ta cũng góp nhặt hỉ u gạ nhà tư liệu, nhưng là, Hỉ u gì -E rõ ràng khác biệt với vậy hỉ u gạ tộc nhân, Hỉ u ganeji bị ạ tiêu gặng có thể trở về tố đi qua đoạn ngắn hơn nữa không biết là còn có hay không cái khác năng lực cặp kia bị hạ tiệu gẳng trung gian không chỉ là tái nhận một mảnh mà là có vô số lần lánh quan điểm thuộc hạ cùng với đối diện trong lòng đều dâng lên một loại không thể chống cự cảm giác sợ hài rác phân đội trưởng cung kính nói nghĩ vậy dạng thiên tài thiếu niên trong lòng cũng không hai giac phan đoi mọc lên tàn thán cặp kia sáng sủa tinh khiết trắng con người thật là làm cho người ký ức hãy còn mới mẹ a tam đại hồ ca biểu tình bình tĩnh do ôn hòa nói rằng nói như vậy lên tới bị hạ tiệu gẳng cũng sản sinh tiến hóa không hổ là tam đại đồng thuật một trong a di nghệ gẳng còn chưa xuất hiện ít chia xạ dịn gẳng tiến hóa sau năng lực cũng rất kinh khủng hiện tại bị hạ tiệu cẳng cũng sinh ra tiến hóa hơn nữa hồi tưởng năng lực cũng quả thực mạnh mẽ và thực dụng cũng có thể trở thành tinh anh dồn nhìn tam đại hồ cả không chút nào lận tán thường tử thế nhưng tâm trạng tìm cách làm cáo già tam đại đương nhiên sẽ không biểu đạt ra đến hồ cả đại nhân không chỉ là bởi vì năng lực hai tử kia trạ cờ dạ không chế năng lực còn có trạ cờ dạ tinh thuần trình độ đều là dị thường kinh người hơn nữa có thể đem trạ cờ dạ phối hợp nhu quyền đánh ra kẻ khác kinh khủng thương tổn tự thân lực phòng ngự cũng là dị thường kinh người C cấp phong độn cùng a cấp hỏa độn tổ hợp mà thành cao gia nhẫn thuật, dĩ nhiên chỉ bằng mượn thực chất hóa trả cỡ dạ chi tiết thao túng là có thể hoàn mỹ phòng ngự xuống tới, trong đó mỗi thời mỗi khắc đều đang tiến. Hành tế vi trả cỡ dạ thao túng, thuộc hạ tự vấn vô pháp làm được. Ám bộ phân đội trưởng đem ngày hôm qua thầy chấn động chàng diện tung, luôn ngữ cũng không tự chủ được trở nên bị liệt, chấn động tựa hồ cho tới hôm nay như ngũ quanh quần ở trong lòng. Cái gì? Tam đại hồ tung non ngu cung khong tu chu đuoc tro nen kich liet chan dừng nay nhu cu quanh quan o trong lòng cũng tràn đầy kinh ngạc, giọng nói cũng biến thành kinh ngạc, ngẩng đầu, nhìn ám bộ phân đội trưởng, thấy là ám bộ phân đội trưởng thản nhiên ánh mắt. Tam đại hồ cả nhẹ nhàng hàm thủ. Trầm dãi nói, ngươi là tinh anh rồ nỉn, trả cờ dã thao túng ở sở hữu rồ nỉn trung dĩ trúc cao siêu, thì ủ gà nhà huyết mạch, đối trả cờ dã thao túng bản thân thì có thiên phú đây là sự thực. Thế nhưng nếu có thể làm ra như ngươi nói ra như vậy thao túng, đúng là thiên phú dị bẩm. Hơn nữa tiến hóa bị hạ kiểu gẳng, thì ủ gà ra, cũng ra một thiên tài a. Tốt, cô nô hạ cũng là cây điều tàn, mới là cây khỏe mạnh trưởng thành, mới có thể đổi thành sinh cơ, lựa ý chí, mới có thể truyền thừa. Cô nô hạ vì sao có thể trở thành là năm đại nhận thôn đứng đầu, cũng là bởi vì chúng ta là thiên tài noi Ngay lúc đó cô nô hạ có nhiều nhất thiên tài ly dã kinh qua nhận giới đại chiến đều trưởng thành trở thành một mình đảm đương một phía chuyên kỳ tam đại hồ ca đưa ánh mắt về phía trần nhà tự hào nói u chỉ hạ nhà dư cô nhi thì u gan nê di một đời mới ỷ nổ xỉ cả cho đã ở trưởng thành chúng ta bây giờ sẽ cấp đời kế tiếp trở lại trưởng thành không gian a tam đại hồ ca nói tới chỗ này đột nhiên nghĩ đến một cái hài tử ai Sèn, nạ Dụ tổ hiện tại thế nào tam đại hồ ca nhẹ giọng hỏi nội tâm cũng tràn đầy hổ thẹn bốn đời hồ ca bỏ ra sinh mệnh giải quyết rồi là nguy cơ đem cựu vị yêu hồ phong ấn tại nạ du tổ trong cơ thể tự mình là vì không cho nạ du tổ xa và ở hư danh trung đắm chìm trong phụ thân mang tới vinh quang trung cho nên mới hạ phong khẩu lệnh chỉ là không nghĩ tới dĩ nhiên khiến trong thôn lại bắt đầu lưu truyền nạ rủ tổ hay là yêu hồ đồn đái điều này làm cho nạ dù tổ từ nhỏ ăn thật nhiều khổ nhận hết khinh thường thỉnh đi chiếu cố nạ rủ tổ mấy người bảo mẫu không có một cái không ngược đái nạ dù tổ tối hậu không thể làm gì khác hơn là khiến nạ rủ tổ tự mình cầm tiền tử sinh hoạt tự mình liền muốn đời hồ ca nguyện vọng đều chưa hoàn thành tốt mỗi lần nhìn đến nạ dù tổ cũng chỉ có thể đối nạ rủ tổ khá hơn một chút để đền bù nội tâm phụ tội cảm cũng chính bởi vì vậy cho nên mới ở nạ dù tổ muốn nhìn lén phong ấn chi thư thời gian tam đại hồ cả không có ngăn lại trái lại mệnh lệnh ám bộ phối hợp hoàn thành vừa ra giờ nhìn nổ sông hồ cả đại lâu đánh cắp phong ấn chi thư chuyện tình nạ dù tổ đã hoàn thành đa trọng ảnh phân thân năm giữ thật là khó có thể tin nạ dù tổ trả cờ dạ tổng sản lượng to lớn thân thể khôi phục năng lực mạnh thật là đúng là như thế thay hien nay ở hạ tặc cả cả sĩ tiểu đội cũng hoàn thành không ít nhiệm vụ vẫn như cũng là khát vọng xong mọi người nhận đồng hiện nay cùng ý dù cả quan hệ mật thiết còn có ủ chỉ hạ ẩn suy ý gì cùng ý họa kèn ba người cùng nạ dù tổ quan hệ phi thường tốt Thuộc hạ không dám qua loa, mặt khác sủng ý gì cùng ý họ kẹn hai người. Phụ mẫu vốn là giữa các nước mậu dịch thương nhân, cho nên tiểu kiến bậc sư đệ gì hứng lấy giám thị nhiệm vụ. Tiêu thủ cung kính hồi đáp. Dì nụ ụ gì kỳ là mỗi một cái làng chiến lược hình vũ khí, cho nên su ne gi nụ ụ gì kỳ gặp gỡ mỗi người, ám bộ đều sẽ mật thiết quan tâm. Ân, làm tốt. Khi Uga đệ gì chúng nhìn thì, tiểu theo kế hoạch tham gia. Tuy rằng hắn đã có dồn nhìn tư cách, bất quá để cho tiện nhiệm vụ của hắn, tiểu như cũng đăng ký. đệ gì là một tốt mầm, cô nụ hạ thời gian tới cũng muốn dự vào bọn họ. Ta đây lao đầu khớp xương tại đây một ngày sẽ khiến những hài tử này nhiều trưởng thành một ngày. Được rồi, Hải sèn, đi xuống đi, chúng nhìn cuộc thi cũng nhanh tới, nếu như này một ít tiểu bằng hữu nói là thật, còn cần các ngươi phối hợp a. Tam đại hổ cả mỉm cười hiền hòa, xuyên thấu qua sau lưng rơi xuống đất thủy tinh, nhìn về phía phồn bình Cổ Nô Hạ, sáng sớm Cổ Nô Hạ, kèm theo ánh mặt trời ấm áp, hiện lộ ra một loại bổng bổ tinh thần phấn chấn cùng phồn hoa tráng diện, Cổ Nô Hạ mỗi một đại hổ cả, cũng là vì thôn này hòa bình ổn định, dâng hiến suốt đời, đây là hổ cả số mệnh, cũng là hổ cả chức trách chỗ, hơn nữa loại này chức trách cũng chắc chắn bị hậu bối kéo dài nữa, lực lượng cường đại, hay là thủ hộ Đây là Cổ Nộ Hạ, đây là Hổ Cạ. Ánh mặt trời xuyên thấu qua rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh, đem tam đại hổ cả khuôn mặt chiếu ánh vàng lóng ánh một mảnh, và hổ cả đại lâu mặt sau hổ cả nhàm trên mặt giống nhau nhăn sắc. Quy một chương 43, khó được nhàn nhã. Chương 43, khó được nhàn nhã. Cổ Nộ Hạ, khu náo nhiệt. Một cái tinh khiết trắng sắc con người thiếu niên, khóe miệng mang theo mỉm cười rực rỡ, hai con mắt cũng cong lên đẹp mắt độ cùng, đi ở tới lui trong biển người. Không sai, chính là đúng nội gì, lúc này nội gì, chính ăn mặc tinh khiết trắng sắc đã bảo. Nhàn nhã đi ở cổ nổ hạ đường phố phồn hoa trên, trên đường người ta lui tới, rộn ràng nhộn nháo, thật là náo nhiệt. Không mặc vậy bó sát người ám bộ đồng phục của đội, lẽ gì thật là nghi thân thể hình như đều thiếu một tầng gông xiềng một dạng, như vậy đồng phục của đội, không chỉ có bó sát người, hơn nữa khiến hành vi của mình động tác cũng không do trở nên cẩn thận một chút. Hai bên đường phố, cũng có các mẫu tiệm thực phẩm, thịt quay điểm, ôn tuyển các loại cửa hàng. Rất nhiều tiểu quốc, ở vào cái này chiến tranh tân phát thế giới, mấy năm liên tục chiến tranh dẫn đến tài nguyên bần cùng, thổ địa hoang vu, thậm chí ngay cả thực vật cũng không toàn bộ, càng chưa nói cái đó cuộc sống của hắn độ dụng. Nhưng là ở Cổ Nỗ Hạ, có thể nói là số ít coi yên vui, có các màu bất đồng mỹ thực, nhà hàng Lý có chuyện trò vui vẻ bình dân, các cư dân trên mặt đều là mỉm cười vui vẻ trước. Chiến tranh từ Cổ Nỗ Hạ mới kết thúc không được 20 niên, nhưng là mọi người hiện nhiên đã quên được vậy thống khổ hối ức. Từ chính độ nào đó mà nói, Cổ Nỗ Hạ là cả nhận giới chỗ tốt nhất. Cổ Nỗ Hạ bầu không khí, không thể nghi ngờ là nhất là hài hòa, cũng để cho người thoải mái. Khó có được hưởng thụ một cái thoải mái như vậy thời gian, cho tới bây giờ đến hỏa ảnh thế giới, nghệ sĩ luôn luôn ở báo cho tự mình, còn chưa đủ cường, không thể lãng phí từng giây từng phút thời gian như vậy cố nhiên dành trước những người khác rất nhiều thế nhưng nhưng cũng mất đi rất nhiều là thú đích vậy có được tất có mất đây là bất luận cái gì thế giới đều thông dụng quy tắc khi con bé khắc khổ huấn luyện ở tốt nghiệp sau nỗ lực tu hành vô số lần chấp hành nhiệm vụ từ vừa mới bắt đầu thấy thi thể nghe thấy được thi thối đều sẽ sản sinh mãnh liệt nôn mửa dục vọng đến bây giờ có thể mặt không đổi xác bình tĩnh chính tay đâm tất cả định nghĩa là địch nhân tồn tại thực sự rất khó hưởng thụ được như vậy nhàn nhã mà tự ở thời gian rất khó nói này trung trưởng thành rốt cuộc là thành thục còn là hư hỏng nếu như là ở trên một đời cái kia đại thiên triều Phòng chừng nghệ dị loại này hai tay dính đầy vô số người máu tươi người đã ở trong ngục tỉnh lại rơi xuống nhân sinh đi nghệ dị mặt lộ vẻ mỉm cười bất đắc dĩ nôn nu mai, nhưng là tình huống trước mắt là không trở về được thiên triều hơn nữa đây là đang hộ cả cái này mộng tưởng và lanh huyết cùng tồn tại thế giới nơi này có dạng dỡ sinh huy mộng tưởng có kẻ khác nhiệt huyết sôi trào kiên trì nhưng là nơi đây mỗi phân mỗi giây đều có trước sinh mạng tiêu thất cú này suy nhẹ kẽn cả ta nạ dính đầy máu tươi cho nên nói thời đại bất động vô luận mình tại sao dạng cũng là vì để cho mình ở cái thế giới này tốt hơn sinh tồn được đồng thời vì trong lòng giả vọng ở cái thế giới này trở thành truyền kỳ bất hủ khiến nhiều sau này mọi người nhắc tới nhị gia đều sẽ nghĩ đến hỉ hữu ga nê gì nói tự mình có sự nê gì mạn không mục đích ở trên đường đi dạo theo ủng tê dòng người để cho mình trầm tĩnh lại trong đầu tìm cách cũng là thiên kỳ bất quái động tác cũng là tùy tính làm rất dễ tiểu tư duy cứ như vậy nhảy nhảy cũng không biết chạy đi nơi nào nê gì nê gì cút một trận thanh thúy tiếng la từ xa đến gần nê gì vẫn như cũng là cái loại hi hủ tư duy nghiêm trọng cầu thả chạy trả thái thẳng đến tiếng kêu chủ nhân đi vào nê gì mới hồi phục tinh thần lại chú ý tới có người bách gọi tự mình lấy lại tinh lam rat de tieu tu duy cu nhu vay nhay nhay cung khong biet chay đi noi nao ne gi ne gi cut mot tran thanh thuy tieng la tu xa đen gan ne gi van nhu cung la cai loai nay tu duy nghiem trong cau tha chay trang thai thang đen tieng keu chu nhan đi vao ne gi moi hoi phuc tinh than lai chu y toi co nguoi đang goi tu minh lay lai tinh than mới nhìn đến chạy đến người đứng bên cạnh hắn chính là đúng ten ten nệ dì tự nhiên nhớ ký ten ten một cái mặc quần áo mặc có trung quốc phong tiểu nữ ghim hai cái búi tóc ở chuyện tranh chung có thể sẽ không có rõ ràng cảm giác thế nhưng ở nơi này nhận thức phong cách nồng đậm thế giới nhìn thấy ten ten tiểu có vẻ quen thuộc rất nhiều cũng thân thiết nhiều ten ten rõ ràng cho thấy chạy tới sắp mặt lộ ra tế vi màu hồng thanh tú khuôn mặt mang theo trung quốc đặc hữu cái loại này ôn nhu cùng điểm tĩnh nhưng là từ chuyện tranh chung nệ dĩ biết ten ten tính cách cũng không như tướng mạo của nàng mở dạng ten, ten nội tâm cũng có tự mình kiên trì là một cái ngoài mềm trong cứng nữ hải có tự mình nhận nói, có ý nghĩ của chính mình, Nệ Dĩ cho dù ở đời trước cũng là rất kính nể cô gái như thế. Hay là nàng cũng không như xạ cụ dạ cùng Huy Nạ tạ sáng như vậy mắt, thế nhưng ở tự mình sân khấu, lặng lặng tán ra tự mình qua mang, xung doanh mỹ lực của mình. Ken Ken, buổi sáng tốt lành. Nệ Dĩ ôn hòa cười, khoái trá cùng Ken Ken lên tiếng chào. Ken Ken cũng định ra thân thể, đúng dịp thấy Nệ Dĩ cặp kia tinh quang lóe lên mắt, thật là phi thường xinh đẹp một đôi mắt, tinh thuần ánh mắt của thị dương như băng tuyết giống nhau, bên trong lừng lánh tinh quang thì dường như ở băng tuyết trung ảnh ngược tinh không, mỹ lệ, ánh sáng ngọc, tràn ngập mê say khí tức cỡ nào xinh đẹp một đôi mắt ta hồi lâu không gặp nệ gì trên người vậy phân thanh nhã xuất trần khí chất mở rộng hơn sung ra đôi mắt lộ ra tự tin mãnh liệt càng có một loại kinh sợ lòng ngươi khí chàng. nghĩ vậy ken ken tâm lý không khỏi một trận xấu hổ sắc mặt cũng càng thêm hưởng nhuận. tuy rằng ken ken nhìn mình không nói gì nhưng là nệ gì cũng không có chút nào không kiên nhẫn dù sao nhìn thấy một mỹ nữ cũng là một cái kẻ khác chuyện vui có mỹ nữ ở trước mặt cũng là để mắt nệ gì nghi ngờ nói rằng được rồi ken ken ngươi thế nào tại đây Ken Ken trắng nghề gì lên mắt, Nung Diệu nói rằng, ngươi mới từ nhà ta cửa hàng đi qua, bây giờ còn hỏi ta hỏi cái gì tại đây? Ta còn không hỏi ngươi tại sao lại ở chỗ này đây. Nghệ gì đột nhiên nghĩ đến ở Ám Bộ bắt được trong tài liệu mật, Ken Ken nhà nhân cụ cửa hàng tiểu ở phụ cận đây, đột nhiên có một loại chợt cảm giác, nhất thời cảm giác mình có điểm vờ ngớ ngẩn, nhất thời quên hết, không có ý tứ. Nghệ gì háy nay cười, cùng đi vừa đi đi, đã lâu không có ở đội ba đây, cũng không biết Úy láo sư cùng dốc ly thế nào đây. Bất quá, nhìn đến Ken Ken vừa thần thái kia, thật đúng là đỉnh quỷ lấn ai nha, xem ra Ken Ken nhưng những năm qua nệ gì không khỏi thở dài, bất chi bất giác ở cái thế giới này đều đã 13 năm đây. tốt nhất ken ken ngạc nhiên một bụng đáp, có tựa hồ ý thức được cái gì, vừa vặn mới tốt một chút sắc mặt lại trở nên phấn hổng, đối trước nệ gì thẻ lưỡi, nệ gì mỉm cười, ken ken ngày hôm nay rất khả ái. nói xong, nệ gì cũng liền rời bước đi về phía trước, tốc bộ không nhanh, vẫn là như vậy thản nhiên tàn bộ hình dạng. ken ken đang nghe nệ gì khoa tự mình khả ái, trong nháy mắt bất ngờ, ngờ thanh tú mặt biến thành khả ái gây nô manh trạng, tâm lý không khỏi tưởng, nệ gì khoa ta đây là ý gì à? chẳng lẽ nói, chẳng lẽ nói, nghĩ vậy trên mặt dạng mây đỏ càng thêm tiến diễm mới vớ vẩn tưởng một hồi quả thần mới phát hiện nghệ gì đã đi rồi ken ken bất chấp xấu hổ vội vã hô một tiếng nghệ gì, chở ta một chút ta Quy một chương 44, ken ken chương 44, ken ken ken ken bước nhanh đổi kịp nghệ gì, nghệ dị đi không nhanh ken ken chỉ là gia tốc vài bước liền đi tới nghệ dị bên người Túi đầu trên mặt nổi lên thẹn thùng mỉm cười dùng khoe mắt nhẹ nhàng liếc về phía bên người nghệ gì. nghệ gì cũng không có chú ý tới người bên cạnh tâm sự chỉ là đang hưởng thụ trước này yên tĩnh có được đối nghệ dị mà nói vô tình gặp được đội hữu đây chính là nhất kiện rất vui vẻ chuyện mới vừa tán thưởng cũng là luận sự một câu đúng trọng tâm đánh giá mà thôi hơn nữa Kenken cũng quả thực rất khả ái hai người hành tẩu ở người đến người đi đầu đường hai bên thỉnh thoảng truyền đến tiếng giao hàng rộn ràng nôn não phi thường náo nhiệt dốc ly trong khoảng thời gian này thế nào nghệ di nhẹ giọng hỏi dốc ly vẫn muốn chứng minh nỗ lực là có thể chiến thắng thiên tài cho nên huấn luyện phi thường khắc khổ hơn nữa uy lão sư đối dốc ly cũng tốt phụ trọng đã ở không ngừng tăng Kenken đếm trên đầu ngón tay hạng nhất hạng nhất ngạch nói còn có còn có dốc ly cùng uy lão sư là càng ngày càng giống có đôi khi thật là làm cho người chịu không nổi ai. nói ken ken làm một cái đầu đông động tác lại trêu đùa nệ gì nợ nụ cười nệ gì cấp ken ken vậy chọc cười động tác làm một cái tán thủ thế sau đó cũng là vẻ mặt bất đắc dị nói rằng ai hai người kia muốn ta cũng chịu không nổi bất quá như vậy ngược lại cũng tốt một cây gân cũng có thể càng thêm chuyên chú làm một chuyện để cao có lẽ sẽ nhanh hơn đi về phần nói vượt lên trước tự mình nệ gì tự tin cười dốc ly ở tiến bộ tự mình làm sao thường không phải là ở tiến bộ đây ken, ken nhìn nệ dị gật đầu biểu thị tán thành nói tiếp mấy ngày này ta cũng có hỏi ghi lão sư ngươi hướng đi đây, bất quá ghi lão sư chỉ nói là ngươi đi áng bộ, cụ thể đang làm cái gì ghi lão sư cũng không rõ ràng lắm. nghe nói áng bộ làm đều là chuyện rất nguy hiểm, bình thường có nguy hiểm tính mạng. nề gì, ngươi cũng mới tốt nghiệp không bao lâu ai, không nên làm quá nhiệm vụ nguy hiểm, từ từ sẽ đến. lấy nề gì cung thiên ghi lao su chi noi la nguoi đi ám bo cu của rang lam nghe noi ám bo lam đeu la chuyen rat nhất định năng ne gi cung tiên phu cua nguoi nhat đinh nang rat nhanh thị trường thành trở thành cường đại ni giả. nói xong, ken ken vẫn cầm quả đấm nhỏ, bơm hơi dường như cấp nghề gì nỗ lực lên, vẫn làm như có thật ở đầu, biểu thị khẳng định. ken, ken nói xong ngẩng đầu lên, tắc trầm tư trạng, như là nghĩ tới điều gì, vui vẻ nói rằng, tuy rằng phải cẩn thận bất quá nghe Agi lão sư nói, có thể đi vào ám bộ đều là tình anh nỉ dạ đây, ở bên trong năng đã bị tốt hơn tôi luyện. Nè gì, thật là lợi hại nga. Nè gì cũng là lần đầu tiên cùng Ten khoảng cách gần như vậy tiếp xúc, phát hiện Ten cũng là cái thú vị như vậy nữ sinh. Không khỏi nở nụ cười, giải thích nói rằng, ám bộ tuy rằng nhiệm vụ sẽ có nhất định nguy hiểm, thế nhưng không có rất nghiêm trọng nhé, dù sao đều là dựa theo nhị dạ đẳng cấp đến phân phối nhiệm vụ, đương nhiên sẽ không giới phát vượt qua phạm vi năng lực chịu chết nhiệm vụ. đeu la dua theo ni da tâm được rồi, bất quá ta ở ám bộ quả thực học được rất nhiều thứ, nói như thế nào đây, rốt cuộc tiếp xúc đến càng thêm chân thật nhị dạ thế giới đi tác chiến cùng sinh tồn năng lực đều có rất lớn đề cao, cũng có tự mình không ít kinh nghiệm. Kỳ thực nếu như nhiều kinh lịch một ít nhiệm vụ, ngươi cũng có thể tổng kết ra. Sau đó, hai người vừa đi, nệ dị cũng liền chọn nói một ít tự mình trải qua nhiệm vụ, nói cho bây giờ còn đang làm c dễ như vậy nhiệm vụ ngày ngày nghe, khiến ngày sau ken ken tiếp xúc đến cao cấp hơn nhiệm vụ, cũng có cái chuẩn bị tâm lý. Ken ken cũng tốt như đối nệ dị kinh lịch rất cảm thấy hứng thú, mở to hai mắt, tò mò nghe. Ám bộ nhiệm vụ đúng là phồn đa hơn nữa liên quan đến mặt cực lớn, sao không phải ken như vậy làm từng bước hứng lấy nhiệm vụ có khả năng chạm đến đến, cho nên nghe cũng là có chút tân kỳ nhân cơ hội này nghệ gì cũng hiểu được ken ken tình huống trước mắt người lai like, ken ken trải qua ghi lão sư giáo dục sau đó đã điện định sau đó trưởng thành phương hướng hay là nhẫn cụ thao túng chê cười làm nhẫn cụ điếm khai biến đại lục các ngọ ngách ken ken lên ra căn bản không thiếu tiền hơn nữa thụ ảnh hưởng gia tốc ken ken từ nhỏ tiểu thích nghiên cứu cùng sử dụng bất đồng nhẫn cụ ham cũng là khai phá bước phát triển mới nhẫn cụ ken ken thích sử dụng nhẫn cụ cũng sẽ không là nhất kiện khó có thể hiểu chuyện nếu thích sử dụng nhẫn cụ mục tiêu xác định như vậy tự nhiên cũng sẽ không dùng lại là tuyển chọn đường khổ não tuy tuy rằng sẽ không cái gì cao siêu nhẫn cụ kỹ xảo sử dụng thế nhưng lại lợi dụng tự mình quyền hạn từ cổ nộ hạ mượn tới rất nhiều về nhẫn cụ thao túng thư tịch bên trong có cổ nộ hạ tiền bối lý giả môn kinh nghiệm lưu truyền tới nay quả thực cấp Ken cung cấp rất nhiều bán trợ duy tuy rằng không giúp được Ten-ten về thao túng nhẫn cụ phương diện thế nhưng nhưng có thể cấp tenpen đánh tốt thân thể cơ sở khiến thân thể tố chất có rất lớn đề cao đừng xem tenpen chỉ là một nữ hải thế nhưng nhưng cũng mang theo không nhẹ phụ trọng đương nhiên cùng dốc ly chính là không cách nào sánh được Ken cùng không ít ghi mời tới rộ nhịn giao thủ nay một ít rộ nhịn đều là ở nhẫn cụ sử dụng trên có tự mình đặc biệt tâm đắc đang luận bản sau đó cũng sẽ cấp ken ken giáo thụ không ít ký xảo hơn nữa ken ken đối nhẫn gồm có đặc biệt thiên phú và yêu thích sâu thêm méo gọt sau them beo ngược lại cũng tiến bộ phi nhanh biết được ken ken thời khắc này tình huống nghệ dị cũng là là chính hắn một nhìn như nhu nhược kỳ thực kiên cường nữ hài vui vẻ có thời gian chúng ta tới luận bản hạ hồi lâu không gặp nhìn ta một chút môn ken ken lợi hại tới trình độ nào nghệ dị cũng là muốn phải giúp trợ tự mình đội hưu tăng một ít thực chiến kinh nghiệm dù sao nghệ dị mình cũng rốt cuộc đội ba thành viên kỳ hỉ người nhất định sẽ thất kinh ken ken đối với mình cũng rất là tự tin cũng muốn dùng thực lực của chính mình cấp nghệ dị một kinh hỉ nói cho nệ gì, cũng không chỉ là dốc ly cùng hắn ở tiến bộ mình cũng đang nỗ lực tu hình dạng hai người vừa nói vừa cười đi dạo phố vừa mới lúc này từ đối diện đi tới bốn người nệ gì tập trung nhìn vào đúng lúc là nạ rủ tổ cùng gù ẩn ba người nghe đội trưởng chính là khẩu khí gù ẩn ba người cùng nạ rủ tổ đi cận xem ra cũng là muốn yếu theo ở nhân vật chính bên người muốn dính một dính chư cất quan hoàn nói không chừng lúc nào gặp phải nguy hiểm nạ rủ tổ cũng có thể cứu chúng nó một mạng nghĩ như vậy không thể nói là lỗi làm như vậy không thể nghi ngờ là một loại nỗ lực tiểu hồi báo lớn phương pháp xô lợi tị xu loi là người bản năng Sống đi cùng nhân vật chính đánh tốt quan hệ, không gì đáng trách, nhất là bây giờ, Nạ Dụ Tổ vẫn không có được bao nhiêu người nhận đồng, lúc này tiếp cận Nạ Dụ Tổ, không thể nghi ngờ tài năng ở mình trong lòng của người ta lưu lại rất nặng ấn tượng, hơn nữa, hiển nhiên, nhìn bốn người bọn họ hình dạng, hiển nhiên đã quan hệ rất tốt. Rất dễ hiểu, ngắm lại Nạ Dụ Tổ từ nhỏ sẽ không bị người đại kiến, chuẩn bị ba người tiếp thụ, ngược khẳng định phi thường kích động, thần kinh lại đại điệu, cũng sẽ không lo lắng những thứ khác. Sự thực cũng là như vậy, Nạ Dụ Tổ bị ba người này cho rằng là đồng bạn thời gian, đúng là rất kích động, ở chứng minh con đường của mình trên, lại đến gần một bước. Nạ Dù Tô đúng là có đặc biệt nhân cách bị lực, có thể đi cùng hắn đùa dởn chơi đùa, có thể treo cho hắn, khai hắn vui đùa. Thế nhưng Nạ Dù Tô lại đối sở hữu nhận đồng người của hắn, đều ở đây dùng hết sinh mệnh đi bảo hộ, vì hắn bảo vệ người mà chiến đấu. Này chỉ sợ cũng hay là Nạ Dù Tô bị lực chô đi. Quy một chương 45, hai người đàn ông cùng ba nữ nhân. Chương 45, hai người đàn ông cùng ba nữ nhân. Hắc hắc, nhìn đến để mục hiểu sai không? Nè gì cũng không có cô y đi đón cận Nạ Dù Tô, ở phía trước chương và thiết cũng đã nói, ở cái thế giới này, có thể dựa vào ở chỉ có tự mình, có chút thời gian, nếu như để lại đường lui bản thân cũng không có trùng kích càng cao ngọn núi dũng khí có một câu nói là đập nồi dìm thuyền chính là bởi vì đã không có đường lui cho nên mới năng dũng cảm tiến tới nề Dì cũng là như vậy nề Dì mộng tưởng là trở thành thuật lại như vậy tất nhiên sẽ không muốn ở thời điểm khó khăn nhiều lần dựa vào người khác cho nên nề Dì chặt đứt phương pháp đơn giản nhất bao đại thối mà là tuyển chọn tự mình leo đỉnh rất khó nói này lượng chủng xử lý phương pháp ưu khuyết chỉ có thể nói là truy cầu bất đồng đi nề gì vẫn cách thật xa liền thầy ủ chỉ hạ gù ẩn ở vùng vấy này tay phải tay trái đặt ở bên mép làm kèn đồng trạng tựa hồ như vậy có thể để cho thanh âm chuyện xa hơn ưu chị hạ gủ ân bên người suy ý gì cùng ý họa kền đã ở hai người cũng đưa ánh mắt về phía bên này mỉm cười ý bảo cùng ba người cùng đi còn có một cái kim sắt tóc thoáng nhìn đại đại liệt liệt một đứa bé ăn mặc chuẩn bị sắp y phục trên mặt ba đôi tròm dâu thật đua be an mac chuan thấy được không hề nghi ngờ đứa trẻ này hay là nạ dù tổ lúc này con đang cùng Nệ di nói chuyện ken ken nghe đến có người đang gọi Nệ di cũng liền dừng lại nhìn về phía trước đang ở vãng quá đến đi bốn người chúng ta đồng học tới rồi nga đi gặp hắn một chút môn đi hồi lâu không thấy cũng không biết bọn họ quá thế nào nghệ dị cơi nhẹ giọng đối trước ken ken nói rằng nói rằng câu nói kế tiếp trong giọng nói cũng không khỏi tràn đầy buồn vô cớ trở thành ám bộ cố nhiên trưởng thành rất nhiều nhưng là cùng này tốt hơn bằng hữu thời gian trung đụng kiểu ít hơn thậm chí thật lâu cũng không có tái kiến qua đường xá không xa tuy rằng trên đường người đi đường đông đảo nhưng là hai nhóm người còn là rất nhanh thì gom lại cùng nhau đứng ở trên đường đều mang hồi lâu không gặp hôm nay vô tình gặp được kinh hỉ, khoái trá hàn huyên đã lâu không gặp gục ân nghệ gì ôn hòa mỉm cười trong mắt cũng mang theo kiểu biệt gặp lại kinh hỉ, ánh mắt lại đảo qua Su ý dị cùng ý hòa kèn su ý dị càng ngày càng trắng đây. Y Hoa ngươi lại tăng lên. Thức ăn thoạt nhìn không sai a. Nễ Dị trước đây cùng ba người quan hệ không tệ, hiện tại nhìn thấy ba người đều tốt, cũng liền dùng đặc biệt ngôn ngữ đến cùng hai người ân cần thăm hỏi. Nễ Dị ở vừa vặn cùng bốn người đến gần, tiêu bén nhạy phát hiện Chu Vi ẩn nấp đồng thời quan tâm nơi này khí tức, thì có lưỡng đạo, nhất định là ám bộ không thể nghi ngờ. Xem ra không chỉ là tự mình nhận nhiệm vụ, nhiệm vụ này còn có an bài những người khác. Ngẫm lại cũng đúng, gì nụ hủ gì kỳ là một cái nhận thôn vũ khí hạt nhân cấp bậc, làm sao có thể thả lòng? Hơn nữa hai người này khí tức thông dòng, chú ý ánh mắt cũng là như ẩn như hiện, hiện nhiên là đang dùng dư quang nhìn quét. Hiện nhiên đều là truy tung láo thủ, có chút nỉ ra nhận biết nhạy cảm, dùng ánh mắt nhìn thẳng, rất có thể đưa tới đối phương cảnh giác, dùng dư quang là có thể rất đại trình độ tránh cho mấy vấn đề này. Nệ Dị mặc dù có thể cảm giác được, hoàn toàn là bởi vì bị hạ cựu gẳng tiến hóa sau đó, có này một loại gần như kinh khủng nhận biết năng lực, tựa hồ hữu quan liên chuyện của mình vẫn đều có thể bén nhạy nhận thấy được. Chỉ là dùng như thế nào, Nệ Dị vẫn cũng không rõ ràng. Hiện nhiên, tự mình bị hạ cựu gẳng tiến hóa cũng không hoàn toàn, tuy rằng đã nhận ra cách đó không xa giám thị ám bộ, nhưng là Nệ Dị cũng bất động thanh sắc, bản thân tự làm ngảnh tình báo tự mình tự nhiên yếu cảm nhận đến người khác khó xử vạch trần vân vân liền có chút quá phận hiện nhiên trước mặt bốn người này cũng không biết mình đã bị vây bị giám thị trạng thái cho nên nói ra cũng là tăng thêm phiền não nên giám thị hay là muốn giám thị không có tác dụng gì ngược lại còn không bằng không nói bọn họ khả năng vẫn tự ở một ít nghĩ tới đây nợ gì cũng liền không thèm để ý cùng lão hưu xa cách gặp lại hảo hảo nhờ một chút mới là trọng điểm u chị hạ úu ẩn hảo khí vô vô nợ gì vay nói rằng tiểu van tu o mot it nghi toi đay nệ gi cung lien khong ngươi mot chut moi la trong điem u chi ha gù an hao khi vo vo nệ gi vai, noi rang tieu tu nguoi đa chay đi đâu ta tìm khắp không được ngươi ngươi cũng không tới tìm ta thật là không cùng ngươi luận bàn một chút Không biết ngươi bây giờ tài năng ở thủ hạ ta chống đỡ mấy chiêu a. Nghệ Dĩ không khỏi bị chọc cười, một đoạn thời gian không gặp, ngươi vẫn càng ngày càng hào sảng, lại nói, chúng ta luận bàn thời gian, ngươi lần nào thắng nổi sao, ngươi lời nói này không đọ mà sao. Ngẫu Nhiên khỏe miệng dương lên hơi độ cùng, nhìn Gù Ẩn vậy hơi có chút đen khuôn mặt, nói rằng, được rồi, thì là ngươi mặt đỏ, ta cũng nhìn không ra đến. Mặc dù là dùng nghiêm trang khẩu khí, thế nhưng Nghệ Dĩ lời nói ra lại tràn đầy trêu chọc vị đạo. Hỗn đản nào có ngươi nói như vậy hắc. U Chỉ hạ Gù Ẩn giơ giơ lên quả đấm nhỏ, mang trên mặt nổi giận, tựa hồ là đang suy nghĩ tạp nghệ Dĩ cái gì bộ vị ken ken lúc này nhìn nghệ dị cùng gũ ẩn thuộc lạc ân cần thăm hỏi ngươi không khỏi có chút nho nhỏ an vị liền hỏi gũ ẩn ngươi là lúc nào nhận thức nghệ dị chúng ta à đã sớm biết lên nhẫn giả trường học trước thì có đột sau lại lên nhẫn giáo so tài hơn nhiều cũng liền thấy hơn nhiều dạ gũ ẩn hơi vừa nghĩ cũng liền trả lời ken ken vấn đề hơn nữa bằng vào đều là nữ tính mất cảm phát hiện ken ken nói hơi có ghen tuông nhà vì vậy vẻ mặt thâm ý đôi trước nghệ dị nói rằng nghệ dị cái này là ngươi tìm người trong lòng sao thảo nào một năm không có tới đi tìm chúng ta đây nguyên lai like là có bạn nhà ken ken nghe đến gũ ẩn nói mình là nghệ dị vợ nhất thời trong lòng dâng lên một trận ép hẹn có chút ngượng ngùng nhìn về phía nề gì cũng không có trả lời nhìn đến nghề gì cũng không có không kiên nhẫn biểu tình cũng không có phủ nhận tâm trạng càng hơn nhiều vài phần vui vẻ Uchiha chị hạ gủ ẩn thấy vậy tình huống lập tức làm ra nhiên biểu tình đầu tiên là dùng trêu chọc nhãn thần nhìn nghề gì sau đó lại đảo qua bên người xù ý gì nói rằng thật là làm cho xù ý gì thật đau lòng nhan than nhin ne xù ý gì còn muốn chức còn muon truoc con nguoi ken ken nhất thời thì có cảm giác nguy cơ mãnh liệt thần mã nay con gái đẹp còn muốn nhà của chúng ta nghề gì tình huống gì Sư Ý Dĩ vẫn là như vậy trắng nõn mà tinh xảo khuôn mặt, theo một năm thời gian rời đổi, rút đi sơ qua ngây nô, lại trở nên rũ phát đẹp, chỉ là sú ý gì bản thân tính cách cũng là su vu bình thản, đối chuyện gì đều không phải là rất quan tâm, vì vậy trên người càng nhiều một tầng cao lạnh khí chất, nhưng là vừa đến lúc nghiên cứu, sú ý gì sẽ thay đổi phá lệ của nhiệt. Gù ẩn vì chuyện này điều khán sú ý gì rất nhiều lần, thế nhưng sú ý gì cũng không thèm để ý. Quả nhiên, sú ý gì đối mặt gù ẩn trêu chọc, chỉ là bình tĩnh cười, nói rằng, là muốn thử xem tìm nệ gì thử xem ta mới huấn luyện thành quả, ngươi ít nói rất nhiều a, gù ẩn đã lâu không gặp, nệ dị cung, tiện thể vừa nói, ngươi đối tượng sắc rất tốt, suy ý gì trong lòng ác thú vị cũng là trong nháy mắt sản sinh, cuối cùng bỏ thêm một câu, hay là câu này, một chút tiểu khiến ken ken buông xuống lòng cảnh giác, đồng thời cũng thật xin lỗi, dù sao đều là nệ dị bằng hữu, tự mình có điểm vô cùng mẹ cảm, thể lưỡi, tâm trạng may mắn, hoàn hảo không khiến nệ dị biết, quy một chương 46, nói tút chào, chương 46, nói tui chào, nệ dị nghe đến hai người treu trọng, cũng là mỉm cười, nhìn đến ta đối tượng, có đúng hay không tự ti mặc cảm bất quá, các ngươi suy nghĩ nhiều, Ten bây giờ là đội hữu của ta đều là đội ba thành viên, là một gã rất lợi hại nữ nghị dạ, nói chia lớp thời gian lão sư nói à, các ngươi là không nghe được. Nghệ gì nói xong, nhìn về phía Ten-ten, đúng dịp thấy Ten -ten liết liếc hắn một cái, nhất thời nghĩ mạc danh kỳ diệu, quả thực, lòng của cô bé tư, thật là biệt sai. Gu ân cười hi hi nói, nghe đến rồi, đây không phải là trêu chọc ngươi một chút thôi. Được rồi, đến giới thiệu cho ngươi một chút, đây là Nạ Dụ Tổ, hữu dù ma kỳ Nạ Dụ Tổ, là một cái rất nỗ lực nghị giả nga, Nạ Dụ Tổ là một cái người rất tốt nga, rộng rãi, lạc quan, ánh mặt trời. Nạ Dụ Tổ, vị này chính là Hỉ ủ Ga nghệ gì? là hỉ ủ gà nhà thiền tại nga là một vị phi thường lợi hại nị dạ. Ẩn trong giọng nói mang theo một tia trêu trọng giới thiệu đến bên cạnh bọn họ tiểu hải tử cũng chính là hổ cản nị dạ bộ này ạ niềm nhân vật chính. Nệ Dĩ tinh tế đánh giá nã rụt tổ, mặc dù đang chuyện tranh cùng ạ niềm bên trong thấy rất nhiều lần, thế nhưng chân nhân lại thật là lần đầu tiên thấy một đôi chạm lam ánh mắt của tinh te đanh gia na dụ mà sáng, trong ánh mắt tràn đầy thẳng thắn thành khẩn cùng tín nhiệm. Trên mặt bởi vì Guẩn ẩn noi mang theo sơ qua không được tự nhiên, còn là rất hòa thuận trùng mà tín nhiệm Dĩ cười khúc khích như vậy ngây thơ mà tín nhiệm cười, rất dễ bị nhúng người cười khúc khích, có đôi khi không phải là một cái nghĩa xấu, mà là. Nghĩa tốt. Thực sự khó có thể tưởng tượng, như vậy một cái hài tử, ở tràn ngập lạnh lùng, ngược đãi, mắt lạnh thế giới sinh hoạt vượt qua 10 năm, lại còn là như vậy ánh mắt trời cùng tích cực, nghe gì đối nạ Dụ Tổ, cũng không đáng ghét, trái lại rất thưởng thức. Nạ Dụ Tổ cũng đồng dạng đang quan sát đối diện Nghệ Gi, nhìn đến Nghệ Gi mặc bạch sắc đà bảo, cảm thụ được Nghệ Gi trên người xung doanh phiêu giật khí chất, còn có bản năng cảm thấy một loại áp bách cùng cảm giác nguy hiểm, Nạ Dụ Tổ thái độ khác thường chăm chú quan sát cái này, ủ ẩn nếu nói hi ủ gã nhà thiên tài. Một đầu xanh đen mái tóc, tùy ý khoác lên sau lưng, dùng thang buộc gã ổ khởi, thanh tú mang trên mặt một loại bảng quan đạm nhiên. Làm người khác chú ý nhất hay là cặp mắt kia màu tinh thuần, chán đoán, nhìn như không có bất kỳ vật gì con ngươi. Nã Dụ Tô lại phản phất nhìn đến dấu ở ở chỗ sâu tròng, lóe lên tinh thần, phản phất như là ở bình tĩnh hồ nước lý, nhìn đến đáy hồ mơ hồ người cá, lúc ẩn lúc hiện. Đương vào cặp mắt kia đối trên thì, Nã Dụ Tô cảm giác mình phản phất xem thấu một dạng, không có bất luận cái gì bí mật đắn nói. Cặp mắt kia thì dường như huyền rũ xuống bầu trời anh trắng, băng lãnh, không mang theo chút nào cảm tình, thế nhưng lại tinh thuần khiến người trầm mê. "Ngươi mạnh phải a, Nã Dụ Tô, ngươi là bạn của cụ ẩn, thật cao hứng cùng ngươi gặp mặt." Nghệ Dĩ gật đầu, mỉm cười ân cần thăm hỏi nói: "Ta cũng rất hân hạnh được biết ngươi. Ta là Ú Dù Ma Kỳ Nạ Dụ Tổ, ước mơ của ta hay là trở thành hồ cả, khiến tất cả mọi người nhận đồng ta." Nạ Dụ Tổ tuy rằng bình thường thoạt nhìn xoảng ngơ ngác, thế nhưng ở nghiêm túc thời gian thì có một loại đặc biệt khí chất, loại khí chất này khiến người không khỏi đi tin tưởng Nạ Dụ Tổ nói. Nghệ Dĩ tự nhiên biết tính cách của Nạ Dụ Tổ, cũng sẽ không cảm thấy có cái gì buồn cười nói, mỗi người đều có tự mình mộng tưởng, đều có tự mình hơi bị phấn đấu mục tiêu, nếu như ngay cả tưởng cũng không dám tưởng, vậy còn có cái gì khả năng thực hiện đây. Nỗ lực lên đi hướng về giấc ngộng của ngươi nỗ lực tổng hội có khả năng thành công nệ dì khích lệ nói nạ dù tôi nhìn đến nghệ dì cũng không có bởi vì nghe của hắn chê cười hắn có chút hưng phấn nhận hết khinh thường cùng cười nạo đương bị chăm chúng nghe sẽ vi giac mong cua han thấy rất hài đuong bi cham chu có đôi khi hạnh phúc hay là đơn giản như vậy nghệ dì đại ca ngươi là thiên tài có đủ tri hạ xạ xủ kệ lợi hại xạ xủ kệ cũng là thiên tài đây nghệ dì nghe xong nghĩ đến lúc này nạ dù tổ cùng xạ xủ kệ còn là tương hỗ nhìn không vừa mắt đây khả năng ở nạ dù tổ tâm lý thiên tài hay là xạ xủ kệ như vậy sở hữu cuộc thi cũng phải a người chính là thiên tài đi nghĩ vậy Nghệ gì nói rằng, thiên tài cũng không phải một cái đầu hàm, mà là một loại tán thành, được xưng là thiên tài người. Nỗ lực quá nhiều, ít nỗ lực, những thứ này đều là không muốn người biết. Mọi người luôn luôn nhìn đến bọn họ ngăn nắp một mặt, đồng dạng, mỗi người đều có xưng là thiên tài khả năng. Ta một đồng bạn khác dốc đi, hắn ở nhận giáo thời gian, bởi vì sẽ không nhân thuật, sẽ không ảo thuật, bị rất nhiều người cười nhạo, rất nhiều người nói hắn, căn bản cũng không có làm ly dạ tư cách, hắn làm nỉ dạ, chỉ là một chê cười. Nhưng là hắn vẫn như cũ kiên trì nổi, mặc dù rất khổ, hắn luôn nói, ta muốn chứng minh cho dù chỉ dùng thể thuật, cũng có thể trở thành ưu tú lý giả. ra, Trên thực tế, cũng là như vậy. Hắn hiện tại sợ rằng đã so tốt nghiệp thời điểm đại bộ phận mọi người mạnh hơn. Hắn là một cái nỗ lực thiên tài. Nễ gì nói tới chỗ này, lắc đầu, tựa hồ là nghĩ tới điều gì. Ta được xưng là thiên tài, mặc dù là bởi vì có thiên phú, thế nhưng càng nhiều, là ta có thể đem thiên phú biến thành thực lực. Mà quá trình này, vừa tràn đầy khó khăn vất vả, cho nên thiên tài cũng không giống như ngươi tưởng tượng khó khăn như vậy lấy với tới. Thiên tài danh tiếng cũng không phải một cái đáng giá hâm mộ đông tây. Hay là bởi vì phương diện nào đó chỗ thiếu hụt, không bị người trở thành thiên tài, nhưng là người người đều có cơ hội, làm một cái nỗ lực thiên tài, cho nên đều là nhìn tự mình. Nạ dù tổ cái hiểu cái không gần đầu, hoàn toàn hay là một loại tuy rằng không biết người đang nói cái gì, nhưng là cảm giác thật là lợi hại hình dạng. Nhưng thật ra sau lưng ba người, nghe xong nghệ gì nói, ngược lại cũng có chút càng ngộ, vô luận là người nào thế giới, thiên tài đều không phải là không làm mà hưởng. Tương phản, bọn họ so những người bình thường kia nỗ lực càng nhiều, thiên tài là một loại vinh quang, nhưng là là một loại thúc giục, muốn trổ hết tài năng, như vậy thì phải bỏ ra so với hắn nhiều người nhiều lắm nỗ lực, mặc dù tự mình có thiên phú. Hồi lâu không gặp. Nghệ Dĩ lời của ngươi nói càng ngày càng sâu áo, muốn làm nhà chết học. Uchiha hạ gù ân cười hì hì nói. Ban nay nói xong, Su Di đã đem gù ẩn ống tay áo kéo một chút, nháy mắt. Nghệ Dĩ nhìn đến động tác của hai người, vì vậy tâm chơi đùa đại khí, nói, nhà triết học đó là cái gì? Nghệ Dĩ giả vờ nghi vấn, tâm lý nín cười chờ nhìn gù ẩn ba người nói như thế nào. Ken Ken cũng nghi vấn hỏi, đúng vậy, nhà triết học là cái gì? Gù ẩn tắc cười gượng vài tiếng, nhất thời biết mình có xảy ra chút sơ sót, vội vã giải thích đến, nhà triết học hay là một loại chức nghiệp, bọn họ nói đều rất có đạo lý, nói khiến người tỉnh ngộ. Chức nghiệp như nụ dạ, võ sĩ vậy chức nghiệp ta thế nào chưa nghe nói qua ai ken ken càng thêm nghi ngờ rất ít kiến hơn nữa có cũng không biết chỉ là ở một quyển cổ đại sách sử nâng lên đã đến ý họa ken dùng hùng hậu thanh âm nói rằng ý họa ken rất ít nói chuyện nhưng là vì bỏ đi ken ken mười vạn cái vì sao trả thái cũng không khỏi không ở cù củ ẩn củng sủ ý gì chưa từng nghĩ đến trả lời như thế nào dưới tình huống đem lợi viên trở về ken ken rồi mới lên tiếng nga được rồi xem ra ta muốn học vẫn là rất nhiều a nghệ gì nhìn đến ba người hoang mang giải thích hình dạng trong lòng cười thầm không nớt xem bọn hắn giải thích mồ hôi trên đầu tất cả đi ra cũng không có lại làm khó hắn môn vì vậy đã nói được rồi ken ken sẽ không tự học chứ lần này nghe xong lần sau chẳng phải sẽ biết sau đó rồi hướng gù ẩn bốn người nói rằng lần sau có thời gian chúng ta cùng nhau nữa luận bàn một chút nhìn các ngươi đều có cái gì tiến bộ gù ẩn bốn người gật đầu ngay cả nạ dụ tổ cũng đồng ý gật đầu thoạt nhìn rất chờ mong nệ dị thực lực Quy một chương 47, mươi hữu hảo luận bàn chương 47, mươi hữu hảo luận bàn vô tình gặp được hai nhóm người đi ngang qua ngắn ngủi ôn chuyện sau đó cũng liền phân biệt đi làm việc chuyện của mình đi ken, ken đứng tại nghệ dị bên người nghệ dị nhìn bốn người bóng lưng thầm nghĩ Nạ Dũ To khát vọng bị nhận đồng, hiện tại là hơn ba người đi cho hắn cổ vũ, không quan tâm ba người là nghĩ như thế nào, này đều là một chuyện tốt, không phải sao? Đối Nạ Dũ To mà nói là tan thành, đối ba người kia xuyên việt giả mà nói cũng có thể thật sớm cùng nhân vật chính đánh tốt quan hệ, đây là nhất kiện song thắng sự tình, ngươi tỉnh ta nguyện, nguyện đánh nguyện ai? Này dù sao chỉ là một tiểu nhạc đệm, đã bất đồng bất tương vim yêu, nề gì dã vọng là bọn hắn không cách nào tưởng tượng cao xa, như vậy thị giác sẽ tồn tại phong cảnh bất động, hành vi sẽ có bất đồng thuyết minh, cho nên gặp qua sau đó, nghệ gì cũng liền đưa bọn họ quăng đến rồi sau đầu tuy rằng nhiệm vụ là giám thị bọn họ thế nhưng chỉ là thông qua thông thường tiếp xúc là được rồi nhiệm vụ này cho nên là bê cấp là bởi vì còn có đến tiếp sau nhiệm vụ bản thân cũng không phải rất phức tạp ken, -ken ngươi phía trước nói ghi lão sư cùng dốc ly đang ở phụ cận huấn luyện thôi vậy chúng ta đi tìm bọn họ đi cũng xem bọn hắn thế nào nệ di nhìn về phía ken -ken. ken ken cũng là gật đầu tốt, hiện ở phía sau chúng ta đến thôn cửa đi vậy lương phụ tử khẳng định đang ở nhiều thôn chạy hết tốc lực ken, -ken làm một cái cười trộm biểu tình sự thực cũng không ngoài sở liệu ken, -ken cùng nệ di ở cổ nổ hạ cửa trên cỏ nắm nhàn nhã phơi nắng Đột nhiên, hơi hí mắt ra nghệ dì tiểu cảm thấy một trận kình phong kéo tới, một cái màu xanh biết cưỡng ảnh vào đầu đánh xuống, nghệ dì không chút hoang mang, tay phải thành trượng, che ở trên chán, tinh thuần trà cỡ dạ trong nháy mắt trở thành số cổ thực chất hóa điều trạng, dường như băng giống nhau, đem nghệ dì tay phải cùng cánh tay đều cuốn quanh. Lại nói tiếp hình như rất nhanh, thế nhưng không được một cái hô hấp thời gian, tiểu tạo thành một cái chạm lam bảo vệ tay cùng phần che tay, nhẹ chặn dọc ly tiên chân. Gì? Dốc Ly không tự chủ được ra tiếng, giọng nói cũng tràn đầy nghi hoặc. Đích vậy, ly có điểm nghi hoặc, mặc dù mình cũng không dùng toàn lực, thế nhưng nghệ này nhận tự mình một cái tiên chân thủ liên ti chút nào rung động cũng không có. Này, hàng này là bất hợp đi. Cái kia bản thân thực chất chạ cỡ dạ bảo vệ tay, đã ở nệ dị tâm niệm vừa chuyển thời gian, tự biến thành mấy đạo băng vải hình dạng, thuận thế cuốn ở dọc ly trên đùi, nệ dị tay phải cố sức vung lên, bị băng vải cuốn lấy dọc ly đã bị lôi bỏ qua, cuộn băng vải đã ở nệ dị thao túng hạ, hóa thành vô số lũ thật nhỏ chạ cỡ dạ tế ti, bay lả tả bay trở về, cuốn ở nệ dị trên tay của, một lần nữa trở thành trạm lam sắc băng vải. Dọc ly ở bỏ qua sau đó, thân thể khinh linh một cái quen người, vững vàng nắm chặt cân đối, nhẹ rơi xuống đất. Nệ dị cũng đứng dậy, Cùng ken ken cùng nhau đứng lên, đối mặt này tới được hai gã mặc lục sắc quần áo hành vi nghệ thuật ra. Lúc này chợt nghe Joly hất đầu phát, ngón tay cái lấy ra đến, làm điểm tán hình dạng, nói rằng không hổ là ta muốn siêu việt người, hồi lâu không gặp, ngươi lại trở nên mạnh mẽ. Nghệ gì cũng là mỉm cười, ngươi cũng trưởng thành a, vừa chỉ là tùy ý một cước, dĩ nhiên đều đã so được với trước kia toàn lực tốc độ, hơn nữa trên người ngươi còn có phụ trọng đi, nói như vậy lên tới, tiến bộ của ngươi thật đúng là kinh người đây. Joly cũng là không chút khách khí tự thừa nhận, không sai, để chứng minh nỗ lực là có thể chiến thắng thiên tài, ta khắc khổ huấn luyện, ngày hôm nay, ta liền hướng ngươi khiêu chiến đến đây đi nệ gì? ken ken lúc này cũng đi về phía trước đi ra nệ dì cun, không phải là chỉ có người ở đây tiến bộ nga hiện tại cũng đến rồi biểu diễn chúng ta thành quả lúc đây ken ken cởi xuống giữa eo triền hệ quần trụ, nghiêm mặt lộ ra một loại nữ tính cương nghị ở nệ dì trở thành cán bộ nỗ lực tu hành trong cuộc sống dốc ly cùng ken ken cũng đều không có thả lỏng bởi vì một cái tiểu đội nệ dì quá mức ưu tú tuy rằng không nói gì thêm thế nhưng dốc ly cùng ken ken cũng không cho phép tự mình trở thành cản trở người kia cho nên bị nệ dì kích thích đến hai người càng tìm đường chết vậy huấn luyện là ngay cả có một ngày có thể nói cho nệ dị tự mình là có thể trở thành đồng bạn của hắn có thể một mình đạm đương một phía đồng bọn a dốc ly tự không cần phải nói làm nỗ lực thiên tài mỗi ngày không có cái vạn bắt thiên ngồi trồn mục lên mấy vạn thức tốc chạy hơn vạn chống đẩy mình cũng nghĩ băn văn hơn nữa càng ngày càng nặng phụ trọng mặc dù nhỏ ly thoạt nhìn rất bựa thế nhưng hắn đây là có thực lực bựa bựa thiếu niên cũng phải có chức có thể gánh chịu bựa lũy thừa thực lực a ken ken thực lực có nhảy vọt tiến bộ ken ken bản thân hay là một cái nhẫn cụ sử dụng thiên tài bất luận cái gì nhẫn cụ đến rồi trong tay của nàng đều có thể thục sử dụng cũng chính bởi vì nguyên nhân này cho nên duy lão sư mới đồng ý ten ten đi hướng nhẫn cụ người sử dụng cái phương hướng này đương nhiên ten ten nhà hắn hùng hậu tài sản cũng là một mặt duy lão sư cho tới bây giờ không có hỏi nhiều như vậy nhẫn cụ rốt cuộc là thế nào đến bởi vì mỗi người đều có gia tộc của chính mình bí mật duy lão sư cũng dạy ten ten gần người đánh nhau kịch liệt một ít chiêu thức sóng quải tam tiết côn trường đao lang nha bổng cùng ngày thiên bị gần người thời gian như cũ có sức đánh một trận mà không phải chỉ có thể dựa vào viễn trình áp chế đối phương coi như là lo trước khỏi họa Ken Ken dị kèn ném mạnh cùng thao túng, nếu như dựa theo một ít đứng đầu tiểu thuyết võ hiệp đặt ra, đã đến mức lô hỏa thuần thanh, chỉ thiếu chút nữa là có thể đến xuất thần nhập hóa. Nơi này không phải là quảng cáo bởi vì ta tịch thu tiền quảng cáo. Không sai, đối diện hai người đều trưởng thành, thực lực của bọn họ khiến nghề gì đều có chút vô cùng kinh ngạc, hay là là của mình ngoài ý muốn rời khỏi đơn vị, khiến Ken Ken cùng dốc Li có lớn hơn áp lực cùng động lực, thực lực của bọn họ so nguyên trước chung còn mạnh hơn nhiều. Đây thật là thu hoạch ngoài ý muốn, hô điệp hiệu ứng, thật là xuyên việt giả tùy thần quang hoàn a, không thể tránh khỏi. Nhưng là, nhưng là nghệ gì thế nhưng kinh qua ám bộ ở trong đó tàn khốc huấn luyện nhận vô số giết chóc điều tra ẩn nút xuống đất phương nhiệm vụ không có chỗ nào mà không phải là cái loại này dị thường nhiệm vụ nguy hiểm có một câu nói như vậy chỉ có ở trong lúc sinh tử mới có thể có đại lĩnh ngộ rất nhiều tiểu thuyết nhân vật chính cũng là ở nhanh thời điểm chết tiểu vũ trụ bạo phát đột nhiên lĩnh ngộ chân lý cùng nghĩa sâu xa do đó giết chóc lắng nói nhiều nhân vật phản diện ở trên núi đao vũ động nghĩ ra tất nhiên có thể có này bất đồng thường nhân thu hoạch vu ẩn nghĩ dạ thôn vu an nhị da dạ cho tới bây giờ đều là các nước đều không muốn đối kháng tồn tại sư tử cũng sẽ không đi trêu chọc một cái cho điên Vô ẩn không thể nghi ngờ chính là như vậy, từ nhỏ bắt đầu ngay giết chóc chung, sinh tử, thường thường năng giết chết mạnh hơn tự mình địch nhân. Đây là ở trong lúc sinh tử trưởng thành, từ nhỏ ở nơi này dạng kinh lịch trung truong thanh vũ an nhi dạ suc thành, te nhi dạ đang cap cao khó nhat tu minh ngắt hon cuoc sẽ có như vậy sức chiến đấu. Quy 1 chương 48, Kịch liệt giao thủ. Chương 48, Kịch liệt giao thủ. Đồng lý, đang thi hành nguy hiểm nhiệm vụ gì, cùng ở nhận thôn tiếp thu nhiệm vụ tiểu đội môn giống như là một là giã ngoại con cọp một là vườn bách thú con cọp khác nhau tất cả mọi người năng nhìn ra vì vậy ở sau khi giao thủ giao thủ thời gian không ngắn nhưng là kết cục vẫn đang vô pháp cải biến nệ dị vẫn là không nhiễm một hạt bùi đạo bảo thanh tú trên mặt mỉm cười nhàn nhạt, nhạt tay phải chả cờ dạ thực thể băng vải cũng theo gió thổi một cái trả nhau phiêu tản ra tiêu thất vô tung giải trừ trạng thái chiến đấu lộ da thuc the bang vai cung theo gio thoi mot cai hoa thanh vo so chạm lam te ti thi duong nhu to lieu giong nhau phieu tan ra tieu that vo tung giai tru trang thai chien đau lo ra trang non cánh tay của cùng bàn tay tuy rằng ken, ken cùng dốc đều rất mạnh nhưng là nệ dị càng mạnh dốc cùng ken, ken ngực tràn đầy đối nệ dị cường đại khiếp sợ không khỏi hồi tưởng lại vừa so tài chẳng cảnh nguyên vốn cho là mình trưởng thành đã rất nhanh có thể có thể tiếp cận nệ gì dù sao nị dạ càng mạnh đề thằng cũng liền càng chậm thế nhưng chưa từng có nghĩ tới bọn họ cho rằng đến gần nghệ gì thế nhưng nghệ gì đã vượt ra khỏi năm bộ 10 bộ thậm chí nhiều hơn nhận giới lẽ thường đối nghệ gì mà nói cũng không phải thành lập nghệ gì tiến bộ cũng xa so với bọn hắn trong tưởng tượng lớn rất nhiều mới vừa luận bàn chung ken ken ngay từ đầu cũng đã thể hiện rồi cực kỳ cao nhẫn cụ kỹ xảo hơn mười chuôi cùng lại bất đồng phương hướng bất đồng độ lớn của góc bất đồng tốc độ có sắp có chậm mục tiêu đều không ngoại lệ nhắm vào nệ di bộ vị yếu hại trong đó hơn 10 trôi ngăn lại nệ di sở hữu tránh né lộ tuyến trốn không có thể trốn đây là một loại rất cao cực kỳ cù nải ném mạnh kỹ xảo cù nải có thể ở ném sau tiến hành đội tốc độ hơn nữa hơn 10 trôi đến từ các độ lớn của góc cù nải có đôi khi ngươi nghĩ trôi này nhanh tới người muốn đón đỡ thế nhưng hắn đột nhiên đội tốc độ những thứ khác cù nải lại tốc độ bất biến như vậy thì hội phán đoán sai lầm bị cù nải đâm bị thương có thể nói đội tốc độ cù nải khiến người khó lòng phong bị nghĩ ra dự phán rất khó có hiệu quả chúng chi là hơn 10 trôi đến từ các phương hướng, tính toán lượng to lớn, có thể nói trong khoảng thời gian ngắn căn bản vô pháp phòng ngự, đa đa thiểu thiểu đều sẽ bị kích thương. Nhưng là nghệ dị cũng không có né tránh, tay phải không chút hoang mang mềm nhẹ kích thích, mỗi một cái cù nại vô luận như thế nào đổi tốc độ, đều phảng phất tự động đầu nhập nghệ dị trong tay một dạng bị nhẹ nhàng đẩy ra, rơi xuống đất. Tinh khiết trắng trong con người, toát ra ánh sáng ngọc tinh quang, thì dường như chất chứa ở Hàn băng trung tinh thần giải phóng, huyễn lệ lóa mắt. Làm sao có thể? Ken ken thất thanh kêu lên, ken ken triệt để lang loạn như vậy dự phán hoàn toàn không phải người có thể làm được. Thiên đồng bi ạ tiểu gẳng, cũng không chỉ là ánh sáng ngọc huy lệ, xinh đẹp đông tây, thường thường ý nghĩa cường đại, nệ dì có thể thấy rõ ràng mỗi một cây cù lại, có thể cảm thụ được bọn họ độ lớn của góc, có thể xúc động bọn họ ba động, bọn họ lúc nào đổi tốc độ, hội thế nào đổi tốc độ, đều ở đây nệ dì trong mắt, ở nệ dì ngực nhất nhất chạy qua. Huyết kế giới hạn, hay là loại này phá hư cân đối tồn tại. Có một câu nói thì nói như vậy, mở xạ gìn gẳng u trì hạ bộ tộc, và không ra xạ gìn gẳng u trì hạ bộ tộc, hoàn toàn hay là lưỡng dạng. Những lời này đầy đủ nói rõ huyết kế giới hạn đối nhì dạ tăng phúc. Nhưng là nếu như tự thân không cường đại như vậy chỉ có thể bị huyết kế giới hạn lực lượng sở tả hữu do đó mất đi tự mình khí lượng cương giả chi phối lực lượng người yếu bị lực lượng không chế ken ken cắn môi một cái đánh ra nhất trương quyển trục bỗng nhiên sẽ mở thật dài quyển trục mang lên một trận kịch liệt ba động vô số ám khí theo một trận đặc hơn sương mù màu trắng đổ vàng mà phảng phất từ trong hư không bắn ra dậm dạp phảng phất châu trấu giống nhau nhìn tiểu khiến người trong lòng run sợ phô thiên cái địa ám khí lóe nguy hiểm hạ quang, nghệ gì không hốt hoàn chút nào hai tay liên tiếp đánh ra thân hình cũng như không trọng giống nhau nhẹ bông xoay tròn mượn tiền thế nhưng một trưởng một trưởng gỗ gia đều đưa tới chấn động to lớn, không khí đều phản phất bị vặn vẹo giống nhau, manh liệt khí lưu càng tốc độ bay nhanh, phạm vi rất rộng. Liên tiếp bốn trưởng, đem siêu siêu phóng tới ám khí phương trận, nhất thời khoe khoang tốc độ giảm nhiều, có một chút thiên ly phương hướng, còn có một chút thậm chí đã bắt đầu rơi xuống. Tối hậu kịch liệt một trưởng, đem ám khí lưu phía trước một tảng lớn ám khí, toàn bộ đánh bay, đảo bắn mã ra, đâm vào mặt đất. Chỉ là ở vô số ám khí dung chuyển trung, uỷ trôi sự hổ kèn nhẹ xé mở khí lưu, thậm chí phảng phất mượn khí lưu, phi hành quy tích càng thêm phiêu hốt mau lệ. Nghệ dị hai mắt một ngưng, thân hình thành một loại quỷ dị bẻ cong, lấy một loại dị thường bái dị tư thế tránh thoát tức đến ba trôi sụp rẽ kẹn, cao tốc xoay tròn ô ô thanh âm nghệ dị rõ ràng nghe di hai mat mot ngung than hinh thanh mot loai quy di be cong lay mot loai di thuong quai di tu the tranh bên tai sẽ qua. Hai tay vừa nhấc, tuôn ra đại cổ trạ cơ dạ, trong ngay mắt hình thành tảng lớn như có thực chất trạ cơ dạ, tràn ngập ở hai tay chu vi. Nghệ dị hai tay từ phía trước bỏ rơi hướng hai bên, trạ cơ dạ cũng ngưng tụ thành tơ mang trạng, linh hoạt từ sụp rẽ kẹn chắc diện chịu tấn công, cải biến sụp rẽ kẹn phương hướng, lại vận dụng hồi thiên kỹ xảo, thân thể mềm nhẹ xoay tròn một vòng, đem hai thanh cắt kim loại hướng mình kẹn, khống chế ở bàn tay của mình trong lúc đó. Dùng chà cờ dã tác động, ở mang theo hữu diệt kền xoay tròn một tuần lễ sau, hai tay vừa để xuống, súng kền bị cải biến phương hướng, trái lại hướng về tới được phương hướng bắn ra, vừa lúc và tối hậu hai thanh hữu kền lưỡng lưỡng đụng nhau, rơi xuống mặt đất. Một cái hô hấp, nề di động tác mây bay nước chảy lưu loát sinh động, giở tay nhấc chân trong lúc đó, cũng đã hoàn mỹ giải quyết rồi cựu trôi tới người hữu diệt kền. Bắt quái không kích nề gì hai tay của động nhiên về phía trước đẩy, lần này lại không có gì kinh người thanh thế, thì dường như chỉ là một động tác đơn giản, trang diện cũng là hết giận quỷ dị loại này phảng phất phát đại chiêu vậy tư thế, lại không có bất cứ động tĩnh gì khiến người thoạt nhìn có một loại ác tâm cảm giác hôn mê ai ngờ bắn nhanh mà đến âm khí toàn bộ đều phản phất đụng phải tảng đá cứng rắn giống nhau đều văng ra rơi xuống đều không ngoại lệ lúc này nghệ dị bên cạnh thân xuất hiện một cái cái bóng mơ hồ đồng thời xuất hiện ở hiện sau đó tất cả tàn ảnh chậm dại trung hợp mới phát hiện là dốc ly đồng thời thời khắc này dốc ly đã nhanh chóng ra chân dốc ly hét lớn một tiếng một diệp văn phong một diệp văn phong quay về trên đoàn thích cũng là cương quyền phái thường dùng thể thuật tuy rằng thường dùng cũng không ý nghĩa bình thường cương quyền nhất phái sở hữu thể thuật cũng là lớn phồn tới giản này từng chiêu từng thức Trải qua vô số người thực tiễn cùng vận dụng, vô luận là uy lực còn là tốc độ, đều là đứng đầu. Chiêu thức không ở cao cấp hay không, một chiêu này thức, nhìn như bình thường, thế nhưng trong ngẩn vô số chiêu thức thể hội, ăn một cái, đồng dạng cũng là nhẹ. Thi trọng thương thổ huyết, nặng thi nội tạng vỡ tan, lúc đó bảo mình, nghệ gì tự nhiên sẽ không khinh thị Joply. ly cho dù không cần bất luận cái gì chiêu thức, vậy xác thật kiến thức cơ bản, mau lẹ tốc độ, nặng nghề lực lượng, cũng làm cho người không thể coi thường. Quy một chương 49, mươi chín, tiến bộ. Chương bốn mươi chín, tiến bộ. Nghệ gì nhẹ xoay người lại, hai tay nhẹ nhàng vũ động trà cờ dạ phân quấn ở cánh tay bàn tay trong lúc đó như có thực chất trà cờ dạ dường như quanh thân chân đi siêu vẹo hồ điệp bị nệ dị cao siêu trà cờ dạ kỹ xảo khống chế thao túng này một ít bên ngoài cơ thể bay múa trà cờ dạ thì dường như thân thể một bộ phận một dạng linh xảo như thường nhẹ nhàng tự ở nệ dị trong mắt tinh quang tiếp nhận có vô số quan điểm hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp biến mất trong ngáy mắt nệ dị thiệu dễ dàng đoán được dốc ly này một cái đầu trên đá công kích phương hướng vì vậy cái gì dốc con người co rút lại càng kinh ngạc phát ra thanh chỉ thấy nệ dị một cái nhẹ như người Tiểu đã hoàn toàn tránh thoát này một cái mãnh liệt mà nhanh chóng chân tấn công nệ dì trái lại một cái về phía trước điểm bộ thân hình loại lên đánh vào dốc ly trong lòng còn không cập thầm kêu bất hảo chợt nghe tiếng nệ dì lãnh đạm thanh âm bắt quái nhất bách nhị thập bắt trưởng khoảng cách gần như thế căn bản cũng không có tránh né khả năng huyền ảo bắt quái trận pháp nổi lên tích chứa trong đó huyền cơ càng làm cho người dường như chim trong lồng mở dạng không chỗ có thể trốn chỉ có thể bị nhu quyền bắt như thợ săn lại bắt con ngồi giống nhau bỏ mạng mà chạy nhưng không có biện pháp gì nệ dì hai tay cuốn thực chất hóa trạ Đối lưu quyền tăng phúc thật lớn, có thể nói đây là hỉ u gã bộ tộc tha thiết ước mơ năng lực, vô số người muốn thực hiện đối trả cờ dạ rất nhỏ điều khiển. Thế nhưng mặc dù hỉ u gã bộ tộc có thiên phú, thế nhưng thao túng còn là quá khó khăn. Như nệ gì như vậy thao túng, chỉ sợ là bọn họ khó có thể tưởng tượng. Đây cũng là nệ gì kết hợp tự thân tình huống, sáng tạo độc đáo thủ pháp, có thể nhanh hơn, mạnh hơn sử dụng lưu quyền, càng thêm hữu hiệu, hiệu phòng trận trả cờ dạ. Ở trong kinh mạch vận hành, đánh vào huyệt đạo chúng, đều là thực chất hóa trả cờ giả, tụ dường như thể dán giống nhau, chỉ sợ muốn giải khai huyệt đạo, nếu như không phải là vượt qua tự thân vài lần trả cờ giả cứng dán chủng như vậy thì chỉ có thể lão lao thật thật dùng trà cơ dạ từ từ thôi. gờ dạ nhì to đầu giống nhau, ở mai khai trước, sợ rằng đều rất khó từ bị phong kín kinh mạch chỗ vận hành chà cơ dạ. cảm thụ được trong thân thể bị nệ gì đã kích quá kinh mạch, đã như nhét vào hồn đã giống nhau. trà cơ dạ căn bản vô pháp thông hành. dốc ly trong lòng căng thẳng, mặc dù mình là thể thuật nhì dạ, chà cơ dạ chỉ là phụ trợ công hiệu, không giống như là nhận thuật nhì dạ một dạng bức thiết nhu cầu. thế nhưng, chà cơ trà co dù sao cũng là có dùng à? nếu như không có chà cơ dạ phụ trợ, như vậy rất nhiều chiêu thức cũng không thể vận dụng đi ra, chỉ dùng tinh khiết thể thuật chiêu thức, sợ rằng càng thêm đánh không lại gì dốc Ly thầm hạ quyết tâm cắn răng một cái khai môn khai cảm thụ được môn thứ nhất mở ra sau đó thân thể trả cờ dạ cấp tốc tràn đầy lên tới ở kinh mạch trong lúc đó bay nhanh lưu động đồng thời chạy các huyệt đạo thân thể nhất thời càng kinh rất có lực thế nhưng này cuộn trào mãnh liệt trả cờ dạ chạy tới bị nệ dị phong cấm huyệt đạo thì dường như đào đào nước sông đụng phải trên sơn nham giống nhau tuy rằng chấn động nhưng là như cũng không có giải khai hay là trở lại vài lần có thể nhưng là nệ dị vậy phi nhanh dường như huyền ảnh hai tay của thế nhưng ở nhất khác không ngừng phong ấn tự mình quanh thân sáu cái huyện đạo a tự mình cũng không có nhiều đến mấy lần thời gian Cừ môn, khai. Dốc Ly giận dữ hét, trong cơ thể đệ nhị môn lên tiếng trả lời mà khai, thân thể đạo thứ hai khóa mở ra trong nháy mắt, tất cả chạ cỡ dạ đều phản phất rốt vào thuốc kích thích giống nhau, thật nhanh lưu động, to lớn hơn trả cỡ dạ dường như mở cống đập chứa nước giống nhau, chút xuống mà ra, theo kinh mạch, trong nháy mắt tiểu giải khai nệ dị phong ấn, đồng thời tràn ra đến cơ thể, kinh mạch khiến tế bào trong nháy mắt thay đổi một hồi sinh động, quá nhiều chạ cỡ dạ tuôn ra bên ngoài cơ thể, tạo thành nhất kiện đơn bạc chạ cỡ dạ vũ ý, ý, ý Dạ. Nệ dị kinh ngạc một chút, không nghĩ tới một chút mở hai môn thực là quyết định thật nhanh, ở tự mình trích phong ấn mười một chỗ huyền đạo liền khiến cho dùng bang không. khi hắn phong cấm tiểu học toàn cấp lý 64 chỗ chủ yếu huyền đạo, coi như là khai hai môn, nhất thì bắn hội cũng không có biện pháp giải khai. nghề gì, vì đánh bại ngươi, ta thế nhưng một mực nỗ lực a, ta chính là tưởng chứng minh, nỗ lực là có thể chiến thắng thiên tài. Dốc ly ra trở nên nổi gần xanh, biểu tình hơi có chút dữ tợn. ly ở dãy trong nháy mắt, thân hình tiểu biến mất, lấy vượt qua xa mắt người năng bắt tốc độ, bay đến nghề gì sau lưng, không sai, hay là phi. lúc này dốc Ly tốc độ, nếu như chen vào hai cái cánh, có thể bay dốc ly nổi giận gầm lên một tiếng hạ ca ảnh diệp vũ một cái hạ đoạn chính thích mặc dù nệ dỉ xoay người hai tay tới trùng điệp đỡ áp chống đối thế nhưng như cũng bị một cự lực đánh bay ở trên trời nệ dì hai tay của bị tinh thuần mà ngưng thật băng vài chạm trạ cờ dạ bao vây không có chuyện gì nếu như là đối thủ lúc này sợ rằng đã hai tay tê dại trong khoảng thời gian ngắn vô pháp vận dụng dốc ly thu hồi đá ra đùi phải hai chân ép xuống thân thể nửa ngồi trùng hổm nhìn bay đến bầu trời nệ dì ngắn ngủn một lần xúc lực trong nháy mắt vọt lên mặt đất xuất hiện vòng trạng da đẻ chính giữa là thật sâu hạ hám hai cái vết chân dốc ly trong nháy mắt tựu xuất hiện ở nệ gì bên người giao thác tiên chân cùng trưởng quyền bị nệ gì từng chiêu từng thức từ từ hóa giải biểu liên hoa dốc ly hai tay băng vải trợ tàn ra đem nệ gì bọc lại nệ gì không có dây đi ra đã bị dốc ly mang theo thật nhanh quang hướng mặt đất ẩm mặt đất sâu đậm hạt gối, nệ gì đầu đánh mặt đất dốc ly tắt một cái linh hoạt luồn mèo vương vàng rơi xuống đất hô hô dốc ly thở hồn hẹn thành công thôi phanh bị băng vải bọc lại nệ di biến thành một đoạn vỡ vụn đầu gỗ từ bên trên dưới bóng cây nệ di hoàn hảo không hao tổn đi ra rất lợi hại chiêu thức nệ di tự đáy lòng thở dài nói nếu không ta đối trả cờ dã thao túng đã toàn bằng nhất tâm, thuấn phát thế thân thuật, sợ rằng thụ chiêu này ta cũng không được đi. chỉ bất quá, lúc này chỉ sợ ngươi khai bắt môn đốn giáp mang tới trả cờ dã cũng không nhiều đi, hơn nữa thân thể kinh qua như thế một lộng, vận dụng cũng không thuần thục bắt môn đốn giáp, sợ rằng đã hề hoại không chịu nổi đi nệ dị từng bước từng bước thản nhiên đi hướng dốc ly. siêu một cây trong nháy mắt xuất hiện giềng xích ngoài dự đoán của mọi người loại ra, khổn trụ liễu nệ dị. nhất cụ, phong vực một thân thanh thúy nữ sinh truyền đến, chính là Ken Ken. tuy rằng Ken Ken đối nệ gì có hảo cảm, nhưng là lúc này làm địch nhân, Ken Ken tuy rằng tâm tình phức tạp khi nhìn đến nghệ dị đi hướng dốc ly thời gian, rốt cục vẫn phải đứng dậy, tay phải lôi kéo cần trụ, rút ra hai thanh đại đao. Lúc trước cũng đã nói, ken ken các loại vũ khí sử dụng đều khá vô cùng, cũng rất có thiên phú, huấn luyện cũng khắc khổ. Hai tay cầm đao, thừa dịp nghệ dị bị xiềng xích ràng buộc hạn chế thời gian, cố sức đạp một cái, một đạo đổ ngang sử xuất. Đại đao hổ hổ sinh phong, tay cầm đao ổn định mà hữu lực, nói rõ ken ken ở đại đao sử dụng bất phàm đạo nghệ. Siêu nghệ dị lui ra phía sau một bước, vừa lúc tránh thoát đổ ngang đại đao, đại đao đảo qua kình phong gáo thép mà qua, thậm chí khoe khoang nghệ dị trước ngực đạo bảo áo bay phất phới nè gì thân hình linh sảo mà yếu nhã, tránh thoát ken ken huy vũ đại đao. thấy tình cảnh này, ken ken khẽ cắn môi, không cam lòng tỏ ra yếu kém, lần thứ hai cơ đao mà lên. quy một chương năm mươi, trường thành. chương năm mươi, trường thành. nè gì trái phải hai bên thân, tránh thoát ken ken đông thẳng cùng vùng vây khảm đại đao, trong mắt chợt lóe sáng, đối trước ken ken đệ tam ký lực phép không ở nè tránh, mà là về phía sau tiểu thối một bước, thân hình đối mặt ngửa mặt nhìn một chút đại đao, không nè không tránh, ken ken nhất thời kinh ngạc khuôn mặt hiện lên, thế nhưng dùng hết khí lực hạ phách đại đao, vô luận là tốc độ còn là lực lượng, đều là không thể soi mói đang dùng ra một sát na kia, lại không thể năng dễ dàng thu về. Ken, Ken chỉ có thể ở tâm lý âm thầm cầu khẩn, nể gì không nên xảy ra chuyện gì. Ca, sát sắc bén đại đao rắn nghệ gì y phục, không nhiều lắm chia ra, không ít một chút nào. Vừa lúc chặt đứt khóa lại nghệ gì xiềng xích, nhưng không có thương cập nghệ gì may may, xiềng xích lên tiếng trả lời mà đoạn, nghệ gì tắc không chút hoang mang, cửa ra hai tay, bày xong nu quyền tư thế, bình tĩnh trên mặt, mang theo một loại đặc biệt mị lực, bình tĩnh, di thế độc lập. Không chỉ là Kenken Ken sợ ngây người, ngay cả xa xa Jolly đều kinh ngạc há hốc miệng ba. Ở một bên Mỹ Tất Uy cũng là sắc mặt nghiêm trọng, loại này đối quý tích dự phán cùng nắm chặt, đủ để thể hiện nghệ dị kinh nghiệm lão đạo, nhãn lực cao, hơn nữa còn có đầy đủ tự tin và sự can đảm, dù sao, không phải là mỗi người đang đối mặt vào đầu đánh xuống đại đao thời gian, đều có thể mặt không đổi sắc, ngoại trừ kẻ ngu si, chỉ sợ cũng chỉ có đối với mình cực kỳ tự tin chính là nhân vật, mới sẽ như vậy. Vậy cũng là là tại cao mặt lớn. Không nghĩ qua là, thì có khả năng đem mình cấp đụa chơi chết tú thao tác, bị chết nhanh. Bất quá, rất hiển nhiên, thời khắc này nghệ dị lúc này tú thao tác rất thành công, chiêu thức ấy hoàn toàn kinh hãi đối diện ba người. Ken Ken trong nháy mắt nghĩ, thật là lợi hại. Điều đó không có khả năng. Nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, đối nệ gì mà nói cũng không có cái gì không thể nào. ở Ken Ken tâm lý, nệ gì ngay cả có chức cái loại này Đem không thể năng biến thành khả năng thiên tài. Chỉ bất quá, Ken Ken có chút hơi tức giận là mình bị lừa bỡn Tuy rằng tâm lý là nệ gì cường đại mà vui vẻ, nhưng là lúc này là làm đối thủ, Ken Ken tự nhiên yếu càng thêm xuất lực. Bị nệ gì tú Ken Ken, hai tay đem đại đao cố sức vung ra, xoay tròn đại đao thoát khỏi hai tay, hoa hình cung quý tích trở thành hai cái hình tròn hư ảnh, bay nhanh chém về phía nệ gì, mang theo hô hô tiếng gió thổi cho thấy lúc này, giả như bị thương tổn được, nhất định không phải là một chuyện khoa trá. Hiện ra vũ khí trong tay Ken Ken, lần thứ hai vô quyền chủ cố sức xé mở, màu xanh đậm quyền chủ mở ra, mặt trên nước chảy mây trôi viết chú văn, dường như bị xúc động giống nhau, nối thành một mảnh, tản mát ra nhàn nhạt ba động. Phanh, Ken Ken trong tay, lần thứ hai hơn nhiều một cây cùng với vóc người cùng thân cao cực kỳ không hợp Lang Nha Đồng nhảy vọt trường hai thước. Đại khoa trương Lang Nha Đồng đỉnh chót mang theo dầm dạp chẳng chỉ sắp bén đầu đinh, ten ten dùng tay phải thuần thục cầm Lang Nha Đồng nhẹ vung vây đánh vài cái, hiển nhiên xúc cảm tốt, hơn nữa vận dụng như thường ken ken tuy rằng không bằng dốc ly vậy thế lớn lực chìm nhưng là làm lâu dài tới nay vấn luyện thể thuật ní dạ lực lượng cũng là không kém nếu như bởi vì ken ken tướng mạo mà tiểu nhìn bầu trời tiên nhất định sẽ ăn một cái giảm nhiều ken ken hay là một cái khi thì ônu nhưng là chiến đấu lại kiên nghị ngoan cường thiếu nữ lấy xù nạ làm mục tiêu nữ ní dạ ngươi còn có thể nghĩ nàng chỉ có ônu một mặt lại nói tiếp hình như rất phức tạp thế nhưng trên thực tế cũng chính là một cái hô hấp chuyện ở giữa ní dạ nhất định phải lưu loát bởi vì không lanh lẹ đối mặt địch nhân liền vũ khí đều lấy ra trưởng đã sớm chết rồi ken ken tay trái hiện ra một đoàn tinh tế xe bọn Không cầu đả thương bị thủ, chỉ là đưa đến kiểm chế tác dụng. Sau đó hai tay cầm to lớn lang nha bồng tay cầm, hai chân đạp một cái mặt đất, thật nhanh nhằm phía nệ dị, lang nha bồng tha trên mặt đất, hình thành một đạo thật dài vết tích. Nệ dị đối mặt này một ba một ba dường như thủy chiều giống nhau kéo tới thế tiến công, chỉ là ôn hòa cười, tĩnh như sự nữ động nhược thọ chạy. Nệ dị đem những lời này hoàn mỹ thuyết minh đi ra, đại đao tới người, phong khinh vân đạm nệ dị, tay phải vung vây thành hư ảnh, về phía trước đánh ra một trường, mãnh liệt sóng xung kích tụ động nhiên chấn động, tán hướng trước mặt nhất một thanh đại đao vậy xoay tròn đại đao thì dường như đi vào trong nước giống nhau trong nháy mắt định ở giữa không trùng, chật vật tiến lên nghệ dỉ tay phải dỗi một cái dễ dàng đem trôi đao cầm thân thể dường như không có trọng lượng một dạng nhẹ nhàng xoay tròn một vòng tay phải đại đao dập đầu bay về sau trôi thứ hai đại đao xoay tròn vài vòng sau trôi thứ hai đại đao thật sâu cắm vào trong đất nghệ dỉ vung tay phải lên rộng lớn lươi dao đã đem bắn nhanh mà đến vô số xe bòn toàn bộ đánh rơi tứ tán ở nghệ dỉ trước người trên mặt đất sẽ bòn mặt trên có hàn quang quỷ dị hiển nhiên có độc mặc dù là luật bản không có chí mạng độc dược thế nhưng một ít khiến người tê dại dược phẩm vẫn là có thể sử dụng hoàn mỹ phòng bị tới người sẽ bon nhưng là ken ken đã tới người Hắt. ken ken quát một tiếng hai tay nắm chặt lang nha bồng vào đầu nện xuống từ thể tích cũng có thể thấy được đến một kích này thế lớn được chìm hơn nữa vậy lóe hàn quang đầu đinh cũng không phải ngồi không sợ là đón đỡ một cái thân thể trong nháy mắt là được cái sàng tất cả đều là mất mắt nghệ gì tay phải vùng trường đao bị thuận thế nhắc tới để ở trước ngực tay trái đỡ lấy đại đao dày rộng thân đao trận này đánh đòn cảnh cáo đang thử thử thử thử thanh thủy tiếng đánh trường đao và lang nha bồng kịch liệt đụng vào nhau Đầu đỉnh và thân đao mãnh liệt ma sát, thậm chí làm bắn ra hỏa tinh, sau đó hay là nệ dị cùng Ken ten vũ khí trong tay rằng co giai đoạn. Ken xin lỗi Nga. Nệ dị ôn hòa nhẹ giọng nói rằng, Ken trong nháy mắt cảnh giác, nhưng là vẫn chậm một bước, nệ dị tay phải cố sức vừa nhấc đại đao, đem Lang Nha bổng đón đỡ hai, tay phải đại đao theo Lang Nha bổng ca tụng thân xuống phía dưới chém tới, bất đắc dĩ, Ken không thể làm gì khác hơn là dùng đánh bóng chạy tư thế, đem nhanh hoa đến hai tay đại đao đánh tới một bên, chỉ là lúc này lực đạo dùng hết, chính là đúng lực mới chưa sinh chi tế, thân thể một thời vô pháp điều chỉnh đến điều kiện tốt nhất thụ lực tư thế, vào thời khắc này nệ dị tay trái rỗi một cái vô số bay múa trả cơ dạ từ nệ dị tay trái kinh mạch phân trào mà ra cho nhau dung hợp thành cô động mà vững chắc thực chất hóa trả cơ dạ mang ở nệ dị thao túng hạ này có vài thực thể trả cờ dạ băng vải linh hoạt từ các độ lớn của góc chiến hướng thiên thiên ken ken thầm kêu bất hảo đang chuẩn bị sử dụng thế thân thuật thế nhưng thân thể đột nhiên một trận bất ổn nguyên lai nệ dị tay trái ở đưa ra trong nháy mắt tự bí ẩn phát ra một đạo không tiếng động sóng xung kích nhu quyền pháp bắt quái bí kích nệ dị ôn hòa cười giải thích này bắt quái bí kích là nệ dị ở trong thực chiến tự mình tìm tòi hình thành tốc độ nhanh nhưng tụ thời gian ngắn trong suốt hơn nữa ba động rất nhỏ rất khó phát hiện tuy rằng uy lực không lớn thế nhưng dùng để cắt đứt nhận thuật cùng thế thân thuật phi thường hữu hiệu ken, ken thế thân thuật không có sử dụng đi ra có vài trạ cờ dạ băng vải cấp tốc mà chính xác quấn ở ken, ken cánh tay của hai chân giữa eo ken ken xa xa dốc ly thấy như vậy một màn tâm lý do dự một chút lại rất nhanh quyết định đệ tam môn thương môn khai còn chưa mở khải một người trầm ổn mà hữu lực bàn tay tự vỗ vào dốc ly do du mot chut lai rat nhanh quyet đinh đe tam mon thuong mon khai con chua mo khai mot nguoi tram on ma huu luc ban tay tieu vo vao doc ly tren vai cắt đứt ly đang muốn mở ra đệ tam môn ghi lão sư dốc ly quay đầu lại phát hiện là lão sư của mình đứng sau lưng tự mình. Ghi đối trước dốc ly cười, mắt lại chuyển hướng về phía cách đó không xa đối chiến ken ken cùng nệ dị, nói rằng, ngươi đệ tam môn còn không có thuần thục nắm giữ, đối thân thể của ngươi có rất đại chấn thương, chúng nhìn cuộc thi sắp tới, ngươi cũng không muốn liên lụy nệ dị cùng ken ken, đợi lát nữa một năm đi, ngươi và nệ dị cũng đã giao thủ, cảm giác thế nào? lão sư, ken ken bị nệ dị chiêu thức không trụ, dốc ly lo lắng nói rằng, không có chuyện gì. Mỹ tật ghi đối trước dốc ly lộ ra một cái lóe sáng mỉm cười nệ dị có chừng mực. quy một chương năm thời gian chuẩn bị đến. chương năm thời gian chuẩn bị đến. Dốc Ly lúc này nghe Duy lão sư nói như vậy, cũng liền tâm yên lặng xuống đến, nói rằng: "Duy lão sư, nghệ gì rất mạnh, lại thay đổi rất mạnh, cho dù ta mở hai môn, như cũng cẩm hắn không có cách nào." Duy lão sư nhìn Dốc Ly thấp đầu, lúc này cũng là yên lặng, trong lòng thầm nghĩ, Dốc Ly Trung Quy vẫn chỉ là một thiếu niên a, gặp tình huống như vậy, thất lạc cùng nghi vấn mình cũng là không thể tránh được. Thế nhưng khiến Duy không có nghĩ tới là, Dốc Ly bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhãn thần giấy lên vấn đấu hòa diễm, nhiệt huyết nói: "Nhưng là, ta sẽ không chịu thua, nghệ gì không hổ là ta cả đời nhân, ở ta đem hết toàn lực trước" quả nhiên không có cách nào dễ dàng đánh bại cho nên ta muốn càng thêm nỗ lực để chứng minh lực lượng của chính mình duy lão sư không phải là cũng cổ vũ quá ta sao không thể phủ định lòng tin của mình ta tin tưởng vững chắc chỉ cần ta lại hai nỗ lực như vậy ta có thể vượt lên trước nghề gì dốc ly thanh âm mang theo kiên định cùng tự tin biểu tình cương nghị mà nhiệt huyết quanh thân khí tức Bữa mà áp lực thấp đối người khác mà nói khả năng nghĩ quá phiến tình thế nhưng đối vi mà nói đây chính là hàn thai a duy lão sư trong nháy mắt bị điểm đốt một cái thomas đại quay về quanh thân vờn quanh hai tuần lễ nửa ngửa mặt lên trời cười to đây mới là ta đệ tử giỏi a lý lão sư vĩnh viễn lấy người là kiêu ngạo cuối cùng trả lại cho dốc ly một cái lóe sáng hàm răng điểm tán ngón tay cái ừ duy lão sư lý hai người phiến tình ôm đầu khóc giống chỉ có thể nói bựa thế giới chúng ta không hiểu xa xa ken ken cùng nghệ dĩ chiến đấu cũng có kết cục nghệ dĩ tay phải cầm thành con, con dao cũng đứng ở ken ken mặt trước nếu như đây là thật chiến đấu một giây kế tiếp mên mông trả cờ dạ sẽ theo con dao đặc kích trúng kích địch đại não của con người đại não đã bị trả cờ dạ trúng kích cùng bị bị thương nặng khinh người mê muội ý thức không rõ nặng người tại chỗ trong đầu đậu hủ não đều trở thành tương hồ độ tử tại chỗ coi như là địch nhân dùng trà cờ da bảo hộ đầu chỉ tạo thành mê muội cùng ý thức hỗn loạn nghệ dị ở kế tiếp chỉ cần buông lỏng bổ đao có thể đem địch nhân trêu chọc đến chết chỉ số thông minh áp chế chỉ bất quá đây là luật bàn đối thủ cũng là ken ken cho nên nghệ dị cũng liền thu tay lại ken, ken tứ chi cùng thắt lưng đều triển ứng có trà cờ da thực chất băng vải này băng vải đối tính chất biến hóa có rất mạnh khẳng tính hơn nữa ổn định mà sự mềm dẻo trong lúc nhất thời rất khó dãy bị nghệ dị dùng tay trái lôi kéo thân thể cũng liền bị mang bay lên tay phải toàn thành con đông dao đống nhiên một cái. Trận này luật bản, cũng liền kết cục đã định. Tuy rằng kết cục là đã đã định trước, nhưng là nghệ gì cũng thật không ngờ, Ken Ken cùng Dốc Ly tiến bộ có lớn như vậy, thoạt nhìn trong khoảng thời gian này bọn họ huấn luyện thật là rất khổ cực. Ken Ken cũng biết mình thất bại, bất quá suy nghĩ một chút, mình cũng phát huy ra thực lực của mình, nghệ gì có thể có mạnh như vậy, hoàn toàn là thực lực cấp chế, mặc dù mình có một chút tuyệt chiêu vô dụng, thế nhưng nghệ gì khẳng định cũng có nhiều hơn chiêu thức vô dụng sử dụng, luật bản mà thôi, khiến nghệ dị biết mình tiến bộ thì tốt rồi. Không biết nghệ dị nghĩ thực lực của chính mình như thế nào đây. Ken Ken nghĩ vậy, lén lén nhìn một chút đối diện nghệ gì biểu tình. Tâm trạng còn có một chút hơi khẩn trương. Ken Ken trên người bằng vải du lên, hóa thành vô số tơ liễu vậy làm sắc tế ti, theo gió nếu như không có xương vậy bay lượn, phiêu hướng nghề gì? Ở nệ gì trên tay của Phi Lạc, xoay tròn, nương tụ thành trạm lam phần che tay, toàn bộ Cổ nô hạ, chỉ sợ cũng tiểu nệ gì tài năng ở huyết mạch cùng huyết kế giới hạn dưới sự trợ rút, làm được này xuất thần nhập hóa vậy trả cơ dạ điều khiển. Ken Ken lúc này hai tay kết ấn, đem tán lạc đầy đất nhất cụ, kết liễu một cái ấn, toàn bộ hóa thành khói trắng, thu hồi tự mình quần trục phải biết rằng, địa chủ gia mặc dù phú nhưng là cũng phải có cần kiệm tiết kiệm tập quán nha không phải địa chủ gia đều không có lương tâm Ken Ken thu hồi nhất cụ trở về đầu đối nệ gì to mò hỏi nệ gì cái kia ngươi nghĩ thực lực ta thế nào nệ gì tác phát ra từ thật lòng nói rằng các ngươi đều trưởng thành rất nhiều a hơn nữa các ngươi đều có phương hướng của mình Tiểu Ken Ken ngươi tới nói ta biết ngươi nhất định là hạ thủ lưu tình đúng hay không không ao ước nói xong Ken Ken sắc mặt thoáng cái hồng lên tới đối nệ gì liếc một cái quát nói ai hạ thủ lưu tình Ken Pen cũng là quá nhạy cảm nệ gì vốn có ý tứ là Ken Pen còn có một chút uy lực thật lớn bất hảo nắm chặt bí thuật khẳng định không có dùng, không nghĩ tới Ken, -ken trong nháy mắt nghĩ lầm nệ dị biết mình đối nệ dị thật là tốt cảm xúc, khiến Ken, Ken đột nhiên có chút trở tay không kịp cảm giác. Nệ dị cũng là bị Ken, Ken phản ứng khiến cho một ông, tình huống gì, nệ dị không hiểu ra sao, bất quá tuy rằng không biết là vì sao, bất quá Ken, Ken mới vừa hình dạng vẫn thật đáng yêu, mới vừa rồi còn huy vũ này thật lớn lang nha đồng tiểu nữ, lúc này lại triển lộ như vậy tiểu nữ nhân tư thái, quả thật có một loại mãnh liệt trùng kích cảm xúc cùng tứ phản, nệ dị cũng là kinh diễm một bà. nhìn nệ dị mê man trạng thái, cũng là phát hiện là mẫn cảm của mình vì vậy tiểu lập tức nói sang chuyện khác nói ngươi cũng đã lâu không thấy duy lão sư đi chúng ta đi qua đi ra nghệ gì gật đầu biểu thị tán thành hai người cùng nhau xoay người lại trong nháy mắt chuẩn bị bán ra cước bộ tiểu cương ở giữa không trùng trực tiếp bị hóa đá tại sao là như vậy chứ bởi vì đúng dịp thấy cách đó không xa duy lão sư cùng dốc ly đang ở cơ tình bắn ra bốn phía ôm ở cùng nhau chặt chẽ ôm nhau ôm đầu khóc giống chẳng diện nhất thời một trận gió lạnh thổi qua đem Ken Ken cùng nghệ dị quát đắp thân thể ré run lấy một loại đau giang giọng của nói rằng ai kỳ thực ngươi không đến thăm bọn họ cũng tốt Loại trang diện này thật là một lần nhìn Tiểu Hề ra một lần. nghe Dị đồng tình nhìn về phía Ken Ken, thực là khó khăn cho ngươi. Tiểu một câu nói này, Ken Ken thì dường như tìm được rồi chi âm giống nhau. Mỗi ngày sinh hoạt tại loại này, bỡi hoàn cảnh lũy thừa báo biểu bầu không khí lý, làm một người bình thường là cỡ nào không dễ dàng. Các ngươi tạo sao? Bỡi vơi bỡi, nhưng là đang cố gắng trình độ trên không thể không đội phục ghi cùng dốc đi. ghi lão sư năng từ một cái tư chất thường thường nỉ dạ, trưởng thành cho tới hôm nay như vậy cọ nổ hạ cao ngạo thường làm giả thú, chịu khổ, lưu hãn sợ rằng đều không phải là thường nhân có khả năng tưởng tượng jock Lee còn lại là hoàn mỹ thừa kế uy lao sư tinh thần mới vừa nói cần hai nỗ lực để chứng minh tự mình vượt lên trước nghề gì như vậy tiểu nhất định sẽ là sở hữu huấn luyện lượng gấp bội làm hai nỗ lực a không thể không nói jock Lee cùng uy trên người ngay cả có một loại khiến người tôn kính lực lượng loại lực lượng này không quan hệ thiên phú hay là người cố hữu cái loại này kiên trì nỗ lực đi dạ hoàn toàn xứng đáng tránh nhi bắt kinh uy cũng là có một loại rô nhìn uy nghiêm chỉ là bình thường rất khó có tránh nhi bắt kinh thời gian thời khắc này uy lao sư Sắc mặt trầm ổn mà nghiêm túc, khóe miệng hàm chứa vui mừng mỉm cười, trong ánh mắt tràn đầy đối đệ tử trở về cùng gặp lại vui sướng. Hoan nên trở về, nghệ gì? Vì lão sư nặng nghề vô vô nệ gì vậy, biểu đạt hồi lâu không gặp vui vẻ tâm tình. nghệ gì cũng là hơi thi lễ, ôn hòa cười, hiển nhiên cũng là thật cao hứng tái kiến lão sư, lại về đội bà. Quy 1 chương 52, kỳ quái phương thức. Chương 52, kỳ quái phương thức. Bốn người an vị ở trên cỏ, trên đỉnh đầu là cao to cây cối tán cây, đầu hạ dâm mát, bốn người đã lâu không gặp, đều hàn huyên trò chuyện trong khoảng thời gian này kinh lịch, nhất là nghệ Dị ở ám bộ trung kinh lịch quả thật làm cho dốc ly cùng Ken Ken đám người đã biết cái gì mới thật sự là nhiệm vụ nguy hiểm bình thường tự mình nhận nay một ít chỉ sợ cũng tiểu thật chỉ là rèn đúc tự mình không có bất kỳ tính nguy hiểm cho nên thu hàng cũng sẽ không như nệ gì nhiều bất quá nghề gì cũng nói Ken Ken cùng dốc ly có thể có thực lực bây giờ thật là phi thường kinh người bọn họ huấn luyện có bao nhiêu khắc khổ cỡ nào khó khăn vất vả bởi vậy cũng liền có thể tưởng tượng bốn người tiểu ngồi một hồi nói một chút tình huống biết được nệ gì ở đoạn thời gian này cũng sẽ không nữa ám bộ phiên trực mà là làm tổ viên chuẩn bị trùng nghìn cuộc thi thời gian tất cả mọi người là mặt lộ vẻ vui mừng duy lão sư còn lại là bởi vì có thể cùng đệ tử của mình nhiều hơn gặp mặt hơn nữa tổ thứ ba cũng rốt cục nhân viên đến đông đủ mà hài lòng dốc ly còn lại là bởi vì nghệ dị ở trong đội ngũ tự có nhiều hơn cơ hội tới khiêu chiến nghệ gì, cũng có thể nhân cơ hội đến xem nghệ dị huấn luyện chắc một chắc nghệ dị sâu cạn dù sao cũng là lấy siêu việt nghệ dị tắc là mục tiêu của chính mình a ken ken còn lại là có thể có nhiều hơn cơ hội tiếp xúc được nghệ dị tâm trạng cũng là vô cùng hài lòng ai nói nữ cường nhân lại không thể lấy có tự mình mùa xuân liên cương thủ đều có trước người trong lòng đoạn ken ken đối nghệ dị có hảo cảm lại có cái gì ly kỳ Ken Ken gia vốn chính là hào môn, nhất cử xích nợ đầy hơn nửa nhân giới, có thể nói là phú giáp thiên hạ. Ken Ken đối nể gì thân phận ngược lại cũng không có quá nhiều lo lắng, dù sao đều là hào môn vọng tộc, Ken Ken cũng không có quá nhiều cảm xúc. Bất quá nể gì cái loại này ôn hòa bình tĩnh, trên người nho nhã khí tức, phiêu giật khí chất, quả thật làm cho Ken Ken thích. Hơn nữa như vậy hào cảm, cũng là ở nhận giáo mấy năm nay từ từ tích lũy. Ken Ken có người đông phương trang phục, cũng có người đông phương hàm xúc cùng dịu dàng, hay là lúc chiến đấu hội tụ tàng mà hào phóng, nhưng là ở bình thường, hay là một cái rộng rãi tiểu nữ sinh, sẽ không giống xả cụ dạ một dạng công khai biểu lộ cũng sẽ không giống hì nà tạ một dạng cũng không xuất hiện ở ưa thích người phạm vi nhìn lý ken ken sẽ không nói nhưng là trở lại tranh thủ cùng ưa thích người ở chung với nhau cơ hội buổi trưa mặt trời chói trang nô lên cao cũng đến rồi ăn cơm chưa thời gian ba người món bao tử cũng liền tiêu rột rột lên tới ba người sáu con mắt đều chuyển hướng về phía ghi lão sư đều là nhất phó bộ dáng đáng thương ghi lão sư cũng là rất trên nói vung tay lên tốt chúng ta đội ba lại tế thiểu ngày hôm nay ta mời khách chúng ta đi vui một chút bị sợi tuy rằng cảm giác so sánh với phẩm cấp mời khách đang cấp thấp một ít bất quá tất cả mọi người không thèm để ý những chi tiết này Ha <Haha>, ha, quan trọng là đội ba khó được liên hoan. Tràn đầy hải sản mì sợi ấm áp ban nhỏ, nghệ dì cảm nhận đến ở băng lãnh mà sâm nghiêm hỉ ủ gạ phụ đệ, thể hội không được ôn nhu. Sau một đoạn thời gian, nghệ dì ở nơi này dạng nhàn nhã ngày trung vượt qua, có ken ken cùng dốc ly huấn luyện chung, đúng là khiến nghệ dì ở ám bộ cái loại này cô độc tâm tình có rất lớn giảm bớt. Nị dạ là một cái nguy hiểm cao chức nghiệp, phàm là nguy hiểm cao chức nghiệp thì có to lớn chức nghiệp phiêu lưu cùng áp lực tâm lý. Lấy một thí dụ đi, cô nô hạ anh trắng hạ tạc xả mò vì sao chỉ là bị trách cứ sau đó sẽ tuyển chọn tự sát? Nã dù tô đồng dạng là đang chủ yếu mạ châm chọc cùng bị ạ cựu gẳng trung vừa qua hơn nữa kéo dài thời gian vẫn so nhanh trắng càng lâu thế nhưng vì sao hạ tác xã cù mò lựa chọn tự sát đây bởi vì tâm lý vấn đề cái thế giới này là không có thầy thuốc tâm lý ở đại hoa hạ thời gian như quân nhân như vậy nguy hiểm cao chức nghiệp đều sẽ có định kỳ tâm lý khai thông bằng không sẽ có cực lớn tinh thần tập bệnh thế nhưng cái thế giới này không có hơn nữa cái thế giới này mấy năm liên tục chiến tranh lanh khóc mà tàn nhẫn cho nên cố chấp cuồng, bệnh tâm thần cũng liền phá lại nhiều có thể nói ở nhận giới lý ra học nhiều hoặc ít đều có một ít tâm lý tập bệnh chỉ là nghiêm trọng hay không mà cô nổ hạ đồng bạn còn lại là loại tâm tình này tốt nhất khai thông theo chúng nhìn cuộc thi tới gần tiểu tổ thành viên đều là ở sân huấn luyện xanh úng tươi tốt trên cỏ khắc khổ huấn luyện này có nể gì bên người ken ken cùng Dốc ly huấn luyện rõ ràng càng thêm khắc khổ có lẽ là không cam lòng lần trước như vậy dễ dàng bại trận vu nể gì cho nên đều mao túc kính dự định ở tương lai không xa đang tìm trở về nể gì cũng đem này một ít đều nhìn ở tại trong mắt đương nhiên ken Pen cùng joply cũng đang quan sát nể gì phương thức huấn luyện khiến hai người không nghĩ tới là nể gì một không có kinh người phụ trọng hai cũng không có kẻ khác nhìn tiểu gia đầu tê dại huấn luyện lượng chỉ là nhìn nghệ gì ở chậm rãi dùng nhìn đều dị thường chậm tốc độ nhắm mắt lại chậm dãi vũ động này song trưởng cũng bước tiến diễn lại nô quyền pháp ly cùng ken ken lẫn nhau tâm lý không khỏi đều toát ra một vấn đề chậm như vậy quyền có thể có uy lực sao chậm như vậy bước tiến ở đây năng tránh thoát công kích sao thoạt nhìn như là vừa vặn trở thành nhì gia tốt nghiệp đều có thể dễ dàng đánh bại hắn càng làm cho hai người kỳ quái là mỗi vấn luyện một đoạn thời gian nghệ gì đều phải ngồi xếp bằng ở trên cỏ tiến hành một đoạn thời gian minh tưởng chỉ bằng bộ dáng như vậy. Nếu gì ta rất nhanh thì có thể vượt qua. Đang tiến hành thứ 1188 cái chống đầy dốc Ly tự tin nói. Lời còn chưa nói hết, đã bị bên người ghi lão sư gõ một cái đầu. Dốc Ly bị bất thình lình gõ khiến cho nước mắt tất cả đi ra, mắt thủy ông ông nhìn về phía ghi lão sư, trong ánh mắt lộ ra một loại ý tứ, lão sư, vì sao đánh ta? Ghi lão sư không để ý đến dốc Ly ác ý mại manh thuật, trái lại trầm giọng nói rằng, khi ủ gã bộ tộc Lu quyền, là Hỉ ủ gã nhà bí mật bất truyền, trong đó lĩnh ngộ nhu quyền tinh túy, là có thể có thể dùng bắt quái lĩnh vực càng thêm hoàn thiện, nhu quyền uy lực gấp bội đề cao, hơn nữa minh tưởng cũng là một bộ phận tinh thần lực cực cao nì dạ tiến hành tu hành, có thể rèn luyện thân thể trạ cơ dạ, đồng thời lĩnh ngộ nhận thuật huyền bí cũng càng thêm cấp tốc. Minh tưởng cũng là đối nhận biết hình nì dạ tu hành phương thức, không nghĩ tới nệ gì cũng có thể sử dụng. Duy lão sư nói không sai, nệ gì cho nên chậm như vậy sử dụng nu quyền, chính là từng điểm từng điểm hiểu rõ này nu quyền, đem nu quyền hấp thu thành là đồ đạc của mình. Hôm nay nệ gì đối nu quyền nắm giữ đã lô hỏa thuần thanh, nhanh cùng chậm, tôn hô nhất tâm, mà thả chậm quyền, trái lại có thể để cho nệ gì nhìn đến càng nhiều hơn không đủ, do đó để cao mình. Minh tưởng là nệ gì tập quán, từ nhỏ đến lớn đều là như vậy. Từ thiên đồng bị ạ cựu gắng thức tỉnh sau đó, Nghệ Dĩ đối chạ cơ dạ thao túng năng lực, quả thực có thể dùng biến thái để hình dung, cho nên ở minh tưởng thời gian, Nghệ Dĩ có thể đối chạ cơ dạ tiến hành chiết xuất, áp xúc, khiến chạ cơ dạ càng thêm tinh thuần cùng ngưng tụ. Kinh mạch dung lượng là có hạn, thế nhưng tinh thuần ngưng thật cơ dạ, không thể nghi ngờ chiếm dụng địa phương nhỏ hơn, mà là dùng đến thuật thức uy lực lớn hơn nữa, do đó có nhiều, hơn chạ cơ dạ tổng sản lượng. Hơn nữa ở minh tưởng thời gian, Nghệ Dĩ có thể đem tâm thần chìm vào hai mắt, ngượn hai mắt hồi tưởng, có thể thấy rõ ràng tự mình sử dụng nhu quyền, nhiều lần tham quan học tập, có thể tìm được tiến bộ địa phương. Do đó có lĩnh ngộ sâu hơn, đồng thời tự hỏi Nô Quyền tính nghĩa chỗ, tuy rằng nhìn như không có gian khổ huấn luyện, nhưng là như vậy để cao, nhưng là trí tuệ mà nhanh chóng. Quy một chương 53, chúng mình cuộc thi đã tới. Chương 53, chúng mình cuộc thi đã tới. Nộ tính là người tiên tư một bộ phận, là và bẩm sinh đến năng lực, mà này gì, không thể nghi ngờ năng rất tốt nắm chặt loại năng lực này, lợi dụng nhìn cuoc thi đa toi chuong 53 chung nhìn cuoc thi đa toi no tinh la nguoi thiên tu mot bo phan la va bam sinh đen nang luc ma nệ gi khong the nghi vẹn khai phá loại năng lực này, theo minh tưởng số lần tăng nhanh, đối Nô Quyền sử dụng số lần tăng nhanh, nệ dị đối nu Quyền lĩnh ngộ, cũng là ở từng bước làm sâu sắc trước. Thời gian, ngay nệ dị như vậy bình yên mà ổn định trong khi huấn luyện vừa qua, cùng khả ái đội hữu, thời gian quá luôn luôn thật nhanh. mấy ngày này, Nê Di, Ken Ken cùng Dốc Ly cũng bình thường đi cùng ngu chỉ hạ cụ ẩn đoàn người đi đón xúc, phần lớn là lấy luận bản là việc chính, quan hệ ở vãng lai trùng, ngược lại cũng có vẻ không sai. Nê Di một mặt là thực sự nhìn trước kia lão bằng hữu, dù sao từ ở nhận giáo thời gian, tự cùng nhau luận bản lớn lên hữu tình, đối Nê Di mà nói là thật chí mà tốt đẹp chính là, hơn nữa ba người này tâm tính cũng bất phôi, thông qua tiếp xúc, rất rõ ràng phát hiện ba người đều là bản tính hiền lành lý dạ, cũng không tinh thông ở tính toán, nhìn như vậy lên tới. Ba người này đối nạ dụ tổ cũng sẽ không có cái gì mưu hại tâm tư, chỉ sợ cũng chỉ là đơn thuần xuất phát từ báo bắp đuổi tìm cách, nghi tới gần nhân vật chính, có thể sẽ an toàn một điểm. Đương nhiên, nhiệm vụ cũng không phải dựa vào cảm giác có thể, cho nên Nghệ Dĩ đây, hay là đang cẩn thận tỉ mỉ người thi hành ám bộ phân đội trưởng hạ phát nhiệm vụ, trở lại tâm tư, nhìn gù ẩn ba người. Nạ dụ tổ vẫn là như cũ, có bằng hữu sẽ cảm thấy rất hài lòng, hơn 10 năm vẫn vậy, bị ạ tự gặng, khiến nạ dụ tổ quý trọng mỗi một phần hữu nghị, nạ dụ tổ gây cho đồng bọn đều là từ từ tránh năng lượng a. Nghệ Dĩ cũng cùng cục ẩn, suy nghĩ gì, ý họa kèn so cung chi la đon thuan xuat phat tu bao bap đuoi tim cach nghi toi gan nhan vat chinh co the se an toan mot điem đuong nhien nhiem vu cung khong phai dua vao cam giac co the cho nen nghe gì đay hay la đang can than ti mi nguoi thi hanh am bo phan đoi truong ha phat nhiem vu tro lai tam tu nhin gu an ba nguoi na du to van la nhu cu co bang huu se cam thay rat hai long hon 10 nam vắng vẻ, bi hạ tu gang khien na du to quy trong moi mot phan huu nghi na du to gay cho đong bon đeu la tu tu tranh nang luong a nghe di cung cung an suy y gi y hoa ken so chieu mot chut phát hiện bọn họ tiến bộ tuy rằng không nhỏ nhưng là cũng không có trong tưởng tượng khoa trương như vậy thậm chí ngủ ẩn liền so sạ dìm gặng tốt mở mắt xích mục huyết kế giới hạn cũng không có mở ra này không thể không nói khiến nghề gì hơi có chút thất vọng hay là đây là người tính cho đi đương người có dựa vào sau đó có đường lui sẽ giải đại xuống tới tiến bộ cũng sẽ nhỏ rất nhiều thậm chí dấm chân tại chỗ mà khi không có đường lui đập nồi dìm thuyền thời gian thường thường năng thu được to lớn đột phá Ngày, cũng liền tại đây dạng từng giây từng phút chung tới gần chúng nhìn quốc thi cũng liền đến đến rồi trận này hổ cả nị dạ chuyện tranh chung người thứ nhất chuyển mặt nội dung vợ kịch trong đó khiến mọi người thấy được cao dai nị dạ phương thức tác chiến kỳ quỷ nhất thuật to tác chiến trang diện lạnh lùng mà cường đại dị nụ dị kỳ đều là ở cuộc chiến đấu này chúng xuất hiện nói cách khác từ nơi này chương một bắt đầu sẽ chính thức tiến nhập kỳ tính lúc đó nạ dù tổ cũng liền tiến vào khai treo hình thức phi vậy lớn lên có đôi khi cường giả trưởng thành không có gì đạo lý cũng sẽ không phù hợp cái gì quy định có người trùng nhìn thăng lên nhẫn sẽ vô số năm thế nhưng có người chỉ hai năm thì có ảnh cấp thực lực, ai cũng không thể phủ nhận thiên tài tồn tại tựa như một mảnh cây cao to trùng luôn luôn một cái phá lệ cao to không có gì đạo lý như ràng, hay là thời gian đến, đến rồi số mệnh đến, đến rồi dĩ nhiên là lớn mạnh nệ dĩ lại không có chút nào đấu kỵ và không cam lòng có chỉ là cường đại chiến ý cùng đối tượng lai chờ đợi đích vậy không có nghe lầm là chờ đợi có vài người tổng hội nói nạn dù tổ chỉ là đi vận là bị phong vấn gì nụ hữu dị kỳ hơn nữa tự thân cũng là tiên nhân sau đó hữu dù mạ kỳ bộ tộc huyết kế giới hạn nhưng là ai cũng không thể phủ nhận nạn dù tổ tao thụ một mươi năm bạch nhãn thể nghiệm qua thống khổ nhất lúc nhỏ có được tất có mất cho đoi đich vay khong co nghe lam la cho đoi co vai nguoi tong hoi noi nạ du to chi la đi van la bi phong van gi nu huu gì ky hon nua tu than cung la tien nhan sau đo huu du ma ky bo toc huyet ke gioi han nhung la ai cung khong the phu nhan nạ du to tao thu 10 nam bach nhan the nghiem qua thong kho nhat luc nho co đuoc tat co mat cho nen nghệ dị cũng không đấu kỵ nạ dù tổ đạt được thành tiệu nếu như luôn luôn đấu kỵ người khác đạt được như vậy thành tiệu nhất định sẽ không cao bởi vì độ lượng quá nhỏ nghệ dị cũng mong muốn nạ dù tổ lớn lên làm đối thủ trợ tự mình leo lên cao hơn đỉnh núi thời gian ở nơi này dạng luật bàn huấn luyện giáo thủ cung bị giáo chịu nghe gì cung mong muon na du to lon len lam đoi thời gian o noi nay dang luận ban khứ các quốc gia sóng ngầm bắt đầu khởi động dù sao trùng nhìn cuộc thi là hạng nhất toàn bộ nhận giới thi đấu sự các nhận thôn vô luật khổ nổi danh hay không đều sẽ đến trùng nhịn cuộc thi tổ chức quốc tham gia lúc này đầy cuộc thi chúng nhìn cuộc thi tồn tại ý nghĩa bản thân hay là bày ra các quốc gia thực lực Các nhận thôn trong sóng ngầm bắt đầu khởi động, cho nhau ai cũng không quen nhìn ai, nhưng là ai cũng không muốn dễ dàng nhắc lên chiến tranh, nếu như lưỡng bại câu thương, ngược lại sẽ tiện nghi cái khác tam đại quốc. Cho nên, chúng nhìn cuộc thi cũng liền dự dục mà sinh. Thông qua thế hệ tân sinh thực lực, đến biểu diễn nhận thôn thực lực nội tình, nếu như thế hệ tân sinh cường, như vậy tương lai nhận thôn tất nhiên càng ngày càng hưng thịnh. Ở chiến tranh mợ giá trước, như vậy năm đại nhận thôn trong lúc đó hiệp thương lợi ích, cũng liền hướng thắng lợi nhận thôn nghiêng, coi như là một hồi loại khác lợi ích phân phối. Cho nen chung nhin cuoc thi cung lien dung duc ma sinh thong qua the he rất nhiều cang hung thinh o chien tranh mo ra truoc nhu vay nam đai nhan thon trong thôn, cho dù nị dạ thu được càng cao nị dạ tư cách, chỉ cần nhỏ tuổi như quốc hội tham gia trùng nghìn cuộc thi vì tự mình nhân thôn tự mình đích lợi của quốc gia mà nỗ lực ngày này ban đêm trong trẹo nhưng lạnh lùng ánh trăng sái biến thôn xóm sang trong ánh trăng động ở bầu trời đêm ở giữa ở hồ cạ lâu trùng lạng yên không một tiếng động tính lặng một mảnh một cái thong thả mà rõ ràng tiếng bước chân của một bước một bước vang lên một đạo mơ hồ bóng người chậm rãi đi ra hồ cạ đại lâu đen kỳ thẳng hiên, ánh trăng chiếu chiếu ra hồ cạ ngự thần bảo thân thể gây ốm giấu ở bạch đẻ hồng sắc điều văn ngự thần bảo hạ lại tản mát ra một loại ngập trời như vực sâu khí thế của trầm ổn lớn thoáng ngầm đầu chính là đúng Tam Đại Hổ Ca. Mà ở Tam Đại Hổ Ca trước mặt, vậy phiến trên đất trống, lúc này lập đầy vô số ám bộ, đều là thống nhất hắc sắc quần áo nịt đai đeo sam, chỉ là mặt nạ trên mặt các không giống nhau. Lúc này rậm rạp chẳng chị đứng tại trên đất trống, thật chỉnh tề sắp hàng, tuy rằng cùng tễ, thế nhưng lại trật tự tự nhiên. Nhân số tuy nhiều, nhưng không có một tia thanh âm, thậm chí ngay cả hô hấp đều vì không thể nghe thấy, phảng phất chỉ có một mảnh tĩnh mịch, chỉ có mặt không thay đổi mặt nạ, cùng hoặc sáng lượng, hoặc căm trầm, hoặc lạnh lùng nhãn thần, đều nhất nhất quang hướng đi tới Hổ Ca. Không có giống nhau rộn rịn môn, vậy quên đeu nhat nhat qua Hổ Ca đại nhau ron thời khắc này ám bộ đều trầm mặc không nói bởi vì bọn họ đều rõ ràng tự mình là hồ cả thân mệ hồ cả bất cứ mệnh lệnh gì đều là tự mình cần sinh mệnh đến thực tiễn phải làm hay là lẳng lặng nghe lệnh là được các vị dùng tánh mạng đến bảo vệ cổ nổ hạ nhưng anh hùng yên lặng chống đỡ toàn bộ cổ nổ hạ vận chuyển ta đại biểu cổ nổ hạ đại biểu thôn dân cảm tạ các người cảm tạ các ngươi đối cổ nổ hạ nỗ lực ta nhớ kỹ có vài người ở nhiệm vụ chúng chết đi tên của bọn họ đều muốn khắc vào an ủi linh trên địa thu được thôn dân tế điện mà chúng ta này một ít trải qua nguy hiểm sống sót càng đáng giá kính nể. tam đại hồ ca nhẹ nhàng thi lễ trầm bồn thanh âm giả mua để lộ ra đối ám bộ biểu thị cổ vũ cùng lời khen. Phía dưới ám bộ không có chút nào dị động, thì dường như này tán dương cũng không phải cho mình giống nhau. đương nhiên xuyên thấu qua mặt nạ ánh mắt của đó có thể thấy được, này một ít ám bộ hiển nhiên bởi vì hồ cả khẳng định, do đó nội tâm kích động. Hôm nay chúng nhìn cuộc thi tới gần, vì duy trì trật tự, bảo chứng đến cổ nổ hạ các nhận thôn cao tầng, đại quốc đại mỹ an toàn, cuộc thi trong lúc hay là muốn ta van ngươi các vị, đây là một hồi thịnh đại khảo hạch, cũng là trương hiển cổ nổ hạ thực lực một lần cơ hội, cho nên nhất định phải bảo chứng trật tự. Biểu diễn ra chúng ta cổ nổ hạ phong thái, hồ cả giọng giật nói tuy rằng thanh em em giàn mua, thế nhưng lại dị thường to mà trầm ổn, lộ ra một loại bất dung trí nghi uy nghiêm. quy một chương năm mươi tư, sơn Vũ dục lai. Chương 54, sơn Vũ dục lai. thủy quốc, vu ẩn chuong 54, thôn. bốn đời mỹ duật hạ cụ dạ, my hay là một đứa bé hình dạng thế nhưng hãy hạ cụ lặng đứng ở bên bàn làm việc, non nớt thanh tú trên mặt diện vô biểu tình, thâm tử sắc con ngươi trội trống mà ngưng trệ. chỉ xem tướng mạo, ai cũng sẽ không nghĩ tới, bốn đời mỹ giup hội còn trẻ như vậy, thoạt nhìn hay là một đứa bé hình dạng. thế nhưng, hạ e cụ dạ đã là một gã thực lực cao cường thành nhân lý dạ, không sai, người trưởng thành, hơn nữa niên kỷ không nhỏ chỉ là thoạt nhìn tuổi còn trẻ mà thôi. hệ a gũ dạ là tam vĩ gì nủ gũ gì kỳ nhưng là lại như trước thành vụ ẩn nhị gia thuẫn ảnh, bởi vì hệ a gũ dạ hay là hiện nay nhận giới có thể khống chế vi gi nu gu gi ky nhung la lai nhu truoc thanh vu an nhi hiện nay nhận giới anh boi vi he a gu da hay la hien nay nhan gioi co the khong che vi thu ba người trụ lực một trong ba người này hay là nhị vĩ gì nủ gũ gì kỳ nĩ u tổ tam vĩ gì nủ gũ gì kỳ a gũ dạ bắt vĩ gì nủ gũ gì kỳ kỳ đương nhiên ở tương lai không xa còn có thể có một người hay là kiểu vĩ gì nủ gũ gì kỳ nủ dù mạ kỳ dù à, à, dạ đối tam vĩ khống chế có thể nói tiếp cận hoàn toàn, tuy rằng so ra kém bắt vĩ gì nủ gũ gì kỳ, kỳ thế nhưng so với nhị vĩ gì nụ hữu dị kỳ nhị hữu gỉ tổ tốt một ít có thể trở thành là ảnh thực lực tự nhiên không kém đại nhân chúng nhìn cuộc thi chọn người đã xuất phát chỉ là chúng ta lần này cũng không có phái đi mạnh nhất tân tình như vậy sợ rằng ở chúng nhìn cuộc thi sau hiệp thương trong buổi họp lợi ích sẽ có ảnh hưởng một gã nị giả mang mặt nạ lảng lặng đứng tại mỹ dục bên người người này chính là vụ ẩn ám sát bộ đội thủ lĩnh lúc này lại nói tiếp trong giọng nói tràn đầy không giải thích được cùng lo nghĩ thủy quốc bản thân ao đầm cùng thấp địa khá nhiều cả năm mưa thời gian vượt lên trước bảy có cây nông nghiệp sinh trưởng điều kiện địa vực hữu hạn Lương thực nhiều dựa vào và bến. Nếu như chúng nhìn cuộc thi hiệp thương trong buổi họp, dưới cách điều chỉnh thủy quốc không chiếm ưu thế, sợ rằng lại sẽ ảnh hưởng đến nhận thôn thực lực. Đây cũng chính là vụ ẩn ám sát quân đội thủ lĩnh lo lắng sự tình. Đừng lo, số 1, hồ cả, cô nổ hạ đến lúc đó sẽ có một hồi trò hay. Lần này chúng ta cũng không nghi chuyến nước được này. Hề a gú dạ thanh âm mang theo một loại quỷ dị giọng nói, không có ngữ điệu chuyển biến, chỉ là nhẹ nhàng nói, phảng phất như là ở trần thuật một sự thật. Số một chỉ là lẳng lặng lặp lặng sau lưng a gú dạ cũng không có nhiều lời. Phong quốc xa ẩn nhỉ ra thôn bốn lời ca dẹp thật sâu nằm dựa vào ghế lạnh lùng trên mặt khó tránh khỏi treo đẩy mệt mỏi thân sắc phong quốc có nhất cằn cối thổ địa và thủy quốc là một cái cực đoan cả năm mưa xuống không đủ thời gian mười có thể nói là ác liệt nhất hoàn cảnh điều kiện phong quốc bản thân tiểu không có gì đặc sản thu hoạch khó có thể sinh trưởng lương thực sinh sôi nảy nở thành phẩm cao dọa người hơn nữa phong quốc ở trên một lần nhận giới đại chiến thời gian biểu hiện cũng không xung ra dẫn đến phong quốc đại mỹ hàng năm dành cho sa ẩn nhị dạ thôn kinh phí mấy năm liên tục tiêu giảm sa ẩn nhị dạ thôn cũng bởi vậy thực lực không ngừng trượt rất dễ tưởng tượng không có kinh phí Tiểu vô pháp câu tiến huấn luyện phương tiện, không có cách nào khác đối thế hệ tân sinh nhị dạ tốt hơn giáo dục điều kiện. Chuyện gì đều không thể ly khai tiền, nhất là nhị dạ. Dù sao không phải người mọi người như Ken gia có tiền như vậy, cũng không đủ kinh phí đến chi trì. Nhị dạ huấn luyện đơn sơ, sức chiến đấu sẽ so nước khác nhị dạ giả giảm xuống một đến lưỡng thành. Đừng tưởng rằng này rất ít, nếu như giảm xuống một đến lưỡng thành, hầu như có thể khẳng định nhị dạ bộ đội tao nội chiến là phải thua không thể nghi ngờ. Thực tế như vậy khiến bốn đời cạ dệt vô cùng khổ não. Nhất là tự mình hàng xóm Hoa quốc, tình huống vừa lúc tương phản, hàng năm không ngừng tăng đối cổ nổ hạ kinh phí giúp đỡ chính cái gọi là nước yếu vơ ngoại giao bên cạnh mình chiếm cứ một đầu ngày càng cường tráng mãnh hổ mà mình thì trở thành một cái chịu đói mà không đoạn hư nhược xấu sư này một ít phong quốc ngu xuẩn đại mi nhìn không thời khắc này cổ nỗ hạ chủ trương hòa bình không tưởng ngoài mở rộng hơn nữa phong quốc thổ địa đều là sa mạc càn gỗi không gì sánh được cho rằng hỏa quốc sẽ không xâm lược mới làm ra mấy năm liên tục tiêu giảm kinh phí quyết định thế nhưng nếu như vậy lần sau nhận giới đại chiến sa hẩn khẳng định không hề nghi ngờ cũng chỉ có thể trở thành phá hôi ký kết bồi thường địa ước hơn nữa sa ẩn nhị dạ thôn danh tiếng không ngừng giảm xuống rất nhiều người cũng sẽ không ở xa ẩn ủy thác nhiệm vụ điều này làm cho nghỉ dạ thôn bình thường chi tiêu đều được một vấn đề phải cải biến bây giờ trạng thái bốn đời cạ dẹp kiên định một chút nội tâm tâm lý mở rộng hơn khẳng định không do dự nữa trái lại kiên định phải bắt được cơ hội lần này chúng nhìn quốc thi nếu như lần này thành công định có thể để cho cổ nổ hạ nguyên khí đại thương đồng thời quốc gia mình đái mì cũng sẽ nhìn đến buồn thôn thực lực tăng kinh phí tham gia chiến đấu mới một đời dân nhìn đã trải qua chiến đấu lễ rửa tội tương lai thành tựu cũng liền càng cao một mũi tên ba điều lần này chỉ có thể thành công không thể thất bại ngoài cửa sổ bao cát vụ vụ rung động đánh vào thủy tinh phát sinh bùm bùm thanh âm cả phòng làm việc chỉ có bốn đời cả đang lặng lặng suy tư hòa quốc cô nội hạ tam đại hồ cả đang ở trên bàn làm việc phê chữa này văn kiện ngòi bút sàn sạ sàn xa viet không nghe đột nhiên ngòi bút dừng lại lão sư một thanh âm đột nhiên chuyển vào tam đại hồ cả trong lỗ thai tam đại hồ cả quay đầu nhất thời hiền hòa cười rộ lên thì dường như thấy được thân nhân lão nhân giống nhau nhiệt tình mà hiền lành là gì dại dà quả nhiên lúc này ngồi ở phòng làm việc cửa sổ chỗ chính là tam đại hồ ca đệ tử một trong tự xưng là mì ổ kỵ giả mạ cóc tiên nhân dị dè dạ thật là đã lâu không gặp ngươi còn đang dùng thủy tinh cầu dình coi người khác đâu thôi dị dè dạ nhảy tiền đến cũng liền tự nhiên nằm ngồi ở tam đại hồ cả trên ghế đối diện tam đại vốn đang cười híp mắt khuôn mặt thoáng cái tiểu cứng lại rồi trên mặt hơi có chút xấu hổ cười mắng tiểu từ thối mới vừa về tiểu trêu chọc lao sư mấy năm nay quá thế nào đương nhiên tác phẩm của ta đã dễ bán toàn bộ nhận giới vô luận lạ ở đâu đều có thể thu được độc giả thôi càng đây lao sư người yếu chân bí điện giấu bạn thôi còn có giữ lại cho ngươi đây nga Dị Dị Dạ dà đối Tam Đại chấp chớp mắt, hèn mọi cười. Tam Đại Hồ cả thoáng chính xác, khinh ho khan vài tiếng, khụ khụ, cái kia dị dị dạ, dà, ngươi đã có lòng này, ta cũng sẽ không từ chối. Trước không nói cái này, lần này gọi ngươi trở về, sự tình đã ở đưa cho ngươi trong tình báo mặt nói rõ, trước đây vô ra 10 tiểu đội ám bộ, hay là hy vọng có thể ở cuộc thi lần này trước đem ngươi nâng đúng lúc triệu hồi. Nói đến chính sự, dị dị dạ dà cũng không có không đứng đắn hình dạng, thành thục mà tang thương trên mặt tràn đầy trầm ổn, nói rằng, lão sư, ngài nói họ rồ xí si mà hội nghị trang thành cassette, khiến chế chủ ngài đồng thời âm nhận thôn cùng xa nhận thôn sẽ phá hư cùng phá hủy cổ nối hạ tin tức này ta thu đến nhưng là việc này sự quan trọng đại ngài vừa từ đâu đắc đến tin tức này đây tam đại hồ cạ hít một hơi thuốc lá khàn khàn ánh mắt của nhìn về phía dì dẻ dạ nhẹ giọng nói rằng đây là một cái tiên đoán Quy một chương 55, hai người đàn ông chuyển giữa chương 55, hai người đàn ông chuyển giữa thực sự nghĩ không ra tốt để mục cứ như vậy đi tiên đoán dì dẻ dạ đại nuốt cả kinh dĩ dẻ dạ cũng không hoài nghi có hay không có tiên đoán tồn tại Bởi vì dị giải dạ đến từ Mị Ổ Kỵ gia Ma, Mị Ổ Kỵ Dạ Ma cóp đại tiên tiểu cho mình về tương lai tiên đoán, đô đệ của mình, đem là có có thể biến cách toàn bộ nhận giới đi ra. Ma tự mình, thông qua việc trải qua của mình, chứng minh rồi cóp đại tiên chứa nhiều tiên đoán đều là thật, đã ở lưu ý cái này, nhất là việc chính muốn tiên đoán. Không nghĩ tới lúc này, ở chỗ này, lại nghe đến rồi hữu quan tiên đoán chuyện, dị giải dạ cũng không khỏi trong lòng khiếp sợ. Về tương lai tiên đoán, vốn là huyền diệu khó giải thích, bất quá, phàm là có thể tiên đoán thời gian tới, không có chỗ nào mà không phải là đại năng lực người dì dạ dạ sắc mặt ngưng trọng việc này sự quan trọng đại lão sư đây là đâu vị tiên đoán tam đại hồ cả hiền hòa cười cười nói rằng dì dạ dạ không cần khẩn trương đây cũng chỉ là cái tiên đoán lợi tiên đoán này hay là nhận thôn một thiếu niên nói cho chúng ta biết hơn nữa lao sư ta bản thân niên hữu kỳ cũng lớn có thể ở trước khi chết nhìn đến nọ rồ xì mà ta đã ky đệ tử đắc ý nhất cũng liền đủ chỉ là lần này hai cái nhận thôn có thể sẽ cấp cổ nổ hạ mang đến tai nạn kinh lịch chiến tranh không lâu sau cổ nổ hạ không chịu nổi quá nhiều ràng co tam đại ánh mắt khàn khản trở nên thâm thúy mà sâu xa cổ nổ hạ mới một đời còn đang trưởng thành Ta đây lao đầu khắp xương, cũng phải vì bọn họ tranh thủ đến càng nhiều hơn trưởng thành không gian, chờ bọn hắn lớn lên, cổ nổ hạ giống nhau là đệ nhất nhất thôn. Tam đại hồ cả mang trên mặt đối Minh Thiên mong đợi mỉm cười, hiện nhiên nhìn cổ nổ hạ thiếu niên trưởng thành, khiến Tam đại hồ cả cảm thấy cổ nổ hạ sinh cơ và trưởng thành. Tam đại hồ cả nhìn về phía Dị dễ Dạ, người lão, tự càng ái nhớ lại, cũng thích nhìn những hài tử tiên môn. Dị Lệ Dạ lâm vào tự hỏi, chỉ chốc lát sau đó, hỏi người thiếu niên kia thật sự có năng lực tiên đoán? Nếu như là thực sự có năng lực tiên đoán, như vậy loại năng lực này bảo quý, quả thực đáng giá xuất động toàn thôn lực lượng đi bảo hộ chỉ là có năng lực tiên đoán huyết kế giới hạn, chưa bao giờ nghe thấy. Nhưng là chân thật đại sự, nghĩ đến cũng sẽ không là nói bậy. Hơn nữa ở vào cô Nô hạ, chỉ sợ cũng rất khó được đến loại này bí ẩn tin tức. Hai nước hành động quân sự, chỉ sợ cũng không phải là vậy cờ mật. Sau đó, dị lệ dạ đem ánh mắt hỏi thăm quan hướng Tam Đại Hồ Cả. Tam Đại Hồ Cả gật đầu, nói rằng, ta biết ý tứ của ngươi, ta cũng phải ám bộ đi điều tra cùng giám thị, không có những thứ khác cái gì dị dạng. Nếu như chuyện này thực sự xảy ra, như vậy thiếu niên này thì là không có năng lực tiên đoán. Chỉ sợ cũng phải có cái đó bí mật của hắn chỗ, chỉ cần hắn là vì cô nói hạ như vậy chúng ta tự nhiên phải bảo vệ tốt hắn. Hơn nữa cái kia có năng lực tiên đoán thiếu niên cùng bằng hữu của nàng, gần nhất cùng nà rủ tô đi rất gần. Thoạt nhìn tương lai nà rủ tô là một cái như phụ thân hắn vậy vĩ đại nhỉ? Dạ đây. Nghe đến bốn đời, dị rẻ dạ cũng trầm mặc. Nguyên bản dị dẻ dạ cho rằng tiên đoán trung tiên đoán tử hay là bốn đời, phong nhã hào hoa niên kỳ kỳ cũng đã lĩnh ngộ không gian nhận thuật huyền bí, có kim sắc loang loáng xinh hảo, thái độ làm người cũng khiêm tốn ánh mặt trời, chỉ là đáng tiếc vì cô nô hạ hy sinh tự mình. Tam đại hồ cả nhớ tới bốn đời hồ cả, trong lòng không khỏi thở dài nếu như trước đây bốn đời hồ cả không chết, hiện tại sợ rằng đã trở thành danh chấn nhất phương lý dạ, mà cô nô hạ cũng không cần áp dụng dấu tài sách lược, tự mình lão người đã giả tâm cũng lão, tranh đấu cũng là người tuổi trẻ chuyện, mình bây giờ đã không có tranh phong tâm tư, thầm nghĩ nhìn cô nô hạ thiếu niên trưởng thành, thầm nghĩ nhìn cháu của mình cô nô hạ hoàn thành tại, có thể có thủ vệ là lực lượng như vậy đủ rồi. nghĩ tới đây tam đại hồ cả còn the co thu ve lang luc thêm, gì xảy ra ta cũng đã lão, là không có một người giả tâm cũng không có phong mang tao lao đầu tử, ở vào cô nô hạ tinh thần phân chân chung, luôn cảm giác mình tuổi xế chiều cũng càng thêm rõ ràng, cô nô hạ. Tổng cần phải có tâm người đến duy trì trật tự, Mị Na Tổ là một hảo hải tử, đáng tiếc chàng niên mất sớm, trời ghen tị anh tài, họ Roshi mà từng là ta đệ tử đắc ý nhất, thế nhưng lại đi lên là lối, chú Na bởi vì chỉ huyết chứng ra ngoài, lão sư nhắc nhở ta. Cũng chưa hoàn thành tốt, hiện tại chỉ là mong muốn người dị lệ dạ có thể tiếp nhận vị trí của ta, trở thành đời thứ 5 hộ cả, bảo vệ cô nô hạ. Tam đại hộ cả ánh mắt tràn đầy mong được cùng tín nhiệm, nhìn về phía đệ tử của mình. Hay là đã từng dị dị lệ dạ là một cái không đáng tin cậy thiếu niên, thế nhưng ở đã trải qua nhân chiến, đã trải qua mị ổ kỳ dạ mạ tu mi na to la mot hao hai tu đang tiếp trang nien mat som troi ghen ti anh tai ho si ma tung la ta đe tu đac y nhat the nhung lai đi len la loi chu na boi vi chi huyet chung ra ngoai lao su nhac nho ta cung chua hoan thanh tot hien tai chi la mong muon nguoi gi le da co the tiep nhan vi tri cua ta tro thanh đoi thu 5 ho ca bao ve co no ha tam đai ho ca anh mat tran đay mong đuoc cung tin nhiem nhin ve phia đe tu cua minh hay la đa tung di di da la mot cai khong đang tin cay thieu nien the nhung o đa trai qua nhan chien đa trai qua mi o ky da ma tu hanh ky thuc đã từng cái kia treo ở đôi xe cái ngốc kia tiểu tử đã trở thành một cái một mình đảm đương một phía nỉ dạ quần quỷ dị dạ dạ là mỗi cái nhận thôn trong tài liệu đều phải ghi chú rõ cường đại lý dạ mà tam đại hồ cạ còn lại là chứng kiến dị dạ dạ trưởng thành người đem cổ nộ hạ giao cho dị dạ dạ tam đại hồ cạ trong lòng rất là yên tâm cũng là rất vui mừng dị dạ dạ thì có một ít do dự lão sư ngươi cũng biết ta bản thân cũng chính là cái lãng tử không tưởng quản này một ít bừa bộn sự tình trước đây họ rồ ma trốn đi ta biết có cao tầng vận tắc ở bên trong chú nã ly khai cũng là có chính trị lý do Ta cũng là bởi vì chịu không nổi này vô thì vô khắc đều tồn tại ngang chân cùng chính trị can thiệp, cho nên mới rời đi, hiện tại chỉ sợ cũng rất khó tiếp thu mấy thứ này, dù sao ta không phải là chính khách. Cố Nộ Hạ đoạn thời gian đó, quả thực cần yếu thỏa hiệp, hòa ngoại xâm không ngừng, nếu như lại tiến hành nội đấu, sợ rằng Cố Nộ Hạ sẽ băng ly giải thich cho nên ta lựa chọn thỏa hiệp, nhưng là, như thế hơn 10 năm tu dưỡng, Cố Nộ Hạ cũng từ khẩn cấp nhất trong trạng thái chậm lại, hiện tại tam đại hổ cả trong ánh mắt lóe lên hàng quăng, ngươi yên tâm đi làm, có lão sư ta sau lưng ngươi. Can đảm có động tác người, toàn bộ chém trừ, Cố Nộ Hạ là một cây đại thụ, thế nhưng bệnh chi tự cần đẹp bỏ dì dạ dạ lặng lẽ hắn đương nhiên biết lao sư sở nói tới ai cổ nội hạ các gia tộc thủ lĩnh trưởng lao đoàn cố vấn đoàn đều sẽ có tương hỗ trong lúc đó lợi ích kiềm chế khả năng một khắc trước còn là địch nhân sau một khắc hay là sóng vai lợi ích đoàn thể lao sư khiến ta lo lắng xuống đi tam đại hồ cả cũng biết không thể nóng nội, tự mình đệ tử tính cách tam đại hồ cả vẫn là biết bản thân hay là phóng đáng không kèm chế được khiến hắn đệ xuống tâm để làm hồ cả làm một quốc gia làm gương mẫu quả thực cần yếu lo lắng một đoạn thời gian bất quá tam đại hồ cả cũng biết dì dạ dạ rõ ràng đại cục có thể làm ra lựa chọn dạ cũng không nóng lòng một thời, chúng nhìn cuộc thi sau đó mới quyết định đi. bất quá, ngươi trở về tin tức nhất định phải bảo mật. nếu như tiên đoán là thật như vậy thì muốn cho đến phạm đình nhân, trường chí nhớ. tam đại trong ánh mắt tràn đầy quyết tuyệt, thay thế trước còn có một ti hoài niệm. dị rẻ dạ ở đầu, quy một chương năm mươi sáu, chúng nhìn cuộc thi đêm trước. chương năm mươi sáu, chúng nhìn cuộc thi đêm trước. giờ nhìn thang chúng nhìn tri năm cử hành hai lần, là đại quốc trong lúc đó khảo sát quốc lực trọng yếu trường hợp sẽ có này các quốc gia đại mỹ gat khán, thậm chí sẽ có 56, đại 56, muoi sau chung nhin cuoc thi đem truoc thôn ảnh đến đây quan khán. mỗi lần chúng nhìn cuộc thi xong, hội căn cứ cuộc thi tình huống một lần nữa phân chia các quốc gia lợi ích, đây cũng là một loại tránh cho chiến tranh mà phân phối lợi ích chính trị một trong thủ đoạn. Lần này chúng nhìn có thi, hay là ở cổ nổ hạ cử hành. Có thể nói, chúng nhìn là một cái đại chúng đẳng cấp. Nếu như nói tấn cấp rổ nhìn cần muốn xem thiên tư, như vậy chúng nhìn hay là mỗi người cố gắng thông qua đều có thể đạt tới trình độ là một cái nhận thôn cơ sở lý dạ. Có người tích lũy nhanh, có người tích lũy chậm, cho nên đến chúng nhìn niên kỳ kỳ cũng không tận tương đồng. Có khi là một năm, có thậm chí là mấy năm thời gian. Không có tài nguyên, không có tích lũy bình dân, nhiều nhất đều là cắm ở chúng nhìn đẳng cấp này, vô pháp đi lên trên từ nhỏ không có tốt nước thuốc rèn luyện thân thể cũng không có cao gia nhận thuật tấn kết, cho nên suốt đời đều chỉ có thể ở trùng nhìn phí thời gian, vô pháp tấn trước, chỉ có thể lưu lại tự mình kinh nghiệm cho mình đời kế tiếp tích lũy xuống phía dưới, khát vọng đời kế tiếp có thể trở thành rôn nhìn. Có thể nói, giờ nhìn tân cấp trùng nhìn là 10 tiến thất, như vậy chúng nhìn lại tân cấp rôn nhìn, hay là 10 tiến 1, rôn nhìn cũng đã là một cái nhận thôn tinh anh, có tự mình am hiểu, có thể ở rất lớn trình độ trên thu được một cái nhận thôn đặc quyền, cũng đã bị thôn dân kính nể. Cho nên bây giờ muốn khởi thủ quốc phản bộ nhị dạ hỉ saki có thể lấy bình dân mỹ dạ thân phận tấn chức dồn nhìn thật sự là nhất kiện rất giỏi chuyện tình đại lược thì tương đương với ở tam lưu cao trung thoáng cai thi đậu chín tám năm đại học mở dạng nay không thể không nói ngoại trừ tự thân tư chất quả thực không hề bên ngoài vận khí cũng là người tiên. chúng nhìn cuộc thi ở cổ nộ hạ tổ chức các nhận thôn muốn tham gia cuộc thi lúc này đều đến bổn thôn ảnh thủ lĩnh phòng làm việc của bán sĩ chứng minh thân phận cùng giấy dự thi minh ở gần nhất hai ngày đều lục tục đến rồi cổ nộ hạ ở chúng nhìn cuộc thi trong lúc cổ nộ hạ thôn dân cũng đều cùng thi triển sở trường hai bên đường phố tiệm cơm cũng đều nhiệt tình chiêu đãi này đến từ nhận giới các nơi đến nỉ giả môn. đương nhiên, nếu có gây chuyện, cũng không cần phải lo lắng, bởi vì bọn họ liền đánh vỡ cái bản cơ hội cũng không có, cũng sẽ bị ám bộ mang đi uống trà. nói tóm lại, còn là tất nhiên có tự hơn nữa hải hòa ảo tưởng. rất nhiều nỉ giả đều là lần đầu tiên đến hỏa quốc, dù sao vẫn chỉ là giờ nhìn, thì là nhận ra thôn nhiệm vụ cũng sẽ không quá xa. đến rồi cô nô hạ mới phát hiện, cô nô hạ hoàn cảnh so chỗ ở mình thật sự là thật tốt hơn nhiều. so sánh với thổ quốc đều là màu đỏ đá giáp, phong quốc một mảnh hoa mạc, dạ đeu la lan vàng khắp bầu trời, cô nô hạ hoàn cảnh chân thật có thể nói là thiên đường tồn tại tâm lý khó tránh khỏi sẽ có một ít suy tư, vì sao chúng ta không thể ở tại trôi như vậy đây? vì vậy cũng liền có tranh đoạt ý niệm trong đầu. các nhẫn thôn cao tầng cũng rất thích ý tự mình lý dạ, thấy được địa vực chính lệch, có thể có chiếm linh dạ tâm, do đó hăng hái huấn luyện, trở thành một cường đại đến lý dạ, vậy cũng là là đúng lý dạ, có một loại loại khác trả vào. nghe gì, En En, Joply ở tới gần chung nhìn cuộc thi mấy ngày này, cũng không có quá độ huấn luyện, đều là ở số lượng vừa phải huấn luyện, nghỉ ngơi đầy đủ, lấy bảo chứng mình tới đạt trạng thái tốt nhất. nghe gì tuy rằng không thể nói là, bất quá cũng cùng tự mình đội hưu cùng một chỗ, bồi dưỡng một chút an ý cũng tốt nể gì ba người tản bộ ở trên đường, quả thực phát hiện rất nhiều sinh mặt, hơn nữa cũng có nhiều loại hộ nghịch, có khi là vụ ẩn ní dạ, có khi là xa ẩn ní dạ, còn có vụ nhận thôn, thậm chí ngay cả làng nhận thôn cũng có một chi tiểu đội ở trên đường hành tẩu, nhìn hai bên đường phố thương điểm, tựa hồ là vừa xong không lâu sau, còn đang lo lắng muốn ăn vật gì vậy. Ân, ba người đồng thời cả kinh, phát hiện phía trước tựa hồ xảy ra chuyện gì, là thuộc về hiếu kỳ, ba người cũng liền tản bộ vậy đi tới, cũng không muốn sẽ có cái gì ngoài ý muốn, có người náo sự vân vân, ở cô nô hạ, chúng nhìn cuộc thi trong lúc. Để phòng xâm nghiêm không gì sánh được, sợ rằng còn chưa có bắt đầu náo sự tiểu bị bắt rồi. Đến gần, vừa kêu gọi đầu hàng địa phương, đã có một số người nghỉ chân quan khán, xem ra xem náo nhiệt là bản tính của con người, không chỉ là địa cầu, khắp thế giới cũng giống như nhau. Nghệ gì thấy được một cái mang theo thật dài mặc lục sắc khăn quàng cổ, trên đầu có một kỳ quái tiểu thép mũ tiểu hải tử, thôi suy nghĩ một chút, nghệ Dĩ chỉ biết là chuyện gì xảy ra, ra vẻ chuyện tranh chung xuất hiện qua, là bởi vì cổ nổ hạ ma đụng phải người khác, dẫn xa ẩn nhị dạ thôn cực mạnh tiểu đội, muốn đời cạ dẹt ba hải tử tạo thành một đội một người trong đó hay là gà ạ dạ xa ẩn nhị dạ thôn nhất vĩ gì nụ hữu dị kỳ càng cụ dỗ cùng nạ dù tô đang lớn tiếng cãi cọ trước càng cụ dỗ tựa hồ cũng định gỡ xuống sau lưng khôi lối chuyện như vậy nệ dị cũng không có suất đầu dù sao chuyện tranh trùng cũng chỉ là một lần đơn giản gặp mà thôi hơn nữa đây cũng là quan sát những nhân vật phong vân này một cái cơ hội quả nhiên đảo treo ở trên nhánh cây gà ạ dạ dùng lạnh lùng mà âm lanh thanh âm nói rằng ngươi muốn chết càng cụ dỗ cử động nữa ta sẽ giết ngươi nghe gà ạ dạ nói càng cụ dỗ cùng tệ ạ dị rõ ràng thân thể đều bị kiếm hãm gà ạ dạ giọng của chúng cũng không chút nào đối ca ca của mình tì tỉ nói chuyện giấc nộ, hoàn toàn hay là một cái không tình cảm chút nào sinh vật, nói lanh khóc luôn nữ. cản cụ dậu nghe đến gạ ạ giả nói, đương nhiên biết gạ ạ giả không phải nói cười nếu quả như thật chọc gạ ạ giả sinh khí, nói giết, cũng liền giết chết, tự mình là ca ca của hắn cũng vô ích. tại đó song bị hắc vành mắt bao vây hạ màu xanh đậm trong con ngươi, cản cụ dậu thấy chỉ có thị huyết cùng tàn nhẫn, lạnh lùng cùng tĩnh mịch, sợ rằng tự mình lại gạ ạ giả trong mắt và những người khác cũng không có gì lưỡng dạng, tùy thời có thể giết chết. cản cụ dậu nghĩ thầm, cô nột hạ quả nhiên đều là một ít người yếu, nhưng lại không có lễ phép. Đến trùng nhìn cuộc thi thời gian, tiểu cho các người đẹp cản củ rồ không dám ngỗ nghịch gạ á ra, trên lưng khôi lỗi, thế nhưng lại đôi mắt trước nạ rủ tổ cùng cổ nổ hạ mà hạ xuống ngoan thoại. Tệ á gì cũng nói, cản củ rồ, bớt tranh cãi, nơi đây dù sao cũng là cổ nổ hạ. Lời còn chưa dứt, liền thấy cản củ rồ trước người, lưu quang nói lên, một thanh củ nải bắn nhanh tới, rơi vào cản củ rồ chân trước, thẳng không tay cầm, cho thấy không tầm thường lực lượng. Cản củ rồ vừa nhìn có người khiêu khích, lúc này muốn nộ n Gã A Dạ nhìn về phía cách đó không xa U trí hạ Sà kẻ, liếm miệng một cái sững, lộ ra phản phất nhìn đến con ngồi vậy thị huyết mỉm cười. Quát lớn ở cản cụ rồ, đối trước Sà Sủ kệ nói rằng, ngươi rất tốt. Gã A Dạ còn có sâu một câu cũng không nói gì, ta đã cảm giác được Ta Ha Cát muốn mút vào ngươi máu tươi, còn có chút hứa lý trí, biết mình có nhiệm vụ trọng yếu, cho nên gã A Dạ tận lực duy trì nội tâm bình tĩnh. Đi thôi. Gã A Dạ đúng là vẫn còn biết nơi này là cổ nô hạ, cũng không có quá nhiều dây dưa, lúc này một cái xoay người hạ xuống, ôm hai tay, cất bước ly khai. Cản cụ rồ cùng Tệ A Dĩ cũng theo sát phía sau gạ ạ dạ đã là một người hình manh thú kỷ nộ vô thường nếu như xúc phạm đến gạ ạ dạ hay là không nghĩ qua là lần này tham gia cuộc thi hay là hai người cũng có thể là một cái